chương bốn mươi ba ấy lìn phương án chương bốn mươi ba ấy lìn phương án ấy lìn xác thực có rất nhiều thần kỳ năng lực điểm này vô sinh theo nhân ngẫu này chìm xuống tiến vào hồ ly mộng cảnh lúc liền thật sâu cảm nhận được nhưng nên nói không nói này xui xẻo nhân ngẫu bình thường kéo hông địa phương thực sự quá nhiều đến mức đều khiến người vô tình hay cố ý bỏ qua điểm ấy như vậy hiện tại chỉ còn lại một chuyện phần mấu chốc nhất vô sinh ngồi ở trên ghế salon một mặt nghiêm túc đối với bên người tiểu nhân ngẫu nói ra nghị biện pháp tái hiện cái kia phiến thông hướng dị vực sơn cốc cửa lớn ngươi vẫn là có ý định dựa vào cùng cử pháp ấy lìn tomo hỏi đem ngươi cho là tới gần tần suất lần lượt thử một lần vũ sinh thở dài chỉ có thể dạng này dù sao lúc trước lần thứ nhất tiến vào sơn cốc thời điểm ta còn không có chân chính nắm giữ mở cửa kỹ xảo khi đó không để ý đến quá nhiều chi tiết ấy liền quay đầu nhìn xem vũ sinh tiểu nhân ngẫu tựa hồ đang cố gắng suy nghĩ sau một lát do dự mở miệng kỳ thật ta có một ý tưởng vũ sinh lập tức hướng phía trước đ ụ n g đụng, đụng ứng. ngươi n g có biện pháp không nhất định có thể thực hiện à bởi vì ta cũng không hiểu ngươi cái này mở cửa đến cùng là thế nào làm được càng không rõ ngươi một mực nhấc lên tần suất là cái gì ý tứ ấy liền tại ghế sofa trên nệm lót xoạt xoạt x o ạ xoay người bất quá căn cứ ta lý giải ngươi nhưng thật ra là cần một cái có thể trợ giúp n g ư ơ i khóa chặt mục đích đặc thù hoặc là một loại nào đó hướng dẫn tín hiệu đại khái có thể hiểu như vậy vũ sinh chính mình cũng có chút không xác định đứng lên kỳ thật ta cũng không có làm quá rõ dù sao toàn bộ quá trình đều là chính ta mù mỡ tác rất nhiều thứ đều là dựa vào cảm giác đến nhưng ngươi cái này hướng dẫn tín hiệu thuyết pháp ngược lại là tương đối c h u ẩ n xác ta tại mở cửa trong nháy mắt đối diện cửa chỉ hướng địa điểm là hoàn toàn ngẫu nhiên nhưng nếu như ta có thể chuẩn xác ký ức lên đối diện cửa một loại nào đó đặc thù thông đạo liền sẽ đổ sụp là duy nhất đại khái là dạng này quá trình như vậy nói cách khác nếu như chúng ta có thể tại hồ ly bên kia lưu cái hướng dẫn điểm ngươi liền có thể trực tiếp xuất hiện lại lối đi hẳn là vũ sinh nhẹ gật đầu nhưng lại hơi nghi hoặc một chút có thể lên đi đâu làm như thế cái hướng dẫn điểm hiện tại phát sầu chính là tìm không thấy thông hướng sơn cốc con đường phàm là có thể ở bên kia lưu cái hướng dẫn điểm đây cũng là không cần một a từ trong n g đâu ấy lìn b ỗ n nhiên nói ra vũ sinh xứng sở ngay sau đó mơ hồ minh bạch nhân ngẫu ý tứ ấy liền thì tiếp tục giải thích cặn cái lấy lần trước cùng ngươi cùng một chỗ chìm vào hồ ly mộng cảnh thời điểm ta đã cùng với nàng thành lập yêu ớt liên hệ mà nếu như mối liên hệ này tiến thêm một bước có lẽ ta liền có thể kết nối đến nàng trên giác quan ta lại kéo lên ngươi đến lúc đó ngươi liền có thể trực tiếp thông qua hồ ly cảm giác tiếp xúc đến tòa sơn cốc kia khí thức đây có phải hay không là thì tương đương với thành lập hướng dẫn điểm rồi vu sinh sửng sốt một chút nghe ấy liền kế hoạch này càng nghe càng cảm thấy nhân ngẫu này nạo động mở rộng ý nghĩ giống như thật có thể thực hiện quá trình này có hai cái chỗ khó â y l i n thì vẫn còn tiếp tục nói thứ nhất là cần hồ ly mình phối hợp nàng nhất định phải nguyện ý hướng tới ngươi rộng mở tâm trí mới được nhưng vấn đề này cũng không lớn hảo hảo nói rõ với nàng trắng là được nàng đối với ngươi hẳn là tín nhiệm cái thứ hai chỗ khó lại có chút nguy hiểm vô sinh không cắt đứt chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu ấy l i n nói tiếp cái thứ hai chỗ khó hiện tại hồ ly tâm trí bên trong không chỉ có chính nàng ấy l i n biểu lộ thoáng nghiêm túc lên nhìn xem vô sinh con mắt nói ra thực thể đói khát đã xâm nhập đến tâm trí của nàng tầng dưới chót cho nên một khi ngươi cùng hồ ly thành lập được chiều sâu kết nối cũng liền tương đương với cùng thực thể đói khát thành lập đồng dạng kết nối ta không xác định đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì mặc dù trên lý luận thời gian ngắn tiếp xúc ngươi hẳn là có thể chống đỡ được nhưng liền sợ đói khát lực lượng tại ngươi đáy lòng cắm d ễ đến lúc đó thật tiến vào sơn cốc cùng quái vật kia đối mặt tại ngươi đáy lòng cắm d ễ bộ phận kia ảnh hưởng lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát đi ra vô sinh lâm vào thật sâu suy tư bên cạnh ấy liền xem xét hắn không lên tiếng con mắt chuyển hai lần liền kịp phản ứng lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng người lên chống lạnh nhưng vẫn là không có vô sinh ngồi cao ngươi đừng nghĩ lấy đến lúc đó chết chức vừa chết nhìn có thể hay không đem ảnh hưởng thành công a ta cho ngươi biết ngươi cái này kh vạn nhất chết đi sống lại đều không bỏ rơi được vậy ngươi việc vui lớn vũ sinh lập tức có chút lúng túng điều chỉnh một chút tư thế ngồi ta cũng không nói ta đều đã nhìn ra vũ sinh nhân mẫu này bình thường đầu óc không thế nào dễ dùng lúc này trực giác nhạy cảm như thế làm gì ta đã biết ta đã biết dưới bất kỳ tình huống gì đều đem chết một chút ý nghĩ a về sao thả vũ sinh bị ấ y lìn đôi con mắt màu đỏ tươi kia chằm chằm toàn thân khó chịu chỉ có thể đầu hàng khoác qua tay sau đó c ư ơ n g ép đem thoại đề kéo về quỹ đạo nhưng ta vẫn là quyết định theo phương án của ngươi thử một chút cùng thực thể đói khát trực tiếp, tiếp xúc phong h i ệ m sát thực tồn tại nhưng ta cảm thấy Đáng dám hiểm. bạo ấy l i n màu đỏ tươi hai mắt tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m vô sinh lại nhìn mấy giây sau nàng mới mở miệng được chưa xem ra ngươi thật rất muốn đem con hồ ly kia cứu ra tình huống của nàng cũng xác thực không thể kéo dài được nữa vậy liền phương án này nhưng vào lúc này vô sinh bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện bất quá còn có một vấn đề a ta không nhất định có thể mơ tới cái kia có hồ ly tồn tại mộ a vô sinh mở ra tay đêm qua ta thậm chí đều không có nằm mơ ta lại không biết làm như thế nào khống chế mộng cảnh của chính mình nghe được cái này ấy l i n ngược lại nở nụ cười trong tươi cởi mang theo đắc ý cùng khoe k h a n g ta có thể a tiểu nhân ngẫu nhiên đạt được ý v i n h v a n g mà hai tay ôm ngực đứng ở trên ghế s a lon 6 6 u cm ngươi một mực nằm mơ còn lại giao cho ta là được ta cùng ngươi giảng thoát khỏi bức họa kia c h ó i buộc đằng sau ta hiện tại đơn giản mạnh đáng sợ c h í n h ta đều hại nói còn chưa dứt lời vô sinh ở trên ghế s a lon điều chỉnh một chút tư thế ghế s o f a đệm tùy theo biến hình đứng tại cái đệm biên giới ấy l ì n theo sát lấy liền dưỡng bước ai một tiếng vừa hô ra miệng liền từ trên ghế xô pha cùng bàn trả ở giữa cả người treo ở không tranh phía dưới nhân mẫu treo ở khung tranh phía dưới dương nhanh mố vớt p h ả n phất muốn bay lên cắn người mắng có thể khó nghe vũ sinh đưa tay đem khung tranh x á c lên ta nhìn ngươi trói buộc này vẫn rất nghiêm trọng a ngươi vui ngươi lại vui t a không giúp đỡ ấy l ì n hai cái cánh tay kẹt tại khung tranh móc treo dây thừng ở giữa theo vũ sinh cầm lên khung tranh động tác mà treo thành cái thật tự ngươi thả xuống cho ta ngươi cho ta ai ai cánh tay trên cánh tay khớp nối kẹt lại ngươi cho ta bẻ một chút vô sinh không nói nhìn xem ấy lìn tiến tay đem nàng từ khung tranh bên trên hai xuống bắt đầu một bên nhận thụ lấy nhân ngâu trách trách hô hô một bên cho nàng trở về bè bị kẹt lại khớp nối đêm dài thời gian vô sinh làm s o n g chìm vào giấc ngủ hết thệ chuẩn bị ấy lìn vẫn còn trên giường của hắn chạy tới chạy lui phảng phất một cái bốn chỗ tán loạn tiểu hỏa tiễn ta nói ngươi lúc này cũng không thể an tĩnh biết nằm ở trên giường vô sinh nhìn xem ngay tại bên cạnh mình trên nhảy dưới tránh ấy lìn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ta muốn đi ngủ g ư ờ n g của ngươi thật lớn a ấy lìn cao hứng chạy đến đầu giường phụ cận lại nhảy đến trên t phản phát hoàn toàn không nghe thấy vô sinh đang nói cái gì ai ai cái này đèn bàn so ta thấp vô sinh ngươi nhìn cái này đèn bàn so ta thấp ai ta lần sau lại mua cái đèn đêm nhỏ so ngươi càng thấp vô sinh tức giận liếc mắt đưa tay đem ấy l ì n từ chính mình đèn bàn bên trên hai xuống ngươi có phải hay không quên nên làm cái gì còn như vậy ta đem ngươi khóa trong tủ quần áo a ấy lìn lúc này mới rốt cục gan t ĩ n h lại ngượng ngùng cười ta cái này không thì có điểm hưng ơ phấn nha tốt tốt tốt ngươi ngủ ngươi ngủ ta không đảo loạn vô sinh thể xác tinh thần đều mẹ thở dài đem ấy l i n buông xuống đi hỗ trợ quàn cái đèn nhân g ấ u lẽ t h ẳ n g khí hùng với không tới c h u y ể n cái ghế nhà thế r ồ i rốt c ụ can t ĩ n h lại vũ sinh thật dài thở ra một hơi tại đen xuống trong phòng ngủ hưởng thụ lấy này nháy mắt thanh tĩnh bắt đầu cố gắng điều chỉnh trạng thái nếm thử chìm vào giấc ngủ sau đó vừa nghiêng đầu liền thấy trong hắc cám hai cái huyết hồng tỏa sáng con mắt tại bên giường nhìn mình cằm chằm ấy l ì n cả người đều treo ở trên mép giường cùng cái gấu túi giống như nắm lấy nệm cứ như vậy thẳng vào nhìn xem vũ sinh ngươi dạng này ta càng không ngủ được vũ sinh một mặt bất đắc dĩ lại nói ngươi tại sao phải đến gian phòng của ta trước ngươi không phải đợi tại lầu một đều có thể tiến vào mộng cảnh của ta sao có cần phải theo tới cách gần đó tín hiệu tốt nhân ngẫu lẽ thẳng khí hùng mới mở miệng liền cùng nói bậy giống nhau nhưng nàng tốt xấu là h i ể u vô sinh ý tứ cuối cùng từ mép giường nhảy đi xuống chạy đến cách đó không xa trên ghế ngồi xuống vô sinh lại thở dài hắn biết ấy l i n còn tại nhìn xem chính mình cũng không biết nhân ngẫu này trong đầu nếu như có đến tột cùng suy nghĩ cái gì nhưng nhìn ra tối thiểu buổi tối hôm nay là đuổi không đi hắn chỉ có thể cố gắng không nhìn từ trong bóng tối truyền đến màu đỏ tươi nhìn chăm chú tận khả năng gạt bỏ tặc n g i ệ m ấp ủ buồn ngủ hắn không biết mình đến cùng trên giường dày vò bao lâu có lẽ một giờ có lẽ càng lâu khi buồn ngủ tích lũy tới cực điểm hắn mới rốt cục mơ màng lâm vào một mảnh sương mù mông lung h á cám ngộng cảnh g á n g lâm mà tại ngộng cảnh trong sương mỏng chuyến đến đây liền nhẹ mảnh thanh âm n g ư ờ i rốt cục ngủ tiếp đi đến đi bên này vũ sinh vô ý thức chuyển hướng phương hướng âm thanh chuyển tới thế là một giây sau sương mỏng tiêu tán trong h á cám thì hiện ra quang ảnh hắn thật lại một lần thấy được mảnh tia âm u cánh đồng b ắ n á t bầu trời âm chầm bao phủ ở trên mặt đất phương xa là vô danh tiểu k h u mà ngân mạch yêu hộ như cũ tại giữa đồng hoang ngủ say vô sinh đi thẳng về phía trước mà ngay sau đó hắn liền chú ý đến phi ê u p h ù ở bên cạnh mình người dẫn đạo đó là ngay tại dẫn đạo hắn mộng cảnh ấy lìn vô sinh dừng bước thân s ắ c hơi khác thường mà nhìn xem giữa không trung bức tranh trong bức tranh ấy lìn cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ vô sinh ta thế nào cảm giác bức họa này mới là b ả n thể của ngươi ấy lìn túi đầu nhìn một chút lại ngầm đầu nhìn khắp bốn phía rốt cục hậu chi hậu giác kịp phản ứng ai ta tại sao lại tiến trong h ò a rồi c h ư n bốn mươi bốn u ố t hết c h ư n bốn mươi b ố nuốt hết phong cách cổ xưa dầu màu đen khung tranh phiêu phủ ở âm v trong thế giới mộng cảnh trong bức tranh phong ấn nhân n g â u thiếu nữ đối với trước mắt tình huống một chán dấu chấm hỏi cái này không nên a ta đều thoát ly cái đồ chơi này không chế tại thế giới hiện thực còn có cái thân thể đâu ấy l ì n tại trong bức tranh một vòng một vòng ôm lấy vòng tròn tại bên ngoài thời điểm nhất định phải có bức họa này đi ta liền nhận coi như tùy thân nhiều cái hành lý này làm sao tại trong thế giới mộng cảnh ngược lại tình huống càng hỏng bét trên lý luận nhập mộng đằng sau không phải hẳn là càng tự do sao nàng ngầm đầu thẳng vào nhìn xem vô sinh ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây ta cũng cảm thấy ngươi nhập mộng đằng sau hẳn là càng tự do vô sinh b u n g tay ta còn muốn nhìn xem ngươi một m sáu bảy là dạng gì đâu kết quả hay là cái người giấy ấy l í n lộ ra rất là bực bội cũng bị mất cùng vô sinh đấu võ mồm hào hứng tại vòng quanh trong bức tranh cái ghế kia lượn không biết bao nhiêu vòng mấy lúc sau nàng rốt c ụ c nhận mệnh ngồi về tới trên ghế lại thuận tay nắm lên cái kia lông xù gấu đồ chơi trong ngực dùng sức v ò loạn một trận hiện tại lại cùng gia hỏa này giam chung một chỗ bất quá cũng được đi tốt xấu tại thế giới hiện thực quả thật có tự do hoạt động năng lực thế giới mộng cảnh cũng không có trọng yếu như vậy ân không có trọng yếu như vậy ta có đôi khi vẫn rất hâm mộ ngươi lạc quan vô sinh từ đ ấ y lòng cảm khái một câu ấy l í n lập tức hướng hắn thử n h a răng nhưng mặc kệ là tại hiện thực hay là tại trong mậu cảnh nàng những ngày n h a răng trận mắt uy hiếp đều cho tới bây giờ không có gì lực uy hiếp vô sinh thì cất bước vòng qua tung bay ở không trung bức tranh đi vào trong ngủ mê ngân hồ trước mặt tiếp xuống đâu hay là cùng lần trước một dạng ta nằm tại nàng trên cái đôi sau đó hai ta một khối chìm xuống dưới hay là cùng lần trước một dạng bất quá lần này liên tiếp sẽ c ả n trực tiếp ta sẽ nghĩ biện pháp để hồ ly ý thức duy trì đang đến gần thanh tình trạng thái dạng này thuận tiện ngươi cùng với nàng giao lưu cùng đằng sau cảm giác nàng tình huống chung quanh ấy lý nói bay tới vô sinh bên cạnh nhưng cùng lúc đó đói khát cũng sẽ chú ý tới ngươi nó sẽ tìm đến ngươi sau này phát sinh sự tình ta liền không có biện pháp giúp ngươi ý thức phương diện tiếp xúc cùng tranh đấu chỉ có thể dựa vào chính ngươi nói đến đây nàng dừng một chút tựa hồ là vì để cho vô sinh yên tâm lại bổ sung một câu bất quá ta có thể làm cuối cùng một lớp bảo hiểm một khi cảm giác được tinh thần của ngươi kịch liệt mất ổn ta sẽ cưỡng ép em ngươi túm ra ngoài hay là cùng lần trước bừng tỉnh khó chịu như vậy ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý nói thật quả thực không muốn lại đến một lần vô sinh lập tức thở dài bất quá vẫn là rất nhanh lên một chút một chút đầu trước đó quyết tâm không có chút nào dao động được chưa vậy thì bắt đầu đi hắn lần nữa tại hồ ly cái đuôi to ở giữa tìm cái an ổn lõm sau đó tiếp nhận từ giữa không trùng trực tiếp nhảy xuống lệ lịn một người một vẽ dựa vào đôi cáo tại cái này hỗn loạn trong ngộng cảnh lần nữa chìm xuống phía dưới đi không biết có phải hay không bởi vì có lần trước kết nối cơ sở cái này lần thứ hai chìm xuống quá trình so vô sinh tưởng tượng còn muốn cấp tốc và thuận lợi hắn cơ hồ chỉ cảm thấy trước mắt hoảng hốt một chút chờ thị giác ổn định lại thời điểm cũng đã thấy được yêu hồ thiếu nữ thân ảnh. nàng đang lẳng lặng ngồi s ổ m ở một mảnh đá vụn ở giữa ngơ ngác nhìn qua phía trước thứ gì vu sinh thị rác đi vào hồ ly sau lưng t h o tầm mắt của đối phương nhìn về phía trước hắn nhìn thấy một mảnh to lớn h ả i cốt giống như là một loại nào đó cỡ lớn phi hành khí rơi vỡ đằng sau dáng vẻ v ạ n mẹo khung xương kim loại cùng đứt gãy bong thuyền ở giữa lờ mờ còn có thể nhìn ra nó đã từng rộng lớn k h í thế mà có nhàn nhạt quan hoa tựa như không tiêu tan linh tức giống như tại cái tia rời ra phá toái h ả i cốt ở giữa chậm rãi g a o động cả tòa hài cốt rơi xuống tại chân núi đổ sụp đằng sau lại nóng chạy đá núi cơ hồ đưa nó thôn vệ cũng có t hồ ể hồ ly. Hồ ly trên m đầu đ lỗ hai trong nháy mắt giật mình lập tức chi lăng đứng lên sau đó bỗng nhiên đứng dậy nhìn khắp b ố n phía tựa hồ muốn nhìn đến thanh âm nơi phát ra đang tìm kiếm không có kết quả đằng sau mới trần trờ đáp lại tấn công là ta ngươi đừng tìm ta tại trực tiếp cùng ý thức của ngươi liên hệ ấn công n g ư ơ i t h ậ tại t ta còn tưởng rằng lần trước là nghe lầm ấn công đây là chuyện gì xảy ra hồ ly trên mặt lộ ra ngạc nhiên bộ dáng nàng như cũ vô ý thức dùng ánh mắt tìm kiếm lấy b ố n phía ta ta tại trong sơn cốc là người nhưng đột nhiên liền đến nơi này ta tại nằm mơ là nằm mơ sao vâng ta bên này dùng chút thủ đoạn cưỡng chế dẫn đường m ộ n g cảnh của ngươi chỉ có dưới loại tình huống này ta mới có thể liên hệ đến ngươi nhưng bây giờ không phải giải thích chi tiết thời điểm vũ sinh cực nhanh nói ra nghe hồ ly ta muốn đi cứu ngươi vì thế cần mở ra một cánh đặc thù cửa cái này cần phối hợp của ngươi ngươi tin tưởng ta sao đến cứu ta hồ ly ngơ ngác một chút đột nhiên kịp phản ứng lập tức lắc đầu đừng đừng tới đây â n công ngươi tốt không dễ dàng mới ra ngoài sơn cốc này quái dị cực kỳ tiến đến sẽ rất khó chạy đi ngươi đừng tới ngàn vật không vô sinh đánh gãy có chút hốt hoảng thiếu nữ ta có biện pháp hồ ly nghe ta có biện pháp ta đã tìm được ổn định ra vào tòa sơn cốc kia phương pháp hiện tại chỉ cần ngươi hỗ trợ phối hợp mở ra cánh cửa kia liền có thể không cần lo lắng quái vật kia ta có thể đối phó nó rõ chưa Ta rất ta lợi lại l hại, mà ân lợi hại vu sinh nghĩ biện pháp an đ u ổ i hồ ly cố gắng muốn cho đối phương yên lòng mà hồ ly trên mặt lại hiện lên một t i ế n mê man g suy nghĩ của nàng trầm trọng tựa hồ muốn rất gian nan mới có thể đuổi theo vu sinh lời nói qua một hồi lâu cũng không biết nghe hiểu bao nhiêu thứ nàng mới nghi ngờ mở miệng cho nên ân công cũng là tiên nhân vu sinh căn bản không biết hồ ly là thế nào tư duy nhảy chuyển tới bước này nhưng hắn có thể là rất lợi hại tiên nhân hắn cố gắng để cho mình thanh âm nghe vào đáng tin một chút thế là yêu hồ thiếu nữ cả cười đứng lên ân công Muốn ta, làm thế nào? n là là ta, thế vô sinh h đáy lòng à m c có chút nhẹ nhàng thở ra cùng hồ ly thương lượng so với trong tưởng tượng còn dễ dàng vậy kế tiếp hắn cũng chỉ cần đối mặt vấn đề thứ hai ấy lìn hắn ở trong lòng nhẹ giọng hô hoán bắt đầu đi một giây sau nương theo lấy rất nhỏ hoảng hốt vô sinh cảm thấy một loại khó nói nên lời dẫn dắt một loại hoàn toàn mới kết nối xuất hiện xây dựng ở hắn cùng hồ ly ở giữa cùng trước đây thông qua huyết dịch tạo dựng lên loại kia mịt mở không liên lạc được cùng hắn có thể rõ ràng cảm giác được mới xây đứng lên loại này kết nối càng thêm khỏe mạnh cũng càng thêm thô bạo hắn một bộ phận ý thức trực tiếp thoát ly k h ô n g chế bị dung hợp tiến vào một loạt hoàn toàn mới cảm giác liền như là thần kinh bỗng nhiên kết nối vào trọn vẹn ngoài định mức t ứ chi cứ việc loại kia truyền lại mà đến cảm giác có chút mơ hồ cùng trì trệ hắn như cũ bắt đầu cảm giác được hồ ly chung quanh khí tức văng lãnh mục nát mang theo một loại vạn vật suy yếu mùi hôi gió đang trong sơn cốc dung chuyển thổi qua h đói khát trường tồn yêu hồ thiếu nữ đứng tại trong rừng tây mở to hai mắt nhìn cố gắng nhìn xem chung quanh nàng kỳ thật căn bản không hiểu ân công đang làm cái gì cũng không biết cứ như vậy chừng t r ò n g mắt quan sát bốn phía đến cùng đúng hay không nàng chỉ là dựa theo chính mình lý giải đi nếm thử hoàn thành vô sinh chuyện phân phó sau đó nàng cảm thấy ân công nâng lên loại kia liên hệ nàng giật nảy mình nhưng nàng không có cảm giác được ác ý hồ ly luôn luôn có thể bén n h h y cảm giác được cho dù là nhỏ bé nhất ác ý nhưng lần này không có ác ý gì chuyển đến nàng chỉ cảm thấy có một chút an tâm thậm chí bụng đều giống như không có như vậy đói bụng khi cái kêu bài sơn đạo h ả i cảm giác đói bụng cùng kiềm chế tại đói khát chỗ sâu điên cùng thủy chiều hướng mình vọt tới trong nháy mắt, vũ sinh phảng phất cảm giác được một cỗ đổ ồ ập xuống đánh tới hướng chính mình sóng lớn như trong màn đêm đen kịt một tòa đổ sụt xuống núi lớn đói khát cùng c u ồ n g loạn giống như thực chất giống như bóng ma khổng lồ giống như ngưng kết hát đám cơ hồ trong nháy mắt liền che mất hắn mỗi một tấc cảm giác vũ sinh thậm chí căn bản chưa kịp kêu gọi tên ấ y lìn chỉ là tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cố gắng nhớ ký từ hồ đi nơi đó chuyển đến liên quan tới sơ cốc đặc thù sau đó liền bị hắn phát hiện chính mình như c ũ duy trì lấy thanh tỉnh đói khát gặm cắn linh hồn của hắn linh hồn của hắn liền khô h é o chết đi v u sinh tại hắc cám trong c u ồ n g chiều nhìn xem chính mình trong chấp mắt bị thôn vệ mà hắn thị giác giống như một cái lạnh lùng người bên ngoài đói khát tối lui khô h é o chết đi linh hồn lại một lần tỉnh lại v u sinh ở trong hắc cám mở to mắt trong lúc nhất thời thậm chí không xác định chính mình phải t r ă n g lại đã trải qua một lần tử vong cũng hoặc là chỉ là sinh ra trong nháy mắt bị thôn vệ ảo giác hắn tại sâu trong bóng tối du đãng cảm giác không thấy thời gian trôi qua cũng cảm giác không thấy không gian cuối cùng thậm chí không xác hắn chỉ có thể cảm giác được có ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên người mình không phải một cỗ ánh mắt mà là cái này toàn bộ hát cám hỗn độn đều là cái kia tầm mắt một bộ phận hắn tựa như một hạt nhỏ bé đến chỉ có cây kim lớn cắt bụi bị không giới hạn đói khát ánh mắt nhìn chăm chú cùng bao phủ lấy sau đó lại qua không biết bao lâu hắn rốt cục nhìn thấy sâu trong bóng tối kia có p h ù động khổng lồ tứ chi hay là bóng ma chương 45 tiếp xúc cám dễ chương 45, tiếp xúc cám dễ vô sinh tâm chi đắm chìm vào tại khổng lồ mà không thể nhận dạng hát c á thủy triều bên trong mảnh này do đói khát bản thể chỗ bắn ra ra bóng ma so với hắn tưởng tượng còn muốn quy mô kinh người mà cái này kích thước khổng lồn nhưng lại giống như là đói khát vốn nên có tư thái đó là lơ lửng tại toàn bộ sinh linh đỉnh đầu t r ô n sâu ở toàn bộ sinh linh đáy lỏng nhất to lớn nguyên thủy nhất khủng bố sau đó hắn tại bóng ma này chỗ sâu đã nhận ra cái kia chính chậm chạp trôi nổi ngọ ngoại thực thể hắn rất khó nói rõ vậy rốt cuộc là cái gì nó phảng phất có vô số xúc tu cùng cổng cảnh tăng sinh huyết đ ụ c đ o à n t h ố i nó bản thể mỗi một bộ phận lại đang không ngừng biến đổi hình dạng thậm chí giống như là tại theo vô sinh nhìn chăm chú mà thời gian thực đổ s ụ i bước phát triển mới kết cấu hoặc khuyết miệng nó mặt ngoài đen kịt một màu mà ở những xúc tu kia sen lẫn chỗ sâu nhưng lại p h ả n phất tẩn giấu đi không ngừng biến ả o sát thái mang theo làm cho lòng người trí dần dần mê thất t h á c loạn cảm nhận mà tại vô sinh phát giác được vật kia trong nháy mắt vật kia cũng phát hiện vô sinh tồn tại căn bản không kịp phản ứng vật kia nội bộ trong chớp mắt liền lan tràn ra vô số mới xúc tu cùng chi nhánh kết cấu bao hàm ác y xúc tu chớp mắt đã tới đột nhiên cuốn lên vô sinh tâm trí vô sinh cảm giác có mười không không không cái thanh âm tại chính mình đầu não bên trong ngầm hắn không thể nào ngăn cản cùng trốn tránh tâm trí của mình cũng đã cùng cái nào đó to lớn hơn đồ vật thành lập không thể vãn hồi liên hệ vật kia t ạ i ý thức của hắn chỗ sâu gào thét truyền lại cồn u g loạn mà đáng sợ suy nghĩ nhưng một giây sau vô sinh liền phát giác được vật kia tựa hồ cũng không có chân chính lý trí cùng tư duy đây chẳng qua là một loại nào đó khổng lồ mà gia tính bản năng mà hắn nhận thấy cảm giác đến những cái kia cồn u g loạn ý niệm cùng m ê hoặc chỉ là cái này khổng lồ bản n ă n g vì, đi săn mà bắt t r ư ớ c ngụy trang ra công cụ vậy đến bắt nguồn từ nó đã từng thôn vệ qua những sinh linh kia là bọn hắn tại đói khắc cuối điên cuồng cùng tuyệt vọng là những người bị hại kia lâm trùng teo g ê n tặng hưởng đây hết thể cộng đồng hội tụ thành quái vật này toàn bộ ác ý để cái này vốn chỉ là bản năng tụ hợp thể đồ vật dần dần phát triển đến hôm nay thậm chí biến thành một cái hội chủ động kiếm ăn chủ động mê hoặc cùng bức bách con mồi cường đại thực thể mà nó còn tại nhanh chóng trưởng thành lấy vốn chỉ là bắt chước ngụy trang ra năng lực tư duy hiện tại đang từ từ biến thành nó chân chính tư tưởng hiện tại nó bắt đầu nếm thử phá giải vô sinh tâm trí nếm thử đem trước mắt khách không mời mà đến cũng hóa thành chính mình mới chất dinh d tâm trí dần dần hòa tan cảm giác chuyển đến vô sinh cảm thấy mình đang bị cấp tốc tiêu hóa đang thay đổi thành quái vật kia một bộ phận hắn dốc hết toàn lực nếm thử tránh thoát những cái kia quấn quanh lấy chính mình xúc tu lại phát hiện chính mình dãy rủi lực lượng càng mạnh những xúc tu kia lực lượng cũng đi theo mạnh lên mà đúng lúc này vô sinh bỗng nhiên cảm giác được cái gì hắn bỗng nhiên nhìn về phía mảnh kia ở trong hắc ám không ngừng nhúc nhích khổng lồ thực thể một giây sau hắn liền nhìn thấy sâu trong bóng tối kia lộng lây sắc thái bên trong đột một nổi lên vô số song hình thái khác nhau con mắt mà trong đó một đôi mắt là hắn hắn lại cảm thấy tầm mắt một trận l â y động ở trong hắc cám lại nhìn thấy vô số xúc tu hướng về phía trước kéo dài xúc tu cuối cùng quấn quanh lấy một cái ngay tại không ngừng dãy rủa hư ảnh hình người hắn cảm giác quái vật kia ngay tại tiêu hóa cùng hấp thu chính mình hắn cảm giác chính mình ngay tại thôn vệ thứ gì hắn đang ăn uống hắn đang ăn uống ngay tại vũ sinh cơ hồ không cách nào phân biệt chính mình thị giác đến cùng ở nơi nào không cách nào lại phân rõ mình cùng quái vật kia ở giữa giới hạn ở nơi nào thời khắc ấy l i n tiếng kinh hô đột nhiên từ sâu trong bóng tối ở lần chuyển đến ngo tạo một giây sau vũ sinh cảm thấy mánh liệt hạ xuống lần trước cái kia khó chịu đến cực điểm bừng tỉnh kinh lịch hắn trong nháy mắt trở lại một lần vũ sinh đột nhiên mở mắt trong đầu não kịch liệt đ ó i nhói oanh minh cùng toàn thân trên giới truyền đến đau đớn trong chớp mắt che mất tất cả cảm giác hắn là người v i ệ n tủ đầu giường kịch liệt nôn han thậm chí muốn đem trái tim của mình đều phân ra lại cái gì đều nhả không ra mà một mực qua dài rằng r ặ t mười mấy giây đồng hồ cái này đáng sợ gì chứng mới rốt cục dần dần biến mất xuống dưới vũ sinh vịn tủ đầu giường khó khăn chống đỡ chính mình đứng dậy nhìn thấy mở mở ánh nắng ban mai chính xuyên thấu qua màn cửa dài vào trong phòng nhìn thấy con khung tranh nhân ng nho nhỏ trên khuôn mặt mang theo thật to bất an cùng khẩn trương người không sao chứ hay là người sao ấy l ì n dùng cả tay chân xoạt xoạt xoạt bỏ tới nắm lấy vô sinh cánh tay dùng sức lay động còn nhớ rõ ta là ai sao đứng lay động đứng lay động còn trong đây ngoa tạo làm sao toàn thân đau vô sinh tranh thủ thời gian đánh ghé y nhân ngẫu này ta tỉnh ấ y lìn ta không sao ấy lìn chừng trong mắt nhìn vô sinh mấy giây lúc này mới rốt cục buông tay ra ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi đột nhiên liền cùng chết một dạng tâm trí phản ứng đều biến mất sau đó lại đột nhiên xấu lại toàn bộ tâm trí loạn thành một bầy Ta cũng không biết thức tột ta chết. ta chết. cũng chính cùng cái không mình đánh thức đến Ngươi muốn chết. Làm ta sợ muốn gì. quái làm Làm là sợ sợ ấy lín liên tiếp nói mấy cái làm ta sợ muốn chết hiển nhiên thật sự là bị dọa đến quá sức vô sinh cũng rất khó có dư thừa tinh lực đi chấn an cái tiểu nhân ngẫu này cùng nói khác thành lập chiều sâu kết nối mang đến to lớn s u n g kích như cũ lưu lại dưới đáy lỏng thậm chí phảng phất như cũ lưu lại một mảnh bóng ma khổng lồ vô sinh cố gắng thoát khỏi lấy nó ảnh hưởng tựa ở trên đầu giường thở dốc thật lâu mới rốt cục để đầu náo triệt để tỉnh táo lại ấy lín vật kia rất nguy hiểm hắn nói ra ấy linh、so、chừng trong mắt ngây ngẩn cả người nó nguyên bản chỉ có bản năng là tại thôn phệ vô số tâm trí đằng sau nó mới học được bức bách cùng mê hoặc thủ đoạn vô sinh tựa ở đầu giường nhìn chăm chú lên â y liền con mắt đơn giản thô bạo săn riết chỉ có thể đạt được có hạn chất dinh dưỡng đem một cái tâm trí bức bách mê hoặc đến nổi điên thì có thể có được kinh người dinh dưỡng vật kia không phải ngay từ đầu liền biết được những này nó là dần dần học được mà bây giờ nó cơ hồ liền muốn xuất hiện chân chính suy nghĩ hoạt động ấy liền trên mặt rốt cục dần dần lộ ra một tia hoảng sợ chi tình nhưng ngay sau đó nàng trợn kịp phản ứng một chuyện khác người làm sao lại biết nhân mẫu đ ỗ n g nhiên b u lại mặt cơ hồ dán v u sinh c h ó n g núi người ta cùng vật k i a thành lập chiều sâu kết nối so với chúng ta ngay từ đầu kế hoạch còn muốn sâu v u sinh không có dầu diếm có như vậy trong nháy mắt ta cảm thấy chính mình thậm chí thành quái vật kia một bộ phận thế là tại sâu trong bóng tối ta thấy được nó nguyên thủy nhất hình thái cùng nó không ngừng trưởng thành bí mật ngoa, ngoa tào ấy liền cơ hồ cả người nhạy dựng lên ngay sau đó chính là một trận gió táp mưa rào bản tất tất ta đã sớm nói cái này không được cái này rất nguy hiểm ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì ngươi còn nhất định phải thử một chút làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ x o n g con bé a khẳng định c ắ m dễ a ngươi cũng không phải là bị để mắt tới ngươi cũng bị nó gặp a đói khát tuyệt đối tại ngươi tâm trí bên trong c ắ m dễ a a a a xong rồi đ ề u xong a tiểu nhân ngâu trách trách hô hô động tĩnh càng lúc càng lớn trên giường cùng vô sinh trên bụng khắp nơi bỏ loạn vô sinh mấy lần muốn đánh gãy cũng không quả đến cuối cùng không thể không cưỡng ép đem nàng sách đến giữa không trung đến để nàng an t ĩ n h lại bình tĩnh một chút ấy lìn n g ư ơ i bình tĩnh một chút tỉnh táo cá i ít nha đói khát đã tại n g ư ơ i đáy lòng cắm dễ chính n g ư ơ i đều một chút không mang theo khẩn trương sao ấy lìn giữa không trung lảo đảo nó sẽ ở tâm trí của n g ư ơ i bên trong t r ư ờ n g thành càng dài càng lớn sau đó p h ê n h n g ư ơ i liền xong con bê dù là n g ư ơ i trốn ở thế giới hiện thực cũng giống vậy n g ư ơ i đến cùng có biết hay không mình bây giờ tình huống đừng nói ngươi sẽ phục sinh cái đồ chơi này cắm dễ tại tâm trí của người bên trong thân thể của ngươi có thể đổi mới tâm trí cũng có thể sao người xác nhận chết sống thêm liền có thể thoát khỏi loại này c ả m dễ sao vũ sinh đương nhiên biết đây hết thảy nhưng hắn cũng không biết vì sao chính mình đ ấ y lòng lại không một chút sinh mệnh ngay tại đi hướng đếm ngược nguy cấp cảm giác thậm chí ngay cả gần nhất càng ngày càng linh linh tính trực giác đều không có hướng mình cảnh báo hắn chỉ là từ lý trí phương diện bên trên biết tình huống nguy hiểm nhưng trong lòng tràn đầy lấy một loại khác thường bình tĩnh nhưng hắn biết mình không thể đem loại an tĩnh này biểu hiện được quá mức như thế ấy l ì n sẽ càng thêm phát điên chỉ cần ở trước đó tiêu diện đói khát ta nói là giết chết cái kia đối với ta sinh ra ảnh hưởng thực thể ví dụ thực tế liền sẽ không có vấn đề đúng không vô sinh thử nghiệm c h u y ể n di ấy liền lược chú ý cắm dễ bộ phận cần thời gian nhất định mới có thể bạo phát đi ra chúng ta còn có thời gian thời gian đúng còn có thời gian nhanh muốn đổi nhanh ấy liền quả nhiên trong nháy mắt bị rời đi lược chú ý đồng thời cũng hậu chi hậu giác chú ý tới chính mình đang bị t r ộ p vào giữa không trùng ngươi thả ta xuống mau b u ô n g ta xuống bọn ta lập tức liền xuất phát bắt lấy cái kia thực thể ví dụ thực tế đúng đúng đúng lập tức đi ngay thừa dịp ngươi còn không có cảm giác gì vô sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi đem ấy liền phóng tới trên giường chuẩn bị đứng dậy xuống đất nhưng hắn động tác vừa mới phóng đại lập tức cũng cảm giác được từng đợt đau nhức từ toàn thân chuyển đến nhất thời hít một hơi lanh khí t làm sao như thế đau v ũ sinh ngạc nhiên mà túi đầu nhìn xem chính mình ta nhớ rõ ràng lần trước vương tình đằng sau rất nhanh di chứng liền biến mất ta mà lại khi đó trên thân cũng không đau ta này làm sao cảm giác cùng bị người đánh một dạng hắn bên này nói bên cạnh trước một giây còn vội vàng h o à n g nhân ngâu trợt an tĩnh lại sau đó ấy lìn một bên bất ê n b động thanh sắc hướng cuối giường bỏ một bên nhỏ giọng nói thầm cô có, có đôi khi vương tình cũng là sẽ sinh ra một chút trên thân thể di chứng nha không đúng vô sinh lập tức kịp phản ứng lay mở tay áo của mình ta chính là bị người đánh ta trên cánh tay còn có dấu răng ấy lìn lúc này đã leo đến cuối giường n g ư ờ i đi ngủ mài răng chính mình gặm nhọn h ư vậy dấu răng ngươi nói là chính ta gặm ta đây không phải vì bảo ngươi đứng lên sao thủ đoạn thông thường gọi không dậy cái kia không được dùng điểm phi thường quy ấy lìn đứng tại cuối giường hai tay chống lạnh lẽ thẳng khí hùng sau đó quay đầu nhảy đến trên mặt đất vắt chân lên cổ liền chạy ra ngoài chừng bốn mươi sáu cửa mở lớn chừng bốn mươi sáu cửa mở lớn ấy lìn cái này quay đầu bỏ chạy quyết đoán ngược lại là có chút vượt quá vô sinh dự kiến mà lại tiểu nhân ngẫu hai đầu chân ngắn nhỏ chuyển đứng lên cũng thật rất nhanh nhưng cũng tiếc chính là nàng hiện tại tổng cộng chỉ có sáu mươi sáu sáu cm cao một cái hơn sáu mươi cm cao nhân ngẫu hai đầu chân ngắn nhỏ chuyển ra tàn ảnh đến cũng liền như thế hơn nữa còn không đợi chạy đến cửa ra vào nàng phía sau lưng k h ô n g tranh liền tắm ở cái ghế bên cạnh trên đùi nàng vốn làm u ố n từ dưới mặt ghế trôi qua kết quả quên phía sau còn đeo đồ vật vũ sinh chậm rãi đi hai b ư ớ c liền đem còn đeo đồ vật vũ sinh c h u m rãi đi hai bức l h ề n đem còn đeo đ n vật vũ sinh chậm chung dùng sức cơ cánh tay đối với không khí quyền đấm tóc đá mà lại ta đây không phải là vì đánh thức ngươi sao mặc dù ta thừa nhận phương pháp là quá có sức sáng tạo một chút nhưng ngươi cuối cùng không phải là đã tỉnh lại sao ai ngươi cho ta thả ta lại không nói muốn làm sao lấy vũ sinh cười đánh gây ấy lìn tiện tay đem tiểu nhân ngâu đặt ở trên mặt đất chỉ là muốn nói với ngươi một tiếng lần sau đừng tấn á c như vậy bằng vào ta sức khôi phục này đều khôi phục thời gian dài như vậy còn đau ngươi cái này bao nhiêu mang một ít t r à đũa đương nhiên nếu như có thể không cắn vậy thì càng tốt hơn ấy lìn xứng sờ ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn a ngươi không có sinh phí a nói nhảm ta cũng không, phải không biết tốt xấu vô sinh đĩu môi khi lấy liền liền đi ra ngoài cửa hiện tại đi làm chuẩn bị cẩn thận đi chúng ta nên xuất phát tiến về tòa sơn có kia ấy liền đứng trên mặt đất có chút sợ run nhìn thấy vô sinh đi xa mới vội vàng chuyển lấy đuổi theo bên kia đặc thù đều nhớ rõ r à n g rồi rõ ràng ta hiện tại cảm thấy nơi này kỳ thật vẫn rất hòa bình từ g a i lệ ngồi tại cửa sổ phía sau gặp lý lâm sáng sớm mua về bánh rán trái cây con mắt nhìn xem phía ngoài khu phố có chút cảm t h á i thật tốt ta so phạm pháp tinh khu an nhàn nhiều trên đường cũng không có thiên sứ giáo đồ vậy cùng ngươi xuất ngoại cần thời điểm chiến đấu cường độ so ra bên này khẳng định an nhàn lý lâm ngồi tại từ g a i lệ bên cạnh bưng lấy chén nóng sữa đậu nành phục phục lấy coi như nửa cái nghỉ ngơi đi dù sao nhiệm vụ chỉ là theo dõi thật xuất hiện cái gì ghê gớm đồ chơi trong cục tự nhiên sẽ phái trợ giúp tới nhưng ta nhìn cô bé quàng khăn đỏ vẫn luôn vội v ã c cuối cùng từ g a i lệ ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ một chút mới bao nhiêu lớn hải t ử a căng đến cùng cái kéo căng lò so giống như ta lúc đầu mới tử vậy đứng lúc đi ra cũng giống như nàng ngoài cửa sổ cách đó không xa tới gần một tòa công trình kiến trúc trên nóc nhà mặc đọt sập ao khoác thiếu nữ chính giấu ở trong góc chú ý trên đường phố độc tĩnh trong miệng ngầm lạp xưởng h ô ơ n khói đàn sói hư ảnh thì tại bên người nàng trong không khí lúc gần lúc hiện tựa hồ là phát hiện rơi vào trên người mình ánh mắt cô bé quàng khăn đỏ cơ cảnh ngẩng lên đầu hướng lý lâm cùng từ dai lệ chỗ cửa sổ nhìn thoáng qua xác nhận không có gì tình huống đằng sau nàng nhẹ nhàng gật gật đầu lại liếc mắt nhìn trên đường liền từ bên cạnh để đó trong túi sách rút ra mấy cái c u ố n vợ cùng giấy bước đến bắt đầu vùi đầu làm bài tập đàn sói thì thay thế nàng tiếp tục giám thị lấy trên đường tình huống lý lâm nhìn cách đó không xa trên nóc nhà đỏ sậm thân ảnh không nhịn được lẩm bẩm mực câu ta ngược lại thật ra thường xuyên nghe nói chuyện cổ tích, cái danh hiệu này, nhưng thấy tận mắt tổ chức thành viên liền cái này một cái cái này nhìn xem còn vị thành niên đâu a liền chạy ra khỏi đến làm nguy hiểm như vậy làm việc a chuyện cổ tích bên trong có hơn phân nửa thành viên đều cùng với nàng tuổi không sai biệt lắm mà lại không sai biệt lắm đến từ cùng một nơi từ giai lệ thở dài đều là xui xẻo hải tử lý lâm nghe chút bông cảm giác kinh ngạc đều là là cái bởi vì hải tử mới dễ dàng lâm vào chuyện cổ tích mà trưởng thành đằng sau tổ chức thành viên lại thường thường rất khó tại chuyện cổ tích bên trong sống sót từ g a i lệ khoác k h o tay thật cảm thấy hứng thú lời nói quay đầu đi phòng hồ sơ chính mình tra tư liệu đi ngươi đừng đem lấy nàng mặt cùng với nàng nghe ngóng cái này lý lâm từ đồng sự thái độ bên trong cảm thấy cái gì hắn như có điều suy nghĩ ồ một tiếng liền tạm thời đem lực chú ý lại thả lại ra đến bên ngoài an bình bình hòa phố cũ trong nó g hẻm xem ra hôm nay cũng sẽ không có tình huống như thế nào hắn có chút thở ra một hơi tiếp tục phục phục sữa đậu nành thứ giai lệ ta chưa ăn no người mỹ tôm đâu ta cầm một bao vùng trong dưới giường chính mình nấu nước cá ấm nấu nước tại trong phòng bếp s ả n h phòng cái kia máy đun nước không dùng được không ra nước nóng đúng thuận tiện cho ta cũng cua một bao vũ sinh nhìn đứng ở cửa ra và g y lìn một mặt hoài nghi đây chính là n g ư ơ i chuẩn bị ấy đi đứng tại cửa trước mặt trong đi dày trên g h ế cố gắng lỡn ngực để cho mình lộ ra càng có thực lực một chút trong tay nàng thì nắm lấy một thanh từ trong phòng bếp lấy ra dao phay dao phay rất lớn c h ô i nắm cũng không thích hợp tiểu nhân ngẫu bàn tay cho nên nàng phải dùng hai cánh tay đến ôm c h ô i đao mới có thể cầm chắc ta đây không phải lo trước khỏi hòa nha nhiều cái hộ thân binh khí trong lòng an tâm một chút thật đánh nhau ngươi liền xem ta siêu cường mà pháp lực lượng là được rồi ngươi còn không bằng cầm cái dao gọt trái cây đối với ngươi mà nói còn tốt bắt một chút g i a o gọt trái cây không có khí thế l i ê n ngươi thân cao này ngươi xách cái đồ long đao cũng không có khí thế à vô sinh một mặt bất đắc dĩ ta cùng ngươi giảng ngươi đi qua đằng sau đừng đem nó làm hỏng rồi à cây đao này ta vẫn rất ưa thích cắt thịt đặc biệt tốt dùng được rồi được rồi nói liên miên lạnh nải cái nào nhiều như vậy lo lắng ấy liền hai cánh tay mang theo dao phay không kiên nhận trắng vô sinh một chút tranh thủ thời gian mở cửa đi nói thế nào cũng t r ư ớ c xác nhận một chút đối diện là tình huống gì vô sinh thấy thế không nói thêm gì nữa mà là quay người cầm cửa lớn nắm tay cùng lúc đó lại xác nhận một chút bên chân chất đống lấy đồ vật đó là cho hồ ly đưa đi đồ、ăn. Lúc trước t i ế khảo thí đương nhiên là khảo nghĩa qua nhưng cũng chỉ là trong nhà cự li ngắn mở cửa khảo nghĩa qua trước hướng dị vực cái này cùng trong thế giới hiện thực phạm vi nhỏ di động cũng không đồng rạng cho nên hắn chỉ có thể chuẩn bị thêm một chút nếu như không thành công lần này liền cũng làm làm là một lần khảo thí vu sinh mặc vào kiện đặc biệt rộng rãi áo khoác trong quần áo bên ngoài trong túi đã chất đầy lương khô bánh mì cùng vài bình cháo bắt b ả o mà sau đó mở cửa thời điểm hắn thì sẽ tận lực đem cửa chống đỡ trước tiên đem bên chân vật tư đưa qua sau đó cùng ấ y lìn cùng một chỗ xuyên qua thông đạo vì thế hắn còn cần đem cửa tận lực mở lớn một chút、hút. hắn vẫn không biết quá trình này nguyên lý là cái gì cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác tới vu sinh có chút n h e o mắt lại nhớ lại trước đây thông qua hồ ly cảm giác ghi chép xuống liên quan tới tòa sơn cốc kia đặc thù sau đó hắn thử nghiệm đem chính mình toàn bộ lực chú ý đều đặt ở lần này mở ra trên cửa chính hắn muốn mở ra một cánh đầy đủ to lớn đầy đủ ổn định cửa muốn đủ để đem ấy lìn dẫn đi muốn đủ để đem tất cả mọi thứ dẫn đi muốn chuẩn na để đạt hồ ly bên cạnh chốt cửa có chút chuyển động lệnh ký tức xuyên thấu qua chậm rãi mở ra khe cửa xuất nhập cửa trước một đầu quy mô viễn siêu trước đó mấy lần thông đạo thành lập về phần nói đầu thông đạo này quy mô cụ thể lớn bao nhiêu dù sao đầy đủ để cục đ ặ c công c h ă m dặm tinh cục trưởng và tất cả đại đội hành động đội trưởng ở trong văn phòng phát ra bén nhọn nổ đ ú n g ông một loại quái dị mà t r ầ m thấp vụ vụ âm thanh bỗng nhiên quanh quẩn tại toàn bộ đường nô đồng khu n g ã tư nhưng mà cái này vụ vụ âm thanh lại viễn siêu người bình thường thính lực có khả năng bắt cực hạn chỉ có những cái k i a chịu qua huấn luyện đối với một thế giới khác lực lượng có siêu phàm cảm giác người mới có thể nghe được nó tại linh tính chỗ sâu sinh ra tiếp tục rung động đang bưng hai bát mì tôm từ phòng bếp đi ra từ giai lệ trong nháy mắt cảm giác được cái gì? hắn ngạc n h i ê n g n g ẩ n lên đầu nhìn ngoài cửa sổ lại nhìn thấy ngoài cửa sổ sắc trời ngay tại cấp tốc trở tối phảng phất có một tầng nặng nề g h màn tre đang từ từ bao phủ tại toàn bộ giới thành trên không mà tại màn tre phía dưới ngoài cửa sổ tất cả công trình kiến trúc đều tại dần dần trở nên trong suốt biến mất một mảnh mơ mơ hồ hồ giống như sơn cốc giống như quái dị cảnh sắc thì tại từ nguyên bản trong khu ngã tư sinh trưởng đi ra ngoài cửa sổ trên nóc nhà đang bận bộ làm việc cô bé quảng khăn đỏ cũng đột nhiên ngầm đầu đàn sói tại trong bóng tối phát ra bất đá n h ẹ nào rét lạnh gió chống dông thổi lên cuốn lên lấy nàng để toàn bản trước một khắc còn tại cảm khái trên đường phố bình thản an bình lý lâm cọ lập tức liền nhảy lên một tiếng ngoa t ả o rõ ràng ngoa t ả o bên ngoài xảy ra vấn đề từ giai lệ hai ba bước liền bưng mì tôm chạy đến lý lâm sau lưng ngay sau đó lập tức kịp phản ứng không đúng xảy ra vấn đề không phải bên ngoài lý lâm á n h liệt quay đầu có ý tứ gì là chúng ta tại quan sát đến biên hóa chúng ta ngay tại rơi vào dị vừa là một tên thâm niên thâm t i ề m viên từ giai lệ trong nháy mắt đã đoán được tình huống ngay sau đó tiện tay đem hủy t ô n hướng lý lâm trong tay bịt lại trước tiên xông về chính mình dương trang bị từ bên trong lấy r a chùm sáng thủy thủ cùng phòng hộ thiết bị nhanh liên lạc trong cục thừa dịp tín hiệu còn không có nhưng mà chìm vào dị vượt tốc độ so từ giai lệ tưởng tượng nhanh hơn một loại nào đó viễn siêu hắn kinh nghiệm dẫn dắt lực lượng cơ hồ qua trong dây lắt liền đem hắn cùng lý lâm cảm giác triệt để kéo qua thưởng thức cùng lý trí giới hạn hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt vừa tới được đến cầm lấy trang bị liền nghe được chống g ô n g tiếng gió rít gạo mà tới trước mắt tất cả cảnh sắc cũng thay đổi phòng cho thuê như ảo mộng giống như tiêu tán mà một mảnh bao phụ tại trong màn đêm sơn cốc xuất hiện ở trước mặt hắn lý lâm cũng chỉ tới kịp nhìn thấy trước mắt trên bàn màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên cục trưởng số điện thoại ở phía trên chuồn trong né mắt sau đó trước mắt liền chỉ còn lại có đen kịt tàn g đá cùng đen kịt rừng cây hai vị cục đặc công mật thám m ở mịt ngầm đầu liếc mắt nhìn nhau đằng sau lại nghe được bên cạnh chuyển đến sói gầm nhẹ bọn hắn quay đầu nhìn thấy mặc đội s ầ m á o khoác thiếu nữ chính một mặt nghiêm túc đứng ở bên cạnh chúng ta rơi vào dị vực thứ g a i lệ trầm mặc một cái t r ớ c mắt trầm giọng mầm i ệ m cô bé quàng khăn đỏ nh chương á n bốn mươi bảy đường phân hai đầu chương bốn mươi bảy đường phân hai đầu chúng ta hai chân chặn đất ấy đi đứng tại một khối đen kịt trên tảng đá lớn phí sức dùng hai tay ôm dao t h a y cố gắng đón gió đêm làm cái tự nhận là nhìn rất có khí thế tư thế đối với c h ố n g rông đáy cốc ồn ào một tiếng vũ sinh một đầu ngón tay đâm tại nhân n g â trên đầu kém chút đem nàng từ trên tảng đá đâm xuống đi đừng trách trách ô hô còn không có tìm tới hồ ly đâu ngươi nhắc lại trước đ m đói khát lực chú ý hấp dẫn tới món đồ kia cũng không phải dựa vào tính giác cảm ứng ấy lìn hậm hực từ trên tảng đá nhảy xuống tới lại nắm thật chặt con khung tranh nút thắt tiếp lấy liền ngẩng đầu quan sát tình huống chung quanh thật đúng là hoang vu à mà lại nói cho ngươi một dạng âm t r ầ m rất tà môn trên trời tựa như bao trùm lấy một t ầ n g thứ gì giống như cẩn thận một chút vũ sinh nhìn thoáng qua dáng người nhỏ xảo đến cơ hội nhìn không ra bất luận cái gì sức chiến đấu ấy lìn mặc dù biết nhân ngẫu này có thật nhiều kỳ kỳ quái quái năng lực lúc này vẫn là không nhị được nhắc nhở một câu thật có tình huống ngàn vạn ưu tiên bảo vệ tốt chính mình, ta là không sợ chết. nhưng ngươi không giống với ngươi ta cũng không dám xác định ngươi này tấm lâm thời thân thể một khi hủy hoại linh hồn của ngươi còn có thể hay không sống sót yên tâm đi ta sẽ bảo vệ mình mà lại nói lời nói thật nói khát đối ta uy hiếp ngược lại không lớn ấy lìn ngẩng đầu lên nhân ngẫu bình thường sẽ không nhận tâm trí phương diện ảnh hưởng mà lại càng quan trọng hơn ta sẽ không nói vâng ngươi sẽ không nói nhưng bình thường ngược lại là rất biết thèm ta uống miếng nước đều được thả ngươi trước mặt nhìn hai mắt vũ sinh nói nhỏ nhìn thoáng qua bên chân mang tới mấy cái túi nhựa lớn đều tại cái này khiến hắn trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra mở cửa lúc như vậy cẩn thận cùng cẩn thận là hẳn là hắn đem tất cả phụ tải đều đưa qua cửa lớn cứ như vậy chí ít mở đầu rất thuận lợi vô sinh c ú i người rất nhẹ nhàng xốc lên những cái kia đối với người bình thường mà nói hơi có chút phân lượng đồ ăn ngẩng đầu nhìn về phía phía trước cách đó không xa toa kia đổ sụp sụp đổ miếu hoang l ặ n g lặng đứng lặng tại trong màn đêm cùng mình lúc rời đi không nhiều làm biến hóa chúng ta đi trước bên kia hồ ly hẳn là ngay tại kề bên này ta có thể cảm giác được vô sinh nhẹ nhàng nói ra cất bước đi hướng màn đêm sau đó hắn vừa bước hai bước liền nghe đ ề n đẩy liền tại sau lưng trách trách hô hô ai ngươi chờ chút chấm một chút ta đổi không kịp vũ sinh vừa nghiêng đầu liền thấy sáu mươi sáu sáu cm cao tiểu nhân ngẫu một bàn tay kéo lấy dao p h a y một bàn tay duy trì thân thể cân bằng cùng treo đèo lội suối giống như vòng qua trên đường mấy khối tảng đá lớn sau đó chậm rãi từng bước tại đá vụn khắp nơi trên đất đáy cốc bại đá bên trên bôn u ba lấy người bình thường một bước bước đi chướng ngại vật nàng đến bỏ qua đi hoặc là c u ố n nửa này vũ sinh không nói nhìn xem một mặt này đông nhiên thở dài đi qua ở trước mặt t y liền ngồi xuống ngươi hay là ngồi trên bả vai ta、đi. đ ừ n g nói giá à. ấy liền trong nháy mắt cao hứng trở lại dơ dao phay liền hướng vô sinh chạy tới ai người thật tốt vô sinh lập tức kêu to một tiếng người trước tiên đem món đồ kia thu lại lưới lao thay cái phương hướng cũng được khá lắm một cái ánh mắt đỏ như máu nhân n g â u sống ở trong màn đem dơ dao phay liền hướng cổ mình xung lại một màn này cũng quá tờ mở kinh dị một chút vô sinh không sợ chết nhưng hắn sợ đây là cho bọn ta chỉnh lấy ở đâu lý lâm ở trong rừng gió rét thổi tới thời điểm sợ run cả người một loại càng ngày càng mãnh liệt bất an quanh quần trong lòng đây là giao giới địa nhà dị vực d ạ mạng sân g ố c trước mắt chiều sâu l ba ngay tại dần dần hướng l bốn chìm xuống độ nguy hiểm ước định căn cứ tư liệu đ i chép tại cấp ba trở lên từ giai lệ thanh â m từ bên cạnh chuyển đến cái này thân cao gần hai mét tráng h á n chẳng biết lúc nào đã đem dạng đơn giản tham thâm nghi kết nối tại tròng mắt của mình bên trên lúc này chính một bên nhìn khắp bốn phía một bên căn cứ trong đầu ký ức tư liệu cực nhanh nói ra mảnh dị vực này phân loại là cánh đồng b ắ n á t phiền phức lớn hơn rồi lý lâm con mắt từ từ chợ to tại từ giai lệ nhắc nhở dưới hắn rốt cục cúng hậu chi hậu giác nhớ lại từng tại trong huấn luyện tiếp xúc qua những tài liệu kia cá Quy mô lớn, không lớn, chiếm ó m i n sắc b ê cứ ở chỗ này sẽ chủ động công kích cũng nếm thử giết chết người xâm nhập nó uy hiếp là trí mạng lại không cách nào thông qua tuân thủ quy tắc loại hình phương pháp vừa đi vừa về tránh hoặc đối kháng Tại lý o ạ lâm nhìn xem bên cạnh tính cả từ giai lệ hiện trường hết thể hai cái cục đặc công mà thám t mặc dù một người trong đó là thâm tiến viên thuộc về chuyên môn đối kháng thực thể đặc trùng nhân viên nhưng chuyện đột nhiên xảy ra vị này mánh nam căn bản không mang bao nhiều trang bị bên cạnh còn có một cái tiếp bao bên ngoài công việc vị thành niên thám tử linh giới nghe nói là điều tra hình vận mệnh một mảnh s o n g con bê a đem trong tay ăn cho bên kia tiểu cô nương kia đúng lúc này hiện trường kinh nghiệm phong phú nhất từ giai lệ phá vỡ trầm mặc một mặt nghiêm túc phân p h ó lấy lý lâm ngươi cùng ta dùng cái này lý lâm cấp tốc tử vận mệnh một mảnh s o n g con b trong cảm khái tỉnh lại không chút do dự thi hành đến từ thâm niên mật thám chỉ thị đem trong tay hai bát mì tôm trực tiếp đưa cho còn có chút ngơ ngơ cô bé quảng khăn đỏ sau đó đưa tay nhận lấy từ giai lệ đưa tới đổ vật đó là một chi không châm ống trích bên trong màu xanh nhạt dược dịch ở trong màn đêm có chút hiện ra Thuốc ngăn chặn ngăn lý trí. Lý lâm ý l kinh n gật ạ tại tạo c trích chống cánh thực khác, có tinh thần công kích cũng chuyện trước chân chứng mặc có chứng ngường nhìn ống trên đồng Nơi này nói tinh thần quyền hướng, tráng hán bình tĩnh nói, nghe danh tự ngươi hẳn đánh lớn, nhưng tối thiểu 48 giờ bên trong, gì giờ ngươi đầu, đã đem đỡ đi, đi đoán. thiểu thể hóa hút khí phải thể không phản xem xảy một mất Lâm tối tay tự biết ra ra, di sự. so sẽ là, là là vào bảo Lý dù sức vụ gật đầu suy một tiếng ố n g trích bên trong thuốc ngăn chặn lý trí đã bị hắn đánh vào thể nội mà một bên cô bé quàng khăn đỏ thì tại nghe được đói khát danh tự đằng sau trong nháy mắt kịp phản ứng nàng lập tức tiến lên một bước chờ một chút vậy các ngươi mau đem đồ ăn thân thể của các ngươi hay là người bình thường ta so với các ngươi có thể chịu được nhiều mà lại trên người của ta mang theo đồ ăn vặt n g h e ta từ giai lệ trực tiếp đánh gãy nàng mà nói cái này thân cao gần hai mét tráng hắn ở trong màn đêm đứng lặng lấy cơ hồ cao hơn cô bé quàng khăn đỏ ra hai cái đầu đến hắn túi đầu nhìn trước mắt thiếu nữ thần s ắ c nghiêm túc dị thường ta biết tình huống của ngươi cô bé quàng khăn đỏ há to miệng rốt cục không có lại nói cái gì từ giai lệ thì vỗ vỗ bở vai của nàng d ọ n g châm thấp bên trong phảng phất mang theo làm người an tâm lực lượng đây cũng là vì chúng ta ngươi đàn sói là chúng ta đối kháng thực thể lớn nhất t r o n g cậy vào ngươi phải gìn giữ sức chiến đấu lý lâm nhìn xem cô bé quàng khăn đỏ ở một bên tảng đá bên cạnh ngồi sùng xuống, xuống bắt đầu yên lặng ăn hết đã biến mát mì t ô m hắn quay đầu nhìn bên cạnh đồng sự một chút trong thần sắc mang theo một chút n g h i hoặc từ giai lệ khe khẽ lắc đầu hạ giọng lâm vào đói khát mà nói nàng sói sẽ ăn nàng trong bóng đêm đàn sói tại trong rừng cây phát ra không an phận nhẹ g ọ n n h ẹ n à o trong gió lạnh bao hàm ý nhìn chăm chú ngay tại trong sơn Cốc Lan Tràn. miếu hoang trong phế tích vô sinh cùng ấy l ì n cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm loại kia ở khắp mọi nơi khí tức hôi thối lộ ra càng n ồ n g đậm thậm chí như là có ý thức đồng dạng tiến vào trong lỗ mùi khiến cho người hết sức không vui ấy l ì n r ứ t khoát đ ỉ n h chỉ hô hấp điểm này để vô sinh rất là hâm mộ ngươi xác nhận hồ ly kia ở chỗ này ấy l ì n một tay nắm lấy dao phay một tay nắm lấy vô sinh tóc cưới tại người sau trên bờ vai d ư ớ n cổ lên dùng sức nhìn quanh cái gì đều không nhìn thấy a xác nhận vô sinh thuận miệm nói ra ta cùng với nàng ở giữa có một loại yếu đớt liên hệ huyết dịch tạo dựng lên cùng ngươi cũng có mặc d đúng đúng a ấy liền có chút hoài nghi nhìn v u sinh một chút sau đó cúi đầu nhìn xem tay của mình tựa như là đang suy nghĩ đối phương nói tới yếu ớt liên hệ là cái gì mà đúng lúc này tiên t ĩ n h trong phế tích bỗng nhiên chuyển đến một trận rất nhỏ tất sột soạt âm thanh đánh g ậ y ấy liền suy nghĩ cùng v u sinh động tác hai người gần như đồng thời ngầm đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới một cái thân ảnh màu trắng cẩn thận từng ly từng tí từ một chỗ đổ sụp đống tường phía sau chui ra Ngân b ạ c hồ đ u ô ly từ tường đổ phía sau chạy ra cơ hội như một ngọn gió giống như quấn qua trên đường gạch bể ngón nát chạy đến vô sinh chúng quanh cực nhanh lượn quanh hai vòng sau đó mới ở trước mặt, sinh ngừng lại, mang trên mặt thuần túy vui vẻ cùng một chút không thể tưởng tượng nổi ngươi thật đến, đến rồi tấn công thật là ta là ta là thật vô sinh đồng dạng cười vui vẻ ngay sau đó lập tức liền đem trong tay đồ vật để dưới đất ta mang cho ngươi rất thật t ố t ăn hôm nay bắt đầu không cần nói bụng chương bốn mươi tám ngày ăn chương bốn mươi tám ngày ăn yêu hồ thiếu nữ mở to hai mắt nhìn nhìn xem v u sinh để dưới đất một đống lớn đồ vật mấy giây cứ như vậy s ư n g sờ đ ứ n g đấy tựa hồ căn bản không có kịp phản ứng đây là tình huống như thế nào thẳng đến v u sinh mở ra một bình cháo b á t bảo đem đồ ăn đưa đến bên mồn của nàng ăn a đều là lấy cho ngươi không đủ còn có thức ăn hương khí chân chính thức ăn hương vị không phải tảng đá không phải bùn đất không phải gạch ngói cùng đầu gỗ không phải trong ngộng những cái kia chỉ dựa vào tưởng tượng làm sao cũng điền không đầy bụng m i ế n ảnh hồ ly con mắt từ từ mở to sau đó thật giống như lập tức từ định vị trạng thái bỗng nhiên xuống lại đưa tay nắm lấy v u sinh trong tay đồ hộp cũng không cần thiết trực tiếp liền hướng trong n g ậ m rót một bên rót một bên phát ra mơ hồ không rõ tiếng âu âu tràn đầy một bình đồ vật nàng thậm chí chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ liền ăn hết xuống dưới sau đó liền bắt đầu cẩn thận liếm láp đồ hộp bên d ư ớ i nhưng rất nhanh nàng lại lộ ra vội vàng sao động bộ dáng bởi vì đồ, hộp đồ vật bên trong nàng Liếm nơi này còn có vũ sinh vội vàng lại từ trong túi mắc móc lấy ra một ổ bánh bao đưa tới còn có một bình nước ngươi ăn từ từ a t r ư n c mắt hắn tàn ảnh lóe lên đồ ăn liền đã đến hồ ly trên tay yêu hồ thiếu nữ ăn như hồ đói ăn an thành nàng tiếp xuống một đoạn thời gian duy nhất đang làm sự tỉnh vô sinh cùng ấy liền ai cũng không có mở miệng trong phế tích chỉ còn lại có hồ ly ăn cái gì đ ộ n g tĩnh cùng ngẫu nhiên từ nàng trong cổ hạng phát ra tới mơ hồ không rõ thanh âm phảng phất là muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không bỏ được dừng lại ăn sau đó hồ ly bỗng nhiên khóc lên phi thường đột nhiên yêu hồ trên mặt chạy xuống nước mắt nàng bưng lấy bánh mì hướng trong miệng nước lấy cũng không có khóc thút thít cũng không có khóc thành tiếng chỉ có nước mắt bình tĩnh dọc theo gương mặt chạy sôi xuống tới rơi vào trên bánh mì lại bị nàng nhét vào trong miệng vô sinh bị một màn này giật này mình cúp bít vươn tay ra tại hồ ly bẩn t h i u trên mặt cỏ lấy đừng khóc cả, bị nẹn gió đau bụng. không khóc còn gì nữa không sau này cũng có hồ ly lúc này mới tốt giống rốt cục tỉnh táo lại có dư thừa tâm lực đi suy nghĩ sự t ì n h khác nàng sững sờ nhìn trước mắt vô sinh run lên một hồi lâu đ ỗ n g nhiên đem trong tay nửa khối bánh mì đưa tới â n công ngươi cũng ăn vô sinh tranh thủ thời gian khoát khoát tay ta trước khi đến ăn cơm xong không nói bụng hồ ly nhưng không có động chỉ là ngoan cường duy trì động tác cứ việc nơi này tất cả đồ ăn đều là vô sinh vừa mới mang tới nhưng nàng hay là khăng khăng muốn đem trong tay bánh mì phân cho vô sinh thật giống như làm như vậy đối với nàng mà nói có cái gì đặc biệt trọng đại ý nghĩa Vũ s i nàng h rốt cục v ư từng từng giống như rốt cục chẳng phải đói bụng cho dù là tạm thời ăn ngon nàng nhỏ giọng nói ra ân công ăn ngon ăn ngon phía trước đừng thêm ân công vũ sinh lập tức giật mình nhớ tới một chút chuyện không tốt ngươi có thể ăn no là được ừm ân hồ ly lập tức nhẹ nhàng gật đầu có thể tính c h ậ m đến đây ấy l i n lúc này mới rốt cục mở miệng nàng nhìn xem trạng thái tinh thần rõ ràng hơi ổn định một chút yêu hồ sắc mặt nhẹ nhàng thở ra thực sự ưởng cho ngươi có thể một mực k h i ê n a hồ ly thoáng giật này mình nàng giống như hiện tại mới chú ý tới vô sinh trên bờ vai nhân n g ấ u hoặc là nói hiện tại mới ý thức tới cái này sáu mươi sáu sáu cm cao ra hỏa vậy mà có thể nói biết di động lập tức lộ ra kinh ngạc bộ dáng cái này là sống ấy l i n mở to hai mắt nhìn nói nhảm a ta đương nhiên là sống ta mới vừa rồi còn giúp ngươi cắn mở một lạp xưởng hun k ó i nha nàng là ấy l i n là từ Ả l i n h phòng nhỏ tới nhân mẫu sống vô sinh tranh thủ thời gian giới thiệu đây chính là ta nâng lên giúp đỡ đừng nhìn nàng dáng người nhỏ kỳ thật rất có bản sự ta trước đó có thể từ trong mộng cảnh liên hệ đến ngươi cũng là may mắn có nàng hỗ trợ ấy lìn một tay ôm dao phe một tay chống n ạ n h tại vô sinh trên bờ vai lộ ra rất thần khí bộ dáng hồ ly nghĩ nghĩ nàng không biết nhân mẫu sống là cái gì cũng không hiểu tại sao phải có một cái khéo léo như vậy thì người còn có thể nói biết di động nhưng nàng hiểu được trước mắt đây là ân công bằng hưu thế là tại vài giây đồng hồ do dự đằng sau nàng liền đem trong tay lương khô đưa tới ấy lìn ngươi cùng ăn ấy liền thần khí bộ dáng lập tức trở nên có chút xấu hổ nghệch cái này ta không thể ăn nhân n g ẫ u không thể ăn đồ vật hồ ly trong nháy mắt liền đem bánh bích quy thu về tiếp tục miệng nhỏ gặm ấy liền ai ngươi cứ như vậy lấy đi đều không mang theo n h ư ờ n g một chút sao vừa rồi ngươi cho vũ sinh phân bánh mì thời điểm cũng không phải thái độ này nhân n g ẫ u không thể ăn đồ vật hồ ly nhỏ giọng nói ra cho ngươi lãng phí đồ ăn ấy liền sưng mặt lên bắt đầu sinh khí nhưng không ai phản ứng nàng vũ sinh lúc này lực chú ý đã đặt ở chung quanh cái kia h cám rét lạnh trong màn đêm h ắ n có thể cảm giác được theo chính mình đến trong sơn có khí tức đang dần dần phát sinh biến、hóa. cái kia chiếm c ư tại dị vực bên trong thực thể đã sinh động mà chính mình mang đến đồ ăn để hồ ly tạm thời thoát khỏi đói khát cử động đã kích thích quái vật kia hắn hôm nay đến đầu tiên là vì cứu hồ ly cái thứ hai là muốn nghĩ biện pháp giải quyết hết chiếm c ư ở chỗ này đói khát thực thể nguyên bản đó cũng không phải một kiện chuyện á c phải làm nhưng bây giờ hắn đã cùng quái vật kia thành lập liên hệ lại biết quái vật kia ngay tại dần dần học được suy nghĩ vậy liền không thể không nghĩ biện pháp giải quyết thai hỏa ngầm này nhưng chẳng biết tại sao quái vật kia đến bây giờ còn không có tại trước mắt mình lộ diện vụ sinh trong lòng dần dần hiện ra một tia nghĩ hoặc mà đúng lúc này một trận loáng thoáng thanh âm thuận gió đêm truyền đến truyền vào hiện trường trong thai mỗi người đó là xa xôi tiếng sói chu vũ sinh cùng ấy liền hai mặt nhìn nhau người sau trần chờ một lát vũ sinh ngươi vừa rồi đã nghe chưa l à sói thanh âm ta còn tưởng rằng nghe lầm vũ sinh nhịu nhũ mày ngay sau đó quay đầu nhìn về phía ngay tại chăm chú gặm bánh bích quy hồ ly nơi này có sói sao không có à nơi này chỉ có ta cùng con quái vật kia hồ ly lộ ra cũng rất mờ mịt ta lần đầu t i ê n nghe được như vậy thanh âm kỳ quái đúng lúc này tiếng sói chu lại một lần nữa văng lên đánh gãy vô sinh đám người giao lưu thanh â m kia nghe vào tựa hồ càng gần một chút đàn sói tại ở gần đuổi theo thứ gì có thể là bị truy đuổi hắc á m trong rừng rậm khổng lồ huyết nhục cự thú giống như một cái giữa khu rừng du đáng đáng sợ ác mộng tại cây rừng trong bóng tối không ngừng biến đổi vị trí khi thì tại trong xương mỏng tại chỗ khi thì đột một biến mất tại trong tầm mắt nhưng mặc kệ hướng phương hướng nào chạy quái vật kia đều sẽ phi thường quỷ dị xuất hiện tại phụ cận sau đó từ xảo trá góc độ khởi xướng tiến công sói từ trong bóng dáng thành hình ở trong rừng nhảy lên một cái bộ nào hướng cái kia ở trong hắc á m chập trùng đi nhanh huyết nhục cự thú sau đó càng nhiều sói từ bốn phương tám hướng t r ê n t r ú c mà tới nếm thử phong tỏa ngăn cản quái vật kia hành động nhưng mà vô số tay xúc tu cùng mang theo gai ngược xương chạm chân đốt đông nhiên từ cự thú thể nội mãnh liệt đâm đi ra vừa mới tụ lại lên đàn sói trong nháy mắt bị bước lui vòng gây xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng cự thú đại lượng con mắt cùng một thời gian khóa chặt đàn sói bên ngoài cái nào đó thân ảnh cô bé quàng khăn đỏ cưỡi tại lớn nhất một con sói trên thân tỉnh táo hai mắt cùng quái vật kia mấy chục đạo ánh mắt băng lãnh xa xa rằng co một giây sau cự thú trong thân thể bộ bỗng nhiên vỡ ra một cây đen kịt mang theo lân x như một đạo t r à n ngập h á c ý mũi tên nhọn đâm thẳng hướng thiếu nữ cổ họng cô bé quảng khăn đỏ lại chỉ là có chút nghiêng thân thể tại cây kia lưới dài sắp tiếp xúc đến chính mình trong nháy mắt nàng đ ô n g nhiên giơ lên tay phải mảnh khảnh thiếu nữ cánh tay lại trong nháy mắt bạo liệt bành trướng huyết nục b ớ c lên suy suy tiếng vang kỳ quái sương mù b ư ớ c lên mà ra máu cùng sương mù trong chớp mắt đan vào một chỗ hóa thành to lớn đen kịt đầu sói sau đó đầu sói hung hăng cắn xuống đem cây kia đã tới không kịp cải biến quy tích lưới dài gắt gao cắn cự thu kịp phản ứng bỗng nhiên lưu lại cô bé quảng kh Nàng cùng nàng dưới thân dưới tọa lý à ràng mà n như đóng ở trên mặt đất một dạng cùng quái vật kia co, mà liền tại cái này ngắn ngủi rừng trong bóng tối lại bỗng nhiên nhảy ra một thân ảnh. g tựa mặt đất một vật tại một trước mắt, tối một kia ở rậm lại co, cái cái quái l lâm như nhanh nhẹn như báo săn phóng tới quái vật kia bên người trong tay một thanh đ o ạ n đao ở trong màn đêm lóng lánh điểm điểm hạ à quang đó là từ giai lệ lâm thời cho hắn m ư ợ t dự bị vũ khí quái vật trước tiên chú ý tới cái này đột nhiên lao ra người phục kích nương theo lấy mấy cái con mắt cấp tốc chuyển hướng một đạo cao cao nâng lên lợi chào đã thẳng tắp hướng về lý lâm đập xuống nhưng mà chân chính phục kích còn tại một bên l suy một tại vọt tới m nửa tiếng h điểm nóng dực quang nhận không trở ngại chút nào địa thứ vào béo thịt bên trong thậm chí đem toàn bộ đ é o thịt tắt xuống nhưng mà quái vật kia chỉ là phát ra hỗn loạn lung tung chói hai gà o thét ngay sau đó đ ô n g nhiên xoay người một cái liền hất ra ngay tại miễn cưỡng rằng có cô, cô bé quảng khăn đỏ lại tương lai không kịp thu lực tráng hán đập bay ra ngoài từ dai lệ lăn xuống tại cách đó không xa trong bụi cỏ phát ra kêu đau một tiếng lý lâm vội vàng chạy đến lùn cây bên cạnh đem đồng sự từ bên trong kéo đi ra sau đó hai người cùng nhau nhìn về phía quái vật kia vị trí quái vật thân ảnh lại không biết khi nào đã biến mất trong rừng rậm x ư ơ n g mụt thì dần dần nồng đậm đứng lên Đang tràn ngập chương ậ p trùng trong bốn mươi chín khai môn sát chương bốn mươi chín khai môn sát không sai trong sơn cốc do táo động vô sinh không biết xảy ra chuyện gì nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được loại kia tràn đầy tại toàn bộ dị vực bên trong không khí ngay tại phát sinh biến hóa loại cảm giác này khó mà dùng ngôn ngữ hình dung nhất định phải nói mà nói đó chính là hắn cảm giác cái này cả tòa sơn cốc đều đang dần dần sống lại xa xa rừng cây đang t h ứ c tỉnh dãy núi đang t h ứ c tỉnh đại địa đang t h ứ c tỉnh thậm chí ngay cả trên đỉnh đầu bầu trời cũng ngay tại chuyển đến làm cho người ra đầu tê dại băng lánh mà tràn ngập đói khát dục vọng nhìn chăm chú cảm giác hắn chú ý tới bên cạnh hồ ly tại có chút phát run yêu hồ thiếu nữ gắt gao nắm lấy trong tay đồ ăn trên mặt lại nổi lên cảm giác sợ hãi nàng ngầm đầu nhìn xem phía trên đen kịt màn đêm từng chút từng chút hướng vô sinh sau l ư n g di chuyển bước chân không ngừ đợi xích lại gần vô sinh mới nghe rõ cái kia không ngừng lặp lại nội dung thiên nhân thời điểm chết chính là như vậy thiên nhân thời điểm chết chính là như vậy hiện tại là tình huống như thế nào ấy l i n cực nhánh hỏi tiểu nhân ngẫu cũng khẩn trương đứng lên lúc này ôm trong ngực dao phay toàn thân đều tại căn g cứng ngươi có phải hay không biết cái gì nhưng mà hồ ly lại không trả lời nàng thật giống như lại lâm vào thần chí không rõ trạng thái chỉ biết là hung hăng tái diễn câu nói mới vừa rồi kia mà rất nhanh ấy l i n cùng vô sinh liền đều không để ý tới hồ ly tình huống gì thường vô sinh cảm thấy cổ khí tức quen thuộc kia xuất hiện tại phụ cận tại khoe mắt quét nhìn bên trong hắn nhìn thấy miếu hoang phế tích biên giới trong bóng tối cấp tốc ngưng tụ ra một cái thực thể cái k i a dị dạng sưng huyết nhục trùng đ i ệ p sinh sôi phản phất từ các loại sinh vật trên thân cắt đi đồng dạng quái dị tứ chi tầng tầng lớp lớp từ khối thịt bên trong mọc ra mấy chục con đói khát con mắt tại quái vật kia bên ngoài thân mở ra lại có răng n a n h răng nhọn cùng xé rách rác hút tại con mắt ở giữa không ngừng hiện hiện phát ra đục ngầu gầm nhẹ t h ự thể đói khát rốt cục xuất hiện tại nó con mồi phụ cận ngọc ấy lì lập t Cái c đồ hồ ơ i ly trạng thái hiện tại rất không thích hợp tại quái vật kia xuất hiện đằng sau nàng hay là ngây ngốc nhẹ gật đầu một bên nắm lên trên mặt đất tản mát đồ ăn một bên lui về phía sau nhưng lại không dám lui qua xa phản phất sợ vô sinh xảy ra điều gì tình huống ngươi tiếp xuống chuẩn bị đánh như thế nào ấy l i n nhỏ giọng nói ra cách đó không xa quái vật còn tại ban quan tựa hồ là đang kiên nhận chờ đợi cái gì nhưng phần này kéo dài chỉ làm cho nàng cảm giác càng ngày càng bất an đừng nói cho ta ngươi liền định tay không tất sát sông đi lên cùng nó đánh quân thể quyền a lúc ngươi tới thế nhưng là ngay cả kiện vũ khí đều không có chuẩn bị ta tốt xấu còn mang theo thanh dao phay đâu vũ sinh đương nhiên biết mình tới thời điểm không có chuẩn bị vũ khí bởi vì hắn đã sớm thử qua quái vật này trên người đại bộ phận kết cấu đều so tảng đá còn cưng rắn dù là mang theo lưới búa có thể chặt đi xuống nó một phần nhỏ tương đối mềm mại ra thịt có khả năng sinh ra hiệu quả cũng chỉ là có ch cho nên hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định mang cái gì vũ khí tới đối với một cái căn bản không có nhận nhận qua binh khí chiến đấu huấn luyện người bình thường mà nói đừng nói mang theo đem dao p h ê chính là thật mang theo đem đ ổ l ò n g đào tới sát xuất lớn cũng là trước chặt tới trên người mình hắn chuẩn bị khác sát thương thủ đoạn hay là tại trong nhà thương lượng qua mạch suy nghĩ ngươi khống chế lại động tác của nó là được liền dùng ngươi những sợi tơ kia vũ sinh nói nhanh chờ một chút ta sẽ xông đi lên cho nó sẽ cái lỗ hổng ngươi nhìn một chút nếu như ta vô ý thất thủ ngươi liền lập tức mang theo hồ ly chạy không cần phải để ý đến ta hồ ly có biện pháp tại quái vật kia thủ hạ sống sót ngươi cũng sẽ không bị đói khát chủ động truy kích ấy lìn ngây ngốc một chút a cái k i a sau đó thì sao chờ ta sống tới đằng sau tụ hợp thử một lần nữa cái đồ chơi này luôn có thời điểm chết ngươi lại ra quả nhiên vẫn là cái này đơn giản thô bạo mạch suy nghĩ đúng không nói xong tận lực đ ừ n g cầm phục sinh làm công kích thường dùng ta cái này không phải liền là tận lực n h a vô sinh bên này cực nhanh nói nhưng rất nhanh liền n h ư mày cảm giác cách đó không xa quái vật có điểm gì là lạ nó làm sao còn không công tới ấy lìn cũng có đồng giả nghĩ hoặc luôn cảm giác nó đang cố ý kéo dài thời gian giống như đang chờ cái gì giống như cái đồ chơi này đã có nhu lược khái niệm vậy thì càng không thể để cho nó chờ vô sinh lập tức cắn răng chủ động lên vừa dứt lời hắn liền chủ động hướng về quái vật kia nên đón mà cơ hồ cùng một thời gian ngồi tại trên bả vai hắn lẩy lỉnh cũng một cái linh hoạt xoay người từ trên người hắn nhảy xuống tới đồng thời hướng về quái vật kia đưa tay phải ra tại rơi xuống đất trong nháy mắt nhân ngẫu hai mắt đã biến thành đen kịt một màu mà vô số tinh mịt hiện ra quái dị khí tức âm lánh đen kịt sợi tơ đã từ trong tay nàng lan t r ă n ra như tấn bánh sinh trường k u y ế t tán giống mạng nện tại trong cả vùng không gian liên quân khuyết tán t tơ nhện đều lách qua v u sinh vận động q uy tích hắn tại một mảnh không ngừng khuyết tán sợi tơ chi vong bên trong lần nữa ra tốc từng cường hóa sau thân thể cơ hồ trên không t r ú n g kéo qua một đạo tàn ảnh bổ nhào hướng cái kia g i ữ tận đáng sợ huyết n ụ c cự thú quái vật kia rốt cụ c động đối mặt con n mồi chủ động công kích nó thợ hồ có chút ngạc nhiên nhưng vẫn là cấp tốc phát động phản kích một đạo g i ữ tận lợi trào từ cự thú kia phần lưng cao cao dơ lên hung hăng đánh tới hướng v u sinh bổ nhào tới con đường phải đi qua ngay trong nháy mắt này vô sinh bỗng nhiên lần nữa cảm thấy loại kia kỳ diệu dự phán hắn cảm giác đến trên thân quái cảm thấy công kích của nó dục vọng cùng giờ phút này ánh mắt chân chính tiêu điểm hắn phảng phất sớm nhìn thấy một đạo xúc tu từ lợi trào hậu phương kéo dài tới phong tỏa chính mình một giây sau khả năng tất cả đường lui không biết có phải hay không nào i á c hắn cảm giác lần này chính mình dự phán so trước đó còn muốn chuẩn xác thậm chí hắn bắt đầu phát giác được vậy căn bản không phải cái gọi là linh tính trực giác Bởi vì hắn bây giờ đã coi linh giác, nghiệm giác, hiện tại quái vì vật mình hắn chân chính linh tính trực giác, thể nghiệm qua đó là như thế nào cảm giác. hắn phát hiện mình tại dự phán nào đã đó trực cảm là dự qua k khi hắn sớm phát giác quái vật kia hành động lúc gần như một cái ngôi thứ nhất thị giác tất cả suy nghĩ đều là trong nháy mắt hiện lên vũ sinh trong c h ư ớ c mắt liền vượt qua sau cùng vài mét khoảng cách mà huyết nhục cự thú lợi chảo cũng theo đó đập xuống vũ sinh căn bản không có tranh né hắn khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy từ phía sau mình lan tràn tới sợi tơ đã trên không trúng khép lại tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt vô số đen kịt đường cong liền c u ố n lên quái vật kia tứ chi cũng phảng phất một loại nào đó thấu xương như ảo ảnh tung hoành sen lẫn xuyên thấu nó lợi chảo xúc tu miệ lớn văng lãnh chết lặng trì trệ phảng phất ngay cả tư duy đều trong nháy m ngay cả linh hồn đều bị một t ấ m âm lãnh mạng nghẹn tầng tầng bá khỏa phô thiên cái địa mặt trái cảm thụ dâng lên vô sinh trong nháy mắt phảng phất thấy được một loại nào đó huấn tượng hắn nhìn thấy chính mình chính h a m sâu tại một tấm trong mạng nghẹn vô số tơ nghẹn quấn quanh lấy chính mình thậm chí xuyên thấu chính mình tứ chi mà mạng nghẹn bên d ư ớ i một cái con mắt màu đỏ tươi bóng ma ngay tại trong hắc cám rình mò lấy lại lấy một loại quái dị mà giữ t ậ n tư thái từ từ hướng mình bỏ qua tới vô sinh đứng phát n ư c ca ta nhanh tún k ô n g nổi bên hai đột nhiên truyền đến tiếng kêu to để vô sinh trong nháy mắt bừng tỉnh hắn ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy cái kêu huyết lục cự thú đã lấy một cái quái dị tư thái bị tinh trệ tại tầng tầng sợi tơ màu đen trung tâm mà sợi tơ cuối cùng căng thẳng phản phất một giây sau liền sẽ bị quái vật cưỡng ép kéo đứt căn bản không kịp ngâm nghĩ nữa vừa rồi chính mình chỗ thể nghiệm đến huyết tượng là chuyện gì xảy ra vô sinh đã bổ nào h hướng quái vật bên người một vị trí nào đó tại ấy liền tranh thủ tới quý giá này trong khi thời cơ hắn một bàn tay bắt lấy giữa không c h u n g sợi tơ màu đen một tay khác thì mỏ về không chúng toàn lực tập trung tinh thần sau đó từ từ kéo động một cánh cửa xuất hiện trống giống g i ô n hiện hiện hiện cánh cửa m So、c một, một giây ố n g sau c nương theo lấy cánh cửa mở ra tiếng vang cái tia phiến hư cấu chi môn rốt cục triệt để mở ra so dĩ vãng mở ra cửa còn muốn to lớn t h ậ m c h í đ thể đói khát rất cường đại nhưng nó uy hiếp càng nhiều hơn chính là đến từ tinh thần ô nhiễm cùng bản thân cái kia gần như một loại nào đó quy tắc đói khát lực lượng về phần nó thực thể hóa đằng sau vật dẫn cùng quy tắc so ra kỳ thật cũng không làm sao cứng cỏi là có thể n ư ớ n g chín nếu như n ư ớ n g không chín vậy chỉ dùng càng lớn hỏa lực đem nó ném vào vô sinh đối với ấy liền la lớn được rồi chương năm mươi hồ ly trợ công chương năm mươi hồ ly trợ công tất cả màu đen tơ n h ệ n trong nháy mắt đồng thời căng cứng hình thể khổng lồ hết u y nục cự thú phát ra liên tiếp mập mở gào thét chói thai ấy liền dốc hết toàn lực khống chế những cái kia sợi tơ đen kịp để bọn chúng ở giữa không trung không ngừng cải biến bệnh phương hướng tổ hợp thành dẫn dắt dây thừng đem quái vật kia một chút xíu hướng về cửa lớn phương hướng kéo g ấ y dưới tình huống bình thường loại này ngăn cách đặc tính đương nhiên là chuyện tốt nó có thể tránh cho vưu sinh tại không cẩn thận mở ra một đầu thông hướng khu vực nguy hiểm thông đạo lúc dẫn phát hai nạn tính sự cố nhưng ở lúc này vưu sinh là thật hy vọng cánh cửa này có thể không có chút nào bảo hộ biện pháp đem hai bên hoàn cảnh dung hợp lại cùng nhau dạng này hắn liền có thể trực tiếp giữ cửa mở trong d u n g n h a m h ồ từ trong cửa lớn dâng trào đi ra nhàm tương trực tiếp là có thể đem quái vật kia cho nướng cũng sẽ không cần phí lớn như vậy công phu nhưng hắn cũng chỉ có thể như thế n g ắ m lại đối với cửa lực lượng hắn đến bây giờ cũng chỉ là vừa mới nắm giữ tôi h có thể bảo đảm giữ cửa mở tại chính xác vị trí đã đúng là không dễ thật sự là không có khả năng yêu cầu xa vời có thể đem nó xem như linh hoạt đa dạng tiến công thủ đoạn đến đến d ụ n g tâm niệm cấp chuyển ở giữa quái vật kia đã bị kéo đến trước đại môn thậm chí một bộ phận tứ chi cuối cùng đều đã bị cưỡng ép đưa đẩy lấy n é t vào trong môn xuyên t Vũ Sinh nhìn trong h phận kia vượt qua khung cửa tứ Chi ấ y bộ kia qua cửa vượt Tứ ấ t bút tại nhanh liền bị bốc hơi lượng nước, sau đó liền tại luyện ngục giống như nhiệt hơi sau a bị c đó độ b ê t r o n bị n hoảng a n h t r n hốt hắn thậm chí cảm giác mình tứ chi cũng đang thiêu đốt mà cái k i a huyết nhục cự thú dây r u ộ cũng trong nháy mắt trở nên gần như đ i ê n cuồng cho dù là toàn bằng bản năng hành động đói khát cũng tại thời khắc này cảm nhận được nguy hiểm to lớn cùng sợ hãi nó tất cả tứ chi đều tại trong mạng n ệ n mãnh liệt rung động lại từ trên người đã nước ra đến không hết lỗ hỏng to to nhỏ nhỏ con mắt miệng răng n a n h răng nhọn xúc tu thậm chí là như cùng nhân loại ngũ quan tay chân đồng dạng bắt trước ngụy trang kết cấu tất cả đều một mạch mà bước lên đi ra theo nó những cái k i a giữ tận vạn mèo trong miệng lớn chuyển đến càng thêm gạo thét chói hai gần trong găng t ấ c tiếng hô để vô sinh lỗ hai ông ông tắt hưởng thậm chí tư duy bên trong đều nhắc lên một trận như núi kêu biển gầm t i ế n g ổn hắn cảm giác đầu váng m ắ t hoa nhưng vẫn là gắt gao nắm lấy cái k i a c á n h cửa h ảo ảnh nắm tay nhìn xem cự t h ú bị một chút xíu nhét vào đầu k i a thông hướng luyện n g ụ c thông đạo nhưng mà đúng vào lúc này h ắ n nghe được liên tiếp khiến cho người bất an bằng lĩa tâm thành vô sinh đột nhiên lần đầu nhìn về phía băng liệt âm thanh chuyển đến phương hướng đứt gây không phải ấy lìn sợi tơ tiểu nhân ngẫu lần này liều lên toàn lực một chút dây xích đều không có rơi đứt gây chính là quái vật kia bên ngoài thân huyết đ ụ c cùng vặn vẹo tứ chi nó bắt đầu một chút xíu tránh ra giữa không trung kia mạng n ệ n đem thân thể của mình sẽ rách chia năm xẻ bảy máu thịt bé bét nó tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác đau những cái kia trói buộc nghiêm trọng tứ chi thậm chí trực tiếp bị nó toàn bộ từ trên thân thể kéo xuống sau đó lại có m ớ i tứ chi từ trong máu thịt mọc ra leo lên lấy phụ cận nham thạch tăng nhanh thoát khốn tốc độ nó gần như biến thành một đoạn một cấp tốc tiết lộ nó tại thích thứ ấy l i n m ạ n c nện nó tại học được một loại mới sinh lý kết cấu k h ố n không được á ấy l i n tiếng thét trói thai từ nơi không xa chuyển đến thân thể của ta cũng n h ị n không được á nghĩ một chút biện pháp k a v u sinh v u sinh quay đầu lại nhìn thấy ấy l i n cánh tay cùng trên gương mặt cấp tốc nổi lên tinh m ị n vết dạng nhân ngẫu thân thể đang dần dần băng liệt thảo hắn n h ị n không được thầm mắng một tiếng đành phải một bàn tay chống đỡ cửa lớn một tay khác muốn đi tóm lấy cái kia sắp thoát khốn q u i vật ngay tại lúc một giây sau hắn bên thai bỗng nhiên chuyển đến tiếng gió gà khét trong gió sẽ lẫn một tiếng sói tru sói tru n u vũ sinh ngạc nhiên ngẩng lên đầu nhìn thấy trong bầu trời đ ê m đột ngột lướt qua từng đạo bóng ma có sói đồng dạng hình dáng từ trong bóng tối thành hình đàn sói trên không t r u n g c h u lên chạy nhanh sau đó liên tiếp đâm vào con quái vật kia trên thân có thể là sẽ rách lấy huyết mục của nó chậm lại lấy n ó biến hình núp n í c h quá trình ngay sau đó vũ sinh lại nghe được sau lưng chuyển đến một tiếng hét lớn thanh em n ộ t ngạt hữu lực ta đến giúp ngươi tiếp theo một cái trước mắt hắn liền nhìn thấy một cái gần cao hai mét thân ảnh như một cơn gió lớn giống như từ phía sau lao đến giữa không trung đạp nhanh một cái giống khối cự thạch một dạng n g h ở quái vật kia trên thân phát ra tiế huyết n ụ c cự thú thân thể không bị khống chế hướng về cửa lớn rơi xuống đi qua điên cuồng dãy r ủ i nhuyễn biến cùng gào thét đều cũng đã không thể kéo dài quá trình này cái tiêu phi đoán tới tráng hán trên không trung nhảy lên quay người tiêu sái rơi xuống đất quay đầu nhìn về phía v u sinh may mắn đ ổ i hắn thấy được v u sinh mặt tráng hán trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên ngạc nhiên vẻ khiếp sợ tràn ngập hai mắt cả người đều cùng bị xét đánh một dạng toàn thân tràn đầy một loại bị ngu ngốc lãnh đạo hố từ một cái tiền tuyến nghị phép đến một cái khác tiền tuyến bị thương vô sinh nhưng lại không biết vì cái gì trước mắt tráng h á n khi nhìn đến chính mình đằng sau biểu lộ sẽ lập tức như vậy phong phú cũng không có dư lực đi suy nghĩ chuyện này bởi vì hắn phát hiện cái k i ê u huyết nhục cự thú vậy mà lại một lần nữa rằng co dù là nửa người đều đã bị tiến lên trong cửa lớn đốt thành thang cốc nó còn lại một nửa thân thể vẫn gắt gao cắm ở bên cửa duyên mà lại bắt đầu thật nhanh tái sinh một loại nào đó không hiểu liên hệ để vô sinh cảm thấy phẫn nộ cùng t â m hận những cái k i ê u rung động trong ánh mắt bắt đầu hiện ra nguyên thủy cảm xúc cùng suy nghĩ anh sáng nhạt vô danh tráng hắn cũng cảm thấy bên cạnh động tĩnh cuốn quýt ngẩu nhìn lên lập tức la thất thanh, cái đồ chơi này còn có thể phản kháng ngay sau đó chính là ấy liền truyền đến thét lên căng đứt đá nhân n g ẫ u cánh tay trải rộng vết dạng sợi tơ đen kịt trong c h ư ớ c mắt từng khúc căng đứt mạng nhện phát ra liên tiếp bén nhọn nổ đùng c h ư ớ c mắt đứt gãy tiêu tán cự thú thoát khốn ngay tại lúc vũ sinh cảm giác đại thế đã mất chuẩn bị chào hỏi những người khác chạy mau một cái c h ư ớ c mắt hắn khỏe mắt quét nhìn bên trong lại đột nhiên bạo khởi một đ o à n chói mắt ánh lửa màu lam một mực trốn ở phụ cận đống tường phía sau hồ ly không biết lúc nào cả gan chạy ra nàng hung tợn nhìn xem cái kia tại trước đại môn rẽ rủa quái vật cả người như là dã thu nằm dạp trên mặt đất màu bạc trắng đuôi cáo ở trong trời đ ê m lộ ra mảng lớn, mảng lớn mảng lớn màu lam linh h ỏ a t ạ i mỗi một đầu cái đuôi cuối cùng tấn manh thiêu đốt yêu hồ thiếu nữ trong cổ họng phát ra trầm thấp gầm rú cơ hồ cùng một thời gian đen kịt gai nhọn cùng hài cốt thủy liền từ toàn thân của nàng xuống ra đưa nàng đóng ở trên mặt đất vu sinh thấy thế gấp đến độ hô to đừng q u ả n cái này nhưng mà hắn còn chưa kịp hô xong liền nhìn thấy tứ chi phủ phục hồ ly ngạnh xinh sinh bước về trước một bước kéo đức những cái kia rùi hô h ò a bạo liệt một đoàn trói mắt c h ớ p lóe đột nhiên v ạ c h phá hát cám ngân b ạ c h thân đốt hậu phương phun trào ra u lam liệt diễm như tên lửa phóng tới đầu kia ngay tại d â y ruổi lấy thoát ly cửa lớn huyết n ụ c c ử thú vô sinh căn bản không kịp thấy do đó là đồ chơi gì nhi liền nhìn thấy c ử thú phía sau lưng buộc phát ra một đoàn mánh liệt c h ớ p lóe cho dù tiếp xuống bạo tạc bị hồ ly tận lực ớt thuốc pha vi gần trong gang tấp vô sinh cũng cảm giác mình cơ hồ bị tiếng nổ mạnh kia làm vỡ nát xương cốt mà trực tiếp bị đạo kia ngân mạch thân đốt trúng mục cựu thú lảo đạo hai lần rốt cục tri rơi xa trong gào thét vũ sinh đột nhiên bung lỏng ra đối với cửa lớn không chế cánh cửa hảo ảnh trong chớp mắt tan thành mây khói miếu h o a n g trong phế tích đ an tính lại phần này đột một dáng lâm an t ĩ n h thậm chí có chút không chân thực ấy liền trực tiếp ngồi ngay đó băng liệt hai tay nhấc cũng không ngẩng lên được một cái cơi tại huyền ảnh làng trên lưng thiếu nữ áo đỏ từ ngoài phế tích đi tới mang trên mặt thần sắc kinh ngạc thiếu nữ bên cạnh thì đi theo một cái nhìn hình dạng phổ thông người trẻ tuổi tóc đen người tuổi trẻ kia xa xa thấy được vũ sinh sắc mặt bỗng nhiên khẽ giật mình tựa hồ nhớ lại cái gì lông mày dần dần nhớn lại cái k i a gần cao hai mét tráng hắn thì chừng trong mắt nhìn xem cửa lớn biến mất phương hướng tựa hồ chính lâm vào ngạc nhiên cùng suy nghĩ bên trong vũ sinh lại không quan tâm cùng mấy cái này không biết từ đâu xuất hiện lâm thời chiến hữu chào hỏi mà là trước tiên quay đầu nhìn về phía hồ ly phương hướng yêu hồ thiếu nữ chính khó khăn từ dưới đất bỏ dậy sau lưng nàng hồ hỏa rõ ràng mở đi rất nhiều nhưng nàng người vẫn còn ở đó vũ sinh sững sở cho nên vừa rồi bay qua đó là cái gì không phải đầu truy sao ngay sau đó hắn liền chú ý đến hồ ly sau lưng cái đôi giống như thiếu một đầu vũ sinh cho nên cô nương này mới vừa rồi là đem cái gì bắn ra đi con tờ mờ có thể dùng như thế vũ sinh c h ấ n kinh c h i tình không lời nào có thể diễn tả được tại ý thức đến vừa rồi cái kia b ư ớ c lên la m hỏa bay ra ngoài ngân bạch thân đốt lại là hồ ly cái đuôi đằng sau cả người hắn đều l à mộng m c ố này mộng sức lực thậm chí trong lúc nhất thời vượt trên chiến thắng cường địch tâm tình kích động hắn không hiểu tiên pháp cùng yêu thuật nhưng bản năng nói cho hắn biết mặc kệ là cái gì tiên pháp cùng yêu thuật hẳn là đều không bao gồm cựu vĩ hồ có thể đem cái đuôi của mình bắn ra đi làm đạn đạo dùng đầu này hồ ly nhưng lại không biết chính mình nhân công trên mặt trong nháy mắt phấn khích biểu lộ là chuyện gì xảy ra nàng chỉ là dãy r ũ lấy bó lên trên thân những cái k i a bị cốt thứ màu đen đâm t h ủ n g qua vết thương chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn biến mất nàng lảo đảo chạy hướng vô sinh mang trên mặt vội vàng ân công vô sinh tranh thủ thời gian đưa tay giúp đỡ một thanh đã đứng không vững yêu hồ thiếu nữ người trước nghỉ một lát hồ ly lại gấp c ắ t đánh gây vô sinh lời nói không có khả năng nghỉ ân công vẫn chưa xong vô sinh lập tức k h ẽ giật mình t r ư ơ n g năm mươi mốt t h ứ c tỉnh t r ư ơ n g năm mươi mốt t h ứ c tỉnh vẫn chưa xong cơ hội tại hồ ly thoại âm rơi xuống trong n h y mắt vô sinh liền ý thức được đối phương nói vẫn chưa xong là chuyện gì xảy ra h ắ n n g h e được trong rừng rậm truyền đến liên tiếp thác loạn gạo thét n g h e được trong sơn cốc đ ô n g nhiên quanh quẩn lên khủng bố mà chống g ô n g t i ế n gió g tràn ngập tại toàn bộ dị vực bên trong quỷ quệt khí tức âm trầm cũng không có theo vừa rồi cái kêu hết đục cự thú tiêu vong mà g i ả m bớt ngược lại đột nhiên trở nên mánh liệt mấy lần một loại nào đó nặng nề gần như ngưng trệ ác ý cùng nhìn chăm chú cảm giác từ bốn phương tám hướng điên cuồng vào tới thật giống như có đồ vật gì bị đánh Thức, lại ngay tại lâm vào cùng nộ. Đây là cái lại lâm là quái ngay nộ. gì Đây vào một bên tránh sau lưng vô sinh vừa nói tiên nhân chết ngày ấy chính là như vậy có đồ vật gì t ỉ n h tiên nhân mang theo những người còn lại đi bên ngoài liền không có trở về về sau chỉ tìm tới thi thể yêu hồ thiếu nữ thân thể có chút phát run túi đầu ba ba mụ mụ đem ta giấu ở trong một cái động không để cho ta nhìn bên ngoài ta không biết đó là cái gì ta chui ra đi mọi người liền đã chết rồi vô sinh rất nhanh từ hồ ly v ừ a bãi lại tàn khuyết không đầy đủ dàng thuật bên trong hiệu tình huống bên trong tòa thung lũng này chân chính đồ vật kinh khủng không phải đầu kêu hết nục cử thú hoặc là nói không chỉ có đầu kêu hết nục cử thú một loại nào đó càng cường đại hơn đồ chơi ngủ say tại mảnh hát cám này chỗ sâu mà từ hắn cùng ấy liền tiến vào tòa sơn cốc này thời điểm lên vật kia chỉ sợ cũng đã đang dần dần t h ứ c tỉnh vũ sinh cắn răng cấp tốc cân nhắc đằng sau lập tức chạy hướng cách đó không xa ấy liền không có khả năng tiếp tục đánh vũ sinh nói nhanh trong sơn cốc này có cái c ả n g tà môn đồ vật phương án thứ hai rút lui trước ta mở ra cửa n g ư ờ i thế nào còn có thể động sao ấy liền thử dùng hai tay chống trên mặt đất muốn đứng người lên kết quả vừa mới dùng sức liền nghe đến một trận rất nhỏ x o ạ xoạt t m thanh hai cánh tay của nàng từ khu��ay vị trí đứt gãy ra gãy mất bộ phận rơi trên mặt đất rơi vỡ nát không được mà lại chân cũng bị hao tổn cướp ép đứng lên chỉ sợ cũng phải gãy mất tiểu nhân ngâu hễ v ả i nâng lên cánh tay ta liền nói ngươi tạo cái đồ chơi này không dám chắc ngươi đất xét bên trong trộn lẫn hạt cắt đi nói thật khi nhìn đến ấy l ì n hai tay đứt gãy trong nháy mắt vô sinh thật giật này mình hắn dù sao lấy trước không có cùng nhân ngâu sống đã từng quen biết càng không biết loại tình huống này nghiêm trọng đến mức nào nhưng lúc này nghe được ấy l ì n p h ả n n ả n hắn ngược lại trong nháy mắt yên lòng còn có thể tu t h ậ sao ấy l i n gật gật đầu có thể nhưng khẳng định phải trở về vô sinh nhẹ nhàng thở ra nhìn thấy ấy lìn đã không cách nào dựa vào bản thân lực lượng đứng thẳng liền khởi xuống tiểu nhân ngâu sau lưng khung tranh điều chỉnh một chút nút thắt đằng sau vác tại phía sau mình lại đưa tay đem ấy lìn bế lên để nàng ngồi tại chính mình cánh tay trái bên trên ấy lìn thoáng kháng nghĩ một chút tựa hồ là cảm thấy dạng này có chút mất mặt nhưng tay cụt nhân ngâu không có chút nào được uy hiếp cuối cùng chỉ có thể trung thực xuống tới ngoan ngoãn ngồi tại vô sinh trên cánh tay vô sinh thì dùng n h à n d ỗ i tay phải mò về không trùng ngắn ngủi ngưng thần đằng sau một cánh nhóc nhô hư ả o quang ảnh cửa lớn liền xuất hiện tại cánh tay của hắn cuối cùng. hắn chú ý tới cách đó không xa cái kia ba cái không biết từ đâu xuất hiện người xa lạ trong đó người trẻ tuổi chẳng biết tại sao nhìn qua khá quen khi nhìn đến chính mình mở cửa trong nháy mắt ánh mắt liền có chút quái dị cùng nhau q u ă n g tới ánh mắt nhưng hắn cũng không nói hoài tới suy nghĩ nhiều xác nhận thông đạo thành lập đằng sau hắn liền một thanh kéo ra cái kia phiến hư hảo cánh cửa đối diện cửa là đường ngô đồng số sáu mươi sáu sành phòng thông đạo an toàn ở chỗ này mọi người tranh thủ thời gian rút lui vô sinh nói nhanh thừa dịp quái vật kia còn không có một lần nữa tạo ra hắn nhìn về phía đang đứng tại cách đó không xa nhìn có chút khẩn trương chủ t r ư yêu hồ thiếu nữ h đối diện cửa chính là địa phương an toàn tiếp lấy hắn lại quay đầu nhìn về phía lý lâm ba người ba người các người mặc dù không biết là ai nhưng vừa rồi đa tạ tương trợ đợi lát nữa cùng ta cùng đi đ ạ t được vô sinh của vũ hồ ly rốt cục đánh bạo đi tới cất bước hướng cái kia phiến hư hào cánh cửa đi đến ngay tại lúc nàng sắp tiếp xúc đến thông đạo trong n g a y mắt một trận tiếng rít quái dị lại bỗng nhiên từ nơi không xa chuyển đến ngay sau đó vô sinh liền cảm giác được một cỗ tật phong từ phía sau mình tập kích mà tới trong đầu hắn trong nháy mắt nổi lên vô số không biết từ đâu mà đến tin tức mấy đạo chính tập trung tại mảnh này miếu hoang trong phế tích ánh mắt từ xa s ô i bầu trời cùng sâu trong thung lũng dọc theo người ra ngoài thị giác hỗn độn băng l á n h xúc rác cùng sắp ăn vui sướng vô sinh đột nhiên quay đầu nhìn thấy phế tích biên giới trong bóng đêm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện máu me đầy đầu thịt cự thú cự thú kia trung bộ giữ tợn vỡ ra một đạo mũi tên nhọn lưỡ i dài từ đó bắn ra trong chớp mắt liền xuyên thủng lồng ngực của hắn hắn chỉ tới kịp đem trong ngực ấy lìn đẩy lên một bên căn bản không thể trốn tránh liền bị một hay là nói là một cái khác vũ sinh trong đầu trong nháy mắt hiện lên mấy cái vấn đề mà nương theo lấy ý thức cấp tốc chìm vào hát cám hắn nghe được bên thai chuyển đến hồ ly hoảng sợ la lên ấy lìn thét lên cùng đàn sói tiếng gào thét giữa không trung cánh cửa ảo ảnh lấp lóe hai lần cấp tốc tiêu tán vũ sinh thân thể thì hướng về sau n g ã xuống tại nghiêng lệnh trở tối trong tầm mắt hắn nhìn thấy phế tích biên giới chính lưu động lên tầng tầng lớp lớp bóng ma mà mỗi một đạo bóng ma run run chỗ sâu đều có một đầu huyết n ụ c xếp quái vật đang chậm rãi tạo ra vô số tham l a n miệng lớn tại bên trong vùng t u n g lũng này mở ra xa xa trong rừng, cây phương xa ngọn núi mọc đầy răng nanh răng nhọn mà bầu t r ờ i ngay tại trầm rãi từ biên giới vỡ ra một đầu khe hẹp tấn công hồ ly cái thứ nhất nào tới b ộ nào vào vô sinh bên cạnh cứ việc đã từng thấy qua vô sinh khởi tử hoàn sinh tình huống nhưng nàng sớm đã hỗn độn không rõ đầu nào lúc này hiển nhiên không thể kịp phản ứng nhìn thấy vô sinh ngã xuống nàng phản ứng đầu tiên hay là hoảng sợ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i như thế nào còn có thể thế nào vừa xem xét này chính là chết ta ấy l n lớn tiếng tất, tất cấp tốc đánh gậy yêu hồ thiếu nữ la lên tiểu nhân ngẫu ngã xuống đất phí sức di chuyển thân thể ngươi hẳn là cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bình tĩnh một chút hồ ly lúc này mới ngơ ngác một chút chậm chạp hôn độn đầu não hơi kịp phản ứng sau đó ngơ ngác nhìn vô sinh thi thể yêu hồ thiếu nữ nhăn nheo như mặt mang theo một bộ tựa hồ m u ố n khóc nhưng lại biết không cần khóc nhưng bầu không khi đến nơi này không khóc lại cảm thấy có chút có lỗi với ân công khóc lên cẳng có lỗi với xoắn suýt biểu lộ một bên lý lâm lại hiển nhiên không biết vô sinh là tình huống gì hắn khi nhìn đến cách đó không xa cái k i a huyết đ ụ c cự thú đằng sau cả người đều trong nháy mắt căng cứng lúc này một bên c ạ n h giác quái vật kia b ư ớ c kế tiếp cử động một bên an ủi ngã trên mặt đất nhân ngẫu cùng bên cạnh yêu hồ thật có lỗi nhưng người chết không có khả năng phục sinh việc cấp bách là giải quyết kết quả hắn nói còn chưa dứt lời liền nghe đến cái k i a thảm hề hề nhân ngẫu trả lời một câu không có việc gì lát nữa hắn liền sống nhưng chúng ta phải trước chống đỡ hai ba mươi phút đồng hồ chờ hắn trở về mở cửa bên cạnh hồ ly tia hỗ trợ đem ta làm đứng lên đ ư n g quên còn có trên mặt đất bức h o kia hồ ly ngay Tranh thủ thời gian liên tiếp hỗn loạn gào thét từ miếu hoang phế tích phụ cận trong hát cám vang lên khiến cho lòng người vì sợ mà tâm dung động điên quần g khí tức liên tục không ngừng mà xuất hiện cho dù là kinh nghiệm chiến đấu phong phú từ giai lệ cũng khi nhìn rõ tình huống chung quanh đằng sau trong nháy mắt biểu lộ cứng ác do huyết n ụ c xếp mà thành quái vật dữ tợn ngay tại trong hát cám một cái tiếp một cái tạo ra tiếng gào thét tràn ngập cả tòa s ơ n cốc ngoa tạo lý lâm la thất thanh làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy trên tư liệu không phải nói đói khát thực thể cùng một thời gian chỉ tạo ra một cái sao một bên t ử giai lệ từ từ ngầm đầu dùng sức n u ố t ngụ m nước miếng đằng sau mới đánh vỡ trầm mặc nếu như tòa sơn cốc này đã bị thiên sứ ký sinh nữa nha cái gì ý lý lâm vô ý thức nói ra mà ngay sau đó hắn liền chú ý đến từ g i a lệ ánh mắt đoán lấy phương hướng hắn thấy được sơn cốc ngay tại trong màn đêm chậm rãi núc ních chập trùng có sắc bén xỉ trạng kết cấu xuất hiện ở phía xa dãy núi hình dáng bên trên nhưng so cái kia càng kinh khủng là bầu trời bầu trời mở ra phản phất bao trùm lấy một t ầ n g thật dày màn tre vĩnh viễn ở vào hỗn độn màn đêm trạng thái dị vực bầu trời ngay tại phát sinh b i ế n hóa nó một chỗ biên giới tại mọi người trong tầm mắt dần dần đã nứt ra một đường nhỏ ánh sáng nhạt phần giữa hai trang báo khe hở bên trong trận hiện ngay sau đó là cái kia màn tre bên trong c h â n tướng vậy căn bản không phải cái gì màn tre cũng không phải đen kịt mây đen đó là mí mắt là một cái một mực mấp máy con mắt bao trùm tại toàn bộ dị vực trên không tạo thành nơi này vĩnh hàng màn đêm hiện tại nó mở ra ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới hết thảy chỗ trống kia lõm trong con mắt tràn đầy lấy hôn loạn đường con cùng lấp loè ánh sáng nhạt phản phất là tại cẩn thận quan sát đến trong sơn cốc con mồi mà những cái kia tiêu tán ra ánh sáng nhạt thậm chí ở một mức độ nào đó xua tán đi mảnh dị vực này bên trong vĩnh cựu không tiêu tan bóng đêm quan g minh giáng lâm ban thưởng vô tận c ù n g bố gào thét hàn phong đem lý lâm từ trong sự sợ hãi bừng tỉnh hắn nghe được bên cạnh chuyển đến tự lẩm bẩm âm thanh là từ g i a lệ vị này có vài chục năm phục dịch kinh lịch thâm niên thâm tiềm viên nhỏ giọng lẩm bẩm lấy một cái danh kết nối đang nghe bốn chữ kia trong nháy mắt lý lâm cảm giác mình máu đều làm át h ắ n trước một khắc còn đang bởi vì bị quái vật đánh lén mà chết vô sinh cảm giác tiếp cận sau một khắc đã cảm thấy chính mình khả năng cũng sẽ không so với đối phương sống càng lâu sao lại thế trong tư liệu cho tới bây giờ không có nhắc qua có cái hồi ám thiên sứ ký sinh tại nơi này à lý lâm tự mình lẩm bẩm tại vậy đến từ bầu trời lạnh nhạt nhìn soi mói hắn cảm giác trong đầu của mình chính hiện ra càng ngày càng nhiều ẩ m ý tiếng ồn sao lại thế trạng thái ngủ say mỗi một cái hồi ám thiên sứ đặc tính cũng khác nhau Cái này tất ờ cả mọi chuyện đều như vậy nằm ngoài sự dự liệu của hắn đột nhiên rơi vào dị vực đột nhiên gặp được cái kia trước đây tại đất chết trên tinh cầu gặp qua một lần mở cửa cá nhân còn nhìn thấy đối phương đứng bên người nửa mét cao bao nhiêu nhân ngẫu cùng một cái nhìn qua phảng phất bị lưu nảy một thế kỷ yêu hồ còn chưa kịp nói hai câu cái kia thần bí mở cửa cá nhân liền dứt khoát lưu l o á t tại trước mắt hắn chết bất đắc kỳ t ử bỏ mình nhân ngẫu k i a phản ứng cũng không học thói thương vô cùng sau đó chính là càng nhiều đói khát thực thể trên trời còn xuất hiện cái hồi ám thiên sứ hắn đời này sức tưởng tượng đụng một khối đều mô phỏng không ra hôm nay cái này tả muôn một chuỗi sự tình đàn sói bất an gầm nhẹ từ bốn phía chuyển đến bóng dáng tạo thành sói ở chung quanh băn khoăn vân quanh đến từ bầu trời cái k i a lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú khiến cái này sinh vật quỷ dị đều cảm nhận được áp lực cực lớn thậm chí sợ hãi nhưng mà cưỡi tại trong đó một con sói trên người cô bé quàng khăn đỏ lại như mày. Kỳ quái, những quàng khăn đỏ lại những m đang bị hồ ly ôm vào trong ngực ấy l ì n nghe vậy s ư ơ n g sở tùy theo cũng chú ý tới cái này không thích hợp tình huống những cái kia tụ lại tại miếu hoang phế tích chúng quanh huyết n ụ c c ự thú còn tại hỗn loạn g à o thét văn q u a n lấy nhưng quỷ dị chính là từ vừa rồi đến bây giờ đã qua có một hồi nhưng không có một con quái vật tiến lên một bước không có một con quái vật phát động tiến công cái kia phiêu phủ ở bầu trời lạnh nhạt độc nhãn cũng chỉ là lẳng lặng quan sát lấy tựa hồ cũng không có khai thác thêm một bước hành động mục đích ta cảm thấy bọn ta tốt nhất thừa dịp lúc này tranh thủ thời gian chạy lý lâm phá vỡ trầm mặc chứ đừng cân nhắc những quái vật này tại sao phải ngẩn người cô bé quàng khăn đỏ đánh gây lý lâm mà nói nàng bình tĩnh mở miệng chạy chỗ nào bầu trời lạnh nhạt độc nhãn nhìn chăm chú lên trong sơn cốc từng t ấ c một mà cái này toàn bộ dị vực đều ngay tại như cùng sống tới một dạng phát sinh biến hóa tại con mắt kia ánh mắt nhìn soi mói ý niệm trốn chạy trong nháy mắt liền sẽ bị không chỗ có thể trốn không chỗ có thể trốn cảm giác tuyệt vọng đánh trúng vỡ nát nhưng vào lúc này ấy linh nhưng thật giống như nhớ tới cái gì trong ngực hồ ly n g n g đầu ngươi mới vừa nói trước kia phát sinh qua tình huống tương tự tiên nhân chết ngày đó cũng là như thế ba ba mụ, mụ của ngươi khi đó đem ngươi giấu ở trong một cái động hồ ly ngốc trệ một chút cuốn quít cái kia nàng cứ c kịp phản việc biết được vô sinh chết rồi sống lại sự tình lại không hiểu rõ quá nhiều chi tiết bởi vì lần trước ở chung lúc nào cũng ở giữa có hạn vô sinh cũng căn bản chưa kịp giải thích với nàng quá đa tình huống liên thả chỗ này không cần phải để ý đến ấy l i n lập tức nói ra nàng cùng v u sinh giao lưu rất nhiều hiển nhiên so hồ ly biết được càng nhiều tình báo lát nữa liền không có hắn có biện pháp tìm tới ta hồ ly ngẩng ngơ kinh ngạc nhìn g ắ t đầu ấy l i n thì ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì tranh thủ thời gian bổ sung đúng rồi ta vừa rồi thanh dao phe kia đâu a ở bên kia trên mặt đất hỗ trợ n h ặ t lên ai ngươi trước tiên đem bức tranh treo trên người của ta ta cùng bức họa này không có khả năng tách ra đao không có hỏng à? không có hỏng là được cái đồ chơi này ném đi hắn quay đầu khẳng định nói ta thi thể cũng không vấn rồi không có gì dùng tiểu nhân n g ẫ u lốp b ố t phân p h ó lấy yêu hồ thiếu nữ lăng đầu lăng nao chấp hành một bên lý lâm tổ ba người lại thấy cảm giác quỷ dị tới cực điểm bọn hắn nhìn xem hồ ly đem thanh kia đặt ở trong siêu thị nhiều lắm là trên dưới một trăm đồng tiền giao phay cẩn thận từng ly từng tí n h ặ t lên lại không nhìn thẳng trên đất đồng bạn gì thể nhẫn nhịn đ ư ờ này g n cô bé quàng khăn đỏ rốt cục nhịn không được các ngươi cứ như vậy đem hắn lưu tại nơi này ấy lìn từ hồ ly trong ngực thò đầu ra mang theo không tốt chạy trốn a cô bé quàng khăn đỏ há to miệm tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì lại bị một trận từ sâu trong thung lũng chuyển đến anh minh đánh gãy dãy nú vô số đen k ị t cự thạch từ trên đỉnh núi lăn xuống đến mà tại từng đạo không ngừng mở rộng vết nước bên trong lại có huyết nhục từ trong ngọn núi tạo ra răng nhọn say nghiền lấy đ á n ú i phát ra làm cho người sợ hãi oanh minh d ừ n g cây tại lay động từng cây từng cây đại thụ ngã xuống tựa như rút đi ngụy trang vô số sinh ra răng nhọn tay xúc tu từ những cây tối kia ngã xuống địa phương mọc ra cùng kêu lên phát ra gào thét mà những cái kia nguyên bản tại miếu hoang phế tích t r u n g quanh băn q u a n lấy lâm vào quỷ dị chậm chạp trạng thái cự thú cũng rất giống nhận lấy kích thích bắt đầu phát ra sao động bất an ấy tìm thấy thế lập tức một tiếng kinh d ơ lên chỉ còn lại có mảnh vỡ cánh tay dùng sức vô vô hồ ly b ả vai m á ơi không nên ở lâu chúng ta rút lui trước bên kia ba các người yêu có theo hay không ấy liền thoại âm rơi xuống hồ ly đã ôm ấy liền quay người xông về miếu hoang phế tích hậu phương hướng phía sơn cốc dưới đ ấ y một chỗ lỗ hổng chạy như bay lý lâm ba người liếc nhau một cái cứ việc đầy đầu dấu chấm hỏi lúc này hay là chỉ còn lại có một lựa chọn bọn hắn cấp tốc đi theo đã chạy xa hồ ly hướng về cái nào đó chỗ tránh nạn càng chân phi nước đại cô bé quàng khăn đỏ một lần cuối cùng quay đầu nhìn về phía vu sinh ngã xuống phương hướng nàng cắn răng trong đàn sói một con sói thoát ly đội ngũ phóng tới v u sinh hải q u ố t nhưng mà con sói kia vừa đi ra ngoài mấy bước liền giống như lập tức quên đi sứ mạng của mình giống như ngừng lại tiếp lấy nguyên đ ị a bồi hồi hai giây quay người liền lại trở về đến cô bé quảng khăn đỏ bên người trong đàn sói cô bé quảng khăn đỏ cũng không có quay đầu chỉ là khu xử đàn sói một đường phi nước đại một bên hộ vệ lấy trong đội ngũ những người khác một bên theo phía trước phương cái kia tóc bạc hồ yêu đ ư t c h â n nàng đã quên đi bị chính mình bỏ lại đằng sau một vũng máu kia mà tại miếu hoang phế tích chung quanh những cái kia sao động bất an huyết đục cự thú không biết lúc nào lại dần dần yên tính trở lại những diễn sinh ra thực thể giống như lâm vào mê mang bọn chúng đứng tại giữa tàn viên bãi bích dị dạng tăng sinh con mắt bốn chỗ quét mắt g i ữ t ậ n xấu xí、si、tứ chi ở trong không khí không mục đích đong đưa từng tấm miệng lớn mở ra răng nhọn mọc thành b ù i khẩu bộ chuyển đến mơ hồ như mộng nghệ giống như lẩm bẩm b ộ t nhiên những cái kia huyết đ ụ c cự thú mơ hồ lẩm bẩm bên trong lẫn vào một cái rõ ràng từ đơn t h ư ơ n g quá một cái ý chí đang ngợn ư bọn chúng miệng phát ra tiếng t h ư ơ n g quá hẳn là ăn đám cự thú lắc lắc người những cái kia nguyên bản tại liếc nhìn bốn phía con mắt dần ngừng lại mù quáng chuyển động Từng cái con m ắ thứ ổn n đ ị lại, nhất huyết nhục cự thú động nó loạn trà loạn trọn g mà đi tới một cái khác thực thể bên cạnh không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác công kích nó chỉ là mở ra bên ngoài thân lớn nhất một cái miệng sau đó tham lam đến cực điểm cắn xuống bị gặm tắm nhưng cũng không có tranh né thậm chí không có kêu gen liền phảng v h ấ t căn bản không có ý thức được chính mình đang bị chính mình đồng loại thôn vệ quái vật kia chỉ là lung lay thân thể cất bước trên thân treo một cái ngay tại gặm ăn chính mình đồng loại liền cất bước đi hướng một cái khác cách mình gần nhất thực thể không có bất kỳ cái gì một cái thực thể đói khát nếm thử đổi u theo những cái kia đã chạy trốn con n g ồ i liền phảng v h ấ t tại vừa rồi trong nháy mắt nào đó bản chất của bọn chúng đã phát sinh cả i biến hấp thu đói khát lực lượng biến thành một kiện không trọng yếu sự tình cao thượng ăn biến thành bọn chúng s ứ mạng duy nhất miếu hoang giữa phế tích vô sinh sau khi chết đi lưu lại một điểm cuối cùng vết máu ngay tại chậm dai rót vào trong đất bùn vết máu lan trắn thổ nhưỡng nhan sắc đang dần dần cả i biến chậm c h ạ m nhưng dần dần tăng tốc không thể ngăn cản nhưng mà cái kia phiêu phủ ở bầu trời lạnh nhạt cự nhãn nhưng thật giống như đối điệu biểu phát sinh những biến hóa này đều không có chút nào chú ý nó chỉ là treo ở không trung ánh mắt to lớn bên trong không có bất kỳ cái gì có thể bị nhân loại lý giải cảm xúc hoặc tư duy dấu hiệu nó tiếp tục quan sát đến tòa sơn cốc này bởi vì quy mô của nó quá to lớn đến mức từ mặt đất thị giác căn bản là không cách nào xác định nó ánh mắt tiêu điểm đến cùng ở nơi nào nếu như cái kia siêu nhiên phạm nhân ánh mắt thật tồn tại một cái tiêu điểm lời nói nhưng vô sinh cảm thấy cái này tiêu điểm bởi vì cái này ánh mắt tiêu điểm hiện tại liền rơi vào trên người hắn ở trong hát cám chìm nổi sau một khoảng thời gian một loại nào đó khó nói n ê n lời kết nối làm cho hắn giật mình tỉnh lại mới đầu hắn cho là mình đã phục sinh nhưng rất nhanh hắn liền ý thức đến chính mình vẫn còn tử vong trạng thái chỉ là lần này tử vong giống như cùng trước đó không giống nhau lắm hắn phát hiện mình tại trong hát cám nhiều một tầng thị giác vừa mới bắt đầu cái này thị giác để hắn phi thường hoang mang bởi vì cái kia quái dị quan sát góc độ cùng nhiều tầng trùng điệp tin tức để tư duy của hắn hôn loạn tư mừng nhưng dần dần hắn ý thức đến một sự kiện hắn đang lấy tòi này dị vực ánh mắt đáp lại đến từ bầu trời nhìn chăm chú hắn cùng tòa sơn cốc này thành lập kết nối chương năm mươi ba thị yến chương năm mươi ba thị yến lấy một loại chính mình còn không cách nào hoàn toàn lý giải cảm giác phương thức v ũ sinh cảm giác được mình cùng tòa sơn cốc này thành lập kết nối ý thức của hắn chạy xiết tại những nham thạch kia cùng bùn đất ở giữa đi xuyên qua nhuyễn biến khởi nằm rừng cây chỗ sâu đám chìm vào nơi này nước cùng gió sau đó lại thông qua vô số s o n g dị dạng vặn vẹo con mắt quan sát đến sơn cốc trên không cái kia đủ để bao trùn cả mảnh trời con mắt thật lớn bình tĩnh mà lãnh đạm nhìn chăm chú lên đại địa từ đầu đến cuối đều không có biến hóa gì thật giống như một cái siêu nhiên tại phạm nhân người con chắc đang quan sát trong ống n u ô i cây sự vật nhưng v u sinh có thể cảm giác được con mắt kia chú ý tới chính mình tại hắn vừa mới cùng tòa sơn cốc này thành lập kết nối trong nháy mắt con mắt kia ánh mắt liền chuẩn xác rơi vào hắn trên thân con mắt kia tại hoa mang tại hiếu kỳ cứ việc nó không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc hoặc ánh mắt biến hóa nhưng v u sinh cơ hồ trực tiếp đọc đến đến những suy nghĩ này một loại nào đó khổng lộ tư tưởng tại trong vùng không gian này r u n động ta mỗi một cái suy nghĩ đều ở nơi này nhấc lên kinh đào hải lãng nhưng mà người bình thường không cách nào cảm giác được những n à y quanh quẩn tại dị vực bên trong q u a n h m ì n h liền ngay cả vô sinh mượn nhờ toàn bộ dị vực cảm giác cũng chỉ là mơ hồ cảm thấy ánh mắt kia phía sau có tư duy hoạt động nhưng kỳ quái là vô sinh cũng không có từ trong con mắt kia cảm giác được mảy may để ý cũng không có thiện ý sau đó lại qua một hồi hắn phát hiện ánh mắt ánh mắt tiêu điểm từ trên người chính mình rời đi hoặc là nói nó không còn nhìn chăm chú lên toàn bộ s ơ n cốc mà là đem ánh mắt tập trung đến trong sơn cốc một nơi nào đó ánh mắt chậm rãi quét mắt đại địa tựa hồ đang truy tung tìm kiếm lấy thứ gì mà vô sinh ý thức thì dần dần tản mắt ra Ở sau sơn tòa hiểu chuyện đều đó đó. động đứng trong vài phút, một tại hoạt nào hắn dần dần vài Cả tòa sơn cốc lý ê nguyên n nào đó quỷ dị kinh khủng, sinh này nguyên một phiến dị vực biến thành sống. một một một vật loại l cái cái đói đó để quỷ dị dị khắc cơ, vực lâm c h ơ mắt nhìn thấy xa xa trên sườn núi sinh ra từng dãy răng nhọn răng nhọn ở giữa là đáng sợ sẽ rách chiến hào những cái kia thành hàng răng nanh như sóng chiều giống như nhấp nô p h ậ phồng thật sâu chỗ vang lên tiếng sấm nổ giống như gào thét hắn còn chứng kiến sơn cốc một mảnh khác cả tòa rừng cây đều sấm lại màu đen xúc tu thay thế nơi đó nguyên bản cây cối bọn chúng dọc theo đáy cốc bãi đá lan tràn như chen trúc mà ra săn mồi bậy trùng giống như bao phủ lấy dọc đường hết thảy mà hết t h ể này đều tại thiên không cái kia ánh mắt khổng lồ băng lánh nhìn soi mói quỷ quét y khủng bố giống như ác mộng cô bé quàng khăn đỏ đàn sói ở chung quanh trú lên không ngừng đem những cái kia từ trong đất bùn mọc ra xúc tu cùng mắt c h u i đầu lưỡi cắn đứt cùng bức l u i nhưng mà đàn sói lại thế nào cố gắng đội ngũ đất đặt chân hay là tại không ngừng thu nhỏ tuổi trẻ cục đặc công mật thám không khỏi có chút tuyệt vọng hắn quay đầu nhựa có một đống lưng dù là trong ngực ôm đồ vật chạy lúc động tác cũng vô cùng nhanh nhẹn tấn ánh tựa như một đầu trên núi linh hoạt dã thú mà h ắ nàng l m một cái h nhanh h â n muốn n loại, đuổi đã k ô kịp cái kia, cái lúc này, hồ ly rốt cục thả chấm bước chân. giã Nhưng thú. rốt thả hồ này, Nàng vào ly ôm ấy lìn cùng ấy lìn r a o phay đi tới chân núi một chỗ c h ố long xuống sau đó đứng tại trên một tảng đá lớn đưa cổ nhìn quanh m ộ n phía yêu hồ thiếu nữ trên đầu một đôi lông xù vành t h a i lớn trong gió có chút rung động phảng phất tại bắt chung quanh gió thổi cỏ lay sau đó nàng lại dùng sức n ú n n ú n c á i mũi rốt cục đem ánh mắt rơi vào một cái hướng khác bên này cửa và ở chỗ này lời còn chưa dứt nàng đã ôm ấy lìn nhảy đến trên mặt đất những người khác thấy thế cuốn quýt theo tới đi theo nàng chạy hướng vách núi cũng gặp được cái kia chỉ có thể d u n g nạp hai người thông hành cửa hang bên trong rất rộng rãi hồ ly quay đầu hướng những người khác hô một câu cũng đã bước đầu tiên tiến vào trong sân động h u lam yêu hồ linh h ỏ a c h ố n g rông g i ấ y lên từ hồ ly chóp đuôi phiêu phiêu đáng đáng lên tới giữa không trùng chiếu sáng trong s â n động cảnh tượng cái này nhìn qua chỉ là một tòa thường thường không có gì l ạ nguyên thủy động quật tựa hồ nguyên bản là ngọn núi một bộ phận một bộ phận trên vách tường có nhân công đào đới mở rộng vết tích tại hang động nơi hẻo lánh thì còn có thể nhìn thấy một chút thô g á p đơn sơ khí cụ hiển nhiên từng có người ở trong đó sinh hoạt qua một đoạn thời gian từ giai lệ từ bên hông lấy xuống to bằng một bàn tay thiết bị màu đen cẩn thận tại trong động quật quét nhìn một lần thấp giọng mở miệng không có độc hại vật chất kết cấu ổn định không có ăn mòn dấu hiệu cô bé quàng khăn đỏ thì phất phất tay đem ấy cái s o i an trí tại cửa hàng phụ cận mặt khác bóng sói thì trở lại nàng bên cạnh dần dần dung nhập nàng dưới chân bóng ma hồ ly cẩn thận từng ly từng tí ô m ấy l ì n đi vào tới gần cửa động trên một chỗ bệ đá đem tiểu nhân ngâu bông ra trên mặt lộ ra có chút bận tâm bộ dáng ngươi không có sao chứ nàng đưa tay chỉ vào ấy l i n gây mất cánh tay cùng trạnh chỉ từ bộ dáng nhìn hiện tại ấy l ì n trạng thái đơn giản thảm liệt đến so sánh gần với vừa rồi chết không nhắm mắt tấn công yêu hồ thiếu nữ hiển nhiên cũng không thế nào giải nhân mẫu sống tình huống không có việc gì bộ thân thể này lúc đầu cũng chính là lâm thời có chút linh kiện không dám chắc ấy l ì n ngược lại là rất tâm rộng lúc này còn an ủi hồ ly yên tâm đi trở về vô sinh liền cho ta đã sửa xong ta thân thể này chính là hãn tạo ân mặc dù tay người nhà tương đối chịu đ ư ợ c yêu hồ thiếu nữ có chút mở to hai mắt nghe tấn công rất lợi hại đại khái ấy l i n lúc nói lời này có chút do dự ta có đôi khi đều cảm thấy hắn không giống cá nhân hắn một đống kỳ kỳ quái quái năng lực cùng ý tưởng lời vừa nói ra được phân nửa nhân mẫu thiếu nữ phảng phất cảm giác được cái gì lại đ ố n g nhiên ngần đầu nhìn về phía cửa hàng phương hướng xuyên thấu qua vị trí này nhìn ra ngoài cơ hồ không nhìn thấy bên ngoài động khẩu tình cảnh thế nào hồ ly tò mò hỏi người ông ta đi xem một chút bên ngoài ngay tại cửa h à n g là được ấy l ì n có chút chần chờ mở miệng nơi này hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên ngoài ta không nỡ hồ ly hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không nghĩ nhiều cái gì đưa tay liền đem ấy l i n b ấ lên cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa động phụ cận ấy lean từ hồ ly trong ngực dớn ư cổ lên đánh bạo nhìn về phía bầu trời con mắt thật to kia như c ũ phiêu phủ ở trên không của sân g ố c quy mô kia rộng lớn ánh mắt liền phảng phất bầu trời bản thân hiện ra con ngươi kết cấu nhấp nhân tâm phách luôn cảm thấy con mắt này từ vừa rồi bắt đầu vẫn tại nhìn xem bên này ấy lean rất nhanh rút về cổ một mặt khẩn trương nói thầm lấy v ũ sinh làm sao còn không trở lại a hồ ly giật mình túi đầu nhìn xem trong ngực tiểu nhân g ẫ u ân công sẽ không có chuyện gì đúng không hắn khẳng định không có việc gì ấy lean thất giọng Quay đ ầ lý lâm tò mò ngẩng đầu nhìn một chút trốn ở cửa hang phụ cận yêu hồ cùng nhân ngẫu hắn hơi nhịu lấy lông mày không biết có phải hay không ảo giác hắn luôn cảm giác mình vừa rồi đi theo hai người kêu một đường phi nước đại đến đây trong quá trình giống như không để ý đến cái gì có một chuyện rất trọng yếu từ trong đầu của hắn không tự giác biến mất hắn nhìn về phía phụ cận từ giai lệ cùng cô bé quảng khăn đỏ nhưng không có từ trên mặt bọn họ nhìn thấy bất luận cái gì dị sắc từ giai lệ lúc này ngay tại động quật chỗ sâu cẩn thận tìm kiếm do xét lấy tình huống mà cô bé quảng khăn đỏ thì ôm cánh tay ngồi tại một chỗ trên băng ghế đá con mắt nhìn chằm chằm cái kia mấy cái tại động quật cửa và phụ cận đứng gác ảnh lang nàng màu đỏ áo khoác lúc trước trong rừng cây trong chiến đấu hư hại một đầu tay áo phá tan thành từng mảnh hiện tại toàn bộ cánh tay phải bại lộ ở bên ngoài trên cánh tay kia bây giờ trải rộng tinh mị đường vân màu máu, liền ứ lam hồ hòa tại trên hang động bộ lẳng lặng thiêu b ư t lên đem cô bé quảng khăn đỏ bóng dáng quăng tại trên mặt đất cái bóng k i a lung la lung lay thỉnh thoảng sẽ có trong nháy mắt đột ngột vặn vẹo biến hình biến thành cùng những cái k i a từ trong bóng dáng chui ra ngoài như sói trong sơn cốc gào thét quái thanh một khắc càng không ngừng từ bên ngoài truyền đến để trong động của ta an t ĩ n h lộ ra càng kiềm chế nặng nề lý lâm đứng lên đi hướng canh giữ ở cửa động hồ ly cùng lạy lìn hắn cảm thấy lúc này tối thiểu nên làm tự giới thiệu nhưng ngay lúc mới vừa đi tới một nửa thời điểm một trận quái dị tiếng vang lại làm cho hắn bỗng nhiên dừng bước đó là ma sắt lúc sinh ra đã đông mà ngay sau đó hắn linh tính trực giác càng là đột nhiên nhảy một cái ngay tại động m ậ t chỗ sâu kiểm tra từ giai lệ cùng ngồi trên băng ghế đ á cố gắng bình phục trạng thái cô bé quảng khăn đỏ cũng vô ý thức ngẩng đầu lên trong s â n g ố c khí thức cải biến lại qua hai ba giây ngoài hang động đột ngột an tính lại an tính phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào hoàn toàn tính m ị c h nhưng phần này an tính chỉ kéo dài một lát bên ngoài liền lại chuyển tới quái dị tiếng ma sắt và cùng với lúc trước chút hôn loại gào thét khác biệt tiếng n g à nào những âm thanh này chuyển vào tất cả mọi người trong tay đồng thời càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng vang dội đang ngồi ở cửa hang phụ cận trên mặt đất hồ ly trong nháy mắt đứng lên khẩn trương bất an nhìn ra phía ngoài ấy lìn cũng dùng sức dùng tàn phá cánh tay chống đỡ hồ ly cánh tay muốn xác nhận một chút ngoài hang động tình huống mà đúng lúc này nhân ngâu thiếu nữ nghe được vô sinh thanh âm ấy lìn vô sinh ấy lìn trong lòng giật mình vội vàng đáp lại ngươi sống lại n g ư ơ i bây giờ ở đâu có thể cảm giác được vị trí của ta sao tranh thủ thời gian mở cửa tới chúng ta tìm tới cái an toàn chỗ ẩn thân bên ngoài bây giờ không an toàn sơn cốc xảy ra vấn đề lớn nhưng mà nàng còn chưa nói xong từ trong đầu chuyển đến thanh âm liền đánh gãy nàng lời kế tiếp ấy lìn đừng hoảng hốt rất nhanh liền kết thúc ấy lìn ngơ ngác một chút a từ trong sơn cốc chuyển đến q u á i dị tiếng ma sát so trước đó dày đặc hơn vũ sinh thanh âm thì tiếp tục từ ấy lìn đáy lòng vang lên ấy lìn ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước đó thông qua mộng cảnh liên lạc hồ ly nên thử mượn nhờ cảm giác của nàng đến tìm kiếm tòa sơn cốc này tần suất lúc xảy ra chuyện gì sao ấy lìn đương nhiên nhớ kỹ ngươi lúc đó trực tiếp tiếp xúc đói khát bản thể nó tại tâm trí của ngươi bên trong cắm dậy nhân mẫu thiếu nữ nói nhanh sao thế nào chẳng lẽ hiện tại xảy ra chuyện rồi ngươi không sống được rồi trong sơn cốc quái dị tiếng ma sát càng ngày càng dày đặc thậm chí phảng phất đã tràn ngập toàn bộ dị vực cái kia làm cho người bất an tiếng vang tại trong động quật quanh quần để mỗi người đều thần kinh dần dần căng cứng mà ở ấy lìn đáy lỏng vô sinh thanh â m lại so bất cứ lúc nào đều muốn bình tĩnh đừng lo lắng ấy lìn ta không sao ta chỉ là vừa mới phát hiện một sự kiện ấy lìn từ từ mở to hai mắt nàng giống như dần dần phân biệt ra được trong sơn cốc tiếng vọng tiếng ma sát là thanh â m gì đói khát không có tại tâm trí của ta bên trong cảm dễ nàng nghe được vô sinh thanh â m tại chính mình đáy lòng chuyển đến chương năm mươi bốn vô sinh trở về chương năm mươi bốn vô sinh trở về cái tiêu tràn đầy tại cả tòa sơn cốc bên trong nhấm nuốt âm thanh dần dần như sóng lớn toàn bộ dị vực giờ phút này đều biến thành một trận thị yến mà rất nhanh trốn ở trong động quật mỗi người đều ý thức được thanh âm này ý vị như thế nào lý lâm đánh bạo đi tới cửa h a n g phụ cận kể cả ra đầu hướng bên ngoài nhìn thoáng qua trong dãy núi răng nhọn tại lẫn nhau cắn xé như miệng lớn giống như chiến hào tại hướng vào phía trong sụp đổ lại không ngừng phân hóa ra càng nhiều vết n ư ớ c lẫn nhau thôn vệ tăng ăn dã trải rộng mặt đất kiếm ăn xúc tu đã bắt đầu tiêu hóa tự thân mà có huyết nhục cự thú không ngừng từ một ít trong bóng tối sinh sôi nhưng lại trong chớp mắt bị nhìn không thấy lực lượng thôn vệ mà tại trận này đáng sợ thị n h y ế n bối cảnh dưới hắn thấy được một thân ảnh vũ sinh liền đứng tại ngoài hang động trên đất trống đang có chút xuất thần mà nhìn xem bên ngoài trong sơn cốc cái k lý lâm trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt nhưng trong c h ố p mắt liền quên đi chút này không hài hòa hắn đã quên đi vô sinh chết đi tình cảnh mà chỉ cảm thấy đối phương chỉ là nửa đường thoát ly một lần n ộ i ngũ canh giữ ở cửa động hồ ly cùng ấy l ỉ n cũng trước tiên thấy được vô sinh thân ảnh ấn công ngươi quả nhiên không có trôi qua hồ ly cái thứ nhất kêu lên nhưng ngay sau đó liền có chút khẩn trương ấn công ngươi mau vào bên ngoài nguy hiểm vô sinh lúc này mới xoay người đi mau mấy bước tiến vào sân động vừa đi một bên nói thầm ta cảm giác trên trời món đồ kia mặc dù ta muốn điểm nhưng giống như cũng không có gì dục vọng công kích ấy l í n lại không để ý vô sinh đang nói thầm cái gì đó chỉ là có chút khẩn trương quan sát một chút toàn thân hắn trên dưới ngươi thật không có sao chứ trạng thái tinh thần còn bình thường không ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt vô sinh lập tức chừng nhân ngẫu một chút ta trở về một chuyến dễ dàng a vừa nói hắn một bên lại ngẩng đầu hướng mặt ngoài động khẩu nhìn thoáng qua đói khát hẳn là liền muôn xong nhưng trên trời cái kia nhãn cầu to lớn không biết là lai lịch ra sao nó cùng thực thể đói khát không phải một thể thậm chí không giống như là bên trong tòa thung lũng này vốn có đồ vật ấy lì vốn đang chuẩn bị không ít khẩu chiến chuẩn bị dùng cho hòa hoang không khí lúc này lại nghe nói xứ sở à nó không phải bên trong tòa thung lũng này không phải vũ sinh lắc đầu cho tới giờ khác này hắn còn duy trì cùng tòa này dị vực ở giữa vi diệu liên hệ cho nên như cũ có thể rõ ràng phân biệt ra được đạo kia từ không trung rơi xuống ánh mắt phân biệt ra được con mắt kia cùng sơn cốc ở giữa biên giới hiện tại tất cả đói k h á c thực thể đều ở vào cảm giác của t a dưới ta có thể tinh tường cảm giác được con mắt kia là cái từ bên ngoài đến đồ vật chỉ bất quá nó、no、tại quá khứ trong rất nhiều năm vẫn luôn nằm xớp tại mảnh dị vực nay trên không thay thế nơi này nguyên bản bầu trời. ấy lìn há h ố c mồm tựa hồ bởi vì kinh ngạc mà lâm vào ngốc trệ một cái giọng trầm thấp thì tại lúc này từ sơn động chỗ sâu chuyển đến phá vỡ này nháy mắt tán tĩnh đó là thiên sứ v u sinh kinh ngạc ngầm đầu nhìn thấy cái kia thân cao gần hai mét tráng h á n đang từ sơn động chỗ sâu đi tới ú lam hồ hỏa tại tráng h á n trên gương mặt bỏ ra hình dáng rõ ràng bóng ma tráng h á n trên giới đánh giá v u sinh một chút trong thần sắc mang theo một loại nào đó dị dạng ngưng trọng cùng cẩn thận trước ngươi là tụt lại phía sau sao không biết có phải hay không nào rác vô sinh luôn cảm giác đối phương nhìn xem ánh mắt của mình có chút là lạc mang theo lớn lao cảnh, giác cùng cảnh giới. ngược lại là không thể nói để ị n ý nhưng cũng không giống là dưới tình huống bình thường nhìn thấy một cái tụt lại phía sau trở về lâm thời đồng bạn lúc vốn có quan tâm hoặc nghi hoặc c h i tình bất quá vô sinh giờ phút này cũng không truy đến cùng hắn càng để ý tên tráng h ắ n này vừa rồi nâng lên cái kia cổ g á i danh tự ta vừa rồi không có đ ổ i theo yên tâm đi không có việc lớn hơn gì vô sinh khoát tay áo ngay sau đó hỏi một câu ngươi nói thiên sứ là có ý gì chuẩn xác hơn xưng hô là h ồ i ám thiên sứ một loại không rõ lai lịch nguy hiểm đồ vật có đôi khi cũng chỉ đại do những này nguy hiểm cá thể đưa tới hiện tượng đặc thù t r á n g hạn cân nhắc một chút chậm rãi nói mỗi cái hồi ám thiên sứ cũng không giống nhau từ hình thái đến năng lực lại đến xuất hiện phương thức đều có rất lớn khác nhau mà giờ khắc này chiếm cứ lấy bầu trời cái kia hẳn là tại rất nhiều năm trước liền ký sinh tại tòa này dị vực bên trong chính là bởi vì nó ảnh hưởng mới đưa đến nơi này thực thể phát sinh d ị biến vũ sinh kinh ngạc nghe đối phương g i ả n g thuật sau đó rất nhanh phát giác được trước mắt to con này biết đến tình báo hẳn là càng nhiều liên quan tới kia cái gọi là hồi ám thiên sứ nhất định còn có càng nhiều càng tỉ mỉ xác thực tư liệu nhưng đối phương không có toàn nói ra cũng không biết là có cái gì giữ bí mật yêu cầu hay là tại lo lắng sự tình gì nhưng cái này rất bình thường dù sao mọi người ai cũng không biết hay mặc dù sánh vai đánh một trận nhưng đến bây giờ còn không có tự giới thiệu dưới loại tình huống này gặp mặt nguyện ý chia sẻ tình báo cũng đã là chủ động triển lộ thành ý biểu hiện ta gọi vô sinh vô sinh chủ động hướng đối phương đưa tay ra bên này hai cái này là hồ ly cùng lẫy l ỉ n đều là bằng hữu của ta hai mét tráng h á n trần trờ một chút nhưng vẫn là đưa tay cầm vô sinh tay ngươi tốt ta gọi từ g i a lệ vô sinh ngây n một chút một lát sau hằn há to miệm ĩa cái gì ta không nghe rõ ngươi gọi hắn nói hắn gọi từ giai lệ cô nương xinh đẹp cái kia giai lệ một bên ngồi trên băng ghế đá thiếu nữ áo đỏ phá vỡ trầm mặc ngẩng đầu nhìn vô sinh một chút n g ư ờ i gọi ta cô bé quảng khăn đỏ là được vô sinh nháy nháy mắt vừng tỉnh đại ngộ a ta đã hiểu các ngươi xem xét chính là làm người này r ờ i nhà đi ra ngoài đều dùng danh hiệu đúng không cái kia hai mét tráng hắn m u ộ n thanh m u ộ n khí mở miệng nàng là danh hiệu ta là tên thật vô sinh hắn, có thể, nói như thế nào đây? hắn chỉ có thể lúng túng cảm khái một câu danh tự này kỳ thật thật là dễ nghe nghe liền có văn hóa nội tình sau đó ánh mắt liền rơi vào cái cuối cùng còn chưa mở miệng người trẻ tuổi trên thân hắn luôn cảm thấy đối phương gương mặt này khá quen tựa như ở đâu gặp q u a giống như nhất thời nhưng lại n g h ĩ không ra lý lâm thật cũng không chần chờ nhìn thấy ánh mắt rơi vào trên người mình liền thoải mái đi tới ta gọi lý lâm vũ sinh bên này còn chưa mở miệng một bên ấy liền lại đột nhiên kêu l a ai cái tên này bình thường ai lý lâm trong nháy mắt im lặng nhìn một chút vũ sinh bên này nhân viên tạo thành một cái dài quá một đ ố n g cái đôi hộ yêu một cái từ đầu đến chân cao hơn nửa mét những ấu tổ ba người cộng lại liền có thể kiếm ra một kẻ nhân loại lại còn có ý tốt cảm khái tên người khác bình thường hay không bình thường bất quá hắn lực chú ý rất nhanh liền chuyển rời đến địa phương khác từ bên ngoài sơn động chuyển đến n h ó m n u ố tâm thanh đang dần dần chấm thấp xuống dưới tràn ngập tại cả tòa dị vực bên trong chấn động tựa hồ cũng đang nhanh chóng yếu bớt từ giai lệ mới bước liền vọt tới cửa hàng phụ cận do xét lấy đầu nhìn ra phía ngoài một chút nhìn thấy cả tòa sơn cốc bộ dáng cơ hồ đã long trời lở đất thật giống như từ đằng xa ngọn núi đến chỗ gần thung lũng đều bị ngạnh sinh sinh gặm xuống đi một tầng trên núi chỉ còn lại có đếm không hết quái thạch lân tân cùng chùi lùi tầm đất xa xa rừng cây đã biến mất dưới sườn người làm sao từ giai lệ hỏi cái này nói thời điểm lộ ra có chút chần chờ hắn biết cái này nghe vào giống như có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g bởi vì trong sơn cốc cái kia quỷ dị dọa người một màn bất kể thế nào nhìn đều không giống như là người có thể làm được sự tình nhưng mà trực giác lại nói cho hắn biết đây hết thệ đều cùng vừa rồi vô sinh ngắn ngủi rời đội có quan hệ xem như thế đi vô sinh đáp lại đến ngược lại là rất sảng khoái hắn hiện tại tâm tình rất tốt một loại rốt cục có thể ăn chán trên cảm giác thỏa mãn tràn đầy dưới đáy lỏng hắn vui tơi hớn hở gật gật đầu mặc dù phí hết không ít công phu lý lâm lúc này cũng nhìn thấy trong sơn cốc cảnh tượng lại quay đầu nhìn về phía vô sinh thời điểm trên mặt hắn ngạc nhiên tột đ ỉ n h cái này sao có thể vô sinh nghĩ nghĩ cảm thấy rất khó cùng ngoại nhân giải thích rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mình bị đói khát ăn kết quả hắn thèm ăn hơn xa đói khát một kẻ nhân loại đem một cái thực thể cho tinh thần ô nhiễm thế là ăn mấy thứ bẩn thiệu đói khát thực thể ngay tại thèm ăn đại chân phía dưới đem chính mình ăn cái này đều không phải là có được hay không giải thích vấn đề mà là giải thích xong đều nói không rõ ai mới là phản diện vấn đề húng chi hắn còn không muốn để cho trước mắt mấy cái này còn người không quen thuộc biết quá nhiều chính mình sự tình vẫn khi tốt tìm được thực thể nhược điểm vô sinh thuận miệng nói ra cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng nhưng thoạt nhìn là đã dẫn phát bên trong tòa thung lũng này thực thể bản thân thôn p h ệ phản ứng dây chuyền hắn cái này nghe chút đi lên chính là tại q u a loa mà lại là cố ý rõ ràng q u a loa lý lâm lập tức liền hiểu được có một số việc là của người khác bí mật mà ngay sau đó ấy liền trách trách hô hô động tĩnh liền đánh gây lý lâm cùng từ giai lệ đáy lòng nghĩ hoặc ai trên trời món đồ kia có phải hay không đang từ từ đi lên tung bay a Vũ phía phía s từ từ một, dần dần vẹn vẹn một, một loại càng thêm sáng tỏ càng thêm bình thường sắt trời từ phương xa trong dãy núi tràn ngập tới bị rảo loạn tầng mây lại xuất hiện tại thiên không con mắt kia rất nhanh liền biến thành một cái phiêu phủ ở chính giữa bầu trời chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mâm tròn sau đó lại qua thời gian mấy hơi thở mâm tròn kia liền hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt chạy chạy ấy l ề n dùng sức ngựa đầu nhìn lên trên trời trong lúc nhất thời giống như có chút không biết làm sao ngay sau đó liền quay mặt nhìn về phía cách đó không xa hai mét tráng t ố t hán lệ ngươi nói cái kia thiên sứ nó chạy a i nên làm cái gì từ giai lệ lại chỉ là nhẹ nhàng thở phào một cái nghe được nhân ngẫu lời nói đằng sau trên mặt gạt ra dáng tươi cười còn có thể làm sao chúc mừng tôi chúc mừng xong ta trở về viết báo cáo chương năm mươi năm nhân sĩ chuyên nghiệp đang ở trước mắt t r ư ơ n g năm mươi lăm nhân sĩ chuyên nghiệp đang ở trước mắt con mắt thật to kia rời đi lúc rời đi vô thanh vô thức chưa từng lộ ra bất luận bí mật gì trong động một người đưa mắt nhìn nhau tựa hồ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm những gì cái tia quỷ dị ánh mắt mang tới cảm giác gác bách là kinh người như thế đến mức dù là nó hiện tại biến mất tất cả mọi người đ ấ y l ò n g cũng còn lưu lại một tia tim đập nhanh cũng khó có thể tin thật cứ đi như thế a ấy l ì ề n tự mình lẩm bẩm lộ ra mười phần không yên l ò n g có thể hay không chỉ là tại t ầ n mây phía sau ở nó rồi vu sinh lại lắc đầu nó thật đi tối thiểu đã không tại trong mệnh dị vực này hắn rất xác nhận điểm này bởi vì hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đạo kia từ đầu đến cuối bao phủ s â n gốc nhìn chăm chú xác thực đã biến mất vì cái gì đây ấy l i n vẫn còn tại nói thầm lấy món đồ kia đến cùng là tới làm gì ở chỗ này ẩn giấu lâu như vậy lại đột nhiên tỉnh lại do người còn ảnh hưởng tới nơi này t h ự c thể hiện tại lại đột nhiên đi đây là mưu đồ gì đâu v u sinh nghĩ nghĩ nói không chừng chính là ở chỗ này nghỉ ngơi hiện tại nghỉ đủ liền đi ấy l i n nghe sửng sốt một chút có chút hoài nghi nhìn xem v u sinh đúng đúng a lần này đến phiên vô sinh thất kinh nàng đây đều tin không có ai biết hồi ám thiên sứ mục đích từ giai lệ thanh n â m giờ phút này từ bên cạnh truyền đến đánh gãy v u sinh cùng ấy lìn ở giữa không có chút ý nghĩa nào thảo luận trên thực tế chúng ta căn bản không có khả năng xác định bọn chúng có hay không mục đích loại này khái niệm những thứ này xuất hiện luôn luôn ngẫu nhiên có đôi khi cần bỏ ra cực lớn đại giới mới có thể khu chủ, c ó đôi khi chính bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ rời đi phân tích hồi ám thiên sứ hành động là không có ý nghĩa chúng ta hẳn là cảm giác may mắn con mắt kia không phải loại kia hành động lực khá mạnh cá thể vô sinh ồ một tiếng sờ lên cầm như có điều suy nghĩ mà đúng lúc này hắn khoe mắt quét nhìn lại chú ý tới ngay tại cửa hàng quan sát tình huống bên ngoài lý lâm loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc lại từ đáy lòng h i ệ n lên vô sinh không khỏi dần dần n h ễ mày lại ký ức dưới đáy lòng chập trùng đột nhiên trong đầu hắn rốt cục lóe lên một màn c h ờ một chút hai ta có phải hay không gặp qua vô sinh lập tức kịp phản ứng chừng trong mắt nhìn xem lý lâm liền gần nhất tuyệt đối gặp qua ở đâu tới siêu thị nhỏ đúng rồi siêu thị nhỏ hắn lên trước hai bước Từ t r ê lý lâm giật ư quan s giật khoe miệng vừa rồi trong nháy mắt là hắn biết vô sinh đem chính mình nhận ra nhưng hắn không có chút nào bối rối cùng ngoài ý mến bởi vì sớm tại miếu hăng kia trong phế tích vừa lúc gặp mặt hắn cũng nhận ra vô sinh gương mặt này mặc dù chỉ là tại siêu thị nhỏ bên trong gặp thoáng qua một lần nhưng là một cái tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện cục đặc công mặt thám trí nhớ của hắn cùng sức quan sát hay là vượt xa người bình thường lẫn nhau nhận ra cũng chính là vấn đề sớm hay một thôi nhìn thấy phản ứng của đối phương vũ sinh liền đã trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều chuyện hắn dần dần hiểu được ánh mắt tiếp lấy quét qua một bên từ giai lệ cùng cách đó không xa ngay tại nghỉ ngơi cô bé quán g khăn đỏ các ngươi đến cùng là ở đâu ra vũ sinh hỏi chân mày hơi nhữ lại một lần nữa tự giới thiệu mình một chút đi lý lâm thở dài tùy theo đứng thẳng người chỉ chỉ chính mình lý lâm ban trị sự giao giới địa cấp giới cục đặc công đại đội hành động số hai mà thám từ g a i lệ cũng đi tới điều chỉnh một chút tư thái vượt bậc thanh âm mở miệng đại đội hành động số hai phụ thuộc tổ đặc chiến thâm niên thâm tiền viên từ giai lệ đây thật là ta tên thật vũ sinh há hốc mồm sửng sốt nửa ngày quay đầu nhìn xem nhìn qua cùng cái học sinh cấp ba giống như cô bé quàng khăn đỏ cho nên ngươi cũng là kia cái gì đặc công ta không phải cô bé quàng khăn đỏ ôm cánh tay ngầm đầu dùng cảm chỉ chỉ từ giai lệ ta là bọn hắn thuê lao động trẻ em vũ sinh n g ẩ n ngơ ngạc nhiên nhìn về phía từ giai lệ các ngươi tổ chức còn thuê lao động trẻ em đâu đồng cái gì công từ giai lệ lập tức chừng cô bé quàng khăn đỏ một chút ngày nghỉ công ngươi tốt xấu nói làm việc ngoài giờ được không vũ sinh cảm giác trong đầu đều là g á n phản ứng đầu tiên là giao giới điệu bên này học sinh cấp ba đều như thế ngạch ngạch sao ngày nghỉ làm việc ngoài giờ nội dung lại là chạy đến trong dị vực cùng quái vật sống mãi với nhau thứ hai phản ứng là hắn rốt cục thấy ấy liền đề cập tới những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp nhưng những n à y nhân sĩ chuyên nghiệp phong cách vẽ lại cùng hắn trong tưởng tượng không giống với về phần thứ ba phản ứng cho nên các ngươi là hướng ta tới vũ sinh nhìn trước mắt ba cái nhân sĩ chuyên nghiệp cảm giác mình rốt cục hiểu rõ rất nhiều chuyện liền vì t ì m ta đều theo tới trong mảnh dị vực này hắn không nghĩ tới chính mình câu nói này vừa ra miệng từ g a i lệ cùng lý lâm liền trang miệ một lời thở dài một tiếng ngay cả cô bé quảng khăn đỏ đều thở dài túi lầu xuống không che cánh tay đổi thành che mặt từ giai lệ từ trong túi lấy thuốc lá ra đầy mặt vẻ u sầu địa điểm bên trên một ngụm quất xuống một phần ba nếu như có thể mà nói chúng ta cũng không muốn chúng ta ngay từ đầu kế hoạch không phải cái này vô sinh hắn cảm giác trước mắt vị tráng h á n này không phải dáng vẻ rất vui vẻ nghị nghị cũng không dám hỏi nhiều bất quá cũng may chuyện nơi đ â y cuối cùng là giải quyết còn lại nghi vấn vẫn là rất nhiều nhưng đều có thể chờ mọi người bình an trở về hiện thế đằng sau lại nghiên cứu ấy l í n lại từ hồ ly trong ngực về tới vô sinh trên t h ầ n vô sinh thì cẩn thận từng ly từng tí ô m thảm hề hề tiểu nhân n g ấ u cái thứ nhất đi ra ẩn thân sân đ ậ u hoàn toàn an t ĩ n h lại ấy l í n ngồi tại vô sinh trên bờ vai dùng đứt gãy hai tay ô m vô sinh đầu mang trên mặt ngạc nhiên mà thần sắc không dám tin nhìn về phía sâu trong thung lũng dối loạn đúng vậy à dối loạn nhưng ít ra đói khát thực thể biến mất vô sinh gật gật đầu nhìn xem cái kia bị toàn bộ găm ướt xuống dưới một tầng đất chống sơ cốc lại nói món đồ kia đằng sau có phải hay không sẽ còn xuất hiện sẽ... chỉ cần dị vực vẫn tồn tại thực thể liền sẽ xuất hiện lần nữa mà dị vực là vĩnh viễn sẽ không biến mất dù là người dùng tạc đạn đem nó oanh tạc một v ạ n lần nó cũng sẽ khôi phục nguyên n h dạng ấ l ì n ôm vu sinh đầu nhẹ nhàng nói ra chỉ bất quá lần này đại khái cần thật lâu nên rời đi địa phương này vu sinh thật dài thở ra một hơi tại đói khát thực thể tạm thời biến mất đằng sau hiện tại trong sơn cốc không khí tựa hồ cũng trở nên mát mẻ không ít lạnh leo gió từ phương xa thổi tới lại có sáng tỏ sắc trời xua tán đi nơi này vĩnh hàng màn đêm cứ việc trước mắt là một mảnh phá thành mảnh nhỏ cảnh tượng hắn hay là cảm giác trong lòng thư thái một hồi hồ ly ngươi b yêu hồ thiếu nữ một mực chăm chú cùng sau lưng vô sinh lúc này lập tức n g n g đầu ta rất tốt không lạnh không đói bụng vừa rồi ăn đến rất no hồ ly nói cười vui vẻ lần thứ nhất cười đến như thế không có chút nào gánh vác ánh nắng tươi sáng vô sinh đồng dạng về lấy mỉm cười đưa tay mỏ về bên cạnh vậy chúng ta về nhà đi ngay tại lúc hắn muốn kéo ra một cánh về nhà cửa lớn lúc hồ ly lại không hề có điểm báo trước mà tiến lên một bước nhẹ nhàng kéo hắn lại ống tay á o vô sinh nghi ngờ ngừng lại nhìn trước mắt yêu hồ thiếu nữ người là lo lắng trước đó lưu tại miếu hoang phế tích những đồ ăn kia sau hơn p â n nửa đều bị đói khát thực thể cho hoàng hoàng đi. còn muốn đi lấy trở về hồ ly k h ẽ gật đầu một cái nhưng theo sát lấy lại lắc đầu tấn công ta muốn đi một chỗ ta nàng trần trờ mở miệng tựa hồ lo lắng cho mình yêu cầu quá nhiều lại lo lắng chuyện mình muốn làm quá tùy hứng nhìn qua rất là xoắn suýt vũ sinh nhìn xem như vậy do dự trần trờ yêu hồ thiếu nữ ngay từ đầu cũng không để ý gì tới cởi nàng muốn làm cái gì nhưng trong lúc bất chợt hắn nhớ lại từng tại hồ ly mộng cảnh chỗ sâu thấy một màn một lát trầm mặc cùng sau khi cân nhắc vũ sinh nhẹ gật đầu ta đã biết là ở mảnh này trong rừng tây sao hồ ly hơi kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn xem vô sinh con mắt sau đó nàng biên độ nhỏ gật gật đầu lý lâm ba người không rõ ràng cho lắm hướng vô sinh ném ánh mắt nghi ngờ vô sinh nhưng không có giải thích c ặ n kẽ chỉ là đối bọn hắn khoát tay á o các ngươi đừng nóng vội một hồi ta có biện pháp đem tất cả mọi người đưa trở về nhưng trước chờ một chút ta phải bồi hồi ly đi một chỗ các ngươi không yên lòng lời nói liền cùng một chỗ theo tới vậy liền cùng đi chứ từ giai lệ điểm thứ nhất đầu cô nương này giống như ở chỗ này chờ đợi thật lâu trước khi rời đi hẳn là có một số việc muốn chấm dứt ta minh bạch một đoạn người liền rời đi phía sau núi vòng qua so lúc trước càng thêm tàn phá cơ hồ chỉ còn lại có vài đoạn đổ nát thê lương mi lại xuyên qua trải rộng khe danh cùng kẽ nước đáy cốc bãi đá cuối cùng đi đến mảnh k i a đã từng trong rừng cây nhỏ rừng cây sớm đã biến mất những cái kia hắc á m biến dị thực vật đã ở trước đó thì khiến bên trong bị thôn vệ sạch sẽ nơi này bây giờ chỉ còn lại một mảnh đen xì đất hoang trên đất hoang trải rộng to to nhỏ nhỏ hố sâu cùng khả nghi mảnh vụn màu đen là tại cái này sao vũ sinh nhìn thoáng qua đi ở bên cạnh hồ ly nhỏ giọng hỏi ừng hồ ly từ từ nhẹ gật đầu ba ba mụ, mụ ngay tại cái này ấy liền cho đến lúc này mới rốt cục hiệu được vũ sinh đi theo hồ ly tới l à muốn làm gì tiểu nhân ngẫu mở to hai mắt nàng nhớ lại hồ ly mộng cảnh kia chỗ sâu cảnh tượng nhớ lại những cái kia mê hoặc những cái kia khó phân thật giả ký ức cùng những cái kia băng lanh đói khát bên trong huyết ảnh chẳng biết tại sao nàng cảm giác được một c ố bất an mà chung quanh khắp nơi có thể thấy được lớn nhỏ hố sâu càng làm cho phần này bất an cấp tốc tăng trưởng nhưng khả năng không tìm được đi nàng nhịn không được nói ra cố ý nói rất lớn tiếng đất trống đều bị gặm xuống đi một khối a i nói không chừng sớm đã bị những cái kia từ trong đất xuất hiện xúc tụ cho nhưng mà hồ ly chỉ là lắc đầu đánh gây ẩy、lín. không biết ta trôn rất sâu nàng rất kiên định nói ba ba mụ mụ để cho ta đem bọn hắn trôn sâu một chút ta trôn rất sâu chương năm mươi sáu về nhà chương năm mươi sáu về nhà hồ ly kiên định nói cho tất cả mọi người nàng liền đem ba ba mụ mụ trôn ở cánh rừng cây này dưới mặt đất mà lại trôn rất sâu rất sâu dù là hiện tại trên mặt đất khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ cái hố cùng khe ránh nàng trôn xuống địa phương cũng nhất định vẫn còn hiện tại nàng bắt đầu đào lấy yêu hồ lực lượng tại không nhận đói khát ảnh hưởng tình hồ giới cho dù là tay không đào móc nàng cũng đào rất nhanh mềm m i bùn đất bị không ngừng ném ra ngoài ngoài hố vô sinh cùng ấy liền đứng ở bên cạnh l ặ n g lặng mà nhìn xem một màn này mà tại cách đó không xa thì là mặc dù không hiểu rõ tình huống nhưng bây giờ đã loáng thoáng minh bạch thứ gì lý lâm tổ ba người ấy liền ngồi tại vô sinh trên bờ vai nhìn xem hồ ly ở phía dưới đào đất nhịn không được mở miệng lần nữa k i a cái gì nếu không lần sau lại đến tìm đi cái này đều tốt một hồi nói không chừng đói khát thực thể một hồi liền lại xuất hiện đến lúc đó còn phải lại đánh một lần không biết ta có thể cảm giác được nó lúc nào xuất hiện ta ở chỗ này rất nhiều năm hồ ly tại trong hố lớn gần đầu trong cái hố này không có hẳn là tại bên cạnh nói yêu hồ thiếu nữ liền từ trong hố lớn bỏ lên đi ra lại đứng tại đất hoang trung ương phán đoán một chút phương hướng rất mau tới đến phủ cận trên mặt đất tiếp tục ra sức đ à o lấy ấy liền há to miệng tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì vô sinh lại nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng đừng nói nữa để nàng đào đi không tìm được mà nói nàng dù là đi ra cũng sẽ v i n h viễn bị vây ở nơi này ấy liền ngâm miệng thanh âm của nàng lại tại vô sinh đáy lòng vang lên ta đây không phải sợ nàng móc ra cái gì ta là sợ nàng đến cuối cùng cái gì đều không có móc ra à ta biết vô sinh đồng dạng dưới đáy lòng trả lời vậy ngươi nhưng ta tin tưởng nàng sẽ đào được ấy lìn trầm m ặ t một cái trước mắt nhưng ngươi cũng đã gặp qua nàng trước đó trạng thái tinh thần tại đói khát ảnh hưởng thời điểm nghiêm trọng nhất nàng gần như không thể hoàn chỉnh suy nghĩ mà xét thấy mộng cảnh kia chỗ sâu cảnh tượng vô sinh chỉ là lắc đầu sau đó hắn đi ra phía trước đi vào hồ ly phụ cận cần ta hỗ trợ sao hồ ly một bên cực nhanh hướng phía dưới đ à o lấy một bên ngoan cường lắc đầu không cần chính ta đào chính là ở chỗ này ta thấy được trước đó trôn xuống miếng vải ngay tại càng phía dưới một chút vô sinh nhẹ gật đầu hắn l u i về phía sau mở hai bước t ố t vậy ta chờ ở bên cạnh ngươi sau đó hắn liền dẫn ấy lìn lui qua một bên tại một cái không nhìn thấy đáy hố tình huống địa phương l ặ n g lặng chờ đợi yêu hồ thiếu nữ hoàn thành n à n g việc cần phải làm vũ sinh chính mình cũng không biết chính mình chờ bao lâu hắn bình tĩnh mà kiên nhận chờ ở bên cạnh đợi nhưng dần dần cảm thấy trôi qua mỗi một giây đều như một năm như vậy dài dằng dặc hắn không nhịn được nghĩ đi xem một chút tòa kia trong hố lớn tình huống lại cảm giác hai chân thật giống như dần dần theo hầu dưới mặt đất sinh trưởng ở cùng một chỗ hắn không biết trên bờ vai ấy lìn có phải hay không cũng có cảm giác giống nhau nhưng hắm có thể cảm giác được, tiểu nhân vừa rồi bắt đầu vẫn có chút căng cứng trở về ta trước hết cho ngươi đem thân thể sửa chữa tốt vũ sinh đánh vỡ trợ mặc n ế m thử chuyển di một chút ấy l i n lực chú ý t ố t t ố t ta nhân ngẫu không quan tâm nhưng trong nhà đất xét khả năng không đủ xem chừng hay là phải dùng điểm bột mì cái gì không để ý à không để ý dùng hai mảnh ngõ sen đâu không để ý người xác định ta nói chính là hai mảnh ngõ sen không giới không đúng để ý ấy l i n lập tức kịp phản ứng hung ác tự nhận là mà nhìn xem vũ sinh mà đúng lúc này nàng đột nhiên chú ý tới đáy hố đào móc thanh em ngừng phía dưới kia trở nên rất tan tĩnh không có bùn đất lại ném đi ra nhưng cũng nghe không được hồ ly động tĩnh ấy l i n giật mình đông nhiên cùng vô sinh liếc nhau một cái hỏng phía dưới sẽ không thật sự là c h ố n g không đi vô sinh không hề nói gì co cẳng liền hướng hố tỏ phương hướng chạy tới hắn thấy được hồ ly yêu hồ thiếu nữ đang l ặ n g lặng co cắp tại đ á y hố thân thể của nàng vốn lợi lấy trong ngực ôm hai đầu lồng xù cái đuôi còn lại cái đuôi thì như chăn mềm giống như bao vây lấy tự thân mà tại nàng bên cạnh là hai bộ chỉnh chỉnh tề tề thi cốt nàng cứ như vậy tại hai bộ thi cốt ở giữa quận thành một đoàn thân thể có chút chập trùng giống một đầu chính ốn tại bên người mẫu thân ngủ h ầ u thú vũ sinh thở ra một hơi tại bên cạnh cái hố lớn đá vụn bột phấn ở giữa ngồi xuống ấy lìn cũng thở ra một hơi trực tiếp nằm ngoài vũ sinh trên đầu qua vài phút co cắp tại đáy hố hồ ly từ từ bỏ lên nàng nhìn một chút bên cạnh mình hai bộ thi cốt lại ngẩng đầu nhìn ngồi ở phía trên vũ sinh trên mặt từ từ lộ ra vẻ tươi cười vũ sinh nhìn xem hồ ly đi sao ừ n đi yêu hồ nhẹ gật đầu sau đó không lưng đi xuống tại hai bộ trên thi cốt cẩn thận từng ly từng tí riêng phần mình bẻ một viên bé nhọn không giống nhân loại giam nanh lúc này mới đứng dậy đi tới vũ sinh hướng hô sâu vươn tay bắt lấy h ổ ly cánh tay đem nàng từ bên trong kéo ra ngoài chỉ đem đi những này là được sao ấy liền thì tò mò nhìn h ổ ly trong tay nắm thật chặt hai viên răng nanh những bộ phận khác h ổ ly lắc đầu chỉ đem đi răng là được ba ba mụ mụ nói qua h ổ ly q u ý c ụ răng về nhà chính là về nhà vậy là được vũ sinh nhẹ gật đầu tiếp lấy liền đưa tay chuẩn bị mở ra thông hướng hiện thế cửa lớn nhưng hắn vừa muốn mở cửa h ổ ly liền giống như nhớ tới cái gì đưa tay kéo tay áo của hắn ân công chở một chút còn có vô sinh không đợi đối phương nói xong liền kịp phản ứng vỗ đầu một cái à đúng là có chuyện suýt nữa biến mất các ngươi c h ờ ta một hồi a vừa dứt lời hắn liền trực tiếp kéo ra một cánh cửa khắc lách mình chui vào để cách đó không xa lý lâm ba người thấy sửng sốt u một chút nhưng hắn cũng không hề rời đi bao lâu chỉ qua mười mấy giây đồng hồ liền lại có một cánh cửa trống rỗng xuất hiện tại nơi vừa nãy vô sinh kia lấy liền từ trong cửa lớn đi tới trong tay thì mang theo cái có chút tổn hại túi ngựa bên trong là trước đó bị thất lạc ở miếu hoang trong phế tích đồ ăn có một ít đã bị những q á i vật kia trà đạc ta đem đóng gói hoàn hảo để man hồ ly trên mặt lúc này mới lộ ra càng thêm nụ cười vui vẻ nàng lập tức đưa tay đem túi nhựa nhận lấy sau đó tỉ mỉ đếm lấy đồ vật bên trong kiểm lại hai lần mới thả l ò n g trong lòng được rồi lần này thật không có gì bỏ sót vậy chúng ta về nhà đi vô sinh cũng cởi đứng lên sau đó hướng bên cạnh không khí vươn tay tiện tay kéo động một cánh thông hướng đường ngô đồng số 66 cửa lớn liền trống giống hiện hiện cũng mở ra run run huyền ảnh trung tâm là quen thuộc sành phòng lý lâm ba các người cũng tranh thủ thời gian tới cùng một chỗ trở về nha a tốt lý lâm cuốn q u t đáp ứng cùng cô bé quảng khăn đỏ cùng một chỗ cực nhanh đi tới đi theo phía sau bọn họ từ giai lệ thì nhịn không được biểu lộ có chút quái gì nhìn vô sinh mở ra phiến đại môn kia một chút trong lúc nhất thời cũng không biết đều đã nghĩ đến cái gì trong ánh mắt hiện lên do dự c h i t ỉ n h nhưng cuối cùng vẫn là gấp đi hai bước theo sau xuyên qua cửa lớn đói khát sơn cốc bên trong cái kia lạnh gió tùy theo bị che đậy đến k h á c một bên quen thuộc trong nhà khí tức mang theo một loại làm cho người an tâm không khí để vô sinh vừa mới trở về liền không khỏi dùng sức hít thở sâu nhiều lần bất chi bất giác hắn đã cảm thấy nơi này thật như cái nhà hồ ly mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem cái này chỗ nào nhìn đều địa phương rất kỳ quái nàng đã tại tòa kia hoang vu trong sơn cốc sinh sống rất rất nhiều năm thậm chí đã không thích hướng loại này p h o n g ốc hoàn hảo mà phong bế nóc nhà cùng ánh đèn sáng ngợi để nàng có chút không biết làm thế nào sửng sốt mấy giây nàng đem trong tay mang theo đồ ăn để xuống sau đó trực tiếp ngồi ở một bên trên sàn nhà rất cẩn thận trông coi những cái kia mì tôm bánh bích quy cùng cháo bát bảo chỉ là thỉnh thoảng tỏ m ò vụ n trộm dò xét một chút chung quanh tình huống hoặc là chú ý một chút v u sinh phương hướng lý lâm từ giai lệ cùng cô bé quảng khăn đỏ đồng dạng tại cẩn thận quan sát lấy nơi này xuyên đấu qua sảnh phòng cái k i a phiến sắt đường cửa sổ bọn hắn đã trước tiên xác nhận nơi này chính là khu thành cũ đường ngô đồng chỗ sâu một vị trí nào đó nhưng mà từ nhìn về phía ngoài cửa sổ thị giác phán đoán cho dù là chuyên nghiệp cục đặc công mật thám lý lâm cũng vô pháp xác nhận đây là đường ngô đồng bên trên cái nào một tòa phong ố ớ c mà cùng lúc đó linh tính trực giác lại đang bọn hắn đ ấ y lòng không ngừng có chút nhảy lên không ngừng nhắc nhở lấy bọn hắn nơi này cũng không phải thật sự là an ổn như thế mà vẫn là một loại nào đó chiều sâu không làm không dị thường không gian ba người liếp nhau một cái đều từ riêng phần mình trong ánh mắt nhìn ra một tia suy tư cùng ngừng tr nhưng cũng không thể trắng trận đem tham thâm nghi lấy ra đo đạc hoàn cảnh bên cạnh cái này gọi vũ sinh người mặc dù nhìn rất thân mật nhưng hắn trước đó xử lý đói khát thực thể lúc t à môn thủ đoạn cùng tùy thời mở ra đi tới đi lui dị vực cùng hiện thực cửa lớn quỷ dị năng lực đều đều đang nói rõ một sự kiện người này cường đại mà nguy hiểm khiêu khích như thế cái lai lịch bí ẩn nhân vật nguy hiểm có thể không thông minh vạn nhất thật đem cái này nhìn thân mật nhân loại cho c h ọ c giận chỉ sợ ba người ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này nơi này là nhà ngươi sao do dự hồi lâu hay là lý lâm cái thứ nhất phá vỡ trầm ặ c đúng à vũ sinh gật gật đầu Các trước ngươi tiện tùy tìm đ ị A phương ngồi, cấp bình、nước. hôm nay tình huống ngươi nước, ngồi, nay ngoài mớn, này cũng đi cái ta ta các cầm mấy ý à. À, không cần h khách chớ không u ẩ n vận, bị đái đổ để c ý làm phiền lý lâm tranh thủ thời gian k h o á t khoác tay vô sinh lúc này càng là lộ ra thân mật phổ thông hắn càng là cảm thấy trong lòng không nỡ dù sao cả tòa sơn cốc bên trong đói khát thực thể bản thân thôn phệ một màn thực sự để cho người ta khát sâu ấn tượng chúng ta lát nữa liền đi lát nữa liền đi sau đó hắn dừng một chút lại lơ đãng giống như mở miệng lại nói đây là địa phương nào cái này còn tại giới thành sao đương nhiên tại a vô sinh một mặt đương nhiên nhìn một chút bên ngoài chẳng phải nhận ra đường ngô đồng a các ngươi không còn chuyên môn ở chỗ này chằm chằm ta sao sao lý lâm mồ hôi lạnh liền xuống tới cái này người chớ để ý a chúng ta khi đó không có nắm giữ tình huống vấn đề không lớn vô sinh khoát tay áo hắn là thật không để ý cái này ta kỳ thật vẫn còn muốn tìm các ngươi đâu chính là một mực tìm không thấy lý lâm cùng từ g a i lệ đồng thời khẽ giật mình chăm miệng một lời a người tìm là bọn hắn a cô bé quàng khăn đ ỏ lập tức kịp phản ứng đưa tay chỉ vào từ g a i lệ cùng lý lâm ta chính là đánh ngày nghỉ công không ta tìm tất túc, một tuyến. Chương 57, cùng một tuyến. Ta mọi nghiêm là lộ này, các cả các chuyên Chương cùng Chương cùng ngươi người. Sinh ngươi dạng nhân nghiệp. biểu Vũ sĩ không phải rất rõ ràng những cái kia siêu tự nhiên lĩnh vực sự t ì n h đối mặt mang trên mặt nghi ngờ lý lâm ba người vô sinh rất thản nhiên nói ra nhất là dị vực thực thể cái gì trên thực tế ta đối với giới thành bên ngoài sự t ì n h cũng không hiểu rõ lắm cho nên ta một mực tại tìm giống các ngươi dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp hy vọng các ngươi có thể giải đáp ta rất nhiều nghi vấn lý lâm cùng từ g a i lệ hai mặt nhìn nhau hai người đang nghe vô sinh lời nói đằng sau lộ ra mười phần ngạc nhiên Cô bé q u ả người khăn đỏ thì không khỏi thì trên đỏ ơ ngươi i nói trước kia cho tới i Lào g trước cho bây giờ đều không có cùng dị vực cùng thực thể cùng cùng có vực dị t ế p xúc qua. Ngươi là tại gần nhất mới bắt đầu cùng phương diện này sự tình liên hệ ta tại quá khứ hơn hai mươi năm bên trong một mực trải qua bình tĩnh mà nhân sinh bình thường vũ sinh mở ra tay ăn ngay nói thật cũng liền gần nhất mới bắt đầu gặp được những cái kêu loạn thất bát tao đồ vật phương diện này hoàn toàn là tân thủ hắn bên này vừa r ứ t lời một bên từ giai lệ biểu hiện trên mặt đã bắt đầu có chút không k i m được gần nhất mới bắt đầu tiếp xúc dị vực đúng không sau đó là có thể đem độ nguy hiểm cấp ba trở lên đói khát thực thể nhân lấy đánh còn có thể tiện tay một c á n h cửa mở ra mấy triệu năm ánh sáng bên ngoài đất chết tinh cầu từ dị vực ra ra vào vào cùng về nhà giống như đây là cái gì tân thủ cái này còn là người a hắn cùng bên cạnh lý lâm trao đổi lấy ánh mắt hai người tâm niệm cấp chuyện trong n g á y mắt đã khảo lượng vô số sự t ì n h đầu tiên điểm thứ nhất bọn hắn cơ hồ đã có thể xác định cái kia dẫn đến cục đặc công trên g i ớ i gà bay cho chạy thời không sai chỗ hiện tượng tuyệt đối cùng trước mắt cái này tên là vũ sinh người có quan hệ chứng cứ ngay tại đối phương tiện tay mở ra trên cửa chính đúng vậy tiện tay mà điểm thứ hai thì là tuyệt đối đừng bị cái này vũ sinh tự xưng tân thủ hai chữ làm cho m ê hoặc mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không vừa mới bắt đầu tiếp xúc dị vực cùng thực thể tương quan sự tình hắn nắm giữ lực lượng cũng không quá giống như là một cái vừa mới bắt đầu nhận dị vực ảnh hưởng nhân loại bình thường hoặc là tân thủ hai chữ là giả hoặc là nhân loại bình thường thân phận này là giả hoặc là dứt khoát đều là giả húng chi nhân loại bình thường liền không khả năng ở tại như thế một tòa rõ ràng không thích hợp trong phòng ta muốn trước xác nhận một việc lý lâm do dự một chút mở miệng hỏi ngươi một mực ở chỗ này thật sao đúng à vũ sinh gật gật đầu hắn không có ý định cùng ngoại nhân nhắc lên chính mình là từ một cái khác giới thành Tới chỗ này, cho nên dứt khoát thừa nhận chính mình một mực ở tại nơi này tòa trong nơi chỗ cho chính mực nhận mình phòng, dù sao hắn này, nên này sao dù ở lý i ề đều n thân phận chứng này. ta một chỗ có, mực ở l lâm vậy ngươi biết tòa này p h o n g ở biết là cái gì vực vô sinh không đợi đối phương nói xong liền mở miệng nói một mặt thẳng thắn cùng vô tội gần nhất mới biết trước kia ở cũng không có đi ra vấn đề lý lâm lập tức lại có chút im lặng cái gì gọi là gần nhất mới biết được cái gì gọi là trước kia ở cũng không có đi ra vấn đề người bình thường có thể là dạng này nói đi thì nói lại đều đã nhiều năm như vậy cục đặc công làm sao lại cho tới bây giờ cũng không phát hiện mảnh này khu thành cũ bên trong có như thế cái chỗ không đúng k i a cái gì ta có thể nhìn một chút ngưới giấy chứng nhận thân phận sao lý lâm nhẫn nhịn lửa này g rốt cục cẩn thận mà hỏi thăm sau đó lại tranh thủ thời gian tại chính mình tùy thân trong túi móc móc lấy ra một cái màu đen sách nhỏ đến ở trước mặt vô sinh triển khai đây là ta phiên trực chứng vô sinh nhìn thoáng qua đối phương lấy ra sách nhỏ nhìn thấy phía trên in lý lâm tấm hình tính danh cùng chức vụ tin tức còn có nhìn không hiểu số hiệu cùng tức biệt mã loại hình đồ vật dù sao cũng xem không hiểu hắn cũng chưa từng thấy qua khắc cục đặc công giấy chứng nhận là d ặ n gì g nhưng tốt xấu đó là cái chính quy làm việc thái độ thế là hắn rất sung sướng móc ra thẻ căn cước của mình đưa cho đối phương lý lâm tiếp nhận giấy chứng nhận cùng từ d a i lệ hai người cực nhanh nhìn lướt qua tin tức phía trên ánh mắt hai người đồng thời dừng lại tại giấy chứng nhận phía trên địa chỉ một cột s ư ứ n g sờ nhìn xem phía trên màu trắng chữ màu đen đường ngô đồng số sáu mươi sáu có vấn đề gì không vũ sinh nhìn thấy hai người cùng một chỗ xứng sờ tò mò hỏi Lý Lâm m giật ì n hắn tỉnh lại, từ từ đem thẻ căn cức trả căn Sinh, cho h lại, lại đem cức Vũ tự hiện ồ do dự c á gì, trần lần mấy mới mở m i g ngươi nói i ra, b ế tại không, không Sinh, hắn hiện ngô đường đồng cũng không có số 66. Vũ t biết vì cái gì chính mình trước đây tìm mở khóa sư phụ không có một cái nào có thể thuận lợi tới cửa chúng ta cần về trước trong cục một chuyến từ giai lệ phá vỡ trở mặc ngươi tình huống bên này có chút đặc thù chúng ta muốn đuổi theo bên cạnh báo cáo sau đó cùng hồ sơ bộ bên kia kết nối một chút tốt hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào vô sinh xứ sở lúc này đi vậy ta đây còn một đống vấn đề chúng ta sẽ lưu lại phương thức liên lạc mà lại gần đây liền sẽ đến cùng ngươi làm một lần chính thức tiếp xúc từ giai lệ nói ra đối với gần đây tiếp xúc dị vực mà sinh ra biến hóa nhân loại cục đặc công phương diện có một bộ chính quy tiếp xúc cùng đăng ký quá trình xin yên tâm ngươi tất cả nghi hoặc cũng sẽ ở đằng sau chính thức tiếp xúc ở bên trong lấy được giải đáp vừa nói hắn một bên tùy thân lấy ra dương tấm thẻ nhỏ đến đưa cho vô sinh phía trên này có điện thoại ta Tốt nhất thật à, Vũ Sinh nghĩ nghĩ, hắn mục đích lớn nhất cũng đích mục kỳ Hiện nhiên không phải tiếp theo vũ sinh lại đem ánh mắt chuyển hướng vẫn đứng ở bên cạnh không nói gì cô bé quảng khăn đỏ Cái người à y nhìn n xem c ù học sinh cấp 3 một dạng cô dạng n một ơ n hiện không nàng bên ngoài cánh tay phải nhìn ngay tại khôi phục, nhưng trên da vẫn có thể thấy rất nhiều màu đen nhỏ g phải phải khôi phục, thể thấy tại kia tại mặt rất tốt, tay rất sắc có màu đầu đ da lộ ở bé ư n vân, nhìn n g g chút có quỷ dị. ư ờ không sao chứ vũ sinh có chút lo lắng hỏi một câu cùng sói liên hệ tác dụng phụ không phải lần đầu tiên điều chỉnh một chút liền có thể phục hồi như cũ cô bé quàng khăn đỏ lắc đầu ta sẽ chờ trước tiên cần phải đi xem một chút bác sĩ đúng ta cũng lưu cái điện thoại hảo người chờ chút điện thoại di động ta không có cầm ta tìm cây bút vừa nói nàng một bên sờ lên bên hông bọc nhỏ nhưng trong lúc bất chợt động tác của nàng lại đứng im tại nguyên chỗ trên mặt thiếu nữ biểu lộ nhìn bằng mắt thường tầm mắt cứng ngắc xuống tới giống như hậu chi hậu giác phát hiện khó lường sự tình vô sinh xem xét đối phương bộ dáng này liền giật n ả y mình thế nào bên cạnh từ g a i lệ thở dài nàng làm việc để thực thể cho xé cô bé q u ả n g khăn đỏ cứng đờ chuyển qua cổ nhìn thấy từ g a i lệ cùng lý lâm trên mặt đều là đồng tình biểu lộ hai chúng ta ngay từ đầu đã nhìn thấy nhưng ngươi lúc đó không có chú ý lý lâm nhỏ giọng nói ra chúng ta cũng không có t ố t sách nghĩ đến để cho ngươi có thể nhiều vui vẻ một hồi các ngươi lúc nào nhìn thấy ta vui vẻ、à. tại trong rừng cây bị quái vật đuổi đến cùng chó một dạng thời điểm thiếu nữ áo đỏ cả người cũng không tốt kéo căng một đường tỉnh táo cùng thành thục trong nháy mắt cũng bị mất lúc này chỉ còn lại có phát điên ta bổ ba ngày ta bổ ba ngày để toán học c ả a a vô sinh ở bên cạnh thấy sửng sốt một chút hắn bắt đầu càng phát ra cảm giác n h ữ n g ế này nhân sĩ chuyên nghiệp tinh thần diện mạo cùng sinh hoạt hàng ngày cùng chính mình trước đây não bổ không giống nhau lắm nhưng không khí này bên dưới hắn cũng không có coi ý tốt mở miệng chủ yếu là trước mắt cô nương này nhìn xác thực rất thương tâm nhưng bất kể nói thế nào đến cuối cùng cô bé quảng khăn đỏ hay là để lại cho hắn số điện thoại di động thiếu nữ hướng ghi chép trên giấy viết con số thời điểm mỗi một bút đều dùng rất lớn khí lực c ê u hận đến phảng phất làm u ố n lấy bút làm đ a o đem chữ khắc vào những cái kia sớm đã hôi phi lên d i ệ t đói khát thực thể trên thân một dạng để vũ sinh thấy kinh hồn tám ă n người liền g đạm. đó, Lâm Sau ba Lý c o tử chuẩn sinh bị rời đi. đ Vũ e bọn hắn đảm ư a cửa nhà, đẩy cửa ra sau cửa ta xa, ta đến đẩy đằng đứng nhà, khung bên cạnh, liền không tiện bên này c vậy tại ò lý lâm nghe vậy quay đầu nhìn s ả n h phong một chút nhìn thấy cái kia có một đống cái đuôi hồ ly cô nương còn trông coi một đống đồ ăn ngồi dưới đất hai tay gậy mất tiểu nhân ngẫu thì ngồi ở trên ghế s a lon không tim không phổi xem tv một tòa quỷ dị đường ngô đồng số sáu mươi sáu ở một cái quỷ dị vũ sinh còn có hắn hai cái đồng dạng quỷ dị bằng hữu ngay tại cục đặc công dưới mí mắt lý lâm biết hắn tiếp xúc đến một vòng xoáy khổng lồ mà hết thể này đều sẽ xuất hiện tại hắn cùng từ giai lệ trên báo cáo cung thể hiện tại tiếp xuống tăng ca bên trong tuổi trẻ cục đặc công mật thám thật sâu thở dài mệt mọi cất bước đi qua cánh cửa kia hơi lạnh gi khu thành cũ yên t ĩ n h bóng đêm đập vào trong mắt ấm áp đèn đường chiếu sáng con đường phía trước hắn cùng từ giai lệ không hẹn mà cùng quay đầu chỉ thấy phía sau là một bức c h u ỗ i lùi vách tường trên tường vẽ xấu hôn loạn mà c h ị u tượng từ giai lệ tiến lên hai bước tại trên bức tường kia sở lên lại đập hai lần xem ra cũng không ở chỗ này vị này thâm niên thâm tiềm viên nhẹ nhàng nói ra đây chỉ là một cửa vào mà lại chỉ có khi lấy được mời tình v u n g dưới mới có thể mở ra về trước trong cục một chuyến lý lâm nói ra hay là lưu cá nhân ở chỗ này tiếp tục nhìn chằm chằm từ g a i lệ ngẩm đầu nhìn về phía cô bé quàng khăn đỏ thiếu nữ trong nháy mắt quay đầu chỗ khác biểu thị chính mình bởi vì làm việc bị xé mà tâm tình hỏng bét lúc này một chút đều không muốn tăng ca ta phải đi trước tìm bác sĩ lâm xử lý một chút di chứng nàng hay là cho cái rất thỏa đáng lý do hai người các ngươi tự tiện đi ta là cảm thấy nơi này lưu không lưu người đều mở dạng người kia năng lực rất quỷ dị hiện hữu điều kiện không có cách nào giám sát về trước trong cuộc đi từ d a i lệ thở dài dẫn đầu đi thẳng về phía trước dù sao vòng ngoài khu còn có những người khác tại trông coi bọn ta trước tiên đem tình huống của hôm nay báo lên việc quan hệ hồi ám thiên sứ chuyện này chỉ sợ ngay cả tống đội trưởng đều không làm được chủ chương năm mươi tám vô sinh thăm dò, dò tinh thần hai cái cục đặc công mật thám cùng tự xưng cô bé quàng khăn đỏ thám tử linh giới ngày nghỉ công rời đi vô sinh tại cửa chính nhẹ nhàng thở ra một hơi quay người trở lại sành phòng đang xem tv ấy liền lập tức quay đầu ta còn tưởng rằng các ngươi muốn trò chuyện thật lâu đâu ngươi không phải có rất nhiều sự tình muốn theo bọn hắn nghe ngóng sao ta chủ yếu là muốn cùng bọn hắn cùng một tuyến dù sao hiện tại hồ ly đã mang ra ngoài khác cũng không làm gì gấp vô sinh thuận miệng nói ra ánh mắt liền rơi vào cạnh bàn trà ngồi dưới đất trông coi một đống thức ăn yêu hồ thiếu nữ cảm giác được ánh mắt ngầm đầu đối với vô sinh lộ ra vui vẻ cười tận công người đến tắm rửa chủ yếu là thay quần áo khác vô sinh nhìn thảm hề hề hồ ly một chút quan tâm nói ra này xui xẻo hồ ly bị nhốt dị vực nhiều năm ban sơ bị nhốt thời điểm thậm chí còn là đứa bé trên người bây giờ quần áo cũng không biết là từ lúc trước cái nào trên người người chết lột xuống một chút liền có thể nhìn ra rất không vội vặn mà lại hiện tại cơ hồ đã l à m lũ thành một đống b à i rách trên thân nó càng là bẩn thịu dính đầy b ụ n đất mặc dù dị vực kia bên trong có n một nước nàng hẳn là cũng có thanh tẩy thân thể cơ hội nhưng dù sao cũng là sinh hoạt tại trong hoàng sơn giá lĩnh cách xa xã hội văn minh nàng hiện tại cái đôi đều đã dính đến đánh túng hồ ly túi đầu xuống nhìn một chút trên người mình nàng đại khái là đã thành thói quen chính mình bộ dáng này thậm chí căn bản đều không có cân nhắc qua sẽ có một ngày rời đi tòa sơn cốc kia chuyện sau đó lúc này nghe được vô sinh mà nói một ít xa xưa ký ức cùng thưởng thức mới một chút xíu trở lại đầu góc của nàng nàng ngơ ngác sửng sốt thật lâu tựa như gần nhất một chút x í u ộ t lần nữa quen thuộc mở miệm nói chuyện như thế rốt cục b trạng thái đúng cần sạch sẽ thân thể còn cần thay quần áo ân công trong động phủ như vậy sạch sẽ không có khả năng làm ẩn nàng dùng sức nhẹ gật đầu vũ sinh vừa nhìn về phía ấy lìn tiểu nhân n g ẫ u hai cánh tay còn đoạt lấy nhìn qua kỳ thật cũng rất thảm nhưng nàng chính mình thật giống như hoàn toàn không có cảm giác còn tại không tim không phổi xem tv i i một cái nhược trí tạm k ỹ đều để nàng mừng rỡ không được vũ sinh nhìn có chút không đi qua ta có phải hay không trước tiên cần phải cho ngươi đem cánh tay sửa ngươi trước mang con hồ ly kia đi tắm rửa đi nàng khẳng định không biết dùng trong phòng tắm đồ vật ấy lìn không để ý cơ cánh tay ta bên này không vội vã lát nữa lại tu cũng được vậy được rồi ta mau chóng tới giúp n g ư ơ i vô sinh gật gật đầu liền hướng hồ ly vươn tay ra người đi theo ta hồ ly đứng người lên nhưng lại có chút do dự nhìn xem trên đất đồ ăn phản p h ấ t không dám rời đi bọn chúng n ử a bước vô sinh thấy thế nợ nụ cười đừng lo lắng đồ ăn sẽ không mọc chân chạy mất t ắ m rửa xong trở về lại ăn ấy l i n ở chỗ này hỗ trợ nhìn xem đâu nhưng mà hồ ly còn tại do dự nàng không yên tâm nhìn một chút ngay tại trên ghế s a lon xem tv nhân ngẫu đ ỗ n g nhiên túi người từ trong túi ngựa bắt hai bình cháo bát bảo cùng hai bao bánh tiện tay nhét vào cái đôi của mình bên trong lúc này mới xoay người lại đến vô sinh trước mặt vô sinh khoe miệng còn duy trì vừa rồi dáng tươi cười cả người có chút ngây ngốc đứng tại chỗ lập tức không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra qua hai ba giây hắn mới có hơi cứng đờ quay đầu nhìn về phía hồ ly sau lưng cái đôi to ngươi cho giấu cái nào rồi hồ ly từ trong cái đôi móc ra bánh bích quy cùng cháo bắt bảo đưa cho vô sinh nhìn một chút lập tức lại nhét trong cái đôi sau đó chớp mắt to nhìn xem vô sinh vô sinh đều kinh ngạc còn có thể dùng như thế ừ n yêu hồ thiếu nữ gật gật đầu hay là bộ kia không biết phát sinh cái gì nhưng chính là đương nhiên dáng vẻ vũ sinh ngay sau đó lại nghĩ tới sự kiện trước ngươi có phải hay không còn bắn ra đi một cái bôi đã mọc trở lại vũ sinh hắn một c h á n dấu chấm hỏi yêu hồ thì ra là như vậy sao nhưng mà không ai có thể trả lời vấn đề của hắn ấy lìn cũng không biết cái thứ hai giống hồ ly dạng này hồ ly vũ sinh nghiêm mặt lung lay đầu đem cái k i a một c h á n dấu chấm hỏi tạm thời vung ra một bên t ú g bên trên yêu hồ thiếu nữ liền tới đến ở vào lầu một phòng vệ sinh trong phòng tám đây là máy nước nóng ngươi tạm thời không cần phải để ý đến dù sao nước nóng là từ nơi này đi ra cái này van khống chế lạnh nóng hướng bên trái bẹ là nước nóng bên phải là nước lạnh kéo xuất thủy bên này b ồ n tắm lớn cũng giống như vậy cách dùng văn ở chỗ này trong cái bình này là tẩy thân thể dùng sữa tắm có thể dùng bên cạnh khối này bọn biển xoa ra bong bóng không cần chen quá nhiều trong cái bình này là gội đầu tóc hẳn là cũng có thể dùng để tẩy cái đôi vô sinh cẩn thận hay kiên nhẫn cùng hồ ly giới thiệu trong phòng tắm đồ vật nữ tóc thả rất chậm bảo đảm yêu hồ thiếu nữ nghe h i ể u gật đầu đằng sau mới có thể giới thiệu một vật nhưng dù vậy hắn hoài nghi hồ ly tắm rửa thời điểm hay là sẽ luôn cuốn tay chân dù sao ngươi biết dùng như thế nào nước là được rồi có thể trong bùn tắm nhiều của một hồi khăn mặt cùng khăn tắm đều treo ở bên này kính tủ bên cạnh đi ra trước đó nhớ k ỹ lau khô thân thể đừng đ ể bị lạnh hồ ly dùng sức gật đầu tử vân người tắm rửa trước đó nhớ k ỹ trước tiên đem vừa rồi giấu vào trong cái đuôi đồ vật lấy ra được rồi chính ngươi nhìn xem xử lý là được dù sao đều có đóng gói tử vân ta bên này không có nữ hải tử mặc quần áo đợi lát nữa ta lấy cho ngươi một bộ ta ngươi trước chịu được mặc ngày mai ta đi trong thương trường mua cho ngươi mới tử vân hồ ly giống như chỉ còn lại có gật đầu không ngừng vô sinh nói cái gì nàng đều gật đầu vô sinh thật lo lắng hắn lúc này bỗng nhiên có chút hâm mộ lên ấy lìn tâm rộng tới lại giao phó một chút sự tình cũng để hồ ly chính mình thử mở một chút tắm rửa dùng vòi hoa sen đằng sau hắn mới rốt cục hơi yên lòng một chút sau đó l ấ y ra một bộ chính mình rộng rãi áo ngủ quần ngủ đặt ở cửa ra vào lúc này mới quay người rời đi phòng tắm trở lại sành phòng ấy lìn chính tốn sức dùng gãy mất cánh tay hướng trên ghế xa lòn bỏ vô sinh người đang làm gì vừa rồi vui quá ác t ử trên ghế xa lòn rớt xuống ấy lìn vừa bọ một bên lung túng giải thích ai ngơi đ ư n g chị ở bên cạnh thấy đến giút đỡ đ e m ta thu được đi vô sinh tiến lên hai bước được rồi đừng nhìn tv i i ta đi cấp ngươi tu bổ thân thể ấy liền nghe vậy s ữ n g sở con h ồ ly kia đâu mình tại phòng tắm tắm rửa đâu vô sinh thuận miệng nói ra ta đem những vật kia dùng như thế nào đều dạy cho nàng nàng được không vừa thoát khỏi đói khát ảnh hưởng đầu óc còn không có khôi phục đâu a ấy liền treo ở vô sinh trên cánh tay có chút hoài nghi nhìn phòng vệ sinh phương hướng một chút nàng sẽ không đem phòng tắm nổ đi vô sinh ngay chút bước chân lập tức cũng trần c h ờ một chút không quá yên lòng nhìn về phía phòng vệ sinh hiện tại bên kia đã có thể nghe được ào thía nước hẳn là không đến mức đi trừ phi nàng t ẩ y đến một nửa đột nhiên đem cái đuôi bắn ra đi được rồi đừng nghĩ nhiều như vậy ấy liền lắc lắc cánh tay rất nhanh lại tâm rộng đứng lên dù sao nàng cũng không n ố c người ta đều hoang dã cầu sinh đã lâu như vậy thích c ứ n g hoàn cảnh khẳng định rất nhanh lên lầu lên lầu trước cho ta đem cánh tay thu được n h ư bây giờ không l ạ thuận tiện thay cái đải đều tồn s ứ c vũ sinh ồ một tiếng mang theo ấy liền đi đến thang lầu đi vào lầu cát mở đèn lên vũ sinh đem ấy liền trên lưng khung tranh giải xuống dưới sau đó đem tiểu nhân ngẫu cẩn thận từng ly từng tí đặt ở tâm kia trên cái bàn lớn không cần cẩn thận như vậy ta cũng không phải gốm s ứ làm ấy liền bị v u sinh cái này cẩn thận cẩn thận động tác làm cho tức c ư i sẽ không bị ngươi không cẩn thận cho b ó c nát v u sinh biểu lộ quái gì nhìn ấy liền trên cánh tay cái kia s ứ trắng giống như đứt gãy một chút không trách ta coi chừng chủ yếu là ngươi cái này đứt gãy địa phương nhìn xem thực sự quá dọa người thật không đau sao không đau à chính là vừa gãy mất thời điểm có một chút điểm đau ấy liền nâng lên cánh tay nhìn một chút bất quá bây giờ xem xét quả thật có chút dọa người tranh thủ thời gian tu đi nói đến đây nàng dừng một chút bắt đầu chỉ đạo thao tác thao tác quá trình cùng chế t nhưng không cần chế tạo thân thể chỉ cần làm ra cánh tay là được chú linh lưu trình hay là cùng lần trước một dạng để ta tới dẫn đạo hoàn thành cánh tay chữa trị đằng sau là chân ta trên đùi có mấy cái vết n ư ớ c nhưng còn không có hoàn toàn nước gãy ngươi muốn đem luyện kim xử lý đằng sau đất xét tiến hành hoạn hóa tới làm tu bổ bộ phận này tương đối cần cẩn thận ngươi dùng tốt nhất dao cạo hào hào trình đốn ta cũng có thể tiết kiệm chút khí lực vũ sinh nghe tiểu nhân n g ẫ u giảng giải chờ đối phương sau khi nói xong mới có điểm do dự mở miệng đúng rồi có chuyện vừa rồi liền muốn nói cho ngươi lần trước mua đất xét kỳ thật đã sử dụng hết vũ sinh mở ra tay cái giờ này ra ngoài mua hẳn là cũng mua không được ấy l i a n mờ ngơ ngươi làm sao không nói sớm vậy ngươi mang ta đi lên dày vò cái gì vũ sinh liền từ bên cạnh trong ngăn kéo đem lần trước mua ngó sen lấy ra tiểu nhân n g ẫ u trong nháy mắt trừng mắt lên cơ hồ muốn nhảy dựng lên nhưng chân gãy nhảy không lên ai ngươi chính là cùng ngó sen làm khó dễ đúng không không phải đã nói rồi đợi lát nữa ngươi tại sao muốn đem ngó sen đặt ở luyện kim đài trong ngăn kéo ngươi một mực chủ mưu đây đúng không ta chính là h ế u kỳ cái đồ chơi này đến cùng có thể hay không dùng vô sinh thừa nhận chính mình là có một chút như vậy chủ mưu ở bên trong nhưng hắn đem nó quy về khoa học thăm dò tinh thần liền cùng lúc trước nghiên cứu đói khát thực thể thì làm sao hầm mới tốt ăn một dạng cũng là vì nghiên cứu liền thử một chút thôi n g ó sen này vẫn rất quý đâu thử đại gia ngươi ấy linh chừng mắt con mắt màu đỏ tươi khỏi cần phải nói chú linh trước đó muốn đem máu của ngươi thêm đến tài liệu bên trong ngươi chính là làm cái mì vắt đều có thể đưa vào đi ngươi làm cái n g ó sen ngươi làm sao cho nó tiểu nhân ngâu nói được nửa câu liền thấy vô sinh lại từ trong ngăn kéo lấy ra cái ống tiếp tới ấy l i n ai không phải ngươi có bị bệnh không chương năm mươi chín chữa trị chương năm mươi chín chữa trị sau ba mươi phút vũ sinh có chút khẩn trương mà nhìn xem nằm tại luyện kim đài bên trên tiểu nhân n g ấ u ấy liền lấy tay chống đỡ chính mình từ từ ngồi dậy ánh mắt có chút ngẩn người suy nghĩ nhân sinh nhân n g ấ u sáu mươi sáu sáu cm phát ra ngó sen hương thí nghiệm thành công g và gờ nhìn hồi lâu vũ sinh cảm thấy ấy liền giống như cũng không có xảy ra vấn đề gì trong lòng lực lượng liền một chút xíu đủ đứng lên ngươi nhìn ta liền nói có thể thành đi ngươi ngay cả bột mì đều có thể dùng dựa vào cái gì ngó sen liền không thể ngươi đừng nói trước để cho ta vớt vớt ấy l i n khoát tay đánh gây vô sinh mà nói sau đó ánh mắt cổ quái nhìn xem hai tay của mình ai ta liền không rõ sao có thể thành đâu cái này không hợp lý ngươi biết không này làm sao liền có thể xong rồi vô sinh giật nhẹ khoe miệng ngươi cũng để cho ta thử một chút này làm sao thử xong chính ngươi còn không tin ta liền không nên để cho ngươi thử ta nào biết được ngươi thật có thể thành công a hiện tại ta cánh tay thật thành ngọn sen ấy linh c ừ n g trong mắt tức giận nhìn xem vô sinh ta chính là muốn nhìn ngươi về vui ngươi cái này làm n g a thuật luyện kim không có khả năng thành công a ta chính là muốn cho ngươi biết khó mà lùi một chút không phải ngươi làm sao lại thành công a làm sao lại thành a ta không biết ta vô sinh cũng có chút xứng sở ngươi đồng ý thử một chút ta liền thử một chút ngươi cũng không nói ngươi là muốn nhìn ta về vui ta cho là ngươi thật ủng hộ ta nghiên cứu khoa học sự nghiệp đâu ấy liền trong nháy mắt liền muốn nhảy dựng lên cá n n g ư ờ i nhưng bởi vì chân còn không có sửa chữa tốt cho nên không có nhảy thành công chỉ có thể ngồi trên bàn chửi ầm lên nghiên cứu khoa học đại gia ngươi đây coi là tờ mở cái gì nghiên cứu khoa học a ta cánh tay để cho ngươi biến thành ngọ sen làm sao bây giờ hiện tại thật sự dài đến cùng nhau ngươi đến cùng là thế nào làm được suy nghĩ chi lực sao a vũ sinh suy nghĩ một chút suy nghĩ hẳn là thật là suy nghĩ lực lượng cho suy nghĩ đi ra nhưng ấy linh i ệ n tại kịch liệt phản ứng c ũ n g thực là là nằm ngoài sự d ự liệu của hắn hắn hoàn toàn không có thuật luyện kim cơ sở tất cả thao tác cũng chính là nhân ngẫu này nói một câu hắn đi theo làm một bước cho hai mảnh cụ sen bên trong quán chú huyết dịch cùng tiến hành chú linh thời điểm cũng căn bản cái gì đều không có nghĩ cũng căn bản không biết đây là căn bản không có khả năng thành công lung tung thao tác khi hai mảnh chấp hành qua chú linh nghi thức cụ sen tại ấ liệt hiệu tay phụ cận đột nhiên ngạo ngậy hóa thành tứ chi một cái trước mắt hắn chỉ cảm thấy vậy cũng là tình huống bình thường hắn không nghĩ tới sẽ đem cái tiểu nhân n g ẫ u này sợ đến như vậy thật có lỗi à vũ sinh nghĩ nghĩ trong lòng thật đúng là bắt đầu có chút không nỡ cái kia nếu không bọn ta lại cho đổi đi ta xuống lầu tìm t â y bứa hắn chưa nói xong liền bị ấy lìn một ánh mắt chừng trở về thôi ta coi ta không nói đều như vậy còn có thể thế nào tiểu nhân n g ẫ u hầm hực giơ lên cánh tay một mặt nhận mệnh thể sát tinh thần đều m ệ n dạng sau đó nàng mới đặc biệt cẩn thận nắm chặt lại nắm đấm lại đem mười cái ngón tay lần lượt giật giật bộ kia vội vã cuống cùng bộ dáng giống như là trên thân thể của mình bị tiếp cái tiến sĩ bạch tổ s ú c tu tù. t ù y tiện động một cái đều sợ cái này hai cái bị vô sinh lung tung thao tác nối liền đi cánh tay lại đột nhiên mất k h ô n g chế nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện vô sinh lung tung dậy vò đi ra hai cánh tay lại còn dùng rất tốt dù là nguyên vật liệu là ngó sen cái kia thi kiểm tra xong sao vô sinh cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh nhìn xem xác nhận nhân ngẫu này sẽ không bạo khởi cắn người đằng sau mới đánh vỡ trờ mặc hẳn là có thể bình thường dùng a không đau a ấy liền thờ g i i ai có thể không có gì khó chịu có thể liền có thể than thở cái gì dọa ta một hồi vô sinh lúc này mới chân chính trầm tính lại tiếp lấy ánh mắt liền đặt ở ấy lìn cái kia hai đầu không cách nào đứng yên trên đùi hiện tại nên sửa chân để cho ta nhìn xem bị thương thành cái dặn gì ấy lìn ô một tiếng nhưng bỗng nhiên lại ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m vô sinh con mắt chờ một chút ngươi định dùng cái gì sửa ta cùng ngươi g i n g ngươi nếu làm móc ra ba o bột cụ sen hôm nay ngươi nằm mơ tất bị xe bên đụng vô sinh cũng cảm giác thật không lý giải ta liền không rõ thân thể ngươi đều là đất x é làm thậm chí không để ý dùng bột mì để thay thế làm sao lại như thế mâu thuẫn khác cùng loại vật liệu đâu ấy lì đưa tay chỉ vào vô sinh cái mũi nhưng bởi vì tay quá nhỏ động tác này một chút lực uy hiếp cùng khiêu khích cảm giác đều không có nhân loại các ngươi bình thường còn nuôi sùng vật đâu vì cái gì không nuôi con rắn các ngươi bình thường ăn đều là chất hữu cơ vì cái gì không ăn ép tốt ta hiểu được ngươi không cần nói vô sinh tranh thủ thời gian đánh gậy nhân ngẫu mà nói đồng thời trong nháy mắt h i ể u khác biệt chủng tộc ở giữa nhận biết quan độc trên lệnh đến cùng có thể lớn bao nhiêu ngươi yên tâm đi ta có bình thường tu bổ vật liệu vừa nói hắn một bên mở ra cái bàn khác một bên ngăn kéo từ bên trong lấy ra một bình nhỏ hệ vỗ tỳ b trên lý luận tu bổ đất xét nhân ngẫu tốt nhất là dùng cùng loại đất xét nhưng bây giờ đất xét sử dụng hết cầm cái này thay thế cũng giống vậy dù sao trọng yếu là dùng thuật luyện kim xử lý đúng không hắn cùng ấy l i n xác nhận nói cho ngươi dùng dao cạo rán v ư ơ n g mức là được đúng không cái này vẫn được ấy l i n rốt cục bất đắc dĩ nhẹ gật đầu ngay sau đó lại có chút hiếu kỳ ngươi chừng nào thì chuẩn bị trước đó mua đất xét cho t h ạ n phẩm ta đặt ở phía dưới cùng nhất khi đó không có chú ý vũ sinh một bên nghiên cứu đóng gói bên trên sử dụng nói rõ một bên thuận miệm nói ra t u t hiện tại để cho ta nhìn xem miệm vết thương của ngươi ấy l i n lúc này mới yên l sau đó từ từ đem đầu kia có phức tạp đường viền vay kéo một chút lại chút bỏ trên đ u ổ i phải tắt chân như ngả voi trên bàn chân trải rộng to to nhỏ nhỏ vết dạn màu đen một bộ phận vết dạn thậm chí quán xuyên đầu gối một mực kéo dài đến đ u ổ i phụ cận vũ sinh lập tức bị giật này mình ngoa tạo tốt xấu không gãy ấy lìn nhưng vẫn là không để ý bộ dáng nếu là g ã y mất lại được bị ngươi tiếp một tiết ngó sen đi lên không phải đoạn không ngừng vấn đề ngươi làm sao như thế không thèm để ý đâu thật không có chút nào đau vũ sinh thanh âm nói chuyện đều có chút tăng lên mặc dù hắn hai ngày này thường thấy máu thậm chí thường thấy chính mình máu thịt bét bộ dáng nhưng ở nhìn thấy ấy l ì n trên đùi cái kia rời ra phá toái trạng thái lúc hắn chẳng biết tại sao hay là cảm giác trong lòng t ì n h thịch nhảy một cái đó là cùng mình bị quái vật đánh cái lôi thủng hoàn toàn không giống súng kích cảm giác đại khái là bộ dáng kia quá mức quỷ dị đáng sợ thậm chí so nhân ngẫu tiểu thư g ã y mất hai tay còn vấn dọa người hắn đưa tay đụng đụng ấy l ì n trên đùi những cái kia nơi nứt ra cảm giác những vết nước kia phụ cận giống như đầu gô giống như cứng rắn ấy l ì n bình thường tứ chi là mề mại cùng nhân loại không khác loại này cứng hóa cảm nhận nói do vết n ư ớ phụ cận kết cấu đã bắt đầu dần dần mất đi linh h Bước vô lại lại, đặc biệt, đặc biệt khoa khoa sinh thở dài cầm qua tiểu đao mở ra mu bàn tay bắt đầu đem ngó của mình lẫn vào tu bổ trong tài liệu dùng dao cạo một bên hỗn hợp một bên nghiệm n h i ệ m lại nhải người đây cũng quá dọn người ta là không biết các nguyên nhân ngâu sống sinh lý kết cấu đến cùng là thế nào chuyện gì nhưng ngươi lần sau t h ụ thương c ó thể hay không đừng bình tĩnh như thế cái nào tình huống nghiêm trọng phải sớm điểm nói dù sao kết quả là hay là ta cho ngươi tu bổ ấy lìn trận mắt chừng một cái ngươi chết không nhắm mắt thời điểm cũng rất đáng sợ à ta đều không có nói ngươi vũ sinh nếp miệng sau khi hoàn thành tục vật liệu xử lý quá trình dùng dao cạo đem bổ đất cẩn thận từng ly từng tí bôi lên đến đẩy lìn trên vết thương ai ngứa chịu đựng chớ lộn xộn nhà ấy lìn an tính một hồi sau đó đại khái là cảm giác chờ đợi chữa trị quá trình rất nhàm chán lại nhịn không được tất, tất đứng lên hôm nay nhìn thấy cái kia hai cái cục đặc công m ậ thám ta kỳ thật lúc đầu muốn theo bọn hắn tâm sự tới xem bọn hắn có hay không biện pháp liên lạc đến ạ l i n h phòng nhỏ bọn tỉ mụi mặc dù ta nhớ không rõ cái này cục đặc công tình huống cụ thể nhưng nghĩ đến là giới thành phía quan vương cơ cấu bọn hắn hẳn là cùng ạ l i n h phòng nhỏ có giao lưu vậy sao ngươi không nói vô sinh cũng không ngẩng đầu lên nói trên tay như cũ tại cẩn thận từng ly từng tí làm lấy chữa trị dao cạo bôi chét lấy bổ đất bổ khuyết lấy nhân ngẫu trên đùi cái nước có lẫn máu tươi tu bổ vật liệu vừa mới bôi lên đi liền sẽ phát ra rất nhỏ tê ẩm thành sau đó hòa tan thành màu đen bùn n á o cùng s ơ n ngủ dần dần cùng nhân ngẫu làn ra r lần nữa khôi phục hết u y nhục giống như cảm nhận cùng có g ã n không biết lại đột nhiên cảm giác có điểm tâm hoảng ấy lìn nói ra linh tính cảnh báo cảm thấy không đỡ đại khái là hai người kia mới quen ta còn thật không dám tin tưởng bọn họ cũng có thể là là cùng thế giới bên ngoài tách rời quá lâu ta cũng không xác định hiện tại giao giới địa từng cái thế lực ở giữa đến cùng là tình huống như thế nào vu sinh ngừng động tác trên tay ngầm đầu nhìn nhân n g ẫ u một chút vậy lần sau lại cùng bọn hắn lúc gặp mặt ta còn đề cập với bọn họ chuyện của ngươi sao bọn hắn hôm nay đã gặp qua ngươi trở về chắc chắn sẽ cùng nhau báo cáo đi lên báo cáo cũng không sợ trên thế giới này nhưng không có sáu mươi sáu sáu cm cao nhân ngẫu sống bọn hắn báo cáo đi lên hẳn là cũng chỉ cho rằng ta là một loại nào đó cùng loại nhân ngẫu sống luyện kim sinh vật cái này trong mắt bọn hắn cũng không hiếm thấy về phần lần sau gặp mặt a y linh nói đến đây do dự một chút nhìn xem v u sinh con mắt nhìn tình huống đi nếu như bọn hắn thân phận là thật xác định là phía quan phương người của tổ chức mà nói liền cùng bọn hắn hỏi thăm một chút ta linh phòng nhỏ sự tình nếu như bọn hắn có thể giúp đỡ các cậu g ắ t mối giúp ta tìm tới trong tòa thành này mà khác nhân n g ẫ sống tỉ mội vậy thì càng tốt hơn nhìn thấy người một nhà ta hẳn là sẽ yên tâm rất nhiều vô sinh rất ít nhìn thấy nhân n g ẫ u này lộ ra như vậy lo được lo mất bộ dáng nhưng hắn cảm thấy mình có thể lý giải loại này do dự cùng chủ trừ nếu như là hắn bị phong ấn nửa cái thế kỷ thậm chí càng lâu sau đó đột nhiên được thả ra đối mặt một cái đã hoàn toàn thế giới xa lạ cũng không biết mình đã từng quen thuộc sự vật biến thành bộ dáng gì cũng không biết bây giờ thế giới trật tự cùng thế lực kết cấu như vậy hướng thế lực khác x i n giúp đỡ xác thực lại biến thành một kiện nhất định phải thận trọng sự tình vô sinh có chút thở ra một hơi thả ra trong tay dao cạo đem ấy lìn đầu gối khớp nối nhẹ nhàng trở lại vị trí cũ thử đứng lên đi chương sáu mươi hồ ly nhà mới hai hai cái chân một dạng dài a tiểu nhân ngẫu ngẩng đầu thẳng vào nhìn xem vô sinh ta lần này không có dẫn đạo tái tạo a cũng chỉ là tiến hành chú linh cùng dung hợp ngươi giúp ta nhìn xem vô sinh liếm mắt khẳng định một dạng dài ta liền cho ngươi sửa một chút mặt ngoài lại không cắt đi một lần nữa bóp ấy liền yên lòng thở ra một hơi nghẹn bước chân ngắn nhỏ trên bàn đi tới lui mấy bước trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười ta lại có thể chạy khắp nơi á vô sinh ngươi lần này tay nghề cũng không tệ l ắ m nha nói không chừng ngươi rất có làm nhân ngẫu thiên phú đa tạ khích lệ vô sinh thuận miệng trả lời một câu sau đó liền thấy khôi phục năng lực hành động ấy lìn một lần nữa cóng lên không tranh hai ba lần liền từ trên mặt bàn nhảy đến bên cạnh không trên ghế lại từ trên ghế lui về leo đến trên mặt đất bắt đầu ở lầu cắt trên đất chống một vòng một vòng tán loạn đứng lên trước đó ấy lìn mỗi lần tán loạn thời điểm vô sinh đều sẽ cảm giác quá làm âm ĩ nhất là nàng kiểu gì cũng sẽ đụng vào các loại đồ vật làm trong nhà loạn thất mắt tao nhưng chẳng biết tại sao lần này nhìn thấy chạy loạn khắp nơi ấy lìn trong lòng của hắng mà chỉ cảm thấy một loại không h i ể u cảm giác thành t i ệ u dần dần ở trong lòng b ố ớ c lên làm nhân n g â u thiên p h ủ à vũ sinh nói thầm lấy túi lầu nhìn thoáng qua trong tay g i a o cạo cùng cơ hồ đã sử dụng hết bổ bình đất trong lúc nhất thời không dám xác định vừa rồi ấy lìn đến cùng là lấy lòng vẫn là thật lòng thực lòng khích lệ hắn không xác định chính mình có hay không làm nhân n g â u thiên p h ủ ngược lại là đột nhiên liên tưởng tới vừa rồi cái kia hai m ả n h bị hắn lung tung thao tác kết quả thành công chú linh n g ó sen xem ra ấy lìn đã triệt để quên vấn đề này đúng lúc này một trận từ thang lầu phương hướng chuyển đến tiếng bước chân đánh gãy vũ sinh suy nghĩ lung tung cũng đánh gãy ngay tại trên lầu các chạy, tới chạy lui vô sinh quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy một đôi lông sù màu trắng vành t h a i lớn từ cửa thang lầu xuất hiện sau đó là ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây mặt m ũ i tràn đầy khẩn trương thêm hiếu kỳ hồ ly yêu hồ thiếu nữ trên thân phủ lấy một thân lộ ra có chút quá t ạ i rộng lớn áo ngủ còn ngủ tóc màu bạc trắng còn có chút nước nhẹp nàng đại khái là lần theo mùi tìm được nơi này nhìn thấy vô sinh cùng ấy l ì n đều tại trên mặt lập tức liền hiện ra nụ cười vui vẻ à, tấn công còn có ấy l i n các ngươi đều tại sau đó nàng lại chú ý tới ấy l i n tay chân đá khỏi h ẳ n lập tức mười phần kinh hỉ ấy l i n tay của ấy l ì n cao hứng d ơ hai tay lên cho hồ ly lộ ra được sau đó lại nguyên đ ị a nhảy lên chân cũng sửa chữa tố tá tấn công tiên pháp rất lợi hại hồ ly s ừ n g sốt một chút mà nhìn xem hoàn toàn khôi phục như c ũ n h â n ngẫu quay đầu nhìn về phía v u sinh lúc trên mặt thậm chí mang theo kinh ý biết u minh thông đồ có thể tố thể hoàn g h à n dương còn hiểu đến l u y ệ n chế khôi lỗi v u sinh nghĩ nghĩ hồ ly này nói u minh thông đồ đại khái chính là hắn mở cửa năng lực mà lại nàng có vẻ như coi ấy l ì n là thành là hắn luận chế con dối hình người một giây sau phản ứng ấy l i n quả nhiên liền nhảy dựng lên bắt đầu cãi lộn cái gì gọi là khôi lỗi ta là tới từ Ả l i n h phòng nhỏ nhân ngẫu sống thụ trúc phúc biết hay không người cái cáo hoang không hiểu không cần nói mỏ hồ ly xứng sờ nghe tiểu nhân ngẫu cãi nhau theo sát lấy túi đầu xuống à ta không hiểu ta không nói cản ấy lìn ồ nào đến một nửa liền im bặt mà dừng cả người đều có chút đ ộ n g nàng bình thường cùng vũ sinh đấu võ mồm đã quen lần đầu gặp phải thành thật như vậy ba dao không cùng với nàng hung hăng càng quái trong đầu lập tức không có dự án liền ngốc tại chỗ mà ngay sau đó vũ sinh lại đột nhiên phát hiện một sự kiện hắn có chút ngạc nhiên mà nhìn xem hồ ly sau lưng người cái nơi đâu ấy lìn cũng kịp phản ứng hậu chi hậu giác chú ý tới hồ ly sau lưng cái đuôi đều không thấy ta thu lại hồ ly n ở nụ cười có chút nghiêng người sang ngay sau đó liền chỉ nghe được ông một tiếng bảo đao ra khỏi vỏ giống như l ập tĩnh yêu hồ thiếu nữ sau lưng hào quang đột nhiên nổi lên một mảng lớn lông s ù lại xóa tung cái đuôi to phanh lập tức n ở rộ ra cửa rất hẹp lại luôn luôn đụng phải đổ vợt liền thu lại đang đứng tại bên cạnh nàng lấy lìn a i mẹ một tiếng trong nháy mắt liền bị cái kia một mảng lớn đột nhiên xuất hiện cái đuôi cho bắn bay ra ngoài trên mặt đất lộn nhào đến mấy mét hồ ly lập tức một tiếng kinh hô chạy tới luôn cuống tay ch vô sinh ở bên cạnh thấy s ừ n g sốt một chút phản ứng đầu tiên lại là nhẹ nhàng thở ra dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng ngươi đem cái đuôi đều bắn ra đi ngay sau đó hắn lại toát ra cái cổ cái vấn đề vì cái gì cái đuôi xuất hiện là ông một tiếng hồ ly nghĩ nghĩ cũng có thể là phanh vừa bị kéo dậy đang chuẩn bị tiếp lấy chửi đồng ấy lìn nghe vậy đều là xức sở ngơ ngác nhìn hồ ly chính ngươi cho phối â m a hồ ly đem cái đuôi lộ ra trước đó muốn phát ra âm thanh nhắc nhở người c h u n g quanh tránh né yêu hồ thiếu nữ một mặt c h u y ệ n đương nhiên nói ra nàng bây giờ nói chuyện đã so ban sơ gặp mặt lúc trôi chảy rất nhiều nhưng vẫn là sẽ có một chút kỳ quái dừng lại nhưng ngươi không có né tránh ấy l ì n trong nháy mắt bảo khiêu ta nào biết được những này kỳ kỳ quái quái quy củ ngươi đây rốt cuộc là ở đâu ra hồ ly a hồ ly cẩn thận nghĩ nghĩ có chút hệ v h i lắc đầu lỗ thai cũng đi theo tiêu nhựu xuống ta không nhớ rõ lần này ngược lại đến phiên ấy l ì n biểu tình ngưng trọng tiểu nhân ngâu mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác ngươi đừng chăm chú a ta chính là thuận miệ nói vũ sinh đi vào hồ ly bên cạnh chăm chú suy tư sau một lát rất nghiêm túc mở miệng đừng quá bề mại cũng không nhất định liền trở về không được nói không chừng tương lai tìm đến nhà hồ ly lỗ thai giật mình lập tức lại dựng thẳng lên đến tấn công u minh thông đ ủ có thể đưa ta trở về hắn môn kia cái nào đều có thể đi có đôi khi một thanh kéo ra còn có thể chui vào người trong lò luyện đ a n đâu ấy liền ở một bên c h ố n g lạnh t h ầ n khí bộ dáng thật giống như đó là bản lãnh của nàng một dạng nói không chừng lúc nào liền mở ra có thể đi người quê quán cửa nói đến đây nàng giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì lại quay đầu nhìn về phía vũ sinh ai cái kia muốn hay không lại đi lần trước cái kia lò luyện đan nhìn xem bên kia cũng có tiên nhân cái gì vạn nhất là hồ ly quê còn đâu hoặc là nghe nói qua cũng được dù sao cảm giác đều là một cái hệ thống vô sinh nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử liền lần trước tình huống kia đối diện sợ là sẽ phải trực tiếp đánh tới a cũng là ta nếu là đối diện cửa ta cũng muốn đánh c h ế t ngươi hồ ly nghe vô sinh cùng ấy liền hai người giao lưu ánh mắt tại giữa hai người đổi tới đổi lui một mặt mê mang vô sinh thấy thế ho khan hai tiếng có chút cứng nhắc nói chúng ta đang thảo luận nên tìm ai nghe nóng lai lịch của ngươi ngươi đừng có gấp a ta sẽ giúp ngươi từ từ tìm tấn công không cần quá hao tâm tổn trí hồ ly lần này nghe rõ lại chỉ là khe khẽ lắc đầu có thể tìm tới càng tốt hơn tìm không thấy cũng không quan hệ dù sao không nhớ rõ quê quán bộ dáng trở về vậy không có người quen biết vừa nói nàng một bên đưa tay tại cái đuôi của mình bên trong m ó c móc lấy ra hai cái kia s ắ c nhọn răng n a n h trên mặt lộ ra nhu hỏa mà mang theo chân a n dáng tươi cười đã tìm tới ba ba mụ mụ không quay về cũng được ngươi có thể nghĩ như vậy cũng tốt vũ sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi đối với yêu hồ thiếu nữ gật gật đầu cái kia sau ngươi có cái gì an bài nghĩ tới sau này sự tình sao hồ ly trong thần sắc có chút mờ mịt nghe được vô sinh lời nói đằng sau sửng sốt rất lâu mới chậm lụt lắc đầu ta không biết nàng nhỏ giọng nói trong giọng nói bất an như một cái lần đầu rời ổ ấu thú ta lần thứ nhất rời đi tòa sơn cốc kia nơi này rất tốt nhưng đồ vật đều rất kỳ quái ta cũng đều không hiểu cũng không biết từ nơi nào tìm đồ ăn m ụ mụ nói qua hồ ly không thể quên ân nhưng ta lại không biết khả năng giúp đỡ ân công làm gì nàng nói chuyện vẫn có chút bừa bãi nhưng vô sinh tất cả đều có thể nghe hiểu hắn nợ nụ cười chấn an lấy đây chỉ có chút thấp phỏm lo âu hồ ly vậy ngươi sau này liền ở lại đây đi ta chỗ này còn có phòng chống cùng sung tốc đ ồ ăn không cần lo lắng đói bụng còn ngươi có thể làm gì sau này liền giúp ta đánh nhau đi tạm thời trước dạng này vô sinh cẩn thận suy nghĩ một chút cảm giác mình cũng không hiểu rõ con hồ ly này đều có bản lánh gì mặc dù đều nói yêu hồ báo ân cải biến vận mệnh nhưng xem ra để nàng hỗ trợ viết cái ngôn ngựa xê vẽ ẹ cái tranh minh họa làm tờ tờ tờ hơn phân nửa là không được ngược lại là cô nương này nửa tốc độ âm thanh đầu truy cùng đem cái đuôi bắn ra đi chiêu kia uy lực thực kinh người sau này cùng dị vực liên hệ thời điểm cũng là hiếm có chiến lực cao đoan đến lúc đó ấy liền phụ trách cứng hồ ly x o n g đi lên đánh người hắn liền có thể an tâm ở bên cạnh hô sáu thật là một cọc h u y ệ n tốt hồ ly lại nhìn có chút mê mang đánh nhau sau này chúng ta sẽ còn cùng càng nhiều dị vực tiếp xúc tựa như tòa sơn cốc kia một dạng trên thế giới này còn có rất nhiều tương tự dị thường không gian bên trong cất giấu đủ loại nguy hiểm thực thể vô sinh c h ậ m dai nói có thể sẽ có người khác giống như ngươi bị vây ở bên trong cũng có thể là có những người khác xuất phát từ các loại lý do hướng chúng ta xin giúp đỡ mà chính ta cũng có tiếp tục cùng mặt khác dị vực cùng thực thể liên hệ lý do tóm lại ta cần giúp đỡ hồ ly nghe lại đột nhiên có vẻ hơi khẩn trương chương á i kia, k sẽ còn bị ố n sinh mình, n trụ giật sao? Vũ sinh khẽ n g r ấ à i lại chân thực phản ứng lại làm cho phản hắn ứng làm lộ ra sáu mươi mốt ước định chương sáu mươi mốt ước định vũ sinh cùng ấy liền mang theo hồ ly đi xuống lầu sau đó quan trọng chính là cho yêu hồ thiếu nữ an bài cái chỗ ngủ hiện tại lầu hai cùng lầu một đều có một cái phòng chống vô sinh đứng tại lầu hai trong hành lang chỉ mình gian phòng đối diện cánh cửa kia cái này phòng tại phòng ta đối diện một mực không người ở liền tạm thời chất thành chút tạp vật nhưng coi như sạch sẽ, sẽ. l ầ u một phòng chống ngược lại là không có đống đồ vật nhưng cũng không có đồ dùng trong nhà mà lại rất dài thời gian không có quét d ọ n qua ngoài ra còn có cái tầng hầm nhưng mặc dù rộng rãi cũng rất chiều không thích hợp ở ân công an bài thế nào đều được hồ ly gật đầu nói lấy lại tiện tay từ trong cái đuôi móc ra một khối bích q u y đến đặt ở trong miệng ngụm nhỏ ngụm nhỏ gặm mặc kệ như thế nào đều so trong sơn c ó tốt vô sinh ánh mắt không tự chủ được rơi vào yêu hồ thiếu nữ cái kia một đống xóa tung cái đuôi to bên trên hắn đến bây giờ đều muốn không rõ cô nương này là thế nào đem đồ vật giấu ở trong này tựa như hắn cũng nghĩ không thông hồ ly cái đuôi là thế nào từ trong quần áo chui ra ngoài nhìn qua những cái đuôi kia thật giống như huyên ảnh một dạng trực tiếp xuyên qua y phục của nàng cũng không cần tại trên quần mở động nhưng những cái kia cái đuôi ở chung quanh quét tới quét lui thỉnh thoảng sẽ đụng phải chung quanh đồ vật lại rất rõ ràng là thực thể kết cấu chỉ có thể nói yêu hồ thật rất thần kỳ gian phòng kia là làm cái gì lúc này hồ ly giống như lại chợt phát hiện cái gì đưa tay chỉ vào cuối hành lang cánh cửa k i a h ỏ i bên kia a trên lý luận là ấy liền gian phòng vũ sinh thuận đối phương ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua biểu lộ hơi có chút dị dạng nhưng bây giờ gian phòng kia có chút ít vấn đề vấn đề nhỏ hồ ly lại từ trong cái đuôi móc ra nửa bao mì ăn liền một bên đem bánh mì nhét vào trong miệng nhai nhai nhai một bên t ỏ mò hỏi mở cửa đằng sau trong phòng tình huống không phải rất ổn định ta còn phải quan sát một hồi vũ sinh nói nhìn thấy hồ ly không ngừng từ trong cái đuôi móc đồ vật cử động rốt cục nhịn không được khóe mắt nhảy lên ngươi cũng hướng bên trong lớp bao nhiều thứ ta tắm rửa xong đi ngang qua sành phòng đem ân công đưa cho ta những cái kia ăn đều đặt vào hồ ly bưng lấy mì ăn liền mang trên mặt thỏa mãn cười những vật khác ta không n ú p đ í c h sau đó nàng lại nhìn xem cuối hành lang gian phòng rất nghiêm túc cảm khái một câu ân công đậu p h ụ rất thần kỳ vô sinh sững sờ nhìn xem hồ ly một đống cái đ ô i suy nghĩ cô nương này so với hắn đậu p h ụ có thể thần kỳ nhiều cái kia một bọc lớn con đồ vật nàng là thế nào nhét vào cái đồ chơi này là cái kia tròn tay làm bàn tử túi hay sao hắn đặt trong lòng cảm khái nửa ngày cuối cùng vẫn là tạm thời đem những này nghi vấn công xuống chỉ, chỉ gian phòng của mình đối diện phòng ở Vậy n g ư ơ i trước hết ở cái này phong đi bên trong trừ trồng chút tạp v ậ t ngược lại là còn có, có sắn đ ồ dùng trong nhà lát nữa cùng ta cùng một chỗ đem những cái kia loạn thất bát tao đổ vật đều đem đến tầng hầm là được ta cho ngươi thêm tìm một bộ sạch sẽ đẹp chăn hồ ly lập tức vui vẻ gật đầu t ố t bên cạnh ấy lìn cũng đi theo tham gia náo nhiệt t ố t hay k h u â n đ ồ k h u â n đ ồ ta thích thu thập ngươi cũng đừng đi theo mù tham gia náo nhiệt vũ sinh túi đầu nhìn tiểu nhân n g ấ u sáu mươi sáu sáu cm một chút còn không có cái d ư ơ n g cao đợi chút nữa k u ô n đổ lại từ trên bậc thang lăn xuống đi cánh tay chân té gãy còn phải t u ấy lìn nghe xong trong nháy mắt g i ậ n tí mặt x o n g lại làm đại kình nhảy dựng lên một cước liền đá vào v u sinh trên đầu gối v u sinh ngươi lại ra v u sinh n g a o một cuống họng so ấy lìn nhảy cao hơn bên cạnh hồ ly có chút mờ mịt nhìn xem một màn này nhưng rất nhanh liền ý thức đến đây chỉ là ân công cùng ấy lìn ở giữa hữu hảo thường ngày giao lưu trên mặt ngắn ngủi lo lắng liền hóa thành nụ cười vui vẻ sau đó lại từ trong cái đuôi sờ soạn lạp s ư ở n g hùn khói đi ra khu thành cũ chỗ sâu một gian từ bên ngoài nhìn vào đi lên thường thường không có gì lạp h ò n g khám bệnh tư nhân bên trong giữ lại màu nâu đậm tóc trà bay m ặ áo khoác trắ cô bé quảng khăn đỏ mặc kiện không có tay háo thun ngồi tại bác sĩ lâm đối diện đưa cánh tay khoác lên trên mặt bàn món kia thiếu đi đầu tay háo màu đỏ sợm áo khoác thì treo ở cửa ra và phụ cận trên cây háo bác sĩ lâm tình huống nghiêm trọng không nhìn thấy đối diện bác sĩ hồi lâu không có mở miệng cô bé quảng khăn đỏ rốt cục nhịn không được hỏi lần này không nghiêm trọng nhưng vấn đề của ngươi rất nghiêm trọng lâm dị n mầm đầu trong ánh mắt mang theo chút tức giận đây đã là lần t h ứ m ấ y rồi thương thế của ngươi liền không có từng đứt đoạn tiếp tục như vậy ngơi ư dị hóa di chứng sẽ cơ hồ không có thỉnh thoảng thân thể cùng tinh thần cũng không kịp khôi phục lần này không có vấn đề nhưng tương lai khẳng định sẽ có một lần xảy ra vấn đề lớn ta biết nhưng lúc đó tình huống thật rất khẩn cấp thực sự không có biện pháp cô bé quàng khăn đỏ ánh mắt có chút t r ố n g tránh chúng ta bị một cái độ nguy hiểm cấp ba trở lên thực thể truy sát hay là mang tinh thần ô nhiễm q u y ê n hướng có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh còn sống đi ra đã là cái kỳ tích lâm dị nhìn chằm chằm trước thiếu nữ một chút ngược lại là không nói gì nữa chỉ là từ bên cạnh lấy ra một thanh sắc bén dao dải phâu không chút do dự tải trên cánh tay của mình sẽ qua trong nháy mắt kế tiếp cô bé quàng khăn đỏ cánh tay phải đồng dạng vị trí cũng chống rông xuất hiện một đạo vết đau đỏ thâm huyết dịch trong nháy mắt từ vết đau bên trong tuấn â n ra nhưng lại phảng phất bị cái gì không thể gặp lực lượng hấp thu đồng dạng trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa trải rộng tại thiếu nữ trên cánh tay đường vân màu đen bắt đầu nhanh chóng trở thành nhạn tiêu tán tạ ơn bác sĩ lâm cô bé quàng khăn đỏ túi đầu xuống rất nghiêm túc nói tạ ơn phí xem bệnh chúng ta cục đặc công bên kia tính tiền c h u y ể n cho ngươi được rồi lần này coi như rút ngơi chuyện không lấy tiền lâm dị thở dài có chút bất đắc dĩ nhìn xem đối diện thiếu nữ do dự và ta biết ngươi là bọn hắn phụ huynh nhưng cũng nên cho mình c h ừ chút tiền ngươi nhìn ngươi gầy biết biết cô bé quàng khăn đỏ nhất miệng làm ra không nhịn được bộ dáng mỗi lần liền câu này lâm dị lắc đầu tiện tay đem d a o giải phẫu ném ở bên cạnh mâm s ứ con bên trong trên ghế điều chỉnh một chút tư thế vừa vặn ngươi hôm nay tới sớm đối với ngươi làm ước định lần trước n ằ mơ m là lúc nào cô bé quàng khăn đỏ lập tức đi theo điều chỉnh một chút tư thế ngồi biểu lộ đi theo nghiêm túc đứng lên ba ngày trước trong động là người thị giác hay là sói thị giác hai phần ba thời gian là người một phần ba thời gian là sói có trong nháy mắt là thợ săn thợ săn đối với người nào nổ súng đối với sói tốt xem ra coi như ổn định lâm dị từ bên cạnh trong ngăn tủ lật ra một phần bảng biểu lại từ trên b à n trong ống đựng bút cầm d ễ bút bi ở trên giấy tìm kiếm không ra nước lại cầm một cây hay là không ra nước lập tức nhũ mày chuẩn là cái kia hai cái mới tới trợ thủ t ừ n g cái viết chữ cùng khắc địa giống như dùng lực nàng từ háo khoác trăng trong túi rút đ ư ờ này g n cuối cùng tìm tới một cây có thể sử dụng bút bắt đầu ở trên bảng biểu s o á t s o á t ghi chép một bên viết một bên tiếp tục đặt câu hỏi cuối cùng có hay không nhìn thấy bà ngoại là người hay là sói là sói xem ngươi biểu lộ bị bắt được rồi bị bắt được nhưng bộ phận ký ức này rất hỗn loạn cuối cùng nhớ kỹ cảnh tượng là theo chân đàn sói cùng một chỗ từ trong rừng rậm chạy đi lâm dị ngừng lại trong mày có chút bực bội dùng bút bi gõ lấy bên cạnh mặt bàn đó còn là có chút phong hiểm đợi lát nữa thời điểm ra đi cầm một chi số hai giới nhập tề buổi tối hôm nay trước khi ngủ tiêm tĩnh mạch phí tổn cho ngươi ký sổ bên trên được sau đó lâm dị lại liên tục để mấy cái vấn đề cô bé quảng khăn đỏ đều đ à n g hoàng đáp trả đây là nàng mỗi tháng đều phải tiến hành ước định bao quát nàng ở bên trong chuyện cổ tích mỗi một cái thành viên đều cần định kỳ tiến hành loại này ước định Tại giao cô bé quàng khăn đỏ thấy được bảng biểu cuối cùng kết luận cứ việc thiếu nữ cố gắng nghiêm mặt làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng nhưng vẫn là lộ ra chút yên tâm dáng tươi cười người cũng biết lo lắng a lâm dị lường cô bé quàng khăn đỏ một chút thật như vậy sợ liền hào hảo bảo vệ mình chớ cùng cái trước cô bé quàng khăn đỏ giống như nàng đột nhiên dừng lại không nói cô bé quảng khăn đỏ cũng đi theo t r ầ mặt m xuống trong phòng khám trong lúc nhất thời lâm vào kiểm chế an tĩnh qua không biết bao lâu cô bé quảng khăn đỏ đột nhiên cảm giác trên tay chuyển đến một cỗ nhiệt độ bác sĩ lâm nắm tay đặt ở trên tay của nàng cô bé quảng khăn đỏ ngươi cùng những người khác không giống với chí ít cùng ta tiếp xúc qua mặt khác chuyện cổ tích thành viên không giống với vị này tuổi trẻ dị ý nhìn c h ầ m c h ầ m thiếu nữ con mắt ngự khí chăm chú mà ngưng trọng ngươi sói ngươi ban sơ thu phục cái kia mấy cái sói bọn chúng cùng ngươi rất thân cận mặc dù ta không giống ngươi như thế có thể trực tiếp cảm giác được nhưng ta có thể nhìn ra bọn chúng là nguyện ý bảo vệ ngươi cho nên n g ư ơ i thuận lợi vượt qua trưởng thành thậm chí vượt qua vũ hóa sát xuất thành công so với những người khác cao nhưng chính là dạng này n g ư ơ i mới không có khả năng bởi vì chính mình tình huống so với những người khác ổn định liền tùy ý lãng phí phần này thiên phú n g ư ơ i muốn trước nghĩ biện pháp sống sót sống được càng lâu mới được hiểu chưa cô bé quàng khăn đỏ trầm mặc qua thật lâu mới rốt cục khẽ gật đầu một cái ân thiếu nữ bên cạnh trong bóng tối vài đôi u lục con mắt lặng lẽ nổi lên trong đó một đôi mắt xích lại gần chút từ trong bóng dáng rội ra một đầu đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lắp ngón tay của nàng lâm dị cảm thấy trong bóng dáng khí tức biến hóa nhưng nàng không có hướng bên kia nhìn. mà là từ trên ghế đứng dậy quay người đi hướng gian phòng nơi hẻo lánh tụ gấp lạnh từ bên trong lấy ra một chi tản ra ảm đạm h ì n h quang d ự ợ tề cho ngươi số hai giới nhập tề vừa vặn một chi này là cuối cùng còn lại cho ngươi tính nửa giá quay đầu phát tiền lương tranh thủ thời gian tính tiền thiếu ta mới ngàn y t h ư ờ cuối cùng cái kia ánh mắt hình thái hồi ám thiên sứ cứ như vậy vô thanh vô tức rời đi nó chỗ ký sinh dị vực không còn đ ế m thử ô nhiễm hoặc k h ô n g chế bất luận kẻ nào cũng không có lưu lại cái gì tử thể tống thành nghe xong trước mắt hai cái cục đặc công mật thám báo cáo đang trầm m ặ t hồi lâu sau mới mở miệng các ngươi tại trong toàn bộ quá trình cũng không có nghe được trong đầu chuyển đến cao duy nói chấm thấp nhưng này đồ vật khẳng định là chú ý tới chúng ta có trong n h y mắt ta có thể rõ ràng mà cảm giác được loại kia nhìn chăm chú tấm mắt của nó tiêu điểm từng rơi vào chúng ta địa phương bản thân thật giống như tống thành nhữ mày thật giống như Từ giai lệ nhớ lại một chút không quá khẳng định nói ra thật giống như đang tìm kiếm cái gì giống như tống thành có chút bực bội dùng ngón tay gõ lên mặt bàn trong lúc nhất thời không có mở miệng lại qua mười mấy giây hắn mới thật dài thở ra một hơi quay đầu nhìn về phía lý lâm ngươi cùng cái kia tự sưng vũ sinh người tiếp xúc lúc có cảm giác hay không đến trên người hắn dị chất hóa khí tức từ trực giác phán đoán ngươi cảm thấy hắn giống nhiều người một chút hay là giống thứ gì khác giống người chỉ ít lời nói cử chỉ cùng đối nhân sự thế thưởng thức bên trên cũng giống như người nếu như đó là một cái ngụy trang thành người thực、thể. Cũng chỉ một bên từ giai lệ trầm mặc một hồi lúc này mở miệng nói trên thế giới này cũng thực là tồn tại một chút có lý trí có thể giao lưu thực thể có đặc một ít đặc biệt t h â nhưng mật o loại ặ c có chỗ cầu thực chí có cùng tác, là đối với hiện thế có chỗ cầu thực thể thậm chí có thể cùng nhân loại hợp h n tỷ cố sự h â n n c ù hành h k á cùng h hắn thậm chí nhìn qua cũng có nhất định nhân loại đặc thủ. Nhưng số 22, bọn cũng có đặc qua loại các ngươi nâng lên cái kia vũ sinh vẫn hoàn toàn là hai cái tầng cấp khái niệm tại nhân cách hóa về điểm này tống t h à n h lắc đầu nhìn xem từ giai lệ ngươi có thể xác nhận hắn chính là ngươi tại sbe chín bên trên nhìn thấy cái kia người mở cửa sao có thể xác nhận nhưng hắn hoàn toàn không có nhận ra ta từ giai lệ nhẹ gật đầu ta khi đó trang bị nguyên bộ động lực giáp cùng tinh thần vòng bảo hộ xem ra cảm giác của hắn năng lực cũng không thể xuyên thấu kể trên trang bị năng lực nhận biết có hạn có độ cao nhân cách đặc t h ủ có tùy ý mở ra cửa lớn năng lực có thể đối kháng bị h ồ i ám t i ê n sứ ảnh hưởng mà trên phạm vi lớn cường hóa đói khắc thực thể nhưng lúc đó cụ thể đánh giết quá trình thành mê tự a hồ đang cố ý giấu diếm chính mình phương thức chiến đấu tống thành từ từ tổng kết trước mắt đã nắm giữ tình báo một bên suy nghĩ vừa nói hơn nữa còn có một chút đối với nhân loại rất thân mật một bên lý lâm nói ra đúng vậy đối với nhân loại rất thân mật thậm chí nguyện ý chủ động tiếp xúc cục đặc công mật h á m tống thành khẽ vất cảm tự hồ còn muốn nói nhiều cái gì nhưng một trận tiếng bước chân bỗng nhiên từ ngoài cửa trên hành lang truyền đến đánh gậy hắn lời kế tiếp tiếng đập cửa vang lên sau đó một cái giữ lại tóc ngắn người lùn cô nương đẩy cửa đi đến cầm trong tay cái bịa tư liệu tống đội trưởng hồ sơ bộ bên kia đem tư liệu phát tới tống thành trong nháy mắt có chút mở to hai mắt thật có cái kia v ụ sinh tư liệu có nhưng trực tiếp từ trên hệ thống kiểm tra lời nói sẽ biểu hiện đã gạch bỏ gạch bỏ thời gian là hiện tại giao giới địa nhân khẩu hồ sơ hệ thống thành lập này đó nói cách khác từ vừa mới bắt đầu người này liền không có thậm chí sớm tại hắn trên tư liệu ngày sinh trước đó nhưng hết lần này tới lần khác tại gạch bỏ thời gian đằng sau thân phận của người này tư liệu còn một mực ở vào bắt đầu dùng trạng thái gạch bỏ hai chữ tựa như hệ thống biểu hiện bên trong một cái không quan trọng gì hình mờ một dạng cô nương tóc ngắn đem b ị a tư liệu đặt ở tống thành trên bàn công tác mang trên mặt vẻ mặt bất khả thương nghị thậm chí có thể tra được cái này thẻ căn cước dưới một chút gần đây mua sắm tiêu phí xã giao đăng ký cùng giao thông ghi chép tất cả đây đều là tại hệ thống biểu hiện đã gạch bỏ tình huống dưới bình thường tiến hành tống thành một bên cầm lấy địa tư liệu một bên kinh ngạc lần đầu nghiêm trọng như vậy buốt hệ thống không có báo quá cảnh không có. tống thêm thành a ngang đi t điểm nhìn thấy ngô ngay lấy lắc đầu túi đầu nhìn xem tài liệu trong tay từ đầu đến cuối nhìn qua cũng chỉ là rất phổ thông cư dân hồ sơ còn có rất phổ thông sinh hoạt tiêu phí ghi chép trừ mỗi một trên tàn trang cái k i a đỏ đến có chút trứng mắt gạch bỏ hình mờ cùng đường ngô đồng sáu mươi sáu hào cái này căn bản không nên xuất hiện tại hồ sơ hệ thống bên trong địa chỉ tống thành chuyển qua cái ghế mở ra chính mình trên bản công tác máy tính Tiến trong tâu cái nào đó nội công nào ứng dụng bên trong tâu nhập đường ngô đồng vào cục đặc đó bộ sinh ố mấy á chữ mâu chốt, mâu về xe đ ằ g sau biểu trực tiếp i sai.、Một、cái U-ling. ệ n báo Một hoạt h tại giao giới địa ưu linh tại chúng ta phức tạp nhân khẩu hệ thống quản lý bên trong bỏ ra một đạo xóa không mất bóng dáng hắn thậm chí không phải gần nhất mới xuất hiện dựa theo cái kia vũ sinh chính mình t u y ế t pháp hắn đã ở trong thành phố này sinh sống hơn hai mươi năm cái này cũng cùng trên tư liệu ghi chép gan cấp nhau tống thành nhỏ giọng lầm bầm lấy sắc mặt có chút hàng bét đương nhiên này chủ yếu cùng hắn gần đây tấp nập tăng ca có quan hệ một mực không có người phát giác ngay cả cục trưởng cặp mắt kia cũng không thấy hắn cho tới hôm nay chính hắn chủ động nhảy ra cùng chúng ta tiếp xúc lý lâm cùng từ g a i lệ liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia ngưng trọng may mắn cái này u linh không có làm phá hư hưng thú thậm chí vẫn cho là chính mình là cái người bình thường mà đúng lúc này tống thành ánh mắt lại chú ý tới trên tư liệu một cột nội dung thật ra hắn hơi kinh ngạc như l ô n g m à y u linh này còn làm việc người soạn bản thảo tự do cho một chút tiểu tạp chí xã còn có truyền thông tài khoản đưa bản thảo viết một chút kinh dị cố sự hoặc là tam lưu kịch bản nhưng không có danh khí gì mà lại gần đây cơ hồ không có viết cái gì đồ vật tống thành nghĩ nghĩ là cái bị vùi dập giữa chợ cô nương tóc ngắn vẻ mặt thành thật có thể nuôi sống chính mình không tính nào hắn viết đồ vật dạ n gì g hồ sơ cuối cùng có một c á i ngắn là ta từ năm trước trong một quyển tạp chí tìm tới ta đã cảm thấy ngài có thể sẽ cảm thấy hứng thú tống thành lập tức đem văn bản tài liệu lật đến cuối cùng cực nhanh nhìn lướt qua cô nương tóc ngắn mang theo mơ hồ chờ mong nhìn xem tống đội trưởng cảm giác thế nào tống thành trầm mặc một lát mặt lộ vẻ khó xử ta không hiểu nhiều hiện tại người tuổi trẻ yêu thích nói xong hắn lập tức ho khan hai tiếng bất động thanh sắc đem cặp văn kiện khép lại biểu lộ nguyên một nhưng bất kể nói thế nào đây là một đầu phi thường đáng giá chú ý tuyến sắp xếp người s i ê u tập cái này vũ sinh viết qua tất cả mọi thứ làm tâm lý chắc tả cùng nhân cách n g h i ê n phán mặt khác cũng tùy thời chú ý hắn sau này Ngạch, sáng tác tình huống nói đến đây hắn dừng một chút lại bổ sung một cái tự nhận là là nhân loại hư hư thực thực thực thể chẳng những giống nhân loại một dạng suy nghĩ thậm chí có thể giống nhân loại một dạng sáng tạo tác phẩm của hắn nhất định sẽ hiện ra hắn nội tại càng chân thực phương thức tư duy cùng tình cảm loại chuyện này chưa bao giờ xuất hiện qua nhất định phải chăm chú lối đãi nhưng không nên bị hắn phát giác được thu đến tống đội cô nương tóc ngắn mang theo tư liệu rời đi phòng làm việc tống thành ánh mắt cũng theo đó về tới từ giai lệ cùng lý lâm trên thân liên quan tới tại giao giới địa chế tạo kẽ nước không gian một chuyện các ngươi đã hỏi hỏi đối phương là thế nào cái tình huống lý lâm nghe chút lập tức có chút lúng túng nhìn một chút bên cạnh từ giai lệ nhìn đối phương không có ý lên tiếng liền đành phải kiên trì nói ra ta q u ê n hỏi cái này cũng có thể quên khi đó tinh thần quá căng thẳng có thể là mắt thấy hội ám thiên sứ đằng sau ảnh hưởng bên cạnh từ g a i lệ cuối cùng mở miệng kẻ già đợi mới mở miệng liền cho thân là người mới lý lâm giải vây bất quá mặc dù không có trực tiếp hỏi chúng ta cùng vô sinh hai tên đồng bạn cùng một chỗ hướng điểm ẩn núp rút lui trong quá trình cũng nghe tới một chút tình báo ngươi nói là nhân n g ẫ u tia cùng yêu hồ kia đúng căn cứ các nàng trong lúc nói chuyện với nhau đề cập tình huống cái gọi là kẽ nước không gian giống như chỉ là vô sinh tại nếm thử mở ra một cánh cửa vì đem bị vây ở dị vực yêu hồ cứu ra tống thành trừng trong mắt cũng chỉ là cái này hẳn là cũng chỉ là cái này liên vì tìm con đường mở một chút quan quan vài cánh cửa đem toàn bộ giao giới địa chấn động đến gà chó không yên từ giai lệ giật giật bắp thịt trên mặt kỳ thật cũng liền rung động đến trong cục chú ý tới đội trưởng trên mặt biểu lộ hắn lập tức không hướng bên dưới nói tống thành t r ư ờ n g trong mắt ngồi đang làm việc sau cái b ả n mặt vật lý qua một hồi lâu mới thể s á t tinh thần đều m ệ y khoát tay á o được rồi hai người các ngươi rút lui trước đi vấn đề này có chút lớn ta phải cùng bên trên lại thương lượng một chút lý lâm hai người nhìn nhau từ giai lệ do dự mở miệng sau đó cùng cái kia vô sinh chính thức tiếp xúc còn theo không theo quá trình đi các ngươi trước hết đừng quan tâm việc này hơn phân nửa cũng phải trải qua cục trưởng tống thành thở dài cái kia vô sinh muốn thật là một cái người bình thường ta liền trực tiếp phái hai người các ngươi đi qua nhưng bây giờ tình huống này cũng không có đơn giản như vậy về trước đi nghỉ ngơi đi à đừng quên đi trước một chuyến phòng trị liệu làm xong kiểm tra đ i ể n biểu lại đi ngày mai bắt đầu cho các ngươi ba ngày nghỉ chương sáu mươi ba điều tra cùng giàn xếp chương sáu mươi ba điều tra cùng giàn xếp lãnh đạo cổ vũ cùng bánh nướng không nhất định có thể an ủi tăng ca thêm đến dị vực mang đến thể xác tinh thần mọi mệnh nhưng được nghỉ phép nhất định có thể hai cái không may mật t h á n mặt mũi tràn đầy mang cười đi ra phòng làm việc lưu lại tống thành ngồi đang làm việc sau cái bàn thật dài thở ra một hơi tiếp tục sầu mi khổ kiểm mà nhìn xem màn ảnh máy vi tính mà đúng lúc này hắn chú ý tới màn hình nơi hẹo lánh một cái ô biểu tượng đột nhiên bắt đầu lấp lóe một giây sau một cái video cửa sổ liền đột n g t xuất hiện ở trên màn ảnh một vị mặc màu trắng bộ váy ghim sám trắng đơn đôi ngựa tuổi trẻ nữ tính xuất hiện tại trong hình ảnh phản phất mất đi sắc thái giống như màu x á m nhạt con ngươi cách màn hình nhìn xem tống thành con mắt rút xong càng lớn lãnh đạo tới cục trưởng tống thành trong nháy mắt ngồi ngay ngắn biểu lộ có chút căng cứng ngài còn không có t ă n t h m ta hôm nay tăng ca bách lý tình từ t ô nói thanh âm của nàng giống như nàng cái kia phai màu giống như hai mắt một dạng khuyết thiếu ba động ta thấy được vừa rồi hồ sơ bộ chuyển tới tư liệu muốn nghe xem cái nhìn của ngươi liên quan tới cái kia vô sinh tống thành hơi nhũ to mày hơi chút trầm ngâm đằng sau lắc đầu ta cảm thấy hiện tại không có cách nào hạ bất kỳ phản đoán n gì chúng ta cần cùng đối phương làm một lần chính thức tiếp xúc mới có thể ước định hắn đến cùng là cái như thế nào cá thể nhưng chỗ khó ở chỗ là dựa theo người tiêu chuẩn giữa theo, theo người bách lý tình không chút do dự nói ra tống thành trên mặt có chút ngoài ý muốn bởi vì hắn bản thân nhận biết là người bách lý tình bình tĩnh mà có kiên nhẫn như vậy bất luận hắn có phải hay không người chúng ta đều muốn bảo đảm hắn sau này vẫn nghĩ như vậy bảo trì mục tiêu bản thân nhận biết thật sao tống thành như có điều suy nghĩ tựa hồ h i ể u cục trưởng ý nghĩ ngài là cảm thấy một khi cá thể này bản thân nhận biết xuất hiện chết đi có thể sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả hiện tại còn không thể xác định mục tiêu đến cùng đều có cái gì năng lực cùng hắn đối với giao giới địa tương lai ảnh hưởng nhưng thêm một cái đứng tại người bên này liền thiếu đi một cái đứng tại không phải người một bên trời sinh đối với nhân loại thân mật dị vực thực thể có thể không phổ biến nhất là hắn còn từ trước đây thật lâu liền sinh hoạt tại giao giới địa chúng ta muốn đem cái này coi là một loại may mắn tống thành lập tức gật đầu t ố t ta minh bạch tý của ngài cục trưởng vậy ta đây liền an bài một chút cùng vô sinh tiếp xúc phương án ta tự mình đi trên màn hình bách lý tình khẽ gật đầu ngay sau đó còn nói thêm liên quan tới mới nhất xuất hiện h ồ i ám thiên sứ ban trị sự đã biết được hiện tại cơ bản có thể xác định là mới tống thành con ngươi trong nháy mắt cò dù lại ghi chép cũ bên trên không có hắn vô ý thức hướng phía trước ngồi ngồi thần sắc ngưng trọng dị thường thế lực khác ghi chép đâu đã hỏi tham quan hạn dạ chiêm tinh liên hợp cùng học viện phương diện bọn hắn phía quan phương trong ghi chép đều chưa từng xuất hiện qua trong báo cáo nâng lên cái kia có thể bao trùm bầu trời ánh mắt khổng lồ trạng hồi ám thiên sứ b ạ t m ồ xa ẩn sĩ hội phương diện còn không có hồi âm nhưng nếu như ngay cả học viện trong ghi chép đều không có cái kia b ạ t m ồ xa người hẳn lạc cũng không có bách lý tinh lắc đầu mặc dù không bài trừ còn có một ít thế lực nhỏ tiếp xúc quan nên hồi ám thiên sứ khả năng nhưng khả năng không cao tống thành mày nhữ lại đến cơ hồ muốn vận thành lũ cục nhìn có chút lo nghĩ cái này không ổn、à? một cái không có bất luận cái gì tư liệu ghi chép mới thiên sứ chưa kịp thu thập bất luận cái gì tình báo liền trực tiếp chạy hơn nữa còn là lớn như vậy quy mô hắn nói nhỏ nói có thể bao trùm dạ mạc sơn cốc phía trên cả mảnh trời từ dạ mạc sơn cốc phía quan phương tư liệu nhìn cái đồ chơi này chỉ sợ trước đây thật lâu liền đã ký sinh ở mảnh này trong dị vực đúng vậy cấp bậc cao nguy trang chiều sâu ký sinh đến mức lúc đầu từng tiến vào tòa sơn cốc kia điều tra viên thậm chí cho là nơi đó bầu trời vốn là như thế tên dạ mạc sơn cốc cũng bởi vậy mà đến bách lý tình trầm dai nói đơn thuần từ vật lý tiêu chuẩn bên trên cái này mới xuất hiện h ồ i ám thiên sứ chỉ sợ có thể tại tất cả đã biết thiên sứ bên trong sắp xếp ba vị trí đầu tống thành không khỏi lâm vào suy nghĩ ngắn ngủi trầm ngâm đằng sau mở miệng nói căn cứ ta bên này hai cái đội viên thu thập được tình báo vũ sinh bên người cái kia tự xưng hồ ly yêu hồ tự a hồ bị nhốt ở trong dạ mạc sơn cốc thời gian rất lâu nàng khả năng biết một chút cùng cái kia h ồ i ám thiên sứ có liên quan sự tình đó là cái đột phá khẩu nhưng điều tra lúc cần cẩn thận tống thành có chút túi đầu ta minh mạch bách lý tình ư một tiếng tự hồ chuẩn bị cút máy video nhưng tống thành đột nhiên mở miệng đúng rồi cục trưởng còn có sự kiện nói ta chuẩn bị đi ngồi một lần đoàn tàu tống h thành biểu lộ nghiêm túc nói ra nhìn có thể hay không tại đoàn tàu bên trên thăm dò được cùng vũ sinh có liên quan sự tình phê chuẩn nhưng cẩn thận một chút cho dù là tương đối lý trí thân mật thực thể tiếp xúc đứng lên cũng cần phải coi chừng minh bạch đang giúp hồ ly chỉnh lý giường chiếu vũ sinh bỗng nhiên rắn rắn chắc chắc đánh mấy cái hắt xì đem ngay tại cuối giường tấm tre bên trên giương tay đi cầu thang bằng ấy lỉn bị h ủ kém chút đến rơi xuống ngươi dọa ta một hồi tiểu nhân ngẫu chừng trong mắt cái mũi ngứa vũ sinh nuốt vút cái mũi tiện tay đem ấy lỉn lấy xuống ném tới trên giường, đừng chỉ thấy. đến giúp đỡ ngồi vào giường ở giữa ta thân một chút ga giường ấy liền ô một tiếng cao hứng chạy đến giường ở giữa ngồi xếp bằng xuống ngẩng đầu nhìn v u sinh ở bên cạnh bận rộn hồ ly thì đứng tại càng xa một chút địa phương có chút chân tay l u ố n g uống mà nhìn xem tấn công giúp nàng chỉnh lý giường chiếu tấn công ta vậy có thể giúp một tay yêu hồ thiếu nữ xoa xoa đôi bàn tay cái đuôi tại sau lưng bất an bãi động dọn dẹp phòng ở rất đơn giản ta nhìn biết vậy sau này chính ngươi dọn dẹp phòng ở là được hôm nay hay là đừng vô sinh cũng không ngẩng đầu lên ta cái này đều nhanh làm xong hồ ly ô một tiếng đẻ xuống trong lòng bởi vì bị người chiếu cố mà hiện ra không nỡ cảm xúc coi chừng mà tò mò đánh giá chính mình gian phòng mới đây chính là lầu hai gian kia nguyên bản chất thành không ít tạp vật phòng ở bất quá bây giờ những cái kia nở rộ tạp vật thùng giấy đều bị thanh lý xuống đất trong phòng trải qua đơn giản quét dọn đằng sau nơi này đã khôi phục lại có thể ở người t r ả thái nhưng nói là có thể ở lại người kỳ thật trong phòng b ả y biện vẫn rất là đơn sơ chứ nguyên bản liền bày ở trong phòng nhưng trước đây bị chất đống đồ vật dường chiếu cùng một cái bàn bên ngoài trong phòng chính thức độ dùng trong nhà cũng chỉ còn lại có góc tường một cái ghế vì thế vừa rồi vu sinh lại từ trong tầng hầm ngầm tìm được một cái trồng chất tủ quần áo cùng ấy liền cùng nhau nghiên cứu rất lâu mới đem những cái kia ống sắt cùng vải b ù ồ n cho tổ hợp đứng lên đặt ở góc tường s u n g làm nơi này kiện thứ tư độ dùng trong nhà nhưng hồ ly hiện tại cũng không có gì quần áo có thể đi đến thả nàng cơ hồ cái gì vật phẩm t ù y thân đều không có chỉ có từ trong sơn cốc mang ra cái kia thân rách dưới v ậ y nhưng này cũng cơ hồ đã là một đoàn vải rách nàng không bỏ được ném liền rửa sạch sẽ đằng sau miễn cưỡng trồng chất lên nhau đặt ở cái kia xấu bẹp trồng chất tủ quần áo phía dưới cũng nhất xem như nàng tại cái này nhà bên trong kiện thứ nhất gia、sản. nhưng mà mặc dù là như thế một mạc đến có chút keo kiệt phòng nhỏ cũng làm cho nàng vui vẻ không được nàng có thể ngủ ở trên giường vừa rồi nằm một chút cảm giác so mềm nhất và bằng p h ẳ n g đống c ỏ khô còn muốn dễ chịu trên đầu có hoàn trình n ó c nhà còn có tường có thể chắn gió trong phòng thật ấ m áp mà không giống trong sơn cốc như thế khắp nơi đều rất lạnh lúc ngủ không cần ôm cái đuôi đều rất ấ m áp còn có sáng tỏ đèn điện so hồ hỏa còn sáng mà lại trọng yếu nhất mặc kệ ở chỗ này làm gì cũng sẽ không dẫn tới quái vật kia nếu như đói bụng tùy thời có thể tìm tới ăn hiện tại trong cái đuôi liền có rất nhiều ăn hồ ly trên sàn nhà ngồi xuống mang trên mặt vui vẻ cười vũ sinh trải xong ga giường vừa nghiêng đầu liền thấy ngay tại trên mặt đất cười ngây ngô yêu hồ tại sao lại ở trên mặt đất bên cạnh có cái ghế cười ngây ngô cái gì đâu hồ li ồ một tiếng từ dưới đất đứng d ậ y ngồi xuống trên cái ghế một bên cao hứng đó là phải cao hứng vũ sinh nhẹ gật đầu tiếp lấy ngồi thẳng lên mang theo có chút cảm giác thành tựu nhìn chung quanh một vòng một phía gian phòng b ả y biện đơn sơ nhưng cũng là bỏ ra rất đại lực khí thu thập đi ra tốt xấu là hơn hai giờ thành quả lao động nhưng vẫn là có chút quá tại đơn sơ ngày mai đi thương trường cho ngươi lại mua một giường thay thế trên giường bốn kiệt bộ lại mua hai thân quần áo màn cửa quay đầu có thể đổi cái mới cái này đều có lô rách tủ quần áo trước lâm thời dùng đến cái này đi mua cái mới thật đắt gần nhất trong tay cũng không rộng rãi vô sinh quy hoạch lấy ừng tương lai còn có thể lại làm cái tủ đầu giường bày cái đèn bàn không cần không cần nhiều đồ như vậy hồ ly vội vàng khoát tay có chút luống c ũ n g nói như bây giờ cũng rất tốt đừng để ý đều làm ấy ngày nay thường đồ vật nên có đều được có vô sinh không để ý khoát tay áo người cái này tốt xấu là muốn coi ta số một tay chân điều kiện không có khả năng kém đang ngồi ở giường chiếu ở giữa ấy lìn ngay vậy n g đầu l ngươi Sinh cân chút, nhắc một mua trước tiền thế ta như người ngươi cân nhắc làm như thế nào để cho người ta, cho nghị nào làm đem để đồ dự ù n trong nhà đưa tới đi. Ngươi cái này, đường ngô đồng số 66, xem ra mới TV cũng không cần trông cậy vào, khẳng định đưa không đến, ngươi g tới TV ra vào, hoặc là đưa đi. đưa mới cái cậy số 66, xem d định mở cửa lớn chính mình khiêng một đống đồ dùng trong nhà hướng trong nhà c h u y ệ n nghe cái tiểu nhân n g ẫ u này nhắc tới vũ sinh tràn đầy phấn khởi quy hoạch đ ỗ n g nhiên làm lạnh một chút nét mặt của hắn cũng đi theo hơi nghiêm túc lên vũ sinh nhớ lại cái kia hai cái cũng đặc công m ậ thám trước khi đi từng nói với hắn đúng vậy à đưa hàng hay là cái vấn đề dù sao đường ngô đồng cũng không tồn tại số 66, chương 64, đáng để mong chờ tương lai chương 64, đáng để mong chờ tương lai hồ ly rất nhanh liền mơ màng ngủ thiết đi cứ việc nàng trước một khắc còn tại mang theo hiếu kỷ cùng chờ mong cùng vô sinh trò chuyện tựa hồ đang hoàn cảnh mới trung hưng phấn đến có chút ngủ không được nhưng cơ hồ một cái trước mắt vô sinh cùng ấy liền liền chỉ nghe được trên giường chuyển đến đều đều lại n u hòa tiếng ấ y ấy, ấy liền ngồi tại hồ ly bên giường nhìn xem đã lâm vào mộng đẹp yêu hồ nàng thật đúng là d â y ngủ đã bắt đầu nằm mơ ân vẫn được là cái an ổn mộng nàng cũng đã thời gian rất lâu không ngủ qua tốt cảm giác vô sinh không tự giác thấp giọng ta ngay từ đầu còn lo lắng nàng đến chỗ này ngủ không được dù sao hoàn cảnh đột nhiên đổi nàng trước đó ngốc địa phương ngay cả giường đều không có ấy linh từ mép giường đứng dậy đi tới giúp hồ ly ấn ấn chăn mềm còn vừa rất chuyên nghiệp nói nàng hẳn là cảm thấy nơi này rất an toàn nàng đã nói với ta hồ ly trực giác có thể chuẩn tiểu nhân n g ẫ u lời vừa nói ra được phân nửa hồ ly ngay tại trong lúc ngủ mơ trở mình ngay sau đó vô sinh thấy hoa mắt yêu hồ thiếu nữ trước khi ngủ thu lại cái đuôi liền thanh lập tức sông ra chính không người hỗ trợ cho đắp chăn đ ẩ y lìn mẹ ai một tiếng liền bị đập vào mặt cái đuôi bắn bay ra ngoài ngay cả người mang bức tranh cho đập vào trên tường vũ sinh lập tức ngoa tạo một tiếng chạy gấp tới đem thuận t ư ờ n g trượt chân xuống lẩy lìn nhấc lên liền nghe đến nhân ngẫu tiểu thư há miệng liền bắt đầu chim hót hoa nở kết quả trên giường hồ ly cũng không có tỉnh yêu hồ này chỉ là mơ hồ lầu bầu hai tiếng liền xoay người đổi cái thoải mái hơn tư thế từ chính mình một đống trong cái đuôi lấy ra hai đầu đến ôm vào trong ngực còn lại thay thế mới vừa rồi bị tung bay cái chăn cực kỳ chặt chẽ đắp lên người hai dây bên trong bọc thành cọng lông n g ư mà hồ ly、bóng. ít trách. Ta, tâm cái cái đôi trách. Ta, hảo tâm giúp hảo nàng, ấy liền ngươi h tay m i ệ n phun h n ngay g thơm, sau đó l ạ đột nhiên quay đầu nhìn xem vũ sinh. ta nhiên nhìn sinh, cùng ngươi rằng ngươi ngày mai quay xem vũ không cần, cần m sao h nàng chứ n lòng tự trọng có chút thủ thương có tính không có việc nhân ngẫu dùng sức n h ư ớ n g m í mắt dọc theo vô sinh cánh tay leo đến trên bờ vai ai ta lại còn là lúc trước thân thể ta có thể thụ hủy khuất này ngươi là không biết ta lúc đầu bao nhiêu lợi hại ta dù sao liền có thể lợi hại được được được ngươi lợi hại ta tin tưởng vô sinh một bên h i ệ theo một bên kia lầy liền trở về gian phòng của mình nhưng mà trên bả vai hắn nhân ngẫu lại hiếm thấy không có bởi vì phần này qua loa mà cùng hắn đấu võ mồm vô sinh cảm giác rất kỳ quái liền ngẩng đầu nhìn một chút lại nhìn thấy ấy liền chính hơi cúi đầu có vẻ như rất nghiêm túc đang suy tư sự tỉnh gì muốn cái gì đâu ta đang suy nghĩ ngươi nói muốn để hồ ly giúp ngươi chuyện đánh nhau ấy lìn hiếm thấy có chút nghiêm túc xem ra ngươi đã quyết định sau này liền muốn cùng dị vực một mực giao thiệp đúng không ta không phải nói loại kia bị c u ố n vào sự kiện liên hệ mà là ngươi muốn chủ động đi tìm phiền thoái vũ sinh trong lúc nhất thời không có mở miệng trầm mặc liền tương đương với ngầm thừa nhận vì cái gì ấy lìn rất ngạc nhiên mà hỏi thăm ngươi đã cứu ra hồ ly sau này hẳn là cũng không có gì nhất định phải chủ động đi tìm mặt khác phiền phức lý do chứ mặc dù cùng dị vực tiếp xúc qua người xác thực cả đời đều rất dễ dàng gặp lại khác một bên sự vật nhưng ngươi cũng có thể lựa chọn cùng cục đặc công bên kia hợp tác đi học tập một chút lần tránh dị vực hệ thống tính kỹ xảo rất nhiều người đều sẽ như vậy chọn cũng có thể an ổn sinh hoạt rất nhiều năm c h ỉ ít so với những thám tử linh giới kia cùng điều tra viên đều sống an ổn vũ sinh nghĩ nghĩ nửa đuộn nửa thật mà nhìn xem ấy lìn nếu như ta nói là bởi vì tò mò đâu dị vực loại này kỳ lạ hiện tượng đã dẫn phát ta hiếu kỳ ta liền muốn kích thích một chú người chăm chú vũ sinh một bên đưa tay đệ lại ấy lìn bóng đuốt một bên nhanh chóng mở miệng ngừng ngừng, ngừng đừng túm có gần một nửa là chăm chú ấy linh ngừng nắm tóc động tác chừng trong mắt nhìn xem vũ sinh lòng hiếu kỳ đây đúng là một bộ phận nguyên nhân ta không có nói đùa vũ sinh thở dốc một hơi biểu lộ trở nên trịnh trọng lên còn nhớ rõ ta mang theo ngươi mở ra một cánh lại một cánh cửa lớn đêm đó sao những cái kia cửa lớn phía sau phong cảnh còn nhớ rõ sao nhớ kỹ ta cũng nhớ kỹ ký ức khắc sâu vũ sinh ngồi trên g h ế chậm rãi nói nhiều như vậy phương xa à chúng ta còn chăm chú thảo luận qua tòa kia sẽ phát sáng ngọn núi ấy l i n ngươi không muốn đi nhìn xem sao còn có tòa kia nổi bồng b ề giữa không trung thành thị những cái kia từ khe nước trên không bay qua chim chóc còn có bị treo ở trên xà nhà đại sư minh đúng còn có bị treo ở trên xà nhà đại sư minh vũ sinh cười lắc đầu ấy lỉn mặc kệ bọn chúng là cái nào đó nơi xa hay là cái nào đó dị vực ta là thật bị những cái kia cảnh sắc hấp dẫn ngươi nói ta mở ra nhiều như vậy cánh cửa mà lại tùy thời còn có thể lần nữa mở ra bọn chúng ta đã biết giới thành bên ngoài còn có rộng lớn như vậy thế giới còn có thể giống như ngươi nói vậy liền thành thành thật thật đợi tại cái này giao giới địa qua an ồn sinh hoạt sao vũ sinh nói đến đây nhẹ nhàng thở phào một cái chỉ cần tiếp tục mở cửa ta liền nhất định sẽ tiếp tục cùng những cái kia phong cảnh liên hệ mà cánh cửa này đã mở ra tựa như là đạo lý này ấy liền ôm vu sinh đầu chăm chú suy tư một chút bắt đầu đem mới vừa rồi bị chính mình l â y loạn tóc trải vớt trở về ta nếu là ngươi ta lúc này cũng đầy đầu góc tìm đường chết suy nghĩ ta phải so ngươi còn tìm đường chết sau đó tiểu nhân ngẫu dừng một chút lại hỏi vậy ngươi một phần khác nguyên nhân đâu vu sinh trong lúc nhất thời không nói gì chỉ là có chút meo mắt lại trong trí nhớ cảnh tượng nổi lên trong lòng cái kia chạy xuôi tại hẻm cũ bên trong ánh nắng p h i m hồng bầu trời như mặt nước dáng m â y tòa kia không phải rất lớn nhưng quen thuộc mà thân thiết gần biển thành nhỏ có một chỗ ta muốn tìm tới nó v u sinh nhẹ nhàng nói ra hắn cảm giác đến trên đầu cặp kia lay đến lay đi tay nhỏ đột nhiên ngừng lại tại sao ta cảm giác ấy liền bỗng nhiên túi người mười phần bén nhẹ nhìn chằm chằm v u sinh mặt ngươi thật giống như muốn đi địa phương nào đồng thời không có ý định trở về rồi v u sinh mở to mắt liền nhìn thấy cặp kia màu đỏ tươi con ngươi chính trực mắc mắc mà nhìn chằm chằm vào chính mình nhân mẫu nhìn chăm chú để cho người ta có chút t r ọ dạng ạ n h chính là muốn tìm đến chỗ kia đi qua nhìn một chút còn về tới ấy liền nghi ngờ cau mày thật vũ sinh gật gật đầu tiếp lấy hắn dừng một chút tựa hồ sắc thực chăm chú suy tư một ít chuyện lập lại lần nữa một lần là thật giống như không có g ạ ta t ấy liền méo một chút đầu tạm thời giống như là tin tưởng vũ sinh mà nói nhưng rất nhanh nàng liền lắc đầu coi như vậy đi dù sao ngươi muốn gạt ta ta cũng không có biện pháp gì mở cửa bản sự tại trên tay ngươi không nói những thứ này đã ngươi đều quyết định sau này muốn cùng những cái kia loạn thất bát tao đổ vật liên hệ vậy ngươi nghĩ làm sao bắt đầu sao ngươi muốn làm một cái thám tử linh giới đi đón những khả năng t i ê cùng dị vực có liên quan ủy thác hay là làm cái đơn thương độc mã điều tra viên chủ động đi trong xó x ỉ n h tìm kiếm dị vực cùng phương xa manh mối hay là nói mỗi ngày ngẫu nhiên mở cửa sau đó nhảy qua đi tìm đường chết cuối cùng cái này tạm thời không cân nhắc vũ sinh lập tức khoát tay áo ta là không sợ chết nhưng cũng không có tìm đường chết đến loại trình độ này vạn nhất thật chọc tới loại kia đánh không lại còn chạy không thoát đồ chơi vậy liền thật xong con b ê à, vẫn được cũng không có bị đ i ê n nha ấy l ì n cao hứng lung lay đầu như vậy nói cách khác muốn làm thám tử linh giới hoặc là điều tra viên đi người trước chủ yếu dựa vào tiếp tờ đơn đặc điểm là làm việc ổn định nhưng bị hạn chế người sau chủ yếu dựa vào mệnh cứng rắn c ù n g mãng đặc điểm là hành động tự do nhưng thường xuyên sẽ gặp phải lớn kinh hỷ vũ sinh nghĩ nghĩ hỏi cái kia cô bé quán g khăn đỏ là loại nào khẳng định là thám tử linh g i ớ i à, nàng một cái tiếp cục đặc công bao bên ngoài hơn nữa còn là cái đà giả kỳ công học sinh ấy liền khoát tay á o bất quá căn cứ nàng thuyết pháp phía sau nàng còn có cái tổ chức đâu gọi chuyện cổ tích cái gì vũ sinh trong lòng cái này hoạt động ra tổ chức loại tổ chức này còn cần đăng ký sao đại khái ấy liền gãi gãi xó não ngươi hỏi ta ta cũng không biết t đều quên sạch nhưng hơn phân nửa là cần đăng ký a dù sao có cục đặc công như thế cái phía quan phương bộ môn quản lý tại ngươi tụ tập một đám người mang chuyên nghiệp kỹ năng dị vược chuyên gia còn không ghi danh lập hồ sơ đây chẳng phải là biến thành có sức sống lại không hợp pháp xã hội đoàn thể rồi nói đến đây nhân mẫu tiểu thư đột nhiên ngơ ngác một chút hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem vũ sinh thế nào ngươi còn dự định thành lập cái tổ chức a bọn ta hiện tại tính cả con hồ ly kia hết thẻ mới ba người mà lại hồ ly kia còn không có thẻ căn cước đương nhiên ta cũng không có ai kiểu nói này trong nhà liền ngươi một cái tính người a giống như cũng thế vu sinh lập tức lúng túng sờ lên cái mũi lúc này mới hậu chi hậu giáp kịp phản ứng ai ta đi ta đi đâu cho hồ ly xử lý cái thẻ căn cước đi chờ chút lần cái kia cũng có công người tới cùng ngươi liên hệ thời điểm hỏi thăm một chút ấy l i n bắt đầu nghĩ kế điểm ấy chuyện nhỏ bọn hắn cũng không để ý giúp ta đây là một đơn vị sao hỏi một chút lại không tốn tiền tốt ta cũng thế vu sinh gãi đầu một cái phát mà đúng lúc này hắn lại chợt phát hiện một vấn đề chờ một chút ấy l i n ngươi hôm nay còn muốn vô vạ ta phòng nói nhảm ta gian phòng t i ê nhiều cái thật đấy chính ngươi đều đủ tà môn về phòng của mình đi Không. chương sáu mươi lăm đoàn tàu chương sáu mươi lăm đoàn tàu đi làm điểm chạm xe lửa vĩnh viễn chen chúc đến để cho người ta hoài nghi nhân sinh trong bùng xe người chen người trạng thái thậm chí sẽ cho người có một loại sợ không phải toàn bộ giới thành người đều tại trên đường sắt ngầm ảo giác nếu như có thể nói tống thành là thật không muốn tại thời gian này ngồi đường sắt ngầm nhưng không có cách đoàn tàu tại dưới tình huống bình thường sẽ chỉ ở đi làm giờ cao điểm thứ hai xe tuyến ổn định xuất hiện thời gian khác mặc dù cũng có chính mắt trông thấy báo cáo nhưng đều không thể làm gì g i á n g người to con tống thành chen tại người chen người trong đ ồ n xe cảm thụ được đường sắt ngầm cách đứng đằng sau chậm rãi ra tốc lắc lư hắn nhìn thấy trong tầm mắt đều là vội vàng cao điểm buổi sáng đi công ty dân đi làm giữa người và người khe hở chất đầy hỗn hợp đằng sau hương vị sắt thép chế tạo trong lồng chất đầy đ è ép xếp thịt tại dưới mặt đất hát cám một đầu tiến vào bê tông nâng lên đường ống từ một chỗ ẩm ẩm vận chuyển đến một địa phương khác nhân tạo ánh đèn có thể xua tan cái kia đường ống bên trong hát cám nhưng ở đường ống bên ngoài trong đất bùn h á m cùng không biết mới là thế giới dưới đất chân thực bộ dáng tống thành có chút nhắm mắt lại trong đầu không ngừng lặp lại lấy đoạn này hắn tưởng tượng lấy cái này hàng sắt thép chế tạo vận thịt lồng tại hắc cám trong đất bùn c h u i đi như một cái quái đản mà mù quáng nhiễm trùng tưởng tượng thấy bùn đất ngạt thở đập vào mặt trong băng lanh thấm lấy mục nát chất hương vị hắn nhắm mắt lại từ từ xuyên qua người trong xe bảy trong buồng xe vẫn chen trúc nhưng tất cả mọi người vô ý thức tránh ra một con đường nhân cao mã đại tống thành cứ như vậy không nhanh không chậm đi đến buồng xe phần đôi u sau đó mở to mắt nhìn thoáng qua trên cửa ghi chú nơi này là số hai buồng xe cuối cùng lại hướng phía trước là số ba buồng xe sau lưng trong buồng xe nguyên bản ồn ào tiếng vang chẳng biết lúc nào dần dần yếu bớt ngẫu nhiên truyền đến mọi người nói chuyện với nhau thanh â m cũng xa xôi đến phảng phất cách một bức nặng nghề t ư ở n g tống thành không quay đầu lại mà là tiện tay từ trong túi lấy ra một tấm tờ giấy da dê tờ giấy đã sớm thấm qua dầu cao hắn đem tờ giấy nét vào trong miệng từ từ nhấm ướt cảm thụ được nồng đậm kích thích cực nhọc mát bay thẳng đầu não sau đó cất bước đi thẳng về phía trước xuyên qua số hai buồng xe, xe, xe còn chật ních vội cao phong hành khách nơi này lại không có mờ hay hơi co vẽ cổ xưa trên ghế ngồi để đó mấy tấm báo chi cũ báo chí ngày lại biểu hiện ra ngày mai tống thành quay đầu lại nhìn thấy sau lưng cửa tự động bên trên biểu hiện ra số 16 buồng xe chữ trong miệng kích thích tính hương vị tại dần dần quyết tán hắn quay người tiếp tục đi đến phía trước xuyên qua số 16 buồng xe cửa lớn đến đoàn tàu tiếp theo đoạn tiếp sau trong buồng xe vết d ì loan lộ hai bên cửa sổ trải rộng d ơ bẩn phía bên ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có ánh sáng nhạt hiện lên lại không giống như là đường sắt ngầm trong đường hầm chiều sáng mà càng giống là từng cái quỷ dị xẹt qua con mắt tại h á cám trong đất bùn nhìn chăm chú lên cái này hàng gào thép mà qua sắt thép nhiễm nơi này là số mười hai buồng xe tống thành tiếp tục đi đến phía trước vừa đi vừa xác nhận lấy buồng xe số hiệu mà theo hắn không ngừng đi thẳng về phía trước mỗi một khoang xe đều lộ ra càng quỷ dị có trong buồng xe ngồi đầy ngựa tợ lạc tiệp chế tạo người mẫu có trong buồng xe mọc đầy cây nấm có buồng xe thậm chí căn bản không có trần nhà cùng vách t ư ờ n g chỉ có một tiết trụi lùi sàn nhà lao vùn vụt đang không ngừng chập t r ù n g n ú c nhích bùn đất đường ống bên trong mà tất cả buồng xe số hiệu đều tại một đến hai mươi mốt ở giữa ngẫu nhiên phân bố hoàn toàn không có dựa theo trình tự sắp xếp một cỗ ấm áp ánh đến đột nhiên đập vào trong mắt tống thành tiến vào tiết sau trong buồng xe đã hoàn toàn không nhìn thấy đường sắt ngầm buồng xe kết cấu hắn bước vào một cỗ chất gỗ cỡ lớn xe ngựa mấy người mặc cách gan mặc hết sức hoa lệ yêu diễm mỹ lệ nữ sĩ ngồi tại buồng xe hai bên ngay tại nhiệt liệt trò chuyện với nhau cái gì thỉnh thoảng phát ra hêm hai thanh thúy tiếng cười ngoài cửa xe ngựa thì nổi lơ lửng nhàn nhạt, nhạt sưng mỏng chật có đèn đường hiện lên chiếu sáng chính là toàn nào đó là lâm thành thị đầu đường một tên yêu diễm quý phụ chú ý tới đột nhiên xâm nhập xe ngựa tống thành nàng kinh ngạc đứng lên tiến lên hỏi thăm tống thành ý nhưng tống thành hoàn toàn không để ý đến chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua trên cửa xe số hiệu số 23 b u ồ n g xe hắn quay người hướng về đi một tiết cùng bình thường trên tàu điện ngầm kết cấu hoàn toàn nhất trí bình thường buồng xe ánh vào tầm mắt của hắn trong buồng xe rộng rãi trông trải ánh đèn sáng tỏ chỗ ngồi chỉnh tế sạch sẽ chỉ có duy nhất một tên hành khách ngồi tại trong buồng xe đoạn tới gần cửa sổ địa phương trong tay nó bưng lấy một phần báo chí diện mục ngăn tại báo c h í sau tống thành quay đầu xác nhận một chút khi nhìn đến trên cửa viết số h a chữ đằng s a mới thở ra một hơi bước đi h tống cái thành ở tên này hành khách bên cạnh tòa hạ nhẹ nhàng go go trong tay đối phương báo chí hành khách rốt cục bông xuống báo chí ngầm đầu nhìn về phía tống thành đó là một tấm bóng loáng mà mang theo có chút phản quang gương mặt tựa như cao su một dạng bộ dáng thì là một người trung niên gầy gò còn mang theo một đỉnh cứng nhắc phản phất cùng hiện đại không hợp nhau mũ dạng màu đen người tốt bộ dáng này quái dị hành khách đối với tống thành nhẹ gật đầu thanh â m rung động l ặ t giọng thái độ lại có chút lễ phép hôm nay muốn trò chuyện chút gì thực thể hành khách số hai mươi hai sẽ ở dị vực đoàn tàu bên trong tạo ra bình thường sẽ dừng lại tại số hai mươi hai trong đồn xe có lý trí nhưng giao lưu thậm chí thỉnh thoảng sẽ trợ giúp kẻ ngoại lai thoát ly dị vực nhưng ở dưới điều kiện đặc biệt cũng sẽ biểu hiện ra tính công kích hiện tại hắn rất hữu hảo người nghe nói qua đường ngô đồng số sáu mươi sáu địa chỉ này sao tống thành tựa như cùng người bình thường nói chuyện p h i m ộ t dạng mở miệng hỏi có một cái tên là vô sinh người ở tại nơi này cái địa phương cái kia cao su đồng d ạ n g hành khách l á t đầu đoàn tàu không có c h ạ g này tống thành thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc hành khách số 22 biết được rất nhiều cùng địa điểm có liên quan tình báo trừ một ít cực đoan quỷ dị hoặc bí ẩn địa điểm chỉ cần hỏi thăm lúc chỉ hướng rõ ràng hắn cơ hồ có thể trả lời ra cái gì một cái dị vực tình huống căn bản dù là nó tại phía xa mấy triệu năm ánh sáng bên ngoài dù gì hắn cũng sẽ vạch ra vấn đề bên trong nâng lên dị vực có tồn tại hay không cùng nó phải trăng ở vào giao giới địa bên trong nhưng bây giờ hắn nói đoàn tàu không có chạm này trên thực tế lần này đoàn tàu xác thực không thông suốt hướng bất kỳ địa phương nào nhưng hành khách số 22 nói tới đoàn tàu không có trạm này ý là hắn cũng không biết cái nào đó địa điểm tình báo từ khi cục đặc công trong hồ sơ có hành khách số 22 tình báo đến nay loại này trả lời ghi chép không cao hơn một bàn tay một lát sau khi trầm mặc tống thành lại hỏi cái kia liên quan tới vũ sinh người này đâu ngươi tại lữ hành nghe được nói qua cái tên này sao nếu như là cùng người có liên quan tin tức có thể đi hỏi một chút cố sự nhân hắn biết rất nhiều cùng người có liên quan sự tình hắn ngay tại trong công viên ở nơi đó cho bọn nhỏ kể chuyện xưa người cần chỉ được sao ta có thể nói cho ngươi công viên từ lúc nào tạ ơn nhưng không cần ta biết công viên ở đâu tống thành lắc đầu hắn cảm giác trong miệng d ầ u cao hiệu lực ngay tại dần dần yếu bớt liền tranh thủ thời gian lại hỏi kế tiếp vấn đề dạ m ạ c sơn cốc gần nhất có tin tức gì sao dạ m ạ c sơn cốc à có một cái lữ khách từ nơi đó rời đi nhưng cụ thể trải qua ta không rõ ràng hành khách số hai mươi hai không nhanh không chậm nói ra nếu như ngươi còn muốn hiểu rõ tại sau đó tình huống ta chỉ sợ cũng giúp không được gì vì cái gì bởi vì trạm này đã hủy bỏ hành khách số hai mươi hai đem báo chí đặt ở trên đùi dùng bộ kia cao su cảm nhận khuôn mặt bình tĩnh nói tống thành mở to hai mắt ngạc nhiên ngồi trên ghế đáp án này chưa bao giờ xuất hiện qua đoàn tàu không có chạm này chí ít vẫn là cái tại trong hồ sơ đề cập tới hồi phục nhưng chạm này đã hủy bỏ hắn dám khẳng định đây là lần thứ nhất tại sao phải hủy bỏ hắn vô ý thức hỏi ánh mắt vội vàng ai biết được hành khách số 2 2 i mươi phần nhân tính hóa nhún vai ta chỉ biết là đoàn tàu dọc tuyến sự tình nhưng những cái kia phát sinh ở tuyến đường bên ngoài ta có thể không rõ ràng tống thành trừng mắt nhìn cảm giác giàu cao hiệu lực tại tiến một bước suy yếu chính mình bên thai đã bắt đầu chuyển đến loáng thoáng tiếng người hắn còn có chút vấn đề muốn hỏi nhưng vào lúc này hắn khỏe mắt quét nhìn đột nhiên chú ý tới hành khách số hai mươi hai đặt ở trên đùi báo chí đó là thực thể này trên thân duy nhất cũng không phải là cao su cảm nhận đồ vật nó thật chỉ là một phần báo chí báo chí trang đầu in trên diện rộng đen trắng tranh minh họa tại cái này ngay cả giá rẻ nhất ven đường báo nhỏ đều dùng màu sắc rực rỡ in ấn thời đại cái kia đen trắng tranh minh họa lộ ra hết sức phục cổ lại hình ảnh bản thân cũng mơ mơ hồ hồ chịu tượng và mẹo không giống như là hiện trường thực đập tấm hình mà càng giống là một cái vụng về họa sĩ căn cứ tin đồn tới tình huống đang vẽ bày lên bôi lên đi ra đơn sơ vẽ xấu một tòa hoang vu s â n cốc một cái con mắt thật to chính phi ê u phủ ở trên không của s â n cốc chậm rãi rời xa tranh minh họa phía dưới là tin tức tiêu đề thị n h y ế n đằng sau liền muốn đến trạm hành khách số hai mươi hai thanh â m đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh đem tống thành từ trong thất thần tỉnh lại tống thành đột nhiên ngầm đầu nhìn thấy hành khách số hai mươi hai chính nhìn mình chằm chằm Cái hành khách phất đ ư bây giờ thời tiết như thế nào? số hai n h lập tức mươi trong đầu suy hai t n g hôm i ê m một mắt túc sát chút trước mắt thực thể.、Hành、khách quan Hành số h 22 hôm nay mang theo dù, nhưng dù là khô giáo hôm nay là trời đầy mây tống thành mở miệng nói ra nhưng liền lúc này hắn đột nhiên chú ý tới hành khách số 22 v à ly s á c h tay bên trên xuất hiện một tia vết nước giống như có nhìn không thấy mưa vừa mới rơi vào trên cái dương nhưng mưa đã bắt đầu rơi xuống tống thành lập tức bổ sung đi ra ngoài mang dù là quyết định chính xác xác thực hành khách số 22 i m ư m cười cao su chế thành gương mặt phát ra rất nhỏ xé rách tiếng ma sát đường đi vui sướng lúc xuống xe chú ý an toàn đường đi vui sướng tống thành thở ra một hơi mị cười gật đầu nói thanh â m viên n á o từ bốn phía chuyển đến nhân thể nhiệt lượng tràn đầy lấy chen trúc đ ồ n xe dáng người to con tống thành chen tại người chen người trong đ ồ n xe cảm thụ được đường sắt ngầm vào c h ạ m trong quá trình chậm rãi giảm tốc độ lắc lư Chương Chương sinh nhà Vưu sáng sớm. Chương 66. 66. sớm. vô sinh tỉnh lại sau giấc ngủ liền thấy ấy lìn trồng vó ngủ ở cuối giường một góc nàng không tranh thì để ở một bên trên tủ đầu giường dựa vào tường vô sinh thở dài đêm qua hắn c h u n g quy là không thể thành công đem nhân ngẫu này cho đuổi đi ra nguyên nhân chủ yếu là mỗi thứ yếu mang theo nàng đi tới cửa ra hỏa này liền sẽ cãi lộ n đứng lên thực sự để cho người ta nạo nhân đau nhức lần nữa thật sâu thở dài chú ý tới ấy lìn không có chút nào dấu hiệu tỉnh lại vô sinh dối ra chân đạp nàng hai lần r ư i giường lại không đứng lên ta đem ngươi không tranh cầm đi à để cho ngươi về trong họ thiết đi tại cuối giường ngã chồng v ó ấy liền rốt cục nhúc ních một chút từ từ bỏ dậy định lấy một đầu dối b ờ i tóc còn buồn ngủ mà nhìn xem vũ sinh buổi sáng tốt lành hắc sớm cái đầu gần c h ư a rồi vũ sinh chịu đựng đem cái này không may nhân ngẫu đạp xuống đi xúc động ngươi buổi tối hôm qua trên giường lộn bao nhiêu vòng ngươi biết không ngươi nói ngươi một cái nhân ngẫu cần đi ngủ liền đã đủ kỳ quái làm sao tư thế ngủ còn có thể như vậy không thành thật ta không biết ta ngắt ấy liền rủi rủi con mắt một bên rối người một bên nói nhỏ đừng bất cẩn như vậy gặp nhà ta xinh đẹp như vậy cùng ngươi ngủ một gian phòng ngươi còn không vui vô sinh một chán mồ hôi lạnh mà nhìn xem cái này chỉ có sáu mươi sáu sáu cm cao tiểu bất điểm cảm giác h u y ệ t thái dương đều tại rút rút ngươi người không lớn mặt rất lớn à biết mình đang nói cái gì không ấy liền căn bản không mang theo để ý tóc hai bụ sù liền bỏ tới vô sinh trước mặt đầu hướng phía trước một thấp đặc biệt lý trực khí tráng nói ra giúp ta chải tóc vô sinh thái dương gân xanh nhảy một cái từ trên giường xoay người xuống đất chạy đến toa l e t cầm đem lược ném lên giường mặc kệ chính mình chải ấy l i n dùng hai cánh tay nắm lấy thanh kia cùng nàng đầu một dạng lớn lược dùng sức trợn trắng mắt ngươi nhìn ta có thể tự mình trải sao cái đồ chơi này ta một bàn tay đều bắt không được nếu không ngươi chuyên môn cho ta làm cái nhân ngẫu có thể sử dụng được sau đó chính là cái gì bình thường tóc loạn đều chỉ có thể sử dụng tay gãi gãi ngày đầu tiên chỉ có thể ở trên ghế đi ngủ căn bản không có người để ý một cái nhân ngẫu cảm thụ loại hình liên tiếp tất tất ở giữa không mang theo ngừng nghe người đơn giản cảm giác mình lỗ thai đều đang b ú t h ỏ a chống nhỏ đời trước thật sự là thiếu ngươi vô sinh rốt cuộc không thể chịu được được tới một thanh cầm đi ấy l ì n trong tay lược lại mang theo nàng phóng tới bên cạnh trên tủ đầu giường ở chỗ này ngồi xuống đ ừ n g đ ộ n g ấy l ì n lập tức đắc thắng nở nụ cười một bên tại trên tủ đầu giường ngồi một bên niệm niệm lại nhải thân thể này là ngươi chế tạo quản một chút hậu mãi rất bình thường nha vô sinh một bên tức giận cho người ta ngẫu tiểu thư trải tóc vừa mở miệng hậu mãi là dùng như thế vấn đề không lớn ai ngơi điểm nhẹ đ ừ n g t h ắ c mất rồi nhân ngẫu tóc rất quý giá vô sinh lại là thở dài một tiếng tốt xấu lừa gạt lấy cho ấy lìn làm theo bởi vì đi ngủ loạn cùng mà loạn thất bát tao tóc liền đem tựa ở trên tường không tranh hướng nhân ngâu trên thân một c h à n g quay người đi đến rửa mặt ai vô sinh sáng sớm ăn cái gì ấy lìn thanh âm không lâu lắm liền từ toa lét chuyển ra ngoài tới vô sinh trong miệng lúc này đã tràn đầy b ọ t kem đánh răng con hàm hàm hồ hồ đáp lại một câu chờ một chút ta hạ điểm m ị sợi đối pho ăn một miếng được sau đó đi ra ngoài toa lét ngoài c ử a chuyển đến a một tiếng sau đó nhân ngâu rốt cục an tính lại nhưng vô sinh luôn cảm thấy ấy lìn tạm thời an tĩnh nhất định là tại kế hoạch càng lớn náo nhiệt hắn cảm giác chính mình linh tính trực giác ngay tại băng mà băng mà trực n h ạ y mặc dù linh tính trực giác dưới loại tình huống này băng mà băng mà trực n h ạ y nghe giống như có chút kỳ kỳ quái quái vũ sinh rửa mặt xong trà sắt đe mặt tại ao nước trước ngẩng đầu nhìn trong gương chính mình tinh thần rất tốt khí s ắ c không tệ thậm chí mang theo một chút không tự chủ cười hắn giống như đã thời gian rất lâu không có trong gương nhìn thấy tinh thần như vậy chính mình trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt hắn còn nhớ rõ ngay tại trước đây không lâu chính mình còn ở lại chỗ này tòa khổng lồ đến làm người ta trong lòng sợ hai trong thành thị trải qua lo sợ bất an thời gian cái kê hơn hai tháng bên trong hắn mỗi ngày đều là đang khẩn trương trong sự ngột ngạt chìm vào giấc ngủ vượt qua nhiều mộng bất an một đêm sau đó tại mọi mệnh bên trong thất tỉnh vài ngày tẩy một lần mặt từ trong gương nhìn thấy chính mình mãi mãi cũng là mặt thù mày trao mà bây giờ hắn chỉ thấy một cái tinh thần dư thừa người trẻ tuổi trong đôi mắt mang theo đ ố i với tương lai một chút chờ mong chi tỉnh không hề giống là buổi tối đi ngủ bị một cái tư thế ngủ không thành thật nhân ngẫu đạn một đêm bộ dáng cái này thật đúng là tâm tính cũng không giống nhau v u sinh nhịn không được bật cười nhỏ g ọ n g tự đủ sau đó liền nghe đến ngoài cửa truyền đến ấy liền quỷ khắc sói gào độc tĩnh là rơi tiến đi á ta tìm hồ ly đến v ớ i ngươi vũ sinh trên mặt cười trong nháy mắt cứng ngắc quay đầu một thanh kéo cửa ra liền thấy ấy l ỉ ề n chính con khung tranh tinh thần sáng láng đứng ở ngoài cửa trên sàn nhà s ô n g chính mình cười ngây ngô người ở bên trong n ố c hơn nửa c a n h giờ nhân n g ẫ u ngửa đầu nói ra vũ sinh trực tiếp vượt qua ra h ỏ a này mở ra cửa phòng ngủ chuẩn bị đi xem một chút con hồ ly kia t ỉ n h trưa kết quả hắn vừa mở cửa liền giật này mình hồ ly ngay tại đứng ở cửa cùng như làm tặc hướng phía trước dò xét lấy thân thể một bộ ngay tại do dự muốn hay không tiến đến bộ dáng hồ ly cũng bị vô sinh cái này đột nhiên mở cửa động tĩnh dọa cho nhảy một cái là thật giật nảy mình phía sau nàng cái kia một đại đoàn cái đôi phanh lập tức liền nổ tung cùng cái bình phong giống như s ự tại trong lối đi nhỏ ngay cả trên đầu hai cái vành thai lớn cũng trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp qua hai ba giây xù lông yêu hồ mới chậm rãi chầm t ĩ n h lại có chút luống cúng mà nhìn xem vô sinh t n công vô sinh rất ngạc nhiên ngươi đang làm gì ta tình ngủ nhưng không biết nên làm gì liền đến chờ lấy nhưng cũng không biết ngươi có hay không tỉnh liền không dám gõ cửa hồ ly lập tức khẩn trương giải thích sau đó lại rất lo lắng mà nhìn xem vô sinh Ân công, ngươi không Ngươi nào rồi? Ta cái nào đều không có rơi xuống. Ngươi bình thường chứ? cái cái có rơi rơi rồi? sao Ta vào đều đ ừng nghe ấy lìn nói hiệu nói hiệu ẩy về ư dưới ngươi như ợ n sinh trừng lên, nhữ trên đánh vẫn g giá vụ vào v sau tại hổ chút, thế chờ lập ly tức mắt một cửa ra mảy Ừm. đó đấy. Về sau đây chính là nhà ngươi bình thường không cần khẩn trương như vậy hề hề không có chuyện làm có thể nhìn xem tivi cái gì à ta có thời gian liền dạy ngươi dùng như thế nào trong nhà đồ điện vũ sinh thuận miệng nói quay người hướng đầu bậc thang đi đến t r ư ớ c xuống lầu ăn cơm đi ta nấu điểm đối mặt g a o một trận hôm nay dẫn ngươi đi mua đồ vừa nghe đến ăn cơm hai chữ hồ ly con mắt mắt chẩn có thể thấy mà lộ ra lên cơ hồ là nhảy câng lấy liền đi theo vô sinh bước chân nhưng vô sinh mới vừa đi hai bước liền lại ngừng lại quay đầu nhìn xem yêu hồ sắc mặt muốn nói lại thôi hồ ly méo một chút đầu ấn công ta đột nhiên nhớ tới sự kiện vô sinh ánh mắt rơi vào hồ ly đỉnh đầu cái đuôi của ngươi có thể thu lại vậy ngươi lỗ thai đâu ngươi cái dạng này đi ở bên ngoài có thể sẽ tương đối để người chú ý nghe vô sinh nói như vậy hồ ly trên mặt tựa hồ có chút mờ mịt nàng đến nơi đây đằng sau còn chưa bao giờ bước ra qua cửa chính bởi vậy cũng căn bản không biết thế giới bên ngoài là bộ rắn gì càng không cách nào tưởng tượng chính mình bộ dáng này đi ở bên ngoài có cái gì không đúng nhưng nếu là ân công nói nàng liền tin yêu hồ thiếu nữ xoa xoa đôi bàn tay đưa tay đem đầu đỉnh lỗ thai h a i xuống nét h vào trong cái đôi sau đó lại đem cái đôi che giấu hiện trường hoàn toàn yên tĩnh vũ sinh liền duy trì trước một giây còn tại mở miệng nói chuyện tư thế cả người cùng hóa đã giống như x ử trong hành lang thằng đến đ â y liền tiếng thét chói hai bỗng nhiên đánh vỡ phần này an tĩnh a a hồ hồ hồ l y ngươi đem cái quái gì từ trên đầu tháo xuống a hồ ly biến ra nàng bình thường dùng để giấu đ ồ vật cái đ ô i kia đem một đôi lông sủ lỗ lô thai móc ra cho ẩy lì nhìn lỗ thai à. vô sinh trong mắt đều nhanh trận lồi ra cái đồ chơi này là có thể tháo rỡ sao đây là giả à. là thật hồ ly một bên đem lỗ thai cất k ỹ một bên chuyện đương như nói yêu hồ am hiểu hóa hình vô sinh ta biết yêu hồ giống như không phải như thế hóa p h á t hồ ly lập tức một mặt n g ạ c n h i ê n tấn công còn gặp qua khác yêu hồ vô sinh ngẩn g ờ trong nháy mắt tỉnh táo lại chưa thấy qua yêu hồ muốn học tập luyện hóa tri pháp bước đầu tiên là từ luyện hóa tự thân bắt đầu luyện tốt chính là hóa hình hồ ly nghiêm trang cùng vô sinh cùng ấy lìn phổ cập lấy d ư ớ i cái nhìn của nàng đương nhiên thưởng thức nhưng ba ba mụ mụ chưa kịp dạy ta quá nhiều ta cũng chỉ học xong cơ sở biến hóa ta nghe tiên nhân nói lợi hại yêu hồ thậm chí có thể đem chính mình hóa thành trong sách điệp cố trong sử p h o n g ảnh vẹn vẹn dựa vào mọi người chuyên miệng liền có thể dây lát xuyên thẳng qua cổ kim vượt qua tinh hải nhưng ta sẽ không vô sinh trợn mắt há hốc m ồ m mà nghe sức tưởng tượng mã lực toàn bộ triển khai mới tính bởi theo hồ ly này cô nương miêu tả nhưng mà lỗ h a i nghe hiểu đầu vóc lại cự tuyệt tin tưởng luôn cảm thấy cô nương này là đang lừa dối chính mình. nhưng hồ ly tấm kiêng người vật vô hại mặt thật sự là không giống sẽ biên nói dối dáng vẻ ta luôn cảm thấy cái này có cái nào không đúng bên cạnh ấy lìn sờ lên c ầ m nói nhỏ ta hiện tại ký ức là không dùng được ngươi đừng lựa phình ta à ngươi đây rốt cuộc là ở đâu ra t h ư ờ n g thức a thật không phải là bị tiên nhân kia lừa gạt rồi ta cùng ngươi giảng bọn hắn làm hướng dẫn du lịch cái gì cũng dám nói hồ ly hô hô lắc đầu không biết nhưng ta biến hoa chi pháp thật là ba ba mụ mụ dậy s ắ c thực chính là như vậy đang khi nói chuyện nàng vừa cẩn thận quan sát vô sinh một chút ngay sau đó tóc cùng con mắt nhan sắc cũng trong nháy mắt cả biến bắt trước vô sinh biến thành tóc đen mắt đen. Hiện nhìn hoàn tại, nàng nhìn qua đã hoàn toàn là qua đã chương á i p ổ thông cô n xinh đ ẹ sáu mươi xét chính ờ i h ư n g bảy hồ ly cuộc sống mới chương sáu mươi bảy hồ ly cuộc sống mới bất kể nói thế nào hiện tại vô sinh là hiểu vì cái gì hồ ly có thể đem cái đuôi của mình bắn ra đi hắn không rõ ràng trên thế giới này khác yêu hồ là thế nào cái con đường nhưng hiển nhiên hồ ly một chi này chuyển thừa thời điểm đi siêu thú vũ trang đường hiện tại yêu hồ thiếu nữ đang ngồi ở bàn ăn đối diện vụ về nắm lấy một bộ đũa cầm chén đồ ăn ở bên trong cực nhanh lay đến trong miệng cũng chỉ là đơn giản nhất bị sợi bên trong tăng thêm gọi món ăn lá cùng cắt miếng giam đông còn có hai cái trứng tráng hồ ly lại ăn đến giống như là trên thế giới này cấp cao nhất sơn hào hải vị mỹ vị tướng ăn không có chút nào mỹ quan nhưng hưởng thụ đến cực điểm n g h i ngặt trên ý nghĩa đây là nàng những năm gần đây ăn vào bữa thứ nhất cơm nóng trước đó v u sinh mang cho nàng bánh bích quy cùng mì ăn liền mặc dù cũng rất tốt nhưng giống như bây giờ ngồi tại an toàn bên cạnh bàn ăn ăn trong chén nóng hôi hổi đồ ăn lại là hoàn toàn khác biệt một trọng khác cảm thụ ăn từ từ không đủ ăn trong nồi còn có v u sinh có chút đau lòng mà nhìn xem trong chớp mắt đã nhanh ăn xong một bát hồ ly lại nhẹ nhàng đụng đụng tay của nàng đua không phải như vậy bắt n g ư ờ i nhìn ta hồ ly từ bắt bên cạnh d ư ơ n g mắt lên nhìn thoáng qua v u sinh tay phải sau đó trong miệng một bên nhai lấy trứng tráng một bên lạnh nhạt điều chỉnh chính mình bắt đua tư thế nàng học được rất nhanh tấn công ta có phải hay không ăn quá nhanh tại một tôm toàn bộ vào trong bụ hồ ly mới có hơi ngượng ngùng ngầm đầu nàng nhìn thấy vô sinh trong chén mị sợi vừa mới ăn hết một nửa còn bên cạnh ấy l i n trước mặt cũng bày biện cái bát đồ vật bên trong càng làm một chút không nhúc ních ta luôn cảm thấy không tranh thủ thời gian ăn mà nói nói không chừng lúc nào liền không có không có việc gì từ từ sẽ điều chỉnh xong dù sao lấy ngươi thể chất này mánh liệt ăn mấy trận cũng không ảnh hưởng khỏe mạnh vô sinh nhịn không được bật cười không đủ ta lại đi cho ngươi t h n h điểm ừ ử v n vô sinh còn không có đứng dậy ngồi trên bàn ấy l i n liền mở miệng trước hết để cho nàng đem ta chén này ăn đi tiểu nhân mẫu dùng hai cánh tay đem trước mặt mình bày biện bắt đẩy lên h hồ ly một giọng nói tạ ơn cũng không có hỏi vì cái gì lúc ăn cơm muốn tại một cái sẽ không tiến ăn nhân ngâu trước mặt cũng thả một phần đồ ăn liền túi đầu xuống bắt đầu cực nhanh ăn đồ vật chờ cơm nước xong xuôi vô sinh phát hiện hồ ly đã dùng qua b á t đũa cơ hồ đều không cần tẩy bị nàng liếm lấy đều có thể soi sáng ra bóng người tới thu thập xong phòng bếp đằng sau vô sinh đổi xong đi ra ngoài quần áo hắn lại cho hồ ly tìm ra một thân quần áo của mình áo khoác nói thật thật không vừa người v u sinh so yêu hồ thiếu nữ cao hơn rất nhiều rất nhiều y phục của hắn xuyên tạ i trên người đối phương bất kể thế nào điều chỉnh đều nghiêng nghiêng ngả ngả áo ngủ có thể kém mấy cái hào thích hợp một chút đi ra ngoài quần áo muốn chịu đựng đứng lên lại không phải dễ dàng như vậy cuối cùng v u sinh không thể không dùng rất nhiều ẩn tàng kim băng cùng lâm thời theo thùa mới khiến cho y phục của mình có thể ổn định mà chụp vào hồ ly trên thân đồng thời không lộ vẻ quá không hài hòa nhưng dù cho như thế một cái một m sáu vài cô nương phủ lấy một thân rõ ràng không quá thích hợp nam trang đi ở bên ngoài khẳng định vẫn là sẽ có chút q á i dị nhưng cũng có tốt hồ ly nhan trị đền bù phương diện này vấn mặt đẹp mắt thật có thể muốn làm gì thì làm mà yêu hồ mặt sắc thực đẹp mắt cái này để nàng đi lúc ở bên ngoài nhiều lắm là giống như là cái mặc quần áo phẩm vị có chút t à môn cô nương xinh đẹp tại vô sinh vội vàng cho hồ ly điều chỉnh quần áo thời điểm ấy ly liền, liền ngồi xếp bằng ở bên cạnh tủ g i ấ y trên đỉnh hai tay chống đỡ cái cằm xem náo nhật chờ vô sinh nhanh làm xong thời điểm nàng mới không nhịn được lẩm bẩm một câu hồ ly à ngươi nói ngươi đều có thể đem lỗ thay cùng cái đôi thu lại làm sao lại không có khả năng biến hóa một chút thân cao đâu còn có quần áo trên người ta bộ quần áo này đều là chính mình biến đi ra các ngươi yêu hồ biến hóa năng lực không làm. được sao lợi hại yêu hồ có thể hồ ly lập tức cho mình tộc đàn chính danh ba ba nói lợi hại yêu hồ thậm chí có thể trong chớp mắt trở nên cùng núi một dạng cao ở trong núi cùng trong rừng d ậ m chạy sau lưng sẽ đuổi theo mấy ngàn cái trị an tiên nhân bắt lấy có thể phán hơn 500 năm trăm n ă m nhưng là ta sẽ không ta cũng chỉ học xong luyện hóa lỗ thai cùng cái đôi ấy liền sừng suốt một chút nghe biểu lộ có chút cái gì ngạch k i a cái gì cái này nghe vào giống như cũng không phải cái gì đáng được tự hào sự tỉnh ai ngươi bây giờ nói chuyện càng ngày càng trôi chạy hồ ly lập tức meo mắt lại nhìn qua rất cao hứng bộ dáng nói nói thành thói quen ấy liền ánh mắt lại chuyển đến vô sinh trên thân trong đầu cũng không biết đều đang nghĩ thứ gì đột nhiên lại mở miệng nói hai người các ngươi cùng đi ra à vậy khẳng định à vô sinh gật gật đầu nàng quần áo v ỡ dày không có cái gì chính mình cũng không có khả năng đơn độc đi ra ngoài mua đồ khẳng định là ta đi cùng ấy liền hai tay chống đỡ cái cảm ta cũng muốn ra ngoài vô sinh nghe chút liền kinh ngạc hắn rốt cuộc biết nhân ngẫu này từ sáng sớm rời giường bắt đầu liền thỉnh thoảng lâm vào suy nghĩ đến cùng là tại kế hoạch chút gì có thể cái này khiến hắn trở tay không kịp ngươi làm sao ra ngoài hơn sáu mươi cm một nhân ngẫu sống ở bên ngoài nên ngang dạ phố ngươi đến hủ dọa bao nhiêu người n g ư ơ i ông ta à, ấy liền l ý trực khí tráng nói ra ta n g ụ y trang vũ sinh lập tức không có kịp phản ứng ngươi làm sao n g ụ y trang ấy liền trực tiếp hướng xuống một có cắp tay chân khớp nối tiêu nhịu xuống mở to mắt muốn chết không nhắm mắt hình trong mắt thậm chí ngay cả cao quang cũng bị mất thanh âm của nàng thì tại vũ sinh cùng hồ ly trong đầu v a n g lên ngươi nhìn cái này chẳng phải phổ thông nhiều thôi vẽ con trong tiệm ba phần nhân ngẫu còn nhiều rất nhiều ngươi đem ta như bây giờ ném vào tại trong tủ cửa bảy một ngày cũng sẽ không bị người phát hiện vô sinh trận mắt hấp mổm lập tức đối với ấy liền sáng ý kinh động như gặp thiên nhân nhưng hắn trong lòng ngược lại càng khó chịu đứng lên vậy ta một cái đại lao ra ôm cái ba phần nhân ngâu ở bên ngoài dạo p h ố thoạt nhìn là không phải có chút biến thái ấy liền trong mắt cao quang trong nháy mắt khôi phục một giây sau liền trực tiếp từ trên tủ dậy nhảy dựng lên nhào tới vô sinh t r ê n đầu ngươi khiêng ta đi trong dị vực đánh quái thú thời điểm liền không cảm thấy biến thái đúng không đánh x o n g c h ố n g làm sao mang ta ra cửa đều không vui ngươi có tin ta hay không gặp ngươi một đầu dấu răng ta để cho ngươi băng dán cá nhân đều dán không lên vũ sinh lập tức l u ố n g cuống tay chân đối phó tại trên đầu mình dương nanh múa vớt nhân n g ấ u thật vất và đem ra hỏa này tháo ra đằng sau trực tiếp ném cho ở một bên ngây người hồ ly được được được mang ngươi ra ngoài nhưng đến làm cho nàng ôm ấy l í n lập tức liền hài lòng nàng chính là muốn ra ngoài có thể đi ra ngoài là được ai ôm đều như thế trên thực tế nàng thậm chí không để ý bị chứa ở trong dương hành lý kéo ra ngoài nàng có thể kéo ra khóa kéo vụn trộm nhìn bên ngoài nàng đã cực kỳ lâu không có nhìn qua thế giới bên ngoài chính là ngươi bức họa này có hơi phiền t o á i vũ sinh nhịu mày nhìn xem ấy l í n sau lưng con u n g tranh bởi vì bức họa này không tồn tại. hồ ly nhất định phải lấy một cái rất khó chịu tư thế nâng nhân ngẫu thân thể còn muốn tránh cho khung tranh ngăn trở ánh mắt trói mắt là một mặt càng quan trọng hơn là v ữ n g bận cái t i a hai xuống đơn đ ộ c cầm ấy liền đưa tay đem sau lưng khung tranh hai xuống dù sao đừng cách quá xa là được hồ ly gật gật đầu cũng không đợi vô sinh mở miệng liền nhận lấy nhân ngẫu khung tranh sau đó sau lưng liền phanh lập tức hiện ra một đống lớn cái đuôi tiếp lấy liền đem khung tranh nhét vào trong đó một cái đuôi bên trong vô sinh lần này rốt cục nhịn không được hẳn ý thức đến hồ ly hướng trong cái đuôi giấu đồ vật quá trình giống như cùng chính mình ngay từ đầu tưởng tượng không gi chẳng lẽ lại đó là cái chuyên môn không gian chữ vật hồ ly nháy nháy mắt lúc này mới hậu chi hậu ra xoay người đem cái đ ô i của mình ra hắn ra lần thứ nhất cùng vô sinh k ỹ càng giới thiệu đầu này là chuyên môn chữ vật cái này hai đầu là lúc ngủ ôm s ử i ấm cái này mới đầu có thể làm chăn mềm cũng có thể rất linh hoạt bắt đồ vật trừ chữ vật bên ngoài mặt khác mấy đầu đều có thể đánh nhau thời điểm dùng vô sinh biểu lộng n ố c trệ n g ư ờ i nói là bắn ra đi đúng đây đều là luyện hóa thành quả đúng vô sinh nghĩ, nghĩ hay là chỉ có thể cảm khái một câu yêu hồ thật thần kỳ so với người thể thần kỳ nhiều Cục đặc vâng nhưng không làm v i có gì không thuận lợi tống thành đối cục dáng dấp đột nhiên liên hệ không ngạc nhiên chút nào chỉ là có chút lúng túng lắc đầu hôm nay đoàn tàu buồng xe kết cấu so ngày xưa phức tạp lui trở về thế giới hiện thực thời điểm phát hiện đã ngồi qua trạm hành khách số 22 giao lưu kết quả như thế nào bách lý tình trực tiếp hỏi cục trưởng sự tình giống như không thích hợp tống thành lập tức điều chỉnh một chút tư thế ngồi thân thể hơi nghiêng về phía trước lấy liên quan tới đường ngô đồng số 66. hành khách trả lời là không có này trạm điểm cái này mặc dù không tầm t h ư ờ n g nhưng còn không tính không hợp t ố i t h ư ờ n g nhất không thích hợp chính là coi ta hỏi thăm giả m ạ c sân cốc thời điểm hắn dừng một chút biểu lộ ngưng trọng dị thường đứng lên hành khách số h a trả lời nói trạm điểm này đã hủy bỏ hắn lần thứ nhất tại bách lý tình trên mặt nhìn thấy rõ ràng như vậy kinh ngạc hắn vẫn cho là vị trưởng cục này mặt là đông kết lấy câu trả lời này là lần đầu tiên xuất hiện tống thành cẩn thận quan sát lấy bách lý tình trên mặt biểu tình biến hóa ngài nhìn lập tức an bài thâm tiệm viên chấp hành một lần lặn sâu bách lý tình nói nhanh chương 68. hồ ly cố hương hồi ức chương 68. hồ ly cố hương hồi ức một ánh mắt thanh tịnh mặc không vừa vặn nam trang đi tại trên đường cái tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây tóc đen cô nương xinh đẹp trong ngực ôm cái chết không nhắm mắt giống như tản ra quỷ dị không khí gỗ thịt nhân ấu tổ hợp như vậy xuất hiện tại người đến người đi địa phương là thật là có chút trói mắt thẳng thắn tới nói vô sinh cảm giác mình giống như đánh giá thấp chuyến này đồng thời mang theo hồ ly cùng ấy lìn đi ra ngoài độ khó hắn đã nhớ không rõ ven đường có bao nhiêu ánh mắt tò mò quét tới một phần trong đó ánh mắt đương nhiên là rơi vào hết nhìn đông tới nhìn tây hồ ly trên thân nhưng còn lại một nửa đều là nhìn hắn nhưng vô sinh còn nhất định phải kiên trì b ồ i tiếp bên cạnh hồ ly cô đường bởi vì nàng là thật cái gì cũng đều không hiểu nàng thậm chí không biết thế giới này tiền dáng dấp ra sao trên thực tế nàng có thể biết mua đồ phải bỏ tiền liền đã không tệ cái này còn phải thua thiệt nàng rất nhiều rất nhiều năm trước cũng là tại văn minh nào đó xã hội sinh hoạt qua mà từ một phương diện khác hồ ly trong trí nhớ trật tự xã hội cùng giới thành ở giữa khác biệt nhưng lại cuối cùng sẽ mang đến không tưởng tượng được phiền phức t ỷ như đi ngang qua bãi đỗ xe thời điểm nàng liền đặc biệt hiếu kỳ bên trong ngừng nhiều như vậy tiên liên dư vì sao còn có thể an tĩnh như vậy mà lại những xe kia đều như vậy có kiên nhẫn nói thật nàng cái nghi vấn này vừa xuất hiện thời điểm vô sinh thậm chí đều phản ứng không kịp nàng là ý gì tại ta quê quán xa giá tàu thuyền đều có khí linh phương tiện giao thông khí linh phần lớn là yêu chạy yêu nhảy phần lớn không chịu thành thành thật thật tại ngoại sơn muôn đợi hồ ly nhỏ giọng cùng vô sinh giải thích cho nên chúng ta bên kia tiên nhân yêu ma lúc ra cửa như muốn tại một chỗ dừng lại liền sẽ đem xe thuyền giao cho quản sự quản sự phải chịu trách nhiệm mang theo xa thuyền tại phụ cận chạy còn có một loại trận lớn địa bên trong tự mang tiểu càng khôn có thể đem xa thuyền bỏ vào để bọn chúng chính mình chạy vui chơi cái tiếc gọi tự phục vụ bãi đỗ xe nói nàng liền đưa tay chỉ vào ven đường một cái nhìn qua giống như là tân thủ lái xe tại mở nửa ngày ngừng không vào chỗ đậu xe, xe cái này khô khan cực kỳ tại chúng ta nơi đó là phải bị hài đồng ngựa che chế dễ ước vũ sinh mò đem hồ ly cô nương tay đẻ xuống d ư ớ i bên này cùng n g ư ờ i quê quán không g i ố n g mới đừng l o ạ n chỉ hồ ly hoang mang gật đầu n h a vũ sinh yên lặng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán đột nhiên hết sức tỏ mò hồ ly này cô nương quê quán đến cùng là cái gì bộ dáng hắn ngay từ đầu nhận biết hồ ly thời điểm còn tưởng rằng nàng quê quán là loại kêu kinh điện tiên ma tu đạo văn minh nhưng theo sát l ờ i hướng dẫn du lịch tiên nhân liền đi ra lại sau đó mấy trăm chị an tiên nhân vây bắt phá hư sơn lâm bảo hộ pháp đại yêu hồ cũng phán năm trăm năm cũng đi ra hiện tại thậm chí ngay cả tiểu hải tử đồ chơi ngựa tre đều mang trí tuệ nhân tạo khí linh đều đi ra hắn cũng cảm giác trong đầu có c h ú t ngộng luôn cảm thấy hồ ly này cô nương quê quán phong cách vẽ có chút khó có thể tưởng tượng đây thật là bình thường trong vũ trụ có thể dựng dục ra tới đ ộ chơi nhưng mà tiếc nuối là hồ ly chính mình cũng nói không do quê hương của mình đến tuột cùng là bộ rắn gì không riêng gì bởi vì lúc trước rời nhà lúc nàng còn tuổi nhỏ càng bởi vì cái kia dài rằng giặc dị vực tra tấn để nàng đã sớm quên lãng rất nhiều chuyện rất nhiều chuyện đều không nhớ được liền nhớ k ỹ lao nhân nói qua quê quán nguyên bản không phải như thế hồ ly nhớ lại trong đầu của mình cái kia sớm đã ố vàng mơ hồ cố hương tận khả năng cùng vô sinh ràng thuật là có đại uy năng người trên trời đột nhiên đến điểm hóa trên mặt đất nguyên bản tranh đấu không nghỉ chúng sinh sau đó lại qua thật lâu chúng ta mới vượt qua cùng người trên trời cùng một chỗ tung tinh dây lát thước vạn g i ả m thời gian ta còn nhớ rõ lao như nói trên trời ngôi sao cách mỗi mấy năm liền sẽ biến hóa một lần p h ư ơ n g vị đó chính là người trên trời đang điều chỉnh cái gì tuyến đường cha ta cũng là tại tuyến đường bắt đầu làm việc làm nhiệm vụ của hắn là đem s ô n g vào tuyến đường đồ vật đầy đi ra sau đó cho bọn hắn mở hóa đơn phạt nói đến đây hồ ly cô nương liền có chút hưng phân lên cha ta biết lái đặc biệt đặc biệt lớn tiên tòa so một tòa nhà còn lớn hơn hắn nói cái kế gọi Tinh c vô sinh Chu, chu i、so、nghe h sửng sốt một chút quay đầu nhìn thoáng qua bị ôm trong ngực hồ ly không nhúc nhích làm bộ phổ thông nhân ngậu ấy lìn ở trong lòng nói thầm ngươi có thể nghe hiểu sao nghe không hiểu ấy lìn thanh âm từ vô sinh đáy lòng chuyển đến ngươi lại còn coi thật ta nàng có lẽ đều là nói bậy ta đề nghị ngươi qua hai tháng chờ hồ ly tinh thần ổn định hỏi lại nàng những chuyện này đến lúc đó nói không chừng phiên bản liền lại thay đổi vô sinh n h ữ n h ư mày hắn cũng có chút hoài nghi hồ ly miêu tả những cái kia thiên mã hành không chuyện tính chân thực nhưng lại cảm giác nếu như cô nương này thật đầu góc còn hồ đồ lấy nàng ngược lại không có khả năng lập ra như vậy giàu có sức tưởng tượng lại thiết lập tinh xảo cố sự bất quá bất kể nói thế nào hồ ly hướng vô sinh miêu tả cái kia hết thảy trung quy là trong lòng hắn lưu lại ấn tượng thật sâu được rồi đừng suy nghĩ ấy liền thanh âm từ đáy lòng chuyển đến đánh gây vô sinh suy nghĩ lung tùng ngươi hay là tranh thủ thời gian cho hồ ly đổi một thân bình thường điểm quần áo đi k ê u chiến ngươi thời điểm đến đi vô sinh nghe chút cái này sắc mặt lập tức liền khổ xuống tới. rất nhiều chuyện bắt đầu làm kế hoạch thời điểm luôn luôn cảm giác sẽ rất thuận lợi nhưng một khi chấp hành đến nhất định phải cân nhắc chi tiết thời điểm vậy phiền phức bộ phận coi như tới hắn làm sao chọn nữ hải t ử quần áo hắn ngay cả bán nữ trang cửa hàng cũng không vào đi qua nhưng mà hắn chỉ có thể kiên trì bên trên lúc trước nói muốn thu nuôi hồ ly người thế nhưng là chính hắn hiện tại hối hận cũng vô dụng nhưng ngay lúc v u sinh dẫn hồ ly lấy một loại phảng phất muốn hy sinh giống như kiên quyết thái độ đi vào thường trường thời điểm một vòng thân ảnh quen thuộc lại đột nhiên từ hai người khỏe mắt hiện lên đó là một cái nhìn có chút nhỏ nhắn xinh sắn thiếu nữ tóc ngắn mười bảy mười tám tuổi ng hình dạng bên trong mang theo một loại cùng tuổi tác hơi có điểm không hợp trầm mặc cùng l a o thành vũ sinh ngay từ đầu không nhận ra đối phương chỉ cảm thấy có chút quen thuộc qua hai ba giây hắn mới phản ứng được loại cảm giác quen thuộc này đến từ nơi nào là cái kia tự xưng cô bé quàng k h ă n đỏ cô nương nàng hôm nay không có mặc lấy món kia màu đỏ sầm quần áo mà là đổi thân nhan sắc sáng do áo khoác để cho người ta một chút không nhận ra được vũ sinh lập tức liền biết chính mình gặp được cứu tinh mà cơ hồ cùng một thời gian đi tại đường đối diện cô bé quảng khắt đỏ cũng đã nhận ra rơi vào trên người mình ánh mắt nàng lập tức ngầm đầu tại cái nào đó ngắn ngủi trong nháy mắt ánh mắt của nàng lại như tỉnh táo sói nhưng này sói đồng dạng ánh mắt thoáng qua tức thì thậm chí ngắn đến không người có thể phát giác nàng thấy rõ vô sinh dáng vẻ trên mặt lộ ra có chút kinh ngạc bộ dáng cô bé quàng khăn đỏ rất nhanh liền xuyên qua dòng xe cộ đi tới mang theo một tia ngoại ý muốn nhìn xem vô sinh trên giới đánh giá mấy giây đằng sau mới tung ra một câu người cũng mua đồ ta đi ra mua đồ thật kỳ q u á i sao a thật có l ỗ i ta chỉ là cảm giác rất khéo cô bé quàng khăn đỏ phát giác được mình có chút không n lập tức rất dứt h o á t túi đầu xin lỗi nhưng mà trong ánh mắt nghi hoặc lại một chút không có giảm、bớt. bởi vì nàng đã biết vũ sinh ở tại một cái tên là đường ngô đồng số sáu mươi sáu trong dị vực rời đi chỗ kia dị vực một khắc này nàng liền đoán được cái này tự xưng vũ sinh nhân loại rất có thể ngậm người số lượng đáng lo đối phương cái kia cực kỳ nhân loại chân thật nói chuyện hành động rất có thể thuộc về một loại nào đó bắt t r ư ớ c ngụy trang nàng là thật không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể tại trên đường cái nhìn thấy cái này trường kỳ ở tại trong dị vực người chạy đến mua đồ chẳng lẽ lại gia hỏa này còn có thể ăn người cơm cô bé quàng khăn đỏ trong đầu không tự chủ được t o á t ra như thế cái không hợp t h o i thưởng nàng cho là suy nghĩ sau đó nàng liền chú ý đến đứng ở bên cạnh hồ ly c ũ n g bị hồ ly ôm vào trong ngực nhân n g ấ u cô bé quàng khăn đỏ khe nhữ mày phản ứng một chút mới nhận ra hồ ly gương mặt này ngay sau đó liền đưa tay chỉ chỉ không nhúc n í c h ngay cả con mắt đều mất đi cao quang lợi lìn cái này chết rồi vũ sinh liền trông thấy ấy lìn con mắt kém chút liền khôi phục cao quang tiểu nhân n g ấ u trong ngực hồ ly có chút nhúc n í c h một chút ngay sau đó trong đầu hắn liền chuyển đến đối phương kịch liệt chim hót hoang nợ nàng mới chết nàng nguyên địa bay trên trời bạo tạc tám trăm lần nàng vũ sinh mắng nàng thầy ta mắng lại nàng đang mắng ngơi vũ sinh đưa tay chỉ chỉ vẫn không dám động đậy ấy lìn một mặt bình tĩnh nói với cô bé quảng khăn đỏ có thể khó nghe ta là người làm công tác văn hóa đều nói không ra miệng ấy lìn lập tức mang khó nghe hơn cô bé quảng khăn đỏ cũng nghe không đến nhưng nàng có thể tưởng tượng đến các ngươi cái này vẫn rất có sáng tạo nàng nhịn không được trên giới đánh giá ấy lìn m ấ y mắt vậy mà có thể sử dụng loại phương pháp này quang minh chính đại mang nàng đi ra lại nói nhìn các ngươi chiến trận này là muốn cho nàng chỉ hồ ly mua quần áo để cho ngươi nói chúng vũ s i n bông tay trực tiếp che giấu ấy lìn bên kia vẫn đang kéo dài tất tất động tĩnh ta chính phát sầu đâu không nghĩ tới đã nhìn thấy ngươi giúp một chút ta đại khái có thể đoán được muốn giúp gấp cái gì cô bé quảng khăn đỏ chỉ dùng không đến hai giây liền kịp phản ứng ánh mắt đảo qua hồ ly trên thân bộ kia rõ ràng không vừa vặn cách ăn mặc trên mặt hiện ra vẻ tươi cười này cũng đúng là ta trước kia không có trải qua sự tình vô sinh nhãn tình sáng lên ngươi đồng ý cô bé quảng khăn đỏ một mặt không thèm để ý d á n g vẻ đương nhiên tiện tay m à t thôi bất quá chờ gặp ngươi cũng phải giúp ta chuyện chương sáu mươi chín lặn sâu chương sáu mươi chín lặn sâu liên quan tới cô bé quảng khăn đỏ muốn chính mình rút một tay vô sinh phỏng đoán mấy loại khả năng đại khái đều cùng siêu tự nhiên lĩnh vực có quan hệ dù sao mặc dù đối phương nhìn qua chỉ là cái mười bảy mười tám tuổi cô nương nhưng cũng là cái chuyên nghiệp thám tử linh giới nàng chuyện cần làm làm gì cũng hẳn là là chuyên nghiệp hướng nói thật vô sinh vẫn rất chờ mong dù sao chính hắn cũng muốn cùng dị vực liên hệ có thể đem lần này hỗ trợ xem như là theo chân một cái tiểu t h i ê n bối tích lũy kinh nghiệm vậy cũng không phải chuyện xấu hắn chỉ là có chút khẩn trương không biết cô bé quảng khăn đỏ việc cần phải làm chính mình có thể hay không giải quyết nếu như rất khó khăn lời nói còn phải muốn cái không mất mặt biện pháp cho hồ lợi qua sau đó hắn ngay tại ven đường một nhà trong quán cà phê nhìn xem cô nương này móc ra đồ vật phát gốc là giúp cấp ba nữ sinh xét đề toán học thật lớn một bản vũ sinh nhìn xem trước mặt đề toán học lại ngẩng đầu nhìn một chút đối diện thiếu nữ tóc ngắn ánh mắt vừa đi vừa về chuyển nhiều lần đầy đủ biểu đạt chính mình hoang mang cũng thực là là rất khó nếu không phải bài thi phía sau có đáp án cái đồ chơi này so với trước trong dị vực cùng quái vật sống mái với nhau muốn khó nhiều dù sao thực thể lại khó đánh chết nhiều mấy lần cũng có thể kéo thi kéo đi qua toán học cái đồ chơi này không biết đó là thật không biết tại chỗ đem hắn đập chết lại mở mắt sống lại cũng vẫn là không biết hồ ly thì ô m ấy liền đứng ở bên cạnh nhìn xem cũng không hiểu chuyện gì xảy ra người ngay ở chỗ này giúp ta đem bản này bài thi chép xong đáp án đều ở phía sau c h ữ có thể viết mấy một điểm dù sao viết đầy liền có thể cô bé quàng khăn đỏ một mặt bình tĩnh nói sau đó ta mang hồ ly đi sắt vách trong thương trường mua quần áo đ ú n g n g ư ơ i trước tiên cần phải cho ta chút tiền mặt trên người của ta mang tiền không nhiều chờ mua xong ta mang biên lai、like、cùng ngươi tính tiền nhiều lui thiếu bổ vô sinh ha to miệng rốt cục tổ chức tốt ngôn n ữ kia cái gì cho nên hỗ trợ chính là giúp ngươi làm bài tập ngươi cái này phù hợp không phù hợp à ta sách bài tập đến đều đã viết xong kết quả bị thực thể xé nhưng l á o sư lại không tin cô bé quàng khăn đỏ một mặt phiền m u ộ n nhưng ở nhìn về phía v u sinh thời điểm đấy mắt lại có ý cười đó là được cứu vui vẻ ta hôm nay chính là tới mua cái mới bài thi lúc đầu đều muốn tốt muốn thức đêm không nghĩ tới có thể gặp các ngươi v u sinh vẻ mặt đau khổ chữ viết của ta cùng ngươi cũng không đồng dạng dù là tận lực bắt chước đoán chừng cũng có thể bị nhìn đi ra không có việc gì thu đi lên cũng sẽ không nhìn kỹ cô bé quàng khăn đỏ khoác k h o tay ta cái này coi như chăm chú tốt xấu lần thứ nhất làm thời điểm thật sự là chính mình biết bạn học ta có trực tiếp tìm người hỗ trợ tốt ta vô sinh rốt c ụ c thở dài tiếp nhận trên thế giới này rất nhiều sự t ì n h triển khai cũng sẽ không phù hợp chính mình mong muốn sự thật đứng dậy móc bóp ra đưa cho thiếu nữ trước mắt lại quay đầu nhìn về phía hồ ly người đi theo nàng có cái gì không hiểu hỏi nàng là được rồi thuận tiện mang theo ấy lìn gặp gỡ tình huống thông qua ấy lìn cùng ta liên hệ hồ ly nhìn một chút cô bé quàng k h ă n đỏ tựa hồ có chút bất an nhưng ở nghe được vô sinh sau khi phân phó hay là nhẹ nhàng gật đầu cô bé quàng khăn đỏ thì tại tiếp nhận túi tiền đằng sau có chút ngơ ngác một chút trước mắt liền ngẩng đầu nói đùa nói cái này đem người cùng tiền đều cho ta à cũng không sợ ta chạy vũ sinh lúc này đã tại túi đầu nhìn bài thi nghe vậy mở mắt ra ngươi đời này không tới gần bất luận cái gì một cánh cửa sao cô bé quàng khăn đỏ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền căng thẳng một chút khoe miệng lắc một cái ngươi cái này có chút dọa người người bản này bài thi dọa người hơn vũ sinh thở dài một tiếng ai ta là thật không nghĩ tới sẽ có một ngày mình sẽ ở dưới loại tình huống này lần nữa đối mặt cấp ba làm việc lại nói năm đó ta đến trường thời điểm cũng không có nhiều như vậy à cô bé quảng khăn đỏ lập tức kéo hồ ly tay liền hướng lui lại một bên lui một bên khoác tay vậy chúng ta đi mua quần áo á hồ ly ngơ ngác một chút cũng trần trờ nắm lên ấy l i n đối với vô sinh quơ quơ nàng làm muốn vung một tay khác nhưng này một tay bị cô bé quảng khăn đỏ kéo lại cách đến mấy mét vô sinh đều có thể trông thấy ấy l i n đang len lén n h e răng trợn mắt xuyên qua một tầng lại một tầng cửa cách ly cùng an toàn hoang tống thành cảm giác mình phảng phất chính chui hành tại một cái khổng lồ do xi、si、măng cốt thép đổ bê tông mà thành cự thú trong bụng tại liên tục thông qua mấy cái kiểm tra miệm đằng sau hắn mới rốt cục đến đích đến của chuyến này ánh đèn sáng tỏ hành lang dưới mặt đất cuối cùng đứng lặng lấy một cánh nặng nghề miệng cống hợp kim miệng cống hai bên đứng đấy võ trang đầy đủ cục đặc công thủ vệ trên cửa chính thì khắp đầy lít nhà lít nhít nhìn một chút liền làm cho người ẩ n ẩ n hoa mắt hoa văn phức tạp đồ án miệng cống phía trên đèn bại tản ra làm cho người an tâm lục quang trên có lặn sâu khu dê hai c ẳ n g lặn xuống c h ữ tống thành móc ra thân phận thức biệt tạp tại miệng cống bên cạnh ghi chú hải quan hành nghiệm chữ máy đọc thẻ bên trên soát một chút theo đại môn mở ra đối diện tình huống cũng theo đó ánh vào trong mắt của hắn. có một đạo có chút vặn b ẹ o màn ánh sáng bao trùm tại miệng cống cạnh trong xuyên thấu qua màn sáng có thể nhìn thấy đối diện kia là một gian cực kỳ rộng lớn đại s ả n h trong đại s ả n h ánh đèn sáng tỏ lại có rất nhiều giống như là bể nước một dạng cỡ lớn trang bị sắp hàng chỉnh t ề lấy những cái kia bể nước đều là ba mét vương vật chứa nó dưới đây có kết cấu phức tạp kim loại đen cái bệ trong thùng thì đựng đầy một loại nào đó chất lỏng màu lam n h ạ t có thật nhiều người mặc đồng phục màu trắng người tại những cái kia bể nước ở giữa xuyên thẳng qua đi lại kiểm tra một ít thân dương vận hành tình huống tống thành cất bước đi vào cửa、lớn. xuyên qua tầng kia vặn vẹo màn sáng trong nháy mắt hắn cảm nhận được ngắn ngủi mất trọng lượng cùng mê muội ngay sau đó chính là một trận tiếp tục vài giây đồng hồ ủ thai đợi ủ thai biến mất thời điểm hắn liền nghe được beo trong thai nghe chuyển đến nu hòa thanh âm hệ thống nhắc nhở đã tiến vào dê hai cảng lặn xuống trước mắt lặn sâu khu trình thể ở vào khăn thả ba trăm điểm trước mắt trong đại sảnh bình quân triều sâu l một hoàn cảnh ổn định tống thành vây v â y đầu đem còn sót lại cảm giác hôn mê vung đi sau đó trực tiếp đi hướng cách đó không xa mấy cái xắp hàng trình tề bể nước trang bị hắn nhìn thấy một người mặc màu trắng bộ váy tóc d sáu tên ư g t ố võ trang đầy đủ thâm tiệm viên ngay tại cánh tay máy phụ trợ bên dưới chậm rãi tiến vào thân giường bọn hắn mặc đen kịt động lực giáp toàn bao trùm mũ giáp che chắn lấy khuôn mặt chỉ có mẩu đỏ sẩm máy giám thị tại bộ mặt có chút lấp lóe mỗi người sau lưng còn trên lưng ngoài định mức vi hình lò phản ứng ba lô để dùng cho tâm trí hộ thuẫn cùng đặc chế q u a n chắc ghi chép thiết bị cung cấp nguồn năng lượng những n à y thâm tiềm viên bị cánh tay máy từ bên trên sâu vào nước dương sau đó lơ lửng tại cái k i a chất lỏng màu l a m nhạt bên trong sau một lát thân dương dưới kim loại đen cái bệ bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng ông ông trang bị vận hành lúc vụ vù, vù âm thanh dần dần từ thấp đến cao loa phóng thanh ở chung quanh vang lên ngay tại phố i trí biển sâu hoàn cảnh mọi người viên làm tốt lặn xuống chuẩn bị cùng rốn chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi dùng tay chỉ lệnh một tên phụ trách giám sát bể nước nhân viên kỹ thuật nhìn chăm chú lên trong tay trên thiết bị số ghi vài giây đồng hồ sau cao giọng phân phó kết nối cùng rốn mấy cái áo b ả o trắng nhân viên công tác lập tức tiến lên bắt đầu dùng tay đối với mỗi một cái bể nước đưa vào chỉ lệ thân dương bên trong chất lỏng màu lam nhạt hơi rung nhẹ đứng lên cùng một thời gian từng cây phảng phất xương sống đồng dạng do kim loại đen chế thành hình ống vật từ bể nước dưới đáy thăng lên đi lên bọn chúng vòng kim loại tiết ở giữa có màu đỏ s ậ m ánh sáng nhạt lấp lóe chỉnh thể phảng phất có sinh mệnh đồng dạng tại lam nhạt trong chất lỏng du động duyên thân sau đó chuẩn sắc kết nối tại mỗi một cái thâm tiềm loa phóng thanh vang lên cúng rốn đã kết nối dẫn dụ tề rớt vào bắt đầu lặn xuống bể nước bên trong nổi lên ba động chất lỏng màu lam n h ạ t phảng phất trong trước mắt hóa thành nước biển hoặc là nói mỗi một cái bể nước bên trong đều phảng phất biến thành một mảnh nhỏ từ nào đó phiến trong biển rộng lấy ra đi ra t ắ t khối bắt đầu lấy một loại nào đó đặc biệt tần suất đồng thời phun trào đứng lên cũng tại trong chất lỏng có chút phật phồng phảng phất chỉ thị những cái kia thâm t i ề m viên vẫn dừng lại tại thân dương bên trong chỉ là đã không cách nào lại bị thân dương người bên ngoài quan trắc đến ngươi cảm thấy dạng này sẽ quản dùng sao bọn hắn sẽ thấy cái gì bách lý tình quay đầu nhìn xem tống thành dẫn dụ tề sẽ để cho bọn hắn chìm vào l i n h giới đôi này một ít đặc biệt loại hình dị vực sẽ rất có tác dụng nhất là lấy tinh thần mộng cảnh hoặc cảm xúc là cửa ra vào dị vực nhưng nói thật dạ mạc sơn cốc có chút đặc thù tống thành lắc đầu chúng ta đến nay còn không có tìm tới dạ mạc sơn cốc ổn định xuất nhập biện pháp dùng dẫn dụ tề cũng chỉ bất quá có thể làm cho quan sát nhân viên tại trong ảo giác nhìn thấy bóng dáng của nó mà thôi mà bây giờ chỗ kia còn ra hiện biến dị ngay cả hành khách số 22 cũng không biết tình huống cụ thể ta hoài nghi thâm t i ề m viên bọn họ sẽ không công mà trở lại bách lý tình nhẹ gật đầu tống thành thì còn muốn nói tiếp chút gì nhưng vào lúc này một trận bén nhọn vù vù đống nhiên văng lên、Vục. ô nhiễm một người kỹ thuật viên cơ hồ là trong nháy mắt nhảy dựng lên cùng như một trận gió phóng tới bên cạnh tổng rừng cái nút kéo trở về rừng cái nút bị manh nhiên đập xuống trói hai tiếng ồn từ mỗi một cái bể nước dưới đáy văng lên thân dương bên trong chất lỏng màu làm nhạt cơ hồ trong c h ư ớ c mắt bị bại không ngay sau đó mỗi một cây cùng rốn mặt ngoài đều toát ra trướng mắt hỏa hoa một giây sau sáu tên thâm t i ể m viên thân ả n h trong nháy mắt lại xuất hiện tại thế giới hiện thực bọn hắn chật vật rơi xuống tại bể nước bên trong thân thể co do, có người một thanh kéo ra mặt nạ nằm dạp trên mặt đất liền bắt đầu kịch liệt m ấ ngửa còn có người dãy ruộ lấy đứng lên lảo đi vào bể nước bên l i ớ i dùng sức vớt cường hóa tụ hợp vật thân dương tựa hồ muốn với bên ngoài người lớn tiếng nói cái gì tống thành cung bách lý tình lập tức đi tới chúng ta đi đến cuối thông đạo dãy ruổi lấy đứng lên thâm t i ề m viên lớn tiếng la lên cách bể nước an toàn bình t r ư ớ n g thanh âm của hắn nghe vào vặn vẹo mà sai l ệ n h cuối thông đạo một t r u n g sáng không có dạ m ạ c sơ g ố c không có cuối thông đạo chỉ có chỉ có chỉ có để toán tất cả đều là để đề toán là tờ mở toàn chân đại đề chương bảy mươi tiếp xúc chương bảy mươi tiếp xúc tại cục đặc công thâm t i ề m viên là trải qua nghiêm ngặt tuyển bạt cùng tàn khốc huấn luyện trải qua qua trùng điệp khảo nghiệm mới có thể từ phổ thông mật thám bên trong chỗ hết tài năng chiến đấu t i n h anh bọn hắn luôn luôn bị phái đi chỗ nguy hiểm nhất đối mặt những cái tia cực hạn gian nan thậm chí vượt qua nhân loại lý trí khiêu chiến bọn hắn biết được như thế nào tại dị tinh trí mạng trong hoàn cảnh sinh tồn biết được như thế nào tại phạm pháp khu vực truy kích điên cuồng thiên sứ giáo đ ổ bọn hắn thậm chí có thể d ế t vào dị vực cùng nguy hiểm nhất thực thể đối kháng hoặc là xâm nhập ác mộng tại tinh thần cùng ý thức xen lẫn thành quỷ quyệt trong mê cùng cứu viện những cái tia luân h chui vào lý trí phía dưới hát cám v i độ đây chính là bọn họ làm việc có thể trên thế giới này vĩnh viễn tồn tại một chút người trí không thể nào hiểu được cùng đối kháng đồ vật cho dù là lại tinh nhuệ thâm t i ề m viên cũng có gặp phải thất bại thời điểm mà lại thường thường như vậy nhưng tình huống dưới mắt vẫn vượt ra khỏi tống thành kinh nghiệm làm việc thậm chí giống như cũng vượt ra khỏi cục trưởng đoạn trước sáu tên i thâm t i ề m viên bị trước tiên từ trong bể nước chuyển rơi đến ngoại bộ bọn hắn động lực giáp đã tại trở về hiện thực v i độ trong nháy mắt tự động thi hành khẩn cấp cứu hộ chương trình hộ giáp cài trong tiêm vào hệ thống đem liều lượng cao thuốc ngăn chặn lý trí cùng bảo hộ dược vật đánh vào thể nội để bọn hắn cấp tốc tiến vào bình tĩnh trạng thái rồi sau đó trợ giúp nhân viên tiến lên kiểm tra mỗi người ô nhiễm trạng thái đồng thời xác nhận ý thức của bọn hắn phải t r ă n g đã theo thể xác trở về thế giới vật chất cùng xác nhận có hay không khác cái gì đổ vật đi theo đám bọn hắn ý thức cùng một chỗ trở về tống thành cùng bách lý tình đứng ở một bên c a o mày mà nhìn xem một màn này đề toán nhập nào có thể xung kích thành dạng này bách lý tình khe khẽ lắc đầu tạ ra, học viện các giáo sư xác thực có thể thông qua trong nháy mắt hướng người bình thường trong đại nao q u á n t r ú siêu lượng tri thức đến công kích đối thủ nhưng không phải là loại hiệu quả này mà lại chúng ta thâm tiềm viên trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đối với tri thức loại công kích bản thân liền có thích c ư ứ n g tính trừ bản thân có tương đương trình độ năng lực học tập bên ngoài đầu góc của bọn hắn tại đối mặt vượt qua xử lý năng lực tri thức q u á n t r ú lúc là có thể chủ động n g ủ đông tống thành c to mày ý của ngài là cái kêu thâm tiềm viên mất đi trước đó nâng lên đề toán khả năng chỉ là bọn hắn đang lặn xuống trong quá trình nhìn thấy một loại nào đó cụ tượng hoa ấn tượng chân chính hình thành ô nhiễm hẳn là khác cái gì đồ vật bách lý tình biểu lộ ngưng chọc nói với thông đạo không có dạ m ạ c sơ gốc nhưng tại sao sẽ là để toán tống thành cũng không dám nói chuyện sợ đánh gây cục trưởng mạch suy nghĩ mà tại một lát an tĩnh về sau bách lý tình đột nhiên xoay đầu lại tiểu tống ngươi hẳn là còn không có tiếp xúc cái kia vũ sinh à ừ m ta lúc đầu dự định hôm nay liên hệ người kia nhưng không nghĩ tới gặp gỡ như thế chút ngoài ý muốn ngươi không nên đi bách lý tình từ tốn nói vũ sinh nghe được một chút tạm â m hắn n â n n g ẩ n đầu lên nhìn c u n g quanh một chút lại không tìm tới tạm â m nơi phát ra sinh ý thanh đạm trong quán cà phê người không nhiều chỉ có t ố t năm top ba khách nhân ngồi ở phía xa mấy tấm bên cạnh bàn hai cái nhân viên hướng cửa hàng thì tại cách đó không xa n h ả m chán soát điện thoại di động trong tiệm quặng cu ẻ cực kỳ thỉnh thoảng sẽ có người tò mò hướng bên này nhìn một chút đại khái là hiếu kỳ tại sao sẽ có một cái hơn hai mươi tuổi lớn tiểu hòa từ lúc này ngồi tại trong quán cà phê vùi đầu sao chép một đại bản cấp ba làm việc vũ sinh thở dài nhìn xem còn lại nửa bàn bài thi cảm giác tay ẩn ẩn có chút mọi như hắn đã tận khả năng lừa gạt lấy viết rất nhiều đại để phía dưới đơn giản cùng chữ như gà bới giống như nhưng chúng quy là bình thường dùng đã quen đã nhiều năm chưa từng cầm bút lên đến viết như thế nhiều chữ cộng này việc phải làm lại so với hắn dự đoán muốn m ệ t nhiều nhưng cũng không tốt nói là ở chỗ này thay học sinh cấp ba làm bài tập mệt mỏi hay là lôi kéo một cái cái gì cũng đều không hiểu hồ ly đi thương trường mua quần áo mệt mỏi v u sinh nghĩ nghĩ cảm giác hay là tại nơi này xét bài thi tương đối tốt điểm hắn là thật không có dung khí mang theo hồ ly đi vào tiệm đồ lót bên trong nào sẽ để hắn cảm giác chính mình cùng biến thái giống như nhất là khi hồ ly biểu hiện ra cái tia thanh tịnh vô trí lúc chính mình là thật dễ dàng bị nhân viên cửa hàng khi biến thái cho báo động bắt lại đúng lúc này trong đầu của hắn b ỗ n nhiên chuyển đến này này vô sinh ngươi bên kia viết bao nhiêu h ả n h a vô sinh động tác trên tay không ngừng viết một nửa hiện tại học sinh cấp ba là thật mệt mỏi cái này làm việc thế nào như thế nhiều ngươi ủng hộ à ta vừa rồi nghe cô bé quảng khăn đỏ nhắc tới tới nàng kỳ thật còn có một bản vật lý làm việc đâu nhưng q u ê n mang theo để nàng về nhà chính mình viết đi ta mặc kệ cái này vô sinh tức giận trả lời một câu các ngươi bên đó đây thuận lợi sao vẫn được hồ ly không quá biết dùng khóa kéo cô bé quảng khăn đỏ dẹ nàng nửa ngày hai người bọn họ hiện tại cùng đi phòng thay quần áo ta bị bọn hắn đặt ở phòng thay quần áo cửa ra vào trên ghế ấy l ì n nghe vào tâm tình rất tốt cô bé quảng khăn đỏ còn cho ta mua cái kẹp tóc đâu tại bé con cửa hàng mua màu đỏ vũ sinh nghĩ nghĩ kịp phản ứng đó là tiêu tiền của ta ta biết ta biết ấy l ì n vội và nói coi như là ngươi đưa ta lễ vật n h à ta không muốn khác liền muốn cái kẹp tóc không quý được rồi được rồi lại không nói không để cho mua vũ sinh có chút dạo khóc dợ cười chính là nhắc nhở một chút các ngươi đừng đi dạo qua hối mặt khác đừng quên cho hồ ly mua một chút rửa mặt dụng cụ cái gì còn có ga giường bị trùm kích thước chưa à ai nha nhớ kỹ đâu nhớ kỹ đâu người yên tâm đi ta đầu góc ấy lìn nói đến đây đột nhiên dừng một chút giọng nói v ừ a c h u y ể n hồ ly đầu góc vũ sinh trong đầu lâm vào quỷ dị mà lúng túng c h ầ m mặc đoàn đội mang không nổi là như vậy nàng cái giường kia bao l ớ n tới ấy lìn thanh nhắm nghe vào đặc biệt không có lực lượng một m é t năm thừa hai m é t vũ sinh thở dài đem cái này số nói cho cô bé q u ả n khăn đỏ để nàng thay hai n g ư ờ i nhớ kỹ còn có muốn mua cái gì đồ vật cũng đều nói cho nàng nàng học sinh cấp ba đầu góc so với các ngươi dễ dùng đúng đúng nha vũ sinh bất đắc dĩ kết thúc trong đầu đối thoại túi đầu chuẩn bị tiếp tục viết bài thi nhưng mà đúng vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác được chung quanh giống như hơi khắc thường an tĩnh bên người không biết thời điểm nào trở nên an tĩnh như thế ngay cả cái kia chỉ có vài bạn khách nhân nhỏ giọng nói chuyện với nhau âm thanh đều nghe không được vô sinh đột nhiên n â n g đầu cấp tốc nhìn khắp bốn phía hắn vẫn tại trong quán cà phê đếm không hết cái b à n cùng cái ghế chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng hướng về phía trước kéo dài vô hạn hướng sau kéo dài vô hạn nhìn không thấy bờ quán cà phê trống rông không một người thẳng đến tầm mắt cuối cùng đều chỉ có liên tục không ngừng cái bản mà tại bên tay trái của hắn thì là sát đường cửa sổ cửa sổ kia sổ i h ệ nhưng tại cũng vô ạ n h ớ t r ư ớ ngay lúc hắn chuẩn bị trực tiếp mở cửa rời đi nơi này thời điểm một thanh âm lại đột nhiên từ hắn đối diện chuyển đến ngươi tốt nghe vào là mang theo khàn khàn giọng nữ rất trẻ trung vô sinh kinh ngạc nhìn thấy cái bàn đối diện không biết thời điểm nào ngồi một người một vị nhìn đại khái không đến ba mươi tuổi nữ sĩ mặc tu thân màu trắng bộ váy tóc dài màu xám trắng ôm thành đuôi ngựa rất xinh đẹp nhưng k h í chất bên trong lại dẫn một loại khó tả xa cách cùng l ạ n h lạnh mà vô sinh lực chú ý càng nhiều đặt ở trên ánh mắt của đối phương nàng có một đôi nhan sắc nhạt n h ẽ o con ngươi màu xám liền phảng phất đã mất đi sắc thái thậm chí ngay cả nhân mắt cùng t r ò n g trắng mắt phân giới đều lộ ra có chút mơ hồ cứ thế với xem xét đi lên liền có chút không giống như là nhân loại bình thường nên có dáng vẻ ngay sau đó vô sinh liền chú ý đến cảnh tượng có tin hắn nhìn thấy vị nữ sĩ này hết thẻ t r u n g quanh đều cấp tốc đã mất đi sắc thái từ gần nhất cà phê b à n cùng chỗ ngồi đến phủ cận sàn nhà cùng mặt khác cái b à n hết thẻ đều tại bị nhiễm lên một tầng nhạt n h a o s á m trắng phai màu phạm vi một mực dọc theo đi hơn mười mét mới cuối cùng dần dần yếu bớt cuối cùng nhất chỉ có vị nữ sĩ này tự thân còn có v u sinh trên thân còn bảo lưu lấy vốn có sắc thái v u sinh lấy lại bình tĩnh hắn nhớ lại ấy lìn cùng lời của mình đã nói tại dị vực bên trong có thể sẽ xuất hiện có lý trí thực thể nhưng giống như người thực thể cũng có thể nhìn ra cực kỳ rõ ràng quỷ dị không phải người đặc điểm trước mắt vị nữ sĩ này mặc dù nhìn có chú nhưng hiển nhiên còn chưa tới quỵ dị không phải người tình trạng vậy đã nói rõ đây cũng là cái nhân loại nếu là nhân loại hơn nữa còn chủ động cùng chính mình t r a o hỏi vậy liền hiển nhiên là có thể thật dễ nói chuyện vô sinh tạm thời từ bỏ đẩy cửa rời đi dự định lại đang trên ghế ngồi xuống tò mò nhìn đối diện ngươi là bách lý tình ban trị sự giao giới địa cấp giới cục đặc công cục trưởng ngồi ở phía đối diện nữ sĩ khẽ gật đầu một cái rất xin lỗi dùng loại phương thức này cùng ngươi gặp mặt đây là vì trình độ lớn nhất giữ bí mật cùng một chút phương diện an toàn suy tính vô sinh lập tức khẽ giật mình cục đặc công ngược lại là thật tới tìm hắn nhưng quy cách như thế cao sao chương ụ c t bảy mươi mốt hiểu rõ càng nhiều chương bảy mươi mốt hiểu rõ càng nhiều vu sinh không biết đối diện cái này tự xưng cục đặc công cục trưởng nữ nhân tại sao lại đột nhiên sửng sốt hắn chỉ là có chút tò mò đánh giá đối phương nhìn đối phương không mở miệng hắn liền chủ động mở ra chủ đề lại nói các ngươi cục đặc công cùng người trong cuộc tiếp xúc thời điểm quy cách đủ cao đó à, ta còn tưởng rằng sẽ là lý lâm bọn hắn đến cùng ta gặp mặt không nghĩ tới trực tiếp liền thấy cục trưởng rồi các ngươi một mực là dạng này bách lý tình nghe vậy cấp tốc khôi phục bình thường cái kia lạnh nhạt bộ dáng không chỉ có tại tình huống đặc thù thời điểm tình huống đặc thù thời điểm tỷ như một cái trường kỳ ở tại trong dị vực lại lấy người bình thường thân phận tại giao giới địa sinh sống hơn hai mươi năm q u á nhân bách lý tình nhìn xem v u sinh con mắt thật có l ỗ i hy vọng ngươi không để ý ta dùng loại phương thức này đến xưng hô ngươi này g ta ngược lại thật ra không để ý bất quá ta tại trong mắt các ngươi thật như thế k ỳ quái sao vũ sinh có chút xấu hổ trước đó nhìn lý lâm cùng từ d a i lệ phản ứng cũng thế ta cái này sinh hoạt trạng thái là để bọn hắn thật kinh ngạc mặc dù cũng không phải không có khả năng lý giải đi có lẽ chính ngươi không có cảm giác được bách lý tình thở dài cũng đ ặ công c có thật nhiều người đều đang chú ý cử động của ngươi ngay tại mấy ngày gần đây nhất đại lượng mật thám tại vì thế bận rộn vũ sinh há hốc mồm a bách lý tình nhìn xem hắn ngươi có một loại mở ra cửa năng lử đúng không a đúng a vũ sinh gật, gật đầu đưa tay ở bên cạnh trong không khí nắm một cái một cánh cửa liền chống rông ở bên cạnh hắn tạo ra ta cùng lý lâm bọn hắn chính là dùng cái đồ chơi này trở về hắn còn chưa nói xong đối diện nữ nhân lại đột nhiên nâng lên tay không cần biểu diễn luôn luôn tỉnh táo đạm mạc bách lý tình có rất ít như thế kích động thời điểm vũ sinh n g ư ợ ngùng n g bưng lỏng ra nắm tay cầm cửa tay nhìn đối phương cái phản ứng này hắn liền mơ hồ hiểu được cái kia cái gì nhìn bộ dạng này ta mở cửa thời điểm sẽ ảnh hưởng đến các ngươi a khi ngươi mở ra một cánh cửa thời điểm toàn bộ giao giới địa đều sẽ quan chắc đến đầu nguồn không rõ thời không chấn động bách lý tình trực tiếp nói ra phụ trách tương quan giám sát nhân viên công tác gần nhất ý kiến rất lớn ngươi thật không có cảm giác sao vũ sinh biểu lộ có chút ngốc trệ ánh mắt thì dần dần trở nên tế nhị qua một hồi lâu hắn mới mang theo ánh mắt quái dị lắc đầu không có cảm giác cái kia thì ra ta mở cửa ảnh hưởng còn có thể lớn đến toàn bộ giao giới địa a ý là sau này ta tốt nhất đừng có dùng năng lực này hắn lúc nói lời này hiển nhiên không quá vui lòng dù sao cửa là thật dùng tốt hắn gần nhất mới dần dần quen thuộc loại năng lực này nên đến nó tiện lợi chỗ tốt lúc này cục đặc công người đột nhiên chạy tới nói cái đồ chơi này nhiều dân đó là có chút khó chịu nhưng trước mắt vị này nữ cục trưởng thái độ chính mình mở cửa nhiều dân trình độ giống như xác thực không nhỏ cái này có chút lung túng bách lý tình đương nhiên phát hiện vô sinh cảm xúc hơi làm suy nghĩ về sau nàng lắc đầu ta chỉ là sách cái đề nghị hy vọng ngươi sau này có thể tận lực khống chế một chút mở cửa tần suất chí ít đừng có lại giống trước đó như thế trong vòng một đêm mở ra trên trăm đầu kẽ n ư ớ c hoặc là chí ít sớm báo cáo chuẩn bị một tiếng dù sao đây là năng lực của ngươi mà lại bản thân nó đối với giao giới địa kỳ thật cũng không sinh ra tính thực chất tổn thương trên nguyên tắc chúng ta không có khả năng trực tiếp cấm chỉ loại này hành vi đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi lấy thân phận hợp pháp nguyện ý phối hợp chúng ta làm một chút đăng ký chúng ta bên này cũng sẽ phối hợp năng lực của ngươi đối với giám sát thủ đoạn làm một chút trên kỹ thuật điều chỉnh vô sinh có chút ngoài ý muốn trước mắt vị này nữ cục trưởng nhìn qua khí chất thanh lãnh nghiêm túc cho người ta một loại thật không tốt trung đụng cảm giác lại không nghĩ rằng nàng kỳ thật vẫn rất dễ nói chuyện nàng nâng lên trong vòng một đêm mở ra trên trăm đầu kẽ n ư ớ c vô sinh nghe chút đương nhiên liền biết là chuyện ra làm sao khi đó hắn đúng là không có cái gì cảm giác nhưng bây giờ dù là chỉ mới nghĩ giống một chút hắn cũng có thể tưởng tượng đến đêm hôm đó chính mình trên thực tế náo động lên bao lớn động tĩnh liền cái này trước mắt vị này bách lý t ỉ n h cục trưởng lại còn nguyện ý cùng hắn dùng hảo hảo thương lượng thái độ đến hiệp thương giải quyết chuyện này thậm chí là tự mình chạy tới thương lượng vũ sinh không phải mười lăm mười sáu tuổi lang đầu thanh hắn đương nhiên biết từ phía qua phương góc độ đây đã là chủ được bao nhiêu động lấy lòng thái độ phần này dễ thương lượng thậm chí để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị lúc đầu bách lý tình vừa nhắc tới nhiều dân sự tình hắn liền đã làm xong cùng cục đặc công đấu chi đấu dũng một chút chuẩn bị kết quả một quyền này còn không có đánh đi ra cây bông liền đã dán trên mặt hắn ngược lại có chút ngượng ngùng đứng lên vậy cái này dễ nói đăng ký một chút khẳng định không phải cái gì vấn đề bất quá ta có mấy cái vấn đề ngươi có thể hay không trước giải đáp một chút bách lý tình nhẹ gật đầu đương nhiên có thể ngươi muốn hỏi cái gì cái thứ nhất các ngươi cái này cục đặc công đến tột cùng là thế nào cái tổ chức vụ sinh lập tức sửa sang lại một chút đã sớm giấu ở trong bụng vấn đề vẻ mặt thành thật mở miệng là cái gì tính chất quản bao lớn phạm vi cũng chỉ là hiếu kỳ những n à y sao bách lý tình tựa hồ đối với vô sinh chú ý những vấn đề này có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn là rất nhanh mở miệng cục đặc công tên đầy đủ là đặc thù an toàn cùng cần vụ bảo hộ cục là do giao giới địa cao nhất cơ cấu quản lý ban trị sự trực tiếp quản lý bộ môn cũng là giao giới địa xử lý dị vực thực thể quái dị các loại loại siêu phạm sự kiện cấp bậc cao nhất phía quan phương bộ môn nếu như đem giao giới địa chia tự nhiên cùng phi tự nhiên hai mặt mà nói ngươi có thể cho là chúng ta chính là phi tự nhiên một bên cao nhất phụ trách đơn vị nhưng chúng ta phạm vi hoạt động hoặc là nói phạm vi quản hạt cũng không giới hạn với giao giới địa ta không biết ngươi là có hay không đã hiểu qua giao giới địa tính đặc t h ủ bách lý tình ngừng lại nhìn xem vô sinh con mắt giao giới địa tính đặc t h ủ vô sinh hơi n h ú n g mày lập tức nhớ tới trước đó từ ấy lỉn nơi đó nghe được các loại tình báo cùng mình tại mở ra những cái kia thông hướng phương xa cửa lớn lúc sở ý biết đến một sự kiện thế giới này xa không chỉ một cái giao giới địa tại tòa này của k h á i thành thị bên ngoài còn có lấy vô số phương xa ta biết đại khái một chút vô sinh một bên suy nghĩ vừa nói từ danh tự bên trên nó giống như cùng rất nhiều nơi tương liên nghe nói nơi này cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đều có chỉ là đều dấu ở bình thường biểu tượng phía dưới ẩn tăng những cái kia vượt qua lẽ thưởng vượt qua giao giới địa tiêu chuẩn cơ bản đồ vật để tòa thành thị này dựa theo tiêu chuẩn tham số vận chuyển cũng phát triển chính là cục đặc công một trong công việc bách lý tình k h ẽ gật đầu một cái giống như ngươi lý giải như thế nơi này cùng rất nhiều nơi tương liên mà lại tương liên số lượng cùng chiều rộng vượt qua bất luận người nào tưởng tượng ngươi có thể đem toàn bộ thế giới tưởng tượng thành một tấm ro vô số tuyến giao thông bệnh mà thành lớn lưới những này giao thông tuyến đường Tại hiện thực v i độ bên trong cũng không tồn tại người bình thường cũng vô pháp cảm giác được bọn chúng nhưng ở phi tự nhiên một mặt bọn chúng lại dây dưa lẫn nhau ảnh hưởng đồng thời có một cái tất cả tuyến đường đều sẽ giao hội địa phương đó chính là giao giới địa bách lý tình dừng một chút xác nhận vô sinh hoàn toàn có thể lý giải những vật này mới tiếp tục mở miệng mà cục đặc công làm việc đầu tiên là tại giao giới địa phạm vi bên trong duy trì tự nhiên cùng phi tự nhiên ở giữa giới hạn bảo đảm phi tự nhiên một bên trật tự thứ hai thì là xử lý những cái kia từ giao thông võng bên trong lan trả tới tất cả chỉ hướng cái này đ i ể tụ uy hiếp bất luận bọn chúng là đến từ chỉ cách một chút hay là đến từ ba mươi sáu tỷ năm ánh sáng bên ngoài thâm không vũ sinh mở to hai mắt qua mấy giây mới toát ra một câu cái này hai khoảng cách khoảng cách có phải hay không có chút quá lớn đối với giao giới địa thuộc tính đặc biệt mà nói bọn chúng khoảng cách là giống nhau bách lý tình một mặt bình tĩnh nói cũng nâng ngón tay chỉ vũ sinh đối với người mà nói không phải cũng là sao vũ sinh khẽ giật mình cấp tốc hiểu đối phương ý tứ của những lời này tại cái kia hơn trăm lần trong kẽ n ư ớ c chỉ hướng chục tỷ năm ánh sáng bên ngoài kẽ nức cũng không ít với hai chữ số bách lý tình từ t ố nói vũ sinh không có lên tiếng hắn biểu lộ rất bình tĩnh trong lòng lại suy nghĩ mãnh liệt trên thực tế hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tại những cái kia đại môn mở ra thời điểm hắn liền như thế phỏng đoán qua những cái kia xa xôi phong cảnh đến cùng có bao xa hắn không có đáp án rõ ràng nhưng ở cùng ấy liền tràn đầy phấn khởi thảo luận lúc hắn đã cảm thấy bọn chúng bên trong một bộ phận khả năng xa tới hắn sức tưởng tượng cực hạn giờ phút này từ bách lý tình trong miệng nghe được số lượng chỉ giống là hắn một khắp này tưởng tượng đột nhiên đạt được một cái chú thích. mật thám sẽ còn tại theo dõi thời điểm ngụy trang thành ngồi sổm ven đường soát v i d e o ngắn tinh thần nhỏ hỏa hắn lúc này đã liên hệ tới hỏa phong kia hướng tốt nói cũng chính là cái cảnh giác liền như thế cái nhân vật đột nhiên nói hắn phía sau tổ chức còn có chút tinh thần đại hải bối cảnh đó là thật khó tưởng tượng nhưng vũ sinh do dự đường này cũng không có có ý tốt đem bản thân vào một khắc này cảm khái cùng trước mắt cục trưởng nhắc tới chủ yếu là lo lắng ảnh hưởng tới lý lâm hạ lộ vũ sinh bên này không có mở miệng b á c lý tình cũng không nói chuyện hai người liền trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh thẳng đến nửa phút bách lý tình mới chủ động đánh vỡ trơ mặc ngươi còn có cái gì muốn hỏi có vô sinh lập tức dọn sạch trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ sửa sang lại một chút ngôn ngữ sau mở miệng kế tiếp vấn đề giới thành chỉ có một cái sao chương bảy mươi hai để lộ mạng che mặt thế giới chương bảy mươi hai để lộ mạng che mặt thế giới vô sinh vấn đề này để bách lý tình lập tức nhẹ nhàng n h í u lông mày mặc dù động tác này biên độ rất nhỏ giao giới địa đương nhiên chỉ có một cái bách lý tình nói ra thế giới điểm tụ loại vật này cũng không phải sản xuất hàng loạt ta nói chính là giới thành vô sinh một mặt nghiêm túc giao giới địa chỉ có một cái cái kia giới thành đâu chỗ ngồi này với giao giới địa thành thị trên thế giới có phải hay không khả năng tồn tại một tòa khác cùng nó tương tự thành thị hắn dừng một chút nhìn xem bách lý tình con mắt chậm rãi nói rất giống nhưng lại chẳng nhiều sao giống bọn chúng đều gọi cùng một cái danh tự có một ít trùng tên địa điểm nhưng không hề giống nơi này một dạng phi phạm mà chỉ là cái bình thường địa phương nếu như thế giới này có mấy chục tỷ năm ánh sáng thậm chí càng rộng lớn hơn có thể quan c h ắ c tiêu chuẩn như vậy tại to lớn như vậy phạm vi bên trong có phải hay không khả năng tồn tại dạng này một tòa phù hợp ta miêu tả thành thị không biết có phải hay không vô sinh ảo giác đang nghe những n à y thời điểm bách lý t ỉ n h trên mặt biểu lộ trở nên hơi khác thường nghiêm túc vị này cục trưởng trầm mặc mấy giây mới thận trọng mở miệng liên quan với ngươi cái này phỏng đoán ta tạm thời xưng là phỏng đoán các học giả kỳ thật có một giả thiết giả thiết này là như vậy nếu như toàn bộ vũ trụ không gian tiêu chuẩn cùng thời gian tiêu chuẩn là vô hạn hoặc chí ít tại thống kê trên ý nghĩa tại nhân loại có thể tưởng tượng cùng giả thiết phạm vi bên trong là gần như vô hạn như vậy trong vũ trụ liền có khả năng sẽ xuất hiện hai cái giống nhau như lúc hoạt độ cao tương tự địa điểm hai cái tham số độ cao tương tự tinh cầu hai tòa tương tự ngọn núi thậm chí hai đoạn cực kỳ tương tự lịch sử loại này kính tượng xuất hiện sát xuất khả năng không cao nhưng ở đầy đủ thời gian cùng không gian tiêu chuẩn dưới tuyệt không là không vũ sinh suy tư một chút nhẹ nhàng gật đầu ta giống như nghe qua tương tự lý luận như vậy ta cho ngươi biết đầu này giả thiết một đầu hạn chế đó là nó không phải công khai bộ phận bách lý tình nói ra đó chính là cho dù giả thiết thành lập cho dù trong vũ trụ bất luận cái gì một chỗ địa điểm cùng sự kiện cũng có thể tại vô hạn thời gian cùng trong không gian tồn tại kính tượng cũng có hai cái địa phương là ngoại lệ bọn chúng sẽ không tồn tại kính tượng thứ nhất là một viên được sưng tạ dạ tinh cầu nó nằm ở quần tinh c h ỗ sâu cách nơi này rất xa nhưng cùng giao giới địa tồn tại một chút bí ẩn kết nối thứ hai chính là mảnh này giao giới địa nói một cách khác trên thế giới này sẽ không tồn tại cái thứ hai giới thành bởi vì tòa thành thị này chính là giao giới địa chủ yếu tạo thành bộ phận mà giao giới địa bản thân không tồn tại kính tượng dù là vũ trụ không gian vô ngẩn thời gian vô hạn từ quá khứ đến tương lai cũng chỉ sẽ có cái, này một cái giao giới địa một cái giới thành vu sinh có chút mở to hai mắt thời gian rất lâu không có mở miệng xem nơi g ư phản ứng bách lý tình điều chỉnh một chút tư thế ngồi n g ư ơ i cơ hồ xác định trên thế giới này tồn tại một cái khác giới thành thậm chí n g ư ơ i gặp quan ó v u sinh c ư ơ n g ép đẻ xuống trong lòng mãnh liệt suy nghĩ hắn hít một hơi thật sâu dùng ngón tay từ từ gõ lên trước mặt cái b à n đúng vậy ta gặp quan ó đó là một tòa bờ biển thành nhỏ từ thành thị tận cùng phía nam đến tận cùng phía bắc lái xe chỉ cần ba mươi phút nơi đó không có cái gì dị vực cũng không có cục đặc công mọi người đều trải qua rất phổ thông sinh hoạt ánh nắng ánh nắng luôn luôn rất tốt nhu hỏa không trói mắt g á n g chiều cũng rất xinh đẹp vũ sinh hướng nữ nhân trước mắt miêu tả trong trí nhớ mình từng màn kia phong cảnh hắn không có dấu diếm những n à y tại đối phương đã biết được đường ngô đồng số sáu mươi sáu trần tướng lại nói bản thân liền chuyên môn phụ trách quản lý dị vực tương quan sự vụ điều kiện tiên quyết vị này cục trưởng tựa hồ đã là hắn bây giờ có thể tiếp xúc đến có khả năng nhất giúp được việc người của mình bách lý tình l ặ n g lặng nghe những ngày miêu tả nàng cặp kia khuyết thiếu sắc thái con mắt tựa hồ vĩnh viễn có thể ẩn tàng ở nàng chân thật nhất tâm tình chập trờn không có người đó có thể thấy được nàng đang nghe những n à y miêu tả thời điểm đều đã nghĩ đến chút cái gì chỉ có tại vũ sinh nói xong về sau nàng mới bỗng nhiên mở miệng ta có thể nhìn xem sao vũ sinh khẽ giật mình nhìn thế nào nhìn đối diện nữ nhân trực tiếp vươn tay đặt tại hắn trên h u y ệ t thái dương cùng lạnh b ư ớ c xúc cảm cùng nhau chuyển đến còn có trong nháy mắt h o à n g hốt đây là năng lực của ta nếu như ngươi không để ý liền hướng ta tạm thời rộng mở ngươi tưởng tượng đương nhiên nếu như ngươi không yên lòng ta chắc chắn sẽ không cước cầu bách lý tình rất nghiêm túc nói vũ sinh n h u nhữ mày cấp tốc cân nhắc một chút về sau hắn khẽ gật đầu một cái có chút nhắm mắt lại hắn đang nhớ lại bên trong tưởng tượng cố hương của mình một cái khác giới thành bộ dáng tòa kia bình thường ven biển thành nhỏ hiện lên ở trong đầu của hắn rồi sau đó hắn cảm giác đến phảng phất có một ánh mắt khác ngay tại theo chính mình hồi ức cùng nhau quan sát những cái kia trong tưởng tượng phong cảnh một lát về sau vô sinh mở mắt hắn phát hiện đối diện bách lý tình còn từ từ nhắm hai mắt mà tại đối phương phía sau cái kia kéo dài vô hạn đi ra quán cà phê ngay tại từ xa đến gần đất Y m ắng sụp đổ lấy những cái kia sắp hàng trình tề vô hạn tái diễn cái bàn bị hát cám cấp tốc thốt vệ đổ sụp đi xuống kiến trúc kết cấu thật giống như đã rơi vào không thể gặp trong vực sâu vô sinh trong nháy mắt một ngộng cũng không biết dưới mắt đây là cái gì tình huống ai nơi này sập a i tỉnh cái này hắn mới nói được một nửa bách lý t ỉ n h cuối cùng mở mắt không sao chỉ là phát động năng lực một chút sau di chứng đang khi nói chuyện nơi xa cái kia đổ sổ kiến trúc cùng cái b à n lại lặng yên không một tiếng động hồi phục nguyên dạng vũ sinh lập tức có chút xấu hổ ngượng ngùng cười hai lần a ngươi năng lực này vẫn rất không huyễn bách lý t ỉ n h không nói gì chỉ là nhẹ nhàng l a o chán tựa hồ đang suy nghĩ cái gì ngươi cũng nhìn thấy vũ sinh thấy thế có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm cái kia cái gì ngươi cảm thấy ta thấy được xác thực như ngươi giảng như thế một tòa bình tĩnh ven biển thanh nhỏ rất nhiều nơi vừa có tòa thành thị này bỏng dáng bách lý tình đánh g h y vô sinh mà nói chẳng biết tại sao nàng tại mở miệng lúc đó có chút trần trờ nhưng loại trần trờ này rất nhanh liền bị che giấu đi qua ta hiện tại tin tưởng ngươi đúng là gặp qua như thế một cái giới thành nhưng ta rất hiếu k ỷ ngươi vì sao muốn chấp nhất với cái này địa phương bởi vì một chút tư nhân duyên cớ ta muốn tìm tới nó vô sinh nghiêm túc nói ra nhưng là theo ngươi thuyết pháp lý luận trung quy là lý luận bách lý tình lắc đầu thái độ của nàng đột nhiên không giống ngay từ đầu khẳng định như vậy mà là trong ngôn ngữ nhiều rất nhiều chuyện tròn chỗ、trống. trên thực tế ta vẫn không cho rằng trên thế giới này tồn tại cái thứ hai giao giới điệu nhưng nếu như chỉ là một nơi nào đó vừa lúc cùng tòa thành thị này có một chút kiến trúc cùng bố cục bên trên tương tự cũng là không phải hoàn toàn không có khả năng vô sinh có chút nghi ngờ nhìn trước mắt n ữ nhân thật ai biết được bách lý tình thở ra một hơi có học giả nói qua chúng ta vũ trụ này còn rất trẻ thậm chí có một ít mới vật lý quy luật cũng còn chưa kịp sinh ra bởi vậy liên quan với thế giới này hết thể dựa vào nhân loại thị giác nhận biết cũng có thể là sai hoặc là trong tương lai một ngày nào đó muốn bị lật đổ Ta h i ệ nhưng hắn cũng không có quá tin tưởng bởi vì trên trực giác hắn luôn cảm thấy nữ nhân trước mắt này đối với chuyện này cũng không có như vậy chân thành hắn không biết loại cảm giác này là từ lâu tới nhưng hắn quyết định không tại trên cái đề tài này tiếp tục ta còn có cái vấn đề vô sinh cấp tốc chuyển đổi chủ đề mới là thay ta một người bạn hỏi bách lý tình gật gật đầu hỏi đi ta hôm nay rất có thời gian vô sinh hơi làm suy nghĩ tổ chức một chút ngôn ngữ liên quan với alin phòng nhỏ các ngươi cục đặc công biết tổ chức này sao alin phòng nhỏ đương nhiên biết bách lý tình lập t ứ c đáp những cái kia nhân n g â u sống sinh động tại lĩnh vực siêu phẩm cùng chúng ta đánh qua không ít quan hệ vô sinh trong lòng hơi đ ộ n g cảm giác mình cuối cùng là giúp tiểu nhân n g â u tìm tới tổ chức ngươi nói là các nhân ngẫu của alin nói như vậy cái này phòng nhỏ cũng là ở đặc cần cục đăng g h ở trong danh sách、không. người sai lầm một sự kiện bách lý tinh lại lắc đầu á l i n h phong nhỏ cũng không phải cái gì ở đặc cần cục đăng ký ở trong danh sách đó là một hàng đơn vị với giao giới địa bên ngoài độc lập thế lực cứ việc các nàng rất nhẹ thấp nhưng lực ảnh hưởng kỳ thật cũng không so cục đặc công nhỏ vô sinh trên thế giới này không chỉ có giao giới địa một nơi đặc thù tự nhiên cũng không chỉ có cục đặc công một cái tổ chức lớn chúng ta chỉ là cùng dị vực cùng thực thể liên hệ rất nhiều phía quan phương tổ chức một trong trừ chúng ta bên ngoài còn có bạt mổ xa người thành lập bạt mổ xa ẩn sĩ hội đến từ tạ dạ học viện cùng hiệp hội khảo cổ người hẳn dạ hiệp hội chiêm tinh Các loại. n g ư ơ i vừa rồi nâng lên alinz phong nhỏ cũng là một cái tương tự độc lập thế lực các nàng đi theo một vị được sưng alinz cổ thánh linh là do cổ thánh linh trực tiếp chúc phúc viễn cổ tạo vật các nàng sinh động nhân đại thậm chí so cục đặc công còn sớm vô sinh ấy lìn tên kia lai lịch như thế lớn đâu hóa ra tiểu nhân n g ẫ u bình thường không phải khoác lắc ca vô sinh cũng không có che giấu mình biểu tình biến hóa bách lý tình rất nhanh liền nhìn ra cái gì ta nhớ được trong báo cáo nhắc tới ngươi bên người cũng có một vị nhân mẫu không sai nàng gọi ấy lìn nàng tự xưng cũng là các nhân mẫu của alinz bên trong một thành viên chỉ là bị ngoài ý muốn phong ấn thật lâu nhưng ta nhớ được trong báo cáo còn nâng lên chiều cao của nàng chỉ có như thế cao bách lý tình nói đưa tay tại bên cạnh bàn khoa tay một chút độ cao vô sinh lúng túng sờ lên chót mũi a vậy cái này chính là một cái khác ngoài ý m u ố n chương bảy mươi ba phía quan vương tổ chức tiện lợi tính chương bảy mươi ba phía quan vương tổ chức tiện lợi tính bách lý tình cũng không có truy đến cùng vô sinh nói một cái khác ngoài ý m u ố n là chuyện ra làm sao cũng không có quá nhiều truy vấn đề lìn sự tỉnh nàng chỉ là đại khái hướng vô sinh giải thích một chút á lìn phòng nhỏ tình huống các nhân ngẫu của alin phần lớn rời rạc với giao giới địa bên ngoài các nàng duy trì lấy địa phương khác cân bằng gần như không sẽ nhúng tay cục đặc công sự tình nhưng các nàng cùng giao giới địa cũng có cố định liên lạc đường t á t có một cái điểm liên lạc ngay tại thành thị bên giới nhưng người bình thường tìm không thấy nó mà lại các nhân ngẫu đồng dạng cũng không tiếp nhận xa lạ khách tới thăm bất quá ta có thể phái người tới một chuyến trước cùng với các nàng hỏi thăm một chút alin sự tình nếu như xác thực có như thế một cái lưu lạc ở bên ngoài nhân ngẫu các nàng hẳn là sẽ nguyện ý cùng ngươi gặp mặt như vậy đại khái sẽ không rất nhanh nhân ngẫu mười phần bận rộn còn có sứ mạng của mình giao giới địa điểm liên lạc cũng không phải một mực có người phòng thủ ngươi khả năng phải đợi một hồi vô sinh cũng không để ý đó không thành vấn đề chỉ cần các ngươi cục đặc công đồng ý giúp đỡ liền tốt ta trước thay ấy liền nói lời cảm t ạ tiện tay mà thôi bách lý tình lạnh nhạt nói ra hướng những cái kia bởi vì tiếp xúc đến lĩnh vực siêu phạm mà lâm vào khốn cảnh người cung cấp trợ giúp vốn là cục đặc công một trong công việc nếu như ngươi còn có mặt khác cần trợ giúp cũng có thể cùng nhau nói cho ta biết vô sinh nghe chút cái này lập tức liền tinh thần vậy thật là có ồ có thể giúp đỡ xử lý hai tấm thẻ căn cước sao vô sinh nói nhanh không được một tấm cũng được tốt nhất là thật bách lý t ỉ n h n g ư ơ thân p hỏi hỏi sắc giống như có chút vi rượu xem chừng là làm cục trưởng như thế nhiều năm qua lần thứ nhất có người đối với nàng đưa ra loại yêu cầu này bất quá rất nhanh nàng liền nhẹ gật đầu đây cũng không phải là ta phụ trách làm việc bất quá ta có thể g i ú p một tay vị tiêu nhân ngâu nếu quả như thật cần c ũ n g có thể ăn bài đương nhiên tựa như ngươi nói nàng đại khái chỉ có thể cầm giấy chứng nhận làm cái vật siêu tập bất quá tại một ít trường hợp có lẽ cũng cần dùng đến vũ sinh nghe chút liên tục c ả m tạng hắn hiện tại là thật có thể xác định vị này nhìn qua có chút tuổi trẻ nữ cục trưởng là thật dễ nói chuyện mà lại có việc là thật hỗ trợ cho nên hắn thuận thế nhắc lên một chuyện khác vậy còn có chuyện cũng là liên quan với ta gần nhất từ trong dị vực cứu ra người ta muốn hỏi hỏi c ụ đặc công có thể giúp đỡ tìm xem nàng quê còn sao đã các ngươi trông coi như vậy một mảng lớn địa phương hẳn là tin tức so ta linh thông nhiều n g ư ơ i trước tiên có thể nói với ta nói nàng tình huống bách lý tình không có cự tuyệt trong báo cáo nâng lên chi tiết rất ít ta chỉ biết là nàng là có hóa thú đặc trưng sinh vật hình người mà ở đặc cần cục trong ghi chép có loại này đặc trưng tộc đàn thậm chí cao tới ba chữ số ta đi như thế nhiều vụ sinh nghe vậy lấy làm kinh hãi bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng bắt đầu hồi ức hồ ly trước đó đối với mình cố hương đủ loại miêu tả nàng nói nàng đến từ một cái tiên nhân cùng yêu ma cùng tồn tại địa phương từ sự miêu tả của nàng nhìn chỗ kia văn minh đẳng cấp chỉ sợ cực cao nàng còn nâng lên một đám được s ư n g người trên trời nói bọn hắn điểm hóa ở tại người trên đất vũ sinh tận khả năng kỹ càng thuật lại lấy bao quát những cái kia loạn thất bát tao chi tiết bộ phận nhưng cân nhắc đến hồ ly đang giảng giải những ngày lúc tư duy trạng thái hắn cuối cùng nhắc hay là bổ sung nhắc nhở vài câu ta nói những này chỉ có thể làm cái tham khảo a nàng rời nhà thời điểm còn giống như là đứa bé mà lại bởi vì bị vây lại quá lâu mặc kệ là ký ức hay là tư duy đều có chút hối loạn giảng thuật đúng trọng tâm định tồn tại nhớ lầm hoặc khoa chương bộ phận、ta minh bạch bách lý tình nghe xong vô sinh lời nói về sau có chút chần chờ nhẹ gật đầu cứ việc trên mặt k huyết thiếu biểu lộ cái này chần chờ thái độ hay là hiện ra nàng lúc này t â m tình tốt giống có chút vi diệu xác thực ngươi nói thuật những này nghe có chút thiên mã h à n h không ta không xác định cục đặc công trong hồ sơ có thể hay không tìm tới phù hợp những đặc điểm này địa phương nàng nói rất c h u y ể n c h u y ể n nhưng vô sinh đã nghe được nàng ngụ ý chỉ sợ cục đặc công bên trong căn bản không có đối ứng ghi chép tận đi nếu như thực sự tìm không thấy cũng không có cách nào nàng kỳ thật cũng không có người nhà đối với người nhà cũng không có nhiều chấp như lấy giúp nàng tìm tới cô hương kỳ thật cũng chỉ là ta một cái tưởng niệm n g ư ơ i tự hồ rất nhiệt tâm bách lý tình đột nhiên cảm khái một câu đại khái xem như vụ sinh ngược lại có chút ngượng ngùng đứng lên ta cái này nhiệt tâm kết quả là phiền phức ngược lại là các ngươi cục đặc công luôn luôn là cùng phiền phức liên hệ khách quan mà nói chúng ta ngược lại càng vui cùng ngươi d ạ n g này người trong cuộc tiếp xúc bách lý tình cảm thắn nếu như chúng ta bình thường đối mặt mục tiêu đều là ngươi d ạ n g này cục đặc công làm việc ngược lại nhẹ nhõm nhiều chí ít tiếp xúc khâu làm việc có thể nhẹ nhõm rất nhiều vụ sinh nhướng, nhướng lông mi thật tư duy rõ ràng có thể giao lưu sẽ không bạo khởi đả thương người sẽ không đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bách lý tình thở dài mở ra tay đại khái đ ầ u đen rau muốn làm việc là mỗi một cái đi làm lòng người đ ấ y lớn nhất c h â n thành nàng lúc này cử động ngược lại là lộ ra có chút nhân tính hóa bốn đầu bên trong có thể chiếm ba đầu cũng đã là chúng ta ngày bình thường khó gạo yêu chất khách hộ Ta đã trả đã lời nếu là tình huống đặc biệt ta cũng có thể nho nhỏ địa động dùng một chút cục trưởng quyền lực nhảy qua những lễ nghi phiền phức này bách lý tình nói kia khuyết thiếu sắc thái con mắt sắc bách linh giới hoặc độc lập điều tra viên mà nói, sẽ có cái gì tiện mà gì sao?、Bách、lý tình không có chút nào vẽ ngoài ý mớn tựa hồ sớm đã liệu đến thời khắc này đi hướng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu hồi đáp đơn giản tới nói ngươi sẽ thu hoạch được cục đặc công đối với giao giới địa bên trong các loại hợp pháp tổ chức siêu phàm hoặc cá nhân cung cấp tình báo c u n g hưởng đại lượng trợ giúp công trình quyền sử dụng cùng với những cái khác tổ chức hoặc cá nhân liên lạc bình đài một cái có thể bị thế lực khác thừa nhận thân phận hợp pháp cùng trọng yếu nhất thông hành quyền hạn vũ sinh vô ý thức hướng phía trước khoảnh nghiêm thân thể thông hành quyền hạn giao giới địa có rất nhiều kết nối với phương xa địa vị mà tuyệt đại bộ phận địa vị là nhận quản chế bắt đầu dùng những điểm kết nối này hoặc tiến vào một ít quản chế khu cần thông hành quyền hạn đương nhiên ta đó ngươi cửa đại khái có thể không nhìn những vấn đề này nhưng hợp pháp thông hành mang ý nghĩa có thể có được càng nhiều tình báo duy trì nếu như ngươi muốn đi cùng dị vực liên hệ mà nói tình báo tại đại đa số thời điểm so bất luận cái gì sức chiến đấu đều càng hữu dụng mà lại mà lại mà lại ngươi bao nhiêu suy tính một chút chúng ta những n à y cần ở đặc cần cục tăng ca người bách lý tình đ ố n g nhiên thở dài sau này có thể quét thẻ đi địa phương cũng đừng mở cửa vũ sinh lập tức một trận xấu hổ bất quá may mắn hắn ra mặt dày lúng túng một hồi liền điều chỉnh xong số mặt gật đầu ta luôn luôn là vui với giữ gìn trật tự bách lý tình cũng không nói cái gì coi như thằng nghe theo sau nàng liền rất nghiêm túc mà nhìn xem vũ sinh con mắt còn có cái gì muốn hỏi sao đăng ký thám tử linh giới cùng độc lập điều tra viên đều có cái gì yêu cầu sao độc lập điều tra viên rất đơn giản tư duy rõ ràng có trực diện tử vong chuẩn bị tâm lý có tại dị vực bên trong sống sót kinh lịch hoặc kiến thức căn bản ngoài ra chúng ta cũng chỉ cần lại xác nhận ngươi không phải là bởi vì điên cuồng mới muốn làm loại này không muốn mạng sự tình cái này phù hợp điều kiện thám tử linh giới yêu cầu thì phải hơi cao một chút trừ làm điều tra viên nhất định có được ký xảo còn muốn có một cái hợp pháp hữu hiệu đăng ký đoàn thể mới được đăng ký đoàn thể vũ sinh nghĩ nghĩ à ta đã biết liền cùng loại cô bé quảng khăn đỏ phía sau cái kia chuyện cổ tích tổ chức đúng không có thể như thế lý giải bách lý tình nhẹ gật đầu cho nên đại bộ phận từ dị vực bên trong còn sống sót người nếu như muốn tiếp tục cùng thế giới siêu phàm liên hệ đều sẽ trước từ độc lập điều tra viên bắt đầu tìm tới một nguyện ý tiếp nhận lạ lâm tân thủ tổ chức là rất khó khăn dù sao tại rất nhiều nguy hiểm dị vực bên trong một cái sức sẹo người mới mang đến nguy hiểm thậm chí so gặp phải thực thể còn lớn hơn đương nhiên cũng có ngoại lệ tình huống tỷ như một đám người đồng thời tao nộ dị vực lại tập thể may mắn còn sống sót mặc dù loại tình huống này rất ít gặp loại tổ chức này có đăng ký hạn chế sao Vũ s i ngoài h hỏi, chỉ ít hai tên phù hợp điều tra viên tư chất thành、viên. chỉ ít một tên thành h tỏ ít tên tra tư ít tên mò điều viên viên, viên đối có n k á thực thể thức tự t kinh nghiệm, ổn định liên lạc địa điểm cùng phương danh lạc cùng lạc, cùng, điểm liên liên ổn bên địa r n không mang công lương cùng n g g theo phạm chữa thù chấm được đặc tục câu. tự từ o vi dấu ra chính là hợp pháp vận hành không nguy hại giao giới địa c h ậ t tự cùng an toàn loại hình tuyên bố khác không có vu sinh sửng sốt một chút nghe liền cái này không có yêu cầu khác rồi bách lý tình trên mặt tựa hồ nổi lên vẻ mỉm cười đây là cùng dị vực cùng thực thể đối kháng đối mặt những cái kia nhân loại lý trí bên ngoài đồ vật cùng tồn tại sống sót chính là duy nhất có hiệu tiêu chuẩn chúng ta không cần thiết lập cái gì và cửa còn sống chính là ngưỡng cửa lớn nhất vũ sinh a một tiếng sờ lên cảm cái kia nghe vào môn hạm này vẫn rất h ấ p chương bảy mươi b ố rời đi chương bảy mươi b ố rời đi nghe được vũ sinh nói nhỏ thanh â m bách lý tình thần sắc trong lúc nhất thời hơi khắc thường nhưng nàng cái gì đều không có nói chỉ là mang theo tò mò tiếp tục quan sát đến đối diện nam nhân mặc kệ là trả lời một chút nghi vấn hay là hỗ trợ giải quyết một chút phiền phá nhỏ đây đều là thứ yếu hôm nay chuyện trọng yếu nhất là tiếp xúc bản thân nàng tiếp xúc qua rất nhiều rất nhiều thực thể cái gì dạng đều có nàng giết chết qua bọn chúng cũng lưu vong qua bọn chúng nàng cũng cùng những cái kia có được lý trí vật quái gì nói chuyện với nhau qua thậm chí hợp tác qua nàng lừa gạt qua bọn chúng đã từng bị bọn chúng lừa gạt nhưng chưa bao giờ bất kỳ một cái nào thực thể cho dù là giống như nhân loại là giống như bây giờ dưới loại tình huống này cùng nàng nói chuyện với nhau những chuyện này cái này ngồi ở trước mặt nàng người thậm chí nhìn qua giống như đối với trở thành một tên thám tử linh giới hoặc điều tra viên cảm thấy rất hứng thú đem trong đầu suy nghĩ tạm thời để qua một bên bách lý tỉnh phá vỡ trầm mặc cho nên ngươi muốn ta có thể đăng ký cái đoàn thể sao vũ sinh mang theo điểm mong đợi nhìn xem bách lý tỉnh ta bên này không phải đơn đả độc đấu còn có hai người đâu ngươi nói là cái kia tên là ấy lìn nhân ngẫu cùng ngươi từ dị vực bên trong mang ra cái kia yêu hồ bách lý tỉnh nói đến đây bỗng nhiên n h ữ u nhũ mày nhưng các nàng bây giờ tại giao giới địa còn không có thân phận hợp pháp vậy trước tiên cho các nàng xử lý thẻ căn cước vũ sinh nghĩ n g h ĩ ngay sau đó lại toát ra một câu à cho các nàng xử lý thẻ căn cước sẽ không cần chức có làm việc đi rồi mới muốn đăng ký làm việc liền phải chức có thân phận chứng rồi mới liền kẹp lấy rồi bách lý tình lần này rõ ràng ngơ ngác một chút đương nhiên sẽ không ngươi tại sao sẽ có loại lo lắng này a vậy là được vũ sinh ngượng ngùng cười cười ta nghĩ nhiều rồi ta sẽ đi an bài bách lý tình không có suy nghĩ nhiều chỉ là dưới đáy lòng yên lặng cho vũ sinh quan sát trong báo cáo lại tăng thêm một đầu có trình độ nhất định hài hước cảm giác theo sau dơ cổ tay lên nhìn thoáng qua biểu trên lệnh thời gian không nhiều lắm a n g ư ơ i muốn đi a vũ sinh vô ý thức đứng d ậ y vậy ta đây rất nhanh sẽ có người đi tìm ngươi vì ngươi cùng ngươi hai vị bằng hữu làm cần thiết thủ tục ghi danh bách lý tình đứng lên chỉ cần lấp mấy tấm biểu liền có thể hai ngày này bảo trì điện thoại thông suốt vũ sinh nha nha bách lý tình nhẹ gật đầu nhưng ngay lúc rời đi trước đó nàng giống như bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì đ ú n g rồi còn có một việc cái gì liên quan với d ạ mạc sơ cốc trước ngươi tiếp xúc qua mảnh dị v ừ a kia ngươi tại về sau có trở về xác nhận một chút tình huống của nó sao vũ sinh có chút n g h i hoặc vùng thung lũng kia ta về sau ngược lại là không tiếp tục đi qua nó ra cái gì tình huống chính là tình huống không rõ bách lý tình lắc đầu cho nên nếu như ngươi cửa còn có thể thông hướng nơi đó không ngại đi qua nhìn một chút qua nét mặt của bách lý tình bên trong vô sinh không cách nào phân tích ra cái gì vật hữu dụng nhưng hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này giống như cũng không giống vị trưởng cục này biểu hiện như thế hời hợt nàng cố ý tại lúc gần đi chuyên môn nhấc lên chuyện này ngược lại càng giống là tại nhấn mạnh cái gì ngắn ngủi nghi hoặc cùng suy nghĩ về sau vô sinh khẽ gật đầu một cái hắn kỳ thật một chút đều không muốn lại đi tòa kia q u ỷ dị sơ n cốc cũng không có hứng thú lại cùng đói khát liên hệ nhưng từ bách lý tình thái độ bên trong hắn ý thức đến tòa sơn cốc kia khả năng xuất hiện trừ thực thể đói khát bên ngoài phi p h phi vũ sinh mẩn ra một chút quay đầu nhìn xem chung quanh phát hiện giống như không có bất kỳ người nào chú ý tới bên này dị dạng cô bé quảng khăn đỏ cái kia một đại bản bài thi còn lẳng lặng chăn đệm nằm dưới đất ở trên bản đang chờ hắn tiếp tục cố gắng cái này thật đúng là nói đến là đến nói đi là đi vũ sinh lắc đầu chuẩn miệng lẩm bẩm một câu liền lần nữa ngồi xuống đến chuẩn bị tiếp tục thay học sinh cấp ba làm bài tập nhưng lần này hắn lại thế nào cũng không tĩnh tâm được cùng cái kia cũng đ ặ c công cục t r ư ở n g nói chuyện với nhau rất nhiều thứ thật giống như không nhận khống vòng xoáy đồng dạng tại trong đầu đổi tới đổi lui đại lượng liên quan với thế giới này hoàn toàn mới chi thức tại sao động không thôi Ở đúng lúc này một thanh âm bỗng nhiên từ nơi không xa chuyển đến đánh gãy vô sinh suy nghĩ chúng ta trở về cô bé quảng khăn đỏ thanh âm nghe vào rất vui sướng vô sinh viết bao nhiêu hà nha vô sinh lập tức nghe tiếng lần đầu rồi mới con mắt thứ nhất nhìn thấy được đang đứng tại cô bé quảng khăn đỏ bên cạnh tóc đen cô đương đó là mặc vào quần áo mới hồ ly thời tiết đã chuyển mát cô bé q u ả n g khăn đỏ trực tiếp mua cho nàng một thân mang theo dự ấm màu trắng áo khoác cùng đông bài váy quần áo bản thân kỳ thật rất mộc mạc lại n g o à i ý muốn mười phần phù hợp hồ ly áo cổ áo gồm cả trang trí cùng chắn gió tác dụng lông nhung chất liệu thậm chí để cho người ta sẽ liên tưởng đến hồ ly chính mình lông s ù lỗ thay cùng cái đôi đều là đồng dạng ngân bạch nhan sắc thanh lịch bên trong mang theo một chút mềm mại đ á n g yêu hồ ly cô nương liền có chút câu thúc đứng ở nơi đó biểu lộ nhìn xem có chút ốc nàng còn giống như không thích là đang khắp nơi đều là người xa lạ địa phương đi dạo hồi lâu. giờ phút này còn không có chậm quá mức thẳng đến vô sinh hướng nàng vây vây tay nàng mới bỗng nhiên bừng tỉnh giống như nháy mắt mấy cái mang theo mấy cái lớn túi mua sắm b ư ớ c nhanh chạy tới ân vô sinh hồ ly có chút khẩn trương đứng tại cái bàn đối diện tốt xấu nhớ lại tại người xa lạ nhiều địa phương muốn xưng hô tên vô sinh quần áo mới rất thích hợp vâng nhìn rất đẹp vô sinh nợ nụ cười hắn có thể cảm giác được cô nương này là vui vẻ nhưng hắn ánh mắt lại rơi vào đối phương trên máy hai ngày này hạ nhiệt độ cái này một thân không lạnh sao bên trong bộ quân mùa thu cô bé quàng khăn đỏ vừa nói một bên trực tiếp ngồi tại vô sinh bên cạnh thăm d ta nhìn ngươi viết bao nhiêu ngạch giống như cũng không nhiều a vừa rồi xuất hiện chút ngoài ý muốn tình huống chậm trễ thời gian thật dài vô sinh có chút lúng túng sờ lên cái mũi ngay sau đó thuận tiện kỳ địa nhìn xem hồ ly cùng cô bé quàng khăn đỏ chờ một chút ấy đi đâu a ở chỗ này hồ ly trong nháy mắt kịp phản ứng đưa tay đem để dưới đất một cái lớn túi mua sắm n h ấ t lên cho vô sinh nhìn ở giữa mua đồ vật quá nhiều không có cách nào ô m nàng liền đặt ở trong túi vô sinh tìm tòi đầu liền thấy được đang nằm tại túi mua sắm bên trong tiểu nhân g ẫ u ấy liền mở to mất đi cao quán con mắt nằm tại một đồng trên quần áo toàn bộ trong túi đều t r à ngập n nhân ngẫu khám nghiệm cái kia bán khí đủ túi sách đều nhanh thành vật người rủa người còn tốt đó chứ vũ sinh dò xét lấy đầu ở trong lòng hỏi một câu thiếu nhân ngẫu khá lắm đầu đem ta lấy ra ta tại trong thương trường nhìn một đường trần nhà đi ra còn nhìn trần nhà ở giữa cô bé quảng khăn đỏ không uống xong đồ uống cũng hướng trong túi phóng mua đồ ăn v ậ t cũng hướng trong túi phóng ở giữa ta t r ả mất đến cái túi đáy các nàng cũng không phát hiện ta kháng nghị một đường cái này ngốc hồ ly đi dạo vắm đầu đều không để ý ta vô sinh tranh thủ thời gian đưa tay đem bán khí trùng thiên nhân ngẫu tiểu thư từ túi mua sắm bên trong ôm đi ra đặt ở bên cạnh trên ghế ở trong lòng tốt một trận ă n u ổ i cô bé quảng khăn đỏ thì tiện tay mở ra bài tập của mình có chút tò mò quay đầu nhìn xem vô sinh gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn vô sinh không có d ầ u diếm chỉ là thất vọng một nữ nhân đột nhiên tìm đến nàng nói nàng gọi bách lý tỉnh là cục đặc công cục trường ngay tại lật qua lật lại đề toán học cô bé quảng khăn đỏ trong nháy mắt tính trệ qua hai ba giây mới cứng đờ chuyện qua đầu a vô sinh nhìn chung quanh một chút nhỏ giọng cùng cô bé quảng khăn đỏ nói thầm cái này rất hiếm là sao? Cục Bách Tỉnh. Lý đại khái là bởi vì mang theo hồ ly tại trong thương trường đi dạo cả nửa ngày nguyên nhân nàng lúc này nói chuyện với vưu sinh cũng lộ ra quen thuộc không ít mà không giống ngay từ đầu lúc gặp mặt mang theo rõ ràng khẩn trương cùng cẩn thận vưu sinh thì không để ý cô bé quảng khăn đỏ điểm ấy trên thái độ biến hóa chỉ là nhớ lại một chút cùng bách lý tình nói chuyện với nhau trải qua lắc đầu thế thì không có nàng chính là đến cùng ta tìm hiểu một chút tình huống nàng hỏi ta mấy vấn đề ta cũng đã hỏi nàng một đống lớn vấn đề ta cảm giác nàng người này vẫn rất dễ nói chuyện cô bé quàng khăn đỏ một mặt ngốc trệ có chút hoài nghi mình tính lực bách lý tình dễ nói chuyện cái này hai từ tổ hợp phương thức thật đúng là mới lạ cũng đặc công t ổ n g bộ gian nào đó trong văn phòng nương theo lấy một trận quang ảnh đổ sụt cùng bạt mẹo một cái tái nhợt hình dáng hình người đột một xuất hiện đang làm việc bàn sau theo sau cái kia tái nhợt hình dáng cấp tốc thành hình cũng được trao cho nhạt mẹo sắc thái chương bảy mươi lăm một tòa khác giới thành chương bảy mươi lăm một tòa khác giới thành không lâu lắm bách lý tình trong văn phòng liền nhiều hai người cung cấp đổi mới nhanh nhất, nhất một cái là dáng người khôi ngô tống thành một người khác thì tóc đã hoa dâm nhìn qua hơn năm mươi tuổi người sau mang theo một bộ hẹp bên cạnh tính mắt vóc người không cao mà lại hơi có chút m ậ p ra nhìn qua tựa như cái bình thường đã bắt đầu lăn lộn về hưu phòng làm việc tiểu lãnh đạo giống như bách lý tình ngẩng đầu nhìn một chút đi vào phòng làm việc của mình hai người khẽ gật đầu tới rất nhanh ngài đi gặp qua cái k i a gọi v ũ sinh người tống thành cái thứ nhất mở miệng nhìn ngài bộ dạng này là phát hiện cái gì tình huống ta cùng hắn trao đổi rất nhiều mà lại cùng ta dự phán quá trình t r ê n l ệ n h rất xa v ũ sinh có thể là ta tiếp xúc qua đặc thủ nhất phi tự nhiên cá thể bất quá tại kỹ càng thảo luận trước đó ta muốn trước hết để cho các ngươi nhìn một vật bách lý tình nói ánh mắt lại chuyển hướng tóc kia hoa dâm nam nhân cơ yếu chỗ quản lý người phụ trách la tranh đóng cửa la tranh lập tức nhẹ gật đầu quay người đóng lại phòng làm việc cửa lớn nương theo lấy hắn đóng cửa một cái trước mắt một loại vô hình áp chế trong nháy mắt tại trong cả phòng khuyết t á n ra phán v h ấ t một trận gió nhẹ lướt qua t r u n g quanh gió nhẹ những nơi đi qua ngay cả trong không khí phiêu động cho bụi đều giống như trong nháy mắt tính trệ xuống tới tống thành xem xét chiến trận này trong lòng không khỏi xếp chặt n i ệ m âm thanh khổ quá liền hủy bỏ xế chiều hôm nay có thể đúng giờ tan tầm kế hoạch bách lý tình thì tại phòng làm việc hoàn thành phong bế về sau y đi vào một bên trước cửa sổ s á t đất cái này cửa sổ rất lớn ngoài cửa sổ từ đầu đến cuối tre một tầng nhàn nhạt sương mù trong sương mù nhưng lại có không ngừng biến hóa cảnh sắc mà lại cái k i a cảnh sắc rõ ràng không phải giới thành bên trong vốn có phong cảnh nó có lúc là núi non trùng điệp núi non c h ậ p trùng có lúc là liên miên vô tận rừng rậm nhưng đại bộ phận thời điểm đều là một mảnh yên tĩnh phản p h ấ t không có bất kỳ cái gì ba động mặt hồ hồ phương xa thì l ặ n g lặng đứng lặng lấy một tòa phòng nhỏ bị sương mù bao khoả mông lung như mộng mà theo bách lý tình đi vào phía trước cửa sổ ngoài cửa sổ mảnh kia lưu động xương m ỏ n g liền nhanh chóng tính trệ xuống tới trong x ư ơ n g m ụ không ngừng biến hóa phong cảnh cũng theo đó chậm chạp biến mất tống thành cùng la tranh biểu lộ nghiêm túc nhìn xem tầng kia x ư ơ n g m ụ tại ngắn ngủi mấy giây ngưng trệ về sau cái k i a t r o n g x ư ơ n g m ụ bắt đầu xuất hiện những vật khác công trình kiến trúc xen vào nhau tinh tế nóc nhà một mảnh thành thị xa lạ còn có dần dần lan tràn ra h à o quan g màu đỏ đây là cái gì tống thành vô ý thức mở miệng hỏi một câu đây là vũ sinh hướng ta biểu hiện ra hắn nói đây là một tòa khác giới thành bách lý tình nhẹ nhàng nói ra một đôi khuyết thiếu sắc thái đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ sương mỏng mà chứa đựng tại nàng trong trí nhớ những tràng cảnh kia thì tại t r o n g sương mù không ngừng hiện hiện trở lại như cũ hắn chấp nhất với nơi này mà lại gặp qua nơi này la tranh đáy mắt trong nháy mắt nổi lên một tầng ngạc nhiên hắn lây xuống hẹp khung con mắt tại sơ mi bên trên xoa xoa theo sau nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mảnh kia phủ động quang ảnh một tòa khác giới thành đúng vậy một tòa khác mà lại ta mơ hồ cảm giác được tâm tình của hắn hắn tựa hồ cho là đây mới là giới thành vốn có bình thường bộ dáng tống thành cùng la tranh đồng thời đang kinh ngạc bên trong an hai người mang theo một chút bất an nhìn ngoài cửa sổ mảnh kia cái gọi là bình thường phong cảnh đen kịt đến chỉ còn lại có biên giới hình dạng công trình kiến trúc ở trên mặt đất sắp hàng lại có cao ngất quái dị tháp nhọn đứng lặng ở phương xa phát họa lấy tráng quan hình dáng x ư ơ n g mù tràn ngập những cái kia nóc nhà cùng tháp lâu phẳng phất trong x ư ơ n g mọng sắp xếp san sát mộ địa lại có xích hồng hào q u a n xuyên qua x ư ơ n g mù khiến cho cả mảnh trời bậy biện ra một loại quái dị mà mờ tối cảm nhận mà ánh nắng huyết sắc ánh nắng như mặt nước chạy xuôi ở trong thành thị tại kiến trúc vật ở giữa cuốn lên từng cái vòng xoáy lại hoa với hào quang từ trên nóc nhà chút xuống. tại trên mái hiên không ngừng chạy nhỏ xuống tích tác tí tách tí tách bách lý tình lời nói truyền vào tống thành cùng la tranh trong t hai nghe có chút mờ mịt hắn nói đây là một tòa bình tĩnh bờ biển thành nhỏ có rất đẹp g á n g chiều hào q u a n g màu đỏ sẽ như nước một dạng hắt vây tại thiên h ô n g dọc theo nóc nhà chảy nghe vào là rất ý thơ miêu tả tống thành nhẹ g i ọ n g mở miệng nói đúng vậy ta vừa nghe được thời điểm cũng như thế nghĩ bách lý tình khe khẽ lắc đầu thẳng đến ta phát hiện nó là tả thực điều đó không có khả năng là cái nào đó trong hiện thực tồn tại địa điểm la tranh biểu lộ nghiêm túc hắn đã thoát khỏi loại kia mắt thấy dị trạng mà đưa đến bất an cùng khẩn trương rất nhanh khôi phục tỉnh táo trong vũ trụ có lẽ tồn tại rất nhiều phong cảnh quái dị tinh cầu nhưng một màn này cảnh tượng mặc kệ thế nào nhìn đều không giống như là tự nhiên cảnh quan những công trình kiến trúc kia chung quanh quang ảnh còn có ánh nắng nó tồn tại hình thái vi phạm với vật lý quy luật bọn chúng t h ư ợ n như là tại hòa tan một dạng nhất định phải nói mà nói có điểm giống là chơi game lúc cạt màn hình khu đ ộ n g sập hình ảnh khuyết đại xảy ra vấn đề trạng thái tống thành cũng sờ lên cầm phân tích ra cuối cùng nhắc lại bổ sung một câu ta nhìn ta nữ nhi chơi game thời điểm từng có loại tình huống này đây cũng là một loại nào đó dị vực la tranh cẩn thận nói t ừ trang cảnh bên trên nhìn hẳn là đại quy mô nhưng khuyết thiếu tài liệu và vật tham chiếu không có cách nào xác định phân loại là cánh đồng b á ngát hay là quốc gia dù sao khẳng định không phải pháo đài cũng có thể là dị thường bách lý tình từ tồn nói dị thường hình dị vực la tranh hơi kinh ngạc hắn cau mày giống chuyện cổ tích hoặc là anh hùng sử thi như thế nhưng nó nhìn qua giống như là cái thực tế tồn tại không gian dị thường hình dị vực cũng sẽ ở nhận biết bên trong hình thành chính mình thực tế tồn tại ta nhìn thấy chỉ là v u sinh trong đầu phát họa ra cảnh tượng cho nên không thể loại trừ một màn này cảnh tượng bản chất chỉ là một đoạn ký ức hoặc cố sự bách lý tinh lắc đầu hiện tại mấu chốt là mặc kệ cái này dị vực bản chất là cái gì v u sinh đều cho rằng nó là một cái khác giới thành tống thành cùng la tranh đồng thời an tĩnh lại trong văn phòng bầu không khí lộ ra đặc biệt nghiêm trọng trên thế giới này tồn tại đến không hết dị vực mà những cái kia cùng giao giới địa thành lập liên hệ thậm chí cùng giao giới địa sinh ra trùng điệp dị vực càng là nhiều như sao trời nhưng vô luận như thế nào dị vực cũng chỉ là dị vực bọn hắn cùng thế giới hiện thực cái kia chỉ tốt ở bề ngoài trùng điệp chỗ quy mô đều cực kỳ có hạn tự có ghi chép đến nay chưa từng có cái nào dị vực có thể giống như vậy chỉ hướng một cái khác giao giới đ ị a tống thành đứng tại trước cửa sổ sát đất g ắ t gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mảnh kia bị lưu quang màu đỏ cọ rửa ngâm lấy thành thị bình tĩnh mà xem xét những cái kia đen kịt thành thị ánh kéo cùng dưới chân hắn toàn này giới thành kỳ thật không có nhiều chỗ tương tự chí ít hắn là nhìn không ra hắn không rõ tại sao cái kia gọi vũ sinh người sẽ cảm thấy đây là một tòa khác giới thành nhưng có một chút hắn là biết được quan sát thị giác khác biệt trong mắt thế giới cũng sẽ khác biệt người h á n dạ trong mắt tinh không trải rộng mỹ lệ mà có trật tự liên tuyến cùng hoa văn người bạt mổ xạ trong mắt thế giới đồng thời do ánh sáng cùng từ trường chiếu sáng người gặp đỡ là có thể quan sát được điện trường hình dáng mà cổ lão người sen zin bọn hắn sẽ ở trong minh tưởng ôm thời gian thậm chí làm đến ngắn ngủi biết trước tương lai nhân loại là trên thế giới này tấm mắt chật hẹp nhất chủng tộc một trong tại những cái kia có thiên phú tộc đàn trong mắt nhân loại đã điếc lại mù cứ thế với cái này lớn như vậy thế giới vô tận tin tức chỉ có không đến một phần trăm tình báo đối với nhân loại mà nói là hữu hiệu nhưng cùng lúc đó chỉ cần có thích hợp thiết bị hoặc phương pháp phụ trợ nhân loại tâm trí nhưng lại có thể xử lý cơ hồ tất cả tri thức đối với những cái kia vượt qua cảm giác nguy hiểm tin tức nhân loại tiếp nhận cùng năng lực thích ứng cũng cao đến không hợp t h o i thường cũng là bởi vì đây nhân loại là thế giới này tất cả c h ú n g tộc công nhận tiên tiên h điều tra viên thánh thể hán trong mắt thế giới cùng chúng ta trong mắt không giống v ớ i tống thành bỗng nhiên nói ra đúng vậy bách lý tình không có phủ nhận chỉ là bổ sung một câu nhưng hán đồng dạng có thể tại thế giới của chúng ta sinh tồn trừ hơi có chút khó chịu mặt khác đều thích ứng rất khá đồng thời có nhân loại cùng phi nhân loại lưỡng trọng thị giác hoặc là nói lưỡng trọng nhận biết hệ thống la tranh khẽ n h ư mày đang tự hỏi bên trong nói ra ngài tiếp xúc qua ngài cảm thấy hắn đến tột cùng là một cái thực thể hay là một cái nhân loại càng giống nhân loại chỉ ít hắn hiện tại là như thế cho là bách lý tình quay đầu đồng thời đưa tay nhẹ nhàng go go cửa sổ s ắ t đất pha lê theo nàng thoại âm rơi xuống cái kia ngoài cửa sổ phong cảnh liền đ ỗ n g nhiên sụp đổ co vào lại lần nữa khôi phục được trước đó như thế xương mọng lượt lờ núi cùng nước giao thế hiện hiện bình tĩnh trạng thái ta cho là tốt nhất đừng phá hư phần này hiện trạng tại chúng ta có thể xác định đường ngô đồng số sáu mươi sáu cùng vô sinh đến cùng là cái gì trước đó ta hiểu được tống thành nhẹ nhàng hít vào một hơi cực kỳ trịnh trọng gật đầu vậy kế tiếp tiếp đó đại đội hai phân ra một bộ phận nhân thủ cùng t i n h lực chuyên môn xử lý cùng đường ngô đồng số sáu mươi sáu cùng vô sinh có liên quan sự vụ chuyện thứ nhất là giúp hắn làm một chút đăng ký đăng ký bên cạnh hắn hai cái người cần thân phận hợp pháp bách lý tình không nhanh không chậm nói ra thư yếu bản thân hắn tựa hồ cố ý đăng ký làm một tên thám tử linh g i i tống thành a hắn nói hắn muốn gắn bó giao giới địa trật tự cùng dị vực cùng thực thể đối kháng tống thành a ta biết ngươi tại a cái gì bách lý tình mở mắt ra nhìn tống thành một chút cuộc đặc công luôn luôn là cùng không hợp t ố i thường sự tình liên hệ đi a n bài đi chọn cái cơ linh đáng tin cậy người đi phụ trách chuyện này ta nhìn chúng lần trong báo cáo nâng lên cái kia hai cái liền rất không tệ tống thành biểu lộ vi d i ệ u ta vừa cho bọn hắn thả ba ngày nghỉ bách lý tình nghĩ nghĩ cũng thế loại tình huống này là phải nghỉ ngơi ngươi nhìn xem ăn bài đi đ ư n g chậm trễ quá lâu chương bảy mươi sáu sinh hoạt tại trong dị vực đám cá nhân chương bảy mươi sáu sinh hoạt tại trong dị vực đám q u á i nhân hai người các ngươi có thể nhìn thấy phía trước tòa phòng ở kia không đứng tại đường ngô đồng số 66 trước đại môn vũ sinh đưa tay chỉ chỉ trước mắt cũ kỹ lầu nhỏ đối với bên cạnh hồ ly cùng bị hồ ly ôm vào trong ngực ấy liền nói ra có thể a hồ ly rất tự nhiên nhẹ gật đầu đang ở trước mắt đâu lúc ra cửa có thể nhìn thấy trở về thời điểm cũng có thể vũ sinh gật gật đầu vừa nhìn về phía cùng theo một lúc tới cô bé quảng khăn đỏ ngươi có thể trông thấy sao cô bé quảng khăn đỏ mở to hai mắt nhìn về phía trước mảnh kia trống g i n g địa phương cô ù n g bé quảng khăn đỏ giang tay ra vu sinh thì tự hỏi hắn hiện tại đối với rất nhiều chuyện đều rất ngạc nhiên trên người mình có quan hệ dị vực cũng đặc công, còn có tòa tia dạ mạc sân cốc đương nhiên cũng bao quát hắn hai tháng này một mực ở nhà này của quái đại trạch mà xuất phát từ một chút xíu cần thiết nghiên cứu tinh thần hắn hôm nay khi về nhà mời cô bé quảng khăn đỏ muốn kiểm tra một chút cũng không tồn tại đường ngô đồng số 66, đến cùng còn có bao nhiêu cổ quái hiện tại hắn đạt được bước đầu kết quả khảo nghiệm hồ ly cùng ấy lìn có thể nhìn thấy đường ngô đồng số 66, cô bé quảng khăn đỏ thì không được cho dù đạt được phòng ốc chủ nhân mời nàng cũng quan sát không đến nó tồn tại vũ sinh đơn giản suy nghĩ một chút liền tìm được hồ ly ấy lìn cùng cô bé quảng khăn đỏ ở giữa khác biệt lớn nhất ở đâu cho nên hẳn là huyết vấn đề hắn như có điều suy nghĩ ngầm đầu ánh mắt tại cô bé quảng khăn đỏ cùng hồ ly ấy lìn ở giữa đổi tới đổi lui hồ ly cùng ấy lìn đều là tiếp nhận qua hắn huyết dịch cái này khiến hắn cùng các nàng ở giữa thành lập nên một loại vi d i ệ u liên hệ cũng chính là thông qua mối liên hệ này hai người bọn họ còn có thể phát giác được hắn khởi tử hoàn sinh cô bé quảng khăn đỏ thì chưa từng có loại kinh nghiệm này đây là vô sinh bây giờ có thể nghĩ tới có khả năng nhất nguyên nhân cô bé quảng khăn đỏ nhưng không có chú ý tới vô sinh biểu tình biến hóa nàng lúc này ngay tại tò mò vẫn nhìn chung quanh trời chiều đang dần dần chìm xuống tại ven đường kiến trúc trong bóng tối có sói hình dáng lúc gần lúc hiện đàn sói chú ý toàn bộ khu ngã tư động tĩnh đảm nhiệm thiếu nữ hai mắt nàng phát hiện một sự kiện từ tiến vào đường ngô đồng bắt đầu Đến đến, c à như nhưng g n mà cho sâu đ dù là nàng đàn sói cũng vô pháp phát giác được nguồn lực lượng này là như thế nào vận hành cái này toàn bộ khu ngã tư hoàn cảnh đều là như vậy sạch sẽ tại lực lượng siêu phạm tầm mắt giới đơn giản sạch sẽ đến như chân không đồng d ạ n g đúng lúc này cô bé quảng khăn đỏ đ ỗ n g nhiên chú ý tới rơi vào trên người mình ánh mắt nàng lập tức quay đầu nhìn lại lại nhìn thấy v u sinh chính vẻ mặt thành thật nhìn xem bên này thiếu nữ lập tức cảm giác có chút khó chịu n g có cái gì sự tình sao rồi mới nàng liền thấy v u sinh trực tiếp đem bàn tay đi qua đến một ngụm cô bé quảng khăn đỏ a máu ấy liền cùng hồ ly đều từng tiếp xúc qua máu của ta tại cái kia về sau liền phát sinh một chút biến hóa mà lại hiện tại các nàng còn có thể nhìn thấy đường ngô đồng số s á vô sinh đặc biệt nghiêm túc giải thích cho nên ta suy nghĩ ngươi có muốn hay không cũng thử một chút liền xem như cái thí nghiệm cô bé quàng khăn đỏ thần sắc mắt trần có thể thấy quỷ dị thậm chí từ nay về sau lui n ử a b ư ớ c ánh mắt k i a như cái xù lông cho săn xác nhận vô sinh thật chỉ là xuất phát từ thuần túy nghiên cứu tinh thần về sau mới hơi h ò a hoãn một chút nhưng vẫn là một mặt cự t u y ệ t không được a n không hoảng bụng vô sinh kỳ thật cũng liệu đến đối phương sẽ là như thế cái phản ứng dù sao đi lên liền mời người khác g ặ m chính mình một ngụm chuyện này nghe vào là có chút đột nhiên nhưng hắn còn muốn tái tranh thủ một chút ngươi không muốn từ bên ngoài nhìn xem đường ngô đồng số sáu mươi sáu lớn lên cái dạng gì sao ta cũng không phải m è o ta tại sao phải có như thế tốt đẹp quan tâm cô bé quàng khăn đỏ lại đi lùi lại nửa bước quay đầu nhìn xem hồ ly cùng ấy lỉn hắn thế nào muốn vừa ra là vừa ra trong ngực hồ ly ấy lỉn có chút núc nhích một chút xác nhận chung quanh không ai nàng cuối cùng có cơ hội nói chuyện hắn cứ như vậy à muốn vừa ra là vừa ra còn nói là cái gì nghiên cứu tinh thần ngươi đừng phản ứng hắn lời này thế nào nói vũ sinh nghe liền không hài lòng ta có như thế nghiêm trọng ấy liền cũng không nói chuyện ngay tại hồ ly trong ngực lặng lặng phát ra ngó sen hương vũ sinh ngươi không vui bỏ đi thôi lúng túng c h ầ m m ặ t hai ba giây sau vũ sinh cởi khô lấy đối với cô bé quảng khăn đỏ khoát tay áo tiếp lấy cất bước đi tới trước cửa nhà nhưng hắn vừa mở ra khóa chuẩn bị mở cửa đi vào liền lại nghĩ tới cái gì hướng bên cạnh tránh ra thân thể kêu gọi đi theo phía sau hồ ly cô đường ngươi qua đây nhìn xem c ó thể hay không mở ra cánh cửa này a tốt hồ ly ngơ ngác một chút nhưng vẫn là gật, gật đầu tiến lên bắt lấy cửa lớn nắm tay c u n g cột một tiếng đã mở khóa nhập hộ cửa bị nhẹ nhõm đ y ra mà ở trong mắt cô bé quàng khăn đỏ lại là một cánh cửa c h ố n g rông xuất hiện ở trên không trên mặt đất lơ lửng tại bức kia có rất nhiều trừu tượng vẽ xấu tường t h ấ p phụ cận t ố t dạng này tối thiểu nhất ngươi cùng ấy l ì n đi ra đi vào liền thuận tiện không cần nhất định phải ta mở ra cửa vũ sinh thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra khi biết đường ngô đồng số sáu mươi sáu là một tòa ngoại nhân không cách nào quan sát được cũng vô pháp tiến vào dị vực về sau hắn liền sinh ra rất nhiều chi tiết phương diện lo lắng trong đó bao quát lại không giới hạn trong thức ăn ngoài không có cách nào tới cửa đồ điện gia dụng không có cách nào về đến nhà mua qua internet không có khả năng lưu địa chỉ cùng trong nhà hai cái khách ở không có cách nào tự do xuất nhập vân vân vân v â nhưng n bây giờ hắn xem như yên lòng tối thiểu nhất bên trong một cái phiền phức không có đến tiến đến ngồi một chút đi vũ sinh mang trên mặt cười hướng cô bé quảng khăn đỏ vừa tay đợi chút nữa ta xuống bếp ở nhà ăn cơm tối xem như đáp tạ ngươi hôm nay buổi tiếp hồ ly cùng ấy lìn đi dạo một ngày không có cái gì ngươi cũng giúp ta viết nửa bản làm việc cô bé quảng khăn đỏ nói nhưng vẫn là đáp ứng lời mời đi vào tòa này không tồn tại với thế giới hiện thực đại trạch vũ sinh mở ra đèn của phòng khách ánh đèn sáng ngời đĩa cơ tản trạng vạng tối lờ mờ cũng làm cho trong phòng quặng cu v bầu không khí cấp tốc c ấm áp theo sau hắn nhanh chóng đem mua về đồ vật thu thập một chút từ túi mua s ắ m bên trong lật ra vào lúc ban đêm phải dùng nguyên liệu nấu ăn nói với cô bé quàng khăn đỏ một tiếng tự tìm chỗ ngồi liền bay người đi hướng phòng bếp cô bé quàng khăn đỏ mang theo một tia bất an cùng tò mò cẩn thận địa hoàn nhìn chung quanh đây là nàng lần này là làm một cái nhận mời khách nhân nàng rất ít đến nhà khác làm khách tiến về từng cái dị vực số lần thậm chí đều vượt xa quá bước vào cửa phòng của người khác nhưng từ một phương diện nàng lại minh xác biết tòa này nhìn bình thường dân trạch kỳ thật chính là một tòa dị vực hôm nay làm khách trên bản chất cũng là một trận dị vực thám hiểm đây thật là nàng trở thành thám tử linh giới đến nay cổ quái nhất một lần thám hiểm kinh lịch không có quỷ dị vặn vẹo phong cảnh không có vô khổng bất nhập ô nhiễm không có ngụy trang thành đồng đội huyết ảnh chỉ có ánh đèn sáng ngời cùng ấm áp hoàn cảnh một cái ôn hòa hữu hảo yêu hồ đứng tại bên cạnh mình một cái hoan thiên hỷ địa nhân ngâu đang chạy đi mở tv mà dị vực bên trong thực thể cái thư có thể nuốt sống đói khát cường đại thực thể ngay tại trong phòng bếp nấu cơm nàng thậm chí có thể đi trên bàn c ơ m viết một hồi làm việc c h ở lấy c ơ m chín không hài hòa địa phương thực sự quá nhiều nàng thậm chí cũng không biết nên trước tiên đậu đen rau muốn g cái nào bất quá c á i nhau ấy liền rất nhanh liền để nàng không dành suy nghĩ quá nhiều tiểu nhân ngẫu gào to hô động tinh từ s ả n h phòng truyền đến đến xem tivi thôi s ả n h phòng cái này tivi so p h ò n g ăn cái kia lớn ta muốn bổ làm việc cô bé quàng khăn đỏ lắc đầu một bên thuận miệng trả lời câu vừa đi về phía cái bàn còn kém nửa bàn đâu ai nhân loại các ngươi thật mệt mỏi đã leo đến trên ghế xa lon ấy liền lập tức lớn tiếng c à n cái hồ ly ngươi đến không hồ ly khoác k h o tay nhanh nhẹn thông suốt hướng phòng bếp đi đến ta muốn nhìn ân công có cái gì cần hỗ trợ nàng liền như thế tiến vào phòng bếp rồi mới không có hai phút đồng hồ lại đẩy cửa đi ra trong tay nắm lấy cái gà hầm đỏ bên chân đi bên cạnh đầm vừa mới bắt đầu làm bài tập cô bé quảng khăn đỏ trông thấy một mặt này một mặt kinh ngạc ngươi thế nào lại đi ra rồi bị đuổi ra ngoài ân công nói ta ăn v ụ n đại liêu đều ăn sạch liền không có cách nào thì hầm hồ ly một mặt đơn t u ầ nói n theo sau lại khoe khoang giống như giơ lên trong tay bụi gà nhưng ân công cho ta cái bụi gà người có ăn hay không cô bé quảng khăn đỏ một do dự ngạch ta liền hồ ly trong nháy mắt đem đùi gà thu về ngươi không ăn ta liền đều ăn cô bé quàng khăn đỏ một tia xào r a u hương khí lúc này đã từ trong phòng bếp tiêu tán đi ra thiêu động người tham ăn cô bé quàng khăn đỏ nghĩ nghĩ đưa tay từ trong bọc lấy ra điện thoại di động bấm một cái ma số là ta ban đêm không thể về ăn cơm được tại nhà bạn ăn ai mới quên đấy an toàn an toàn trở về lại cùng các ngươi giảng mười h trước khẳng định về nhà treo treo c ú p điện thoại cô bé quàng khăn đỏ vừa nghiênh đầu liền nhìn thấy hồ ly chính trực n g o n g o mà nhìn chằm chằm vào chính mình đồng thời gặm đùi gà động tắc cũng không dừng lại cái này không thể ăn cô bé quảng khăn đỏ vô ý thức che điện thoại nàng cũng không biết chính mình thế nào sẽ toát ra như thế một câu hồ ly nhưng không có để ý điểm ấy chỉ là tò mò hỏi ngươi mới vừa rồi là đang cùng người trong nhà liên hệ sao đúng vậy à. là của ngươi ba ba mụ mụ cô bé quảng khăn đỏ biểu lộ có chút mất tự nhiên mẹ cha mẹ ta không có sớm là cùng trong nhà người khác a hồ ly gật gật đầu cô bé quảng khăn đỏ cũng không biết cái này yêu hồ thiếu nữ cái này mấy giây đều muốn chút cái gì liền thấy được nàng đ ỗ n g nhiên lại đem cây kia cơ hồ muốn cặm xong đùi gà đưa tới ăn một miếng sao chỉ có thể ăn một mụ nhỏ cô bé quảng khăn đỏ nàng cảm thấy mình quả nhiên vẫn là rất khó lý giải những cái này sinh hoạt tại trong dị vực q u á i nhân chương bảy mươi bảy đường ngô đồng số sáu mươi sáu ăn uống chiêu đái chương bảy mươi bảy đường ngô đồng số sáu mươi sáu ăn uống chiêu đái cô bé quàng khăn đỏ biết ở tại một tòa trong dị vực người khẳng định đều là q u á i nhân nhưng nàng phát hiện chính mình còn đánh giá thấp quãng đời còn lại nơi này một nhà ba người kỳ quá i trình độ nhất là khi bọn hắn bắt đầu lúc ăn cơm một cái không cần ăn cơm nhân n g ấ u đoan đoan chính chính trực tiếp ngồi xuống trên bàn cơm trước mặt còn trưng bày một bộ chuyên dụng bắt đũa nhìn xem như tế điện đùng dạng một cái dài quá một đồng cái đuôi yêu hồ lúc ăn cơm lại không ngừng từ cái đuôi của mình bên trong móc ra đủ loại đồ ăn vật đến ẩm thực phối hợp cực kỳ hỗn loạn bao quát lại không giới hạn trong bánh nướng quyển m à t đầu quả ớt phối chuối tiêu dù sao có cái gì đều hướng trong n h ữ n g nhét nhưng kỳ quái nhất hay là vô sinh hắn vậy mà thật ăn người cơm không thể tưởng tượng nổi j i m và g vô sinh chú ý tới cô bé quảng khăn đỏ có chút m à người còn tưởng rằng là cô nương này lần đầu tiên tới cái này làm khách có chút c ô n n ệ nhiệt tình kêu gọi dùng đỡ dùng đỡ ta nói cho ngươi ta đối với mình làm đồ ăn tay nghề vẫn tương đối tự tin mới nói được một nửa hắn đ ỗ n g nhiên lại nhớ tới cái gì chỉ vào trên bàn một bản đồ ăn bổ sung một câu à đúng cái này n g ư ờ i tốt nhất chờ ăn cô bé quàng khăn đỏ nghe vậy sửng sốt một chút nhìn thấy đây chẳng qua là một b à n nhìn bình thường quả ớt xào thịt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tại sao đây là dùng dị vực thổ đặc sản làm ta không xác định người bình thường có thể ăn được hay không vũ sinh thuận miệng giải thích dù sao ấy liền cùng hồ ly đều rất kháng cự cô bé quàng khăn đỏ biểu lộ có chút ốc dị vực thổ đặc sản chính là thực thể đói khắc trên thân cắt đi thịt ta tốt m ộ ngày nhưng người bình thường không ăn cái này vô sinh đặc biệt thản nhiên nói xong vẫn không quên cho mình trợ cấp một câu ta ở phương diện này hay là rất có thưởng thức rồi mới hắn liền thấy cái bàn đối diện cô nương cả người đều cứng tại cái kia cùng hóa đá giống như qua m ấ y giây cô bé q u ả n g khăn đỏ con mắt mới bỗng nhiên c h ớ p chớp biểu lộ cứng đờ nhìn về phía ngồi trên bàn nghe mùi vị ậy lìn thật tiểu chúng ngôn ngữ lần thứ nhất thừ ấy lì đưa tay vô vô cô bé q u ả n g khăn đỏ cánh tay một mặt người từng trải bộ dáng ta lần đầu tiên nghe thời điểm cũng cùng ngươi một cái phản ứng chớ h o à n g h chính là món đồ kia lại nói ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ gặp qua bên trong tòa thung lũng kia thực thể là thế nào bị tiêu diệt đừng như thế ngạc nhiên cái này tốt xấu hay là làm chín ăn đây này cái này thích hợp làm chín ăn vô sinh một bên gật đầu một bên kẹp một đuôi thịt xào bỏ vào trong miệng ta thử qua xạ xì m ì không được quá tủi cô bé quàng khăn đỏ lập tức một mặt kinh dị mà nhìn xem trên bàn còn lại đồ ăn đông nhiên bắt đầu hối hận hôm nay tại sao phải tiếp nhận vô sinh mời nàng vốn chỉ là nghĩ đến có thể có cơ hội tiếp xúc một chút cái này kỳ quái người cùng kỳ quái đường ngô đồng số sáu mươi sáu có lẽ có thể được đến một chút cùng tòa này dị vực có liên quan tình báo mới quay đầu có thể ở đặc cần cục bên kia bán tốt giá tiền nhưng bây giờ nàng ý thức được một sự kiện nếu như một cái thực thể biểu hiện người vật vô hại vậy hắn nhất định sẽ tại địa phương khác tà môn đến lợi hại nếu như một cái dị vực nhìn qua đặc biệt ta n toàn vậy nó nhất định có phi thường có sáng tạo tính tinh thần ô nhiễm cô bé quàng khăn đỏ có chút khẩn trương nuốt n g ụ m nước miếng nhìn xem ngay tại ăn như gió cuốn vô sinh đột nhiên đặc biệt muốn hỏi một câu ngươi ăn xong cái này hẳn là sẽ không ăn ta đi nhưng do dự lường à y nàng hay là không có, có ý tốt đem lời nói này đi ra không lành miệng vũ sinh nhìn thấy đối diện thiếu nữ nửa ngày bất động đũa cảm giác có chút kỳ quái ngạch ta người này ăn mặn một chút bất quá ngươi có thể thử một chút mâm này rau xanh vẫn là có thể cô bé quàng khăn đỏ bị cái này ánh mắt nhìn chằm chằm tránh cũng không phải lắc đầu cũng không dám n h ấ n nhịn nửa ngày đành phải do do dự dự dối ra đũa kẹp một ngụm một bên ở trong lòng mặc n i ệ m lấy cái đồ chơi này có thể ăn một bên cùng nuốt thuốc giống như hướng xuống nuốt rồi mới kinh ngạc phát hiện ăn ngon chính là rất bình thường xào rau ân công tay nghề tôi ta bên cạnh hồ ly vui vẻ nợ nụ cười cô bé quàng khăn đỏ biểu lộ vi rượu nhẹ gật đầu nhìn thấy hồ ly không ngừng ăn cái gì dám vẻ lại nghĩ tới đối phương từ vào cửa bắt đầu trong miệng giống như liền không có ngừng qua cuối cùng nhịn không được có chút hiếu kỳ ngươi ăn như thế nhiều sẽ không chống đến sao sẽ không hồ ly phía sau cái đuôi lắc lắc ăn nhiều một chút dự trữ một chút cái đuôi đến lúc đó giúp tân công đánh nhau dùng cô bé quảng k h ă n đỏ cái này đều cái gì loạn thất bát a o nàng đ ỗ n g nhiên có chút hoài nghi lên có phải hay không chính mình năng lực phân tích có vấn đề thậm chí cảm giác cái này đường n ô đồng số sáu mươi sáu bên trong giống như vận hành một bộ cùng thế giới bình thường hoàn toàn khác biệt thế giới quan nhìn xem là bình thường độ vật ngay là bình thường điều này sao liền khắp nơi lộ ra tả muôn đ ầ u mà đúng lúc này vô sinh thanh â m lại từ bên cạnh văng lên đánh gãy cô bé quảng khăn đỏ suy nghĩ lung tung đúng rồi hôm nay mời ngươi tới trong nhà kỳ thật còn có chút sự tình muốn theo ngươi hỏi ý kiến hỏi ý kiến a a cô bé quảng khăn đỏ chậm chạp nửa nhịp mới phản ứng được mang theo mê man ánh mắt nhìn xem vô sinh vô sinh cũng không biết đối phương vì sao là cái này phản ứng cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp hỏi giống như ngươi thám tử linh giới bình thường đều là thế nào công tác hoặc là nói làm thám tử linh giới có cái gì cần thiết phải chú ý sao Cục đặc công đơn phân cấp dưới phân bao vừa ị dù sao sẽ phía quan kia phương tiếp tập hợp, chức nhà, hắn linh thông, nhiều thác hắn nhìn đều bọn tin bọn bên người này. tổ tức rất trực tại cái mà lại v nói nàng một bên lấy điện thoại cầm tay ra thao tác mấy lần liền biểu hiện ra cho vô sinh nhìn vô sinh tò mò t h a m dò nhìn lại liền nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động rõ ràng là một nhóm lớn giới diện tàn gấu trong đó hơn phân nửa nói chuyện phiếm ảnh chân dung đều mang thống nhất tiêu chí mang theo cục đặc công ghi chú đó là cái chuyên môn bình đài c ụ đặc công dựng thám tử linh giới cùng độc lập điều tra viên đều có thể dùng mọi người bình thường dùng để giao lưu tình báo nói chuyện p h i m thổi nước cái gì công khai ủy thắc cũng sẽ ở phía trên này phía quan phương danh tự là biên cảnh thông tin nhưng không ít người trực tiếp gọi nó tích tích làm công vũ sinh ngạc nhiên nghe đối phương miêu tả còn muốn lại nhiều nhìn một chút trên màn hình nội dung cô bé q u ả n g khăn đỏ cũng đã đưa di động thu về theo lý thuyết cái này không nên cho người khác nhìn đối với người bình thường muốn giữ bí mật nhưng n g ư ờ i mặc dù không phải thám tử linh giới cùng điều tra viên nhưng cũng không phải người bình thường cho nên cho ngươi xem một chút còn như nói làm chúng ta người này bình thường phải chú ý cái gì cô bé quảng khăn đỏ nói đến đây dừng một chút trong thần sắc mang tới một tia trêu chọc mỗi người đều có công tác của mình thói quen nhất định phải nói có cái gì cộng đồng giàn cung đây cũng là hai cái thứ nhất đừng phá hư giao giới địa trật tự thứ hai tận lực còn sống nếu như thực sự làm không được điểm thứ hai liền tận lực chết tại cạn một điểm địa phương đừng để thu thi người quá khó làm nàng đỗng nhiên lại hơi nghi hoặc một chút tò mò nhìn v u sinh con mắt ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì v u sinh một mặt thản nhiên a bọn ta khả năng chẳng mấy chốc sẽ thành đồng hành cô bé quảng khăn đỏ cơn tối về sau cô bé quảng khăn đỏ liền rời đi ta thế nào cảm giác nàng thời điểm ra đi biểu lộ là lạ ấy l ì n ngồi trên bàn một bên nhìn xem vô sinh thu thập bắt đũa một bên nói nhỏ giống như cả người đều có chút hoảng hốt học sinh cấp ba áp lực lớn rất bình thường húng chi bình thường còn muốn đ ả giả kỳ công nhìn nàng dùng màn hình điện thoại di động đều rách ra bình thường sinh hoạt điều kiện khả năng cũng không thế nào tốt vô sinh sát cái b à n thuận miệng nói ra cho nên ta mới nghĩ đến gọi nàng tới nhà ăn một bữa cơm coi như tới bông l ò n g một chút thật sao ấy l í n nhìn qua có chút hoài nghi ta thế nào cảm giác nàng thời điểm ra đi gần đây thời điểm còn khẩn trương hơn đó là ngươi hảo giác vũ sinh k h o á t k h o á tay n g ư ơ i tin tưởng ta phán đoán nhân loại mới hiểu nhân loại h ú n g chi ta cũng là từ học sinh cấp ba tới sau này có cơ hội thường xuyên mời nàng tới nhà làm khách khẳng định liền tốt chuẩn không sai đúng đúng a đang khi nói chuyện vũ sinh đã thu thập xong bàn ăn tại cầm chén đua dao cho súng phong nhận việc muốn giúp đỡ rửa chén hồ ly về sau hắn thật dài thở ra một hơi chuẩn bị làm chút chính sự ta chuẩn bị mở cửa đang từ bàn ăn bỏ xuống đi chuẩn bị chạy sành phòng xem ti vi ấy l ì n nghe vậy quay đầu a người muốn đi đâu lại đi tỏa sơn cốc kia nhìn một chút ấy l i n trực tiếp liền từ trên chân bàn dất xuống đúng chít chít một tiếng ngay cả người mang vẽ đập vào trên mặt đất ngươi là trong tủ lạnh thịt đã ăn xong đúng không tiểu nhân n g ẫ u chật vật bò lên một mặt kinh dị mà nhìn xem vô sinh ngươi muốn đi nhập hàng a không phải vô sinh tranh thủ thời gian khoát tay áo là hôm nay cái kia tới tìm ta cục trưởng lời nàng nói để cho ta có chút để ý nói hắn đem bách lý tình lúc gần đi cùng chính mình cố ý nhắc lên sự tình nói cho ậy lìn nhân n g ẫ u tiểu thư c a o mày nghe không phải là bấy giờ đi ngươi đi chuyến địa lôi loại hình loại này đột nhiên xuất hiện cùng ngươi nói liên miên lại nhải một đống lớn đại nhân vật đều yêu làm cái này ta xem tv i i bên trên đều như thế diễn vậy ngươi thiếu xem chút tv i i vũ sinh trắng nhân n g ẫ u một chút lại nói chính là nàng có cái gì khác dự định ta cũng là muốn đi bên trong tòa thung lũng kia nhìn một chút ấy liền tiếp tục tóc mày tại sao có chút việc lại muốn đi điều tra một chút khi đó rời đi quá vội vàng vũ sinh rất nghiêm túc nói đừng như thế khẩn trương ta cũng không phải không thể trở về đến hiện tại thông đạo đều ổn định tình huống không đúng ta lập tức liền có thể vung cái kia được chưa ấy liền nghĩ nghĩ miễn cưỡng thả lòng trong lòng vậy còn dùng nói với hồ ly một tiếng không nàng có thể sẽ lo lắng ta lần này chỉ là đi qua nhìn một chút tình huống hẳn là không dùng đến quá lâu nàng muốn đi ra hỏi ngươi liền nói cho nàng ta rất mau trở lại đến vũ sinh nói đã đưa tay trên không trung tìm tòi một cánh hư h à o cửa lớn liền trong tay hắn mở ra bất quá ta đoán chừng tại nàng r ử a xong bát đĩa trước đó ta liền đi ra dù sao chỉ là nhìn một chút nói đến đây hắn đột nhiên ngừng lại quay đầu nhìn thoáng qua tự mình mở ra cửa lớn ta có phải hay không nên sớm cùng cục đặc công bên kia nói một tiếng tới ngươi tờ mở cửa đều mở mới nhớ tới tranh thủ thời gian đi vào đi một hồi khiếu lại điện thoại nên đánh đến đây đi thôi đi thôi ta ở chỗ này chờ ngươi t r ư ơ n g bảy mươi tám lại dò xét t r ư ơ n g bảy mươi tám lại dò xét t h n g hướng sơn cốc trong cửa lớn lóe ra thăm thẳm ánh sáng nhạt vô sinh cất bước vượt qua đ ạ o này biên giới một giây sau sáng tỏ s ắ t trời liền ánh vào trong mắt của hắn vô sinh m e o mắt lại ngầm đầu ngắm nhìn nơi xa vừa nhìn về phía tung bay đoá đoá nát mây bầu trời tại cái kêu bao trùm bầu trời ánh mắt khổng lồ rời đi về sau mảnh này đã từng được sừng dạ m ạ c sơn cốc dị vực liền kết thúc nó vĩnh hàng m à đêm nhưng vô sinh không nghĩ tới hiện tại nơi này hay là ban ngày rõ ràng trong thế giới hiện thực giờ phút này đã là buổi tối chẳng lẽ nơi này căn bản không có ngày đêm giao thế hồi ám thiên sứ đưa đến vĩnh hằng màn đêm kết thúc về sau nơi này hiện tại ngược lại thành vĩnh hằng ban ngày vũ sinh trong lòng nổi lên một chút phỏng đoán đồng thời trong lòng treo lên mười hai phần cảnh giác cẩn thận chú ý hoàn cảnh chung quanh hắn lựa chọn mở cửa điểm r ơ i hay là tại mảnh tiêu miếu hoang phế tích chung quanh lọt vào trong tầm mắt chỗ khi đó thực thể đói k h ắ t mất khống chế lúc đưa đến cảnh hoàn g t à n khắp nơi còn tại nguyên bản liền rách dưới thành phế tích miếu hoang hiện tại trên cơ bản đã chỉ còn lại có một chỗ rách dưới gạch ngói ngay cả một bức đứng thẳng tường đều không nhìn thấy miếu hoang c u n g quanh đất hoang càng là không lộ từ phế tích một mực kéo dài đến cuối tầm mắt mà ngày xưa rừng cây hiện tại cũng chỉ t h ừ a một mảnh khô h é o tàn tích to to nhỏ nhỏ đống đá vụn tích tại đáy cốc cuối cùng phụ cận đá núi bị dòng giã phá đi một tầng bộc lộ ra trụi lùi bùn đất nhưng trừ cái đó ra không có bất kỳ nguy hiểm gì dấu hiệu vũ sinh nhũ nhũ mày cẩn thận xuyên qua từng đầu khe ránh đi vào một mảnh hôn tạp rách dưới gạch ngói trên đất trống hắn còn nhớ rõ nơi này hắn ở chỗ này mở ra t h ị kiến cái thứ nhất nhận hắn ảnh hưởng thực thể đói khắc chính là ở chỗ này mở ra miệch lớn bắt đầu thôn phẻ mặt khác thực、thể. hiện tại tất cả thực thể vết tích đều tiêu tán liền ngay cả vết máu cũng giống như b ú c hơi đồng dạng biến mất sạch x à n h xanh trong sơn cốc i ê n tĩnh chỉ ngẫu nhiên có gió nhẹ từ đáy cốc thổi qua nhưng cũng không giống trước đó như vậy băng lãnh trong gió cũng không có cỗ kia làm cho người không thích mùi hôi thối cùng trước đó đêm đó màn bao phủ âm trầm chi địa xoa、so、ra nơi này bây giờ lại có một bình tĩnh tỉnh thổ hương vị nếu như không nhìn những khe danh kia vũ sinh cứ như vậy đứng tại trong một mảnh phế tích có chút mở mịt nhìn xem mảnh này yên tĩnh nho nhỏ thiên địa đây chính là cái kia cục trưởng muốn cho chính mình nhìn đồ vật hay là nói nàng kỳ thật cũng không biết nơi này hiện tại là cái gì tình huống cho nên mới muốn cho chính mình tới xác nhận một chút ấy liền thanh â m vào thời khắc này đ ỗ n g nhiên từ đáy lòng truyền đến đánh gãy quãng đời còn lại suy nghĩ ai vô sinh vô sinh thu đến xin trả lời chết không chết rồi không nghe được nghe được vô sinh lập tức trả lời nói n h ữ mày lại nói ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe cái gì gọi chết không có nói nhảm ngươi chết bất đắc kỳ t ử ở bên ngoài số lần còn thiếu a đẩy cửa đi qua trực tiếp liền không có động tĩnh ta còn tưởng rằng ngươi lại bị một lần nữa tạo ra t h thể đói khát cho xử lý nữa nha nhân ngẫu giọng nói chuyện lẽ thẳng khí hùng mà thiếu ăn đòn vô sinh cơ hồ có thể tưởng tượng đến tiểu bất điểm kia hai tay chống lạnh một mặt thần khí đứng trên bàn bộ dáng nhưng hắn bây giờ lại hoàn toàn không cùng ấy l ì n đấu võ mồm tâm tư không có thực thể h ắ n tử t ố n ó i người đối diện ngẫu tiểu thư rõ ràng s ư ớ n g sốt u hai giây a ta bây giờ còn không có có nhìn thấy bất luận cái gì thực thể trong sơn cốc phi thường bình tĩnh cũng cảm giác không đến đó lúc trước cái loại này ở khắp mọi nơi ác ý cùng đói khát khí tức vô sinh vừa nói một bên từ miếu hoang trong phế tích đi ra túi người nắm lên một nắm bùm đất bùm đất ngươi lại hướng bên ngoài đi một chút đâu ta ngay tại đi ra ngoài vu sinh vừa đi vừa nói ra có phải hay không là bởi vì thời gian không đủ thực thể đói k h ắ t còn không có một lần nữa tạo ra dù sao lần trước ta náo ra động tính rất lớn hắn còn chưa nói xong liền bị ấy liền trách trách hô hô động tính cắt đứt không có khả năng cái này đều đi qua thời gian dài bao lâu thực thể bị tiêu diệt về sau tái sinh tốc độ là theo giờ tính toán có thậm chí chỉ cần mấy mươi phút bọn ta đều từ cái kia chạy trốn vượt qua hai mươi bốn giờ thực thể đói khắc nếu có thể sinh sôi hiện tại tờ mở ngũ thế đồng đường đều có vô sinh tại phế tích biên giới trên một tảng đá lớn ngồi xuống một bên nắm g nhìn nơi xa một bên thuận miệng nói ra nhưng bây giờ nơi này thật cái gì đều không có mà lại nói lời nói thật ta thậm chí cảm thấy đến bên này không khí cũng không tệ lắm cảnh s á t cũng thuận mắt nhiều vô sinh không để ý đến ấy liền kinh ngạc chỉ là dùng chân bước lên tảng đá chung quanh mềm mại bùn đất hắn cảm giác đến cỗ kia vi diệu liên hệ tại trở về nơi này về sau cái kia vi diệu liên hệ cảm giác liền lại một lần nữa tăng cường mặc dù không hề giống trước đó kết nối cường độ đạt tới mát chị số lúc như thế trực tiếp sinh ra một cái lấy sơn cốc là vật dẫn thị giác nhưng hắn cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng chung quanh rất nhiều thứ tàng đá cứng rắn nhu hòa gió dưới chân bùn đất còn có dấu ở đáy cốc chân núi lầm nước cùng vô sinh bỗng nhiên ngơ ngác một chút quay đầu nhìn về phía bên cạnh một gốc xanh nhạt mầm cỏ đang từ trong đất bùn chui ra cái nhọn phản phất một cái liếc thấy mặt trời còn nhỏ sinh linh trong gió bất an nhẹ nhàng run run ngoan cường sinh mệnh vô sinh có chút ngạc nhiên mà nhìn xem cây cỏ kia mầm chẳng biết tại sao khi nhìn đến nó bộ kia chui ra bùn đất bộ g á n g lúc hắn thậm chí cảm giác lòng của mình nhảy đều nhanh một chút một loại rất cổ quáy xúc động dưới cô xúc động này có lẽ là bởi vì hắn giờ phút này cùng sơn cốc liên hệ cũng có lẽ là một ít cảm tính nguyên do hắn vô ý thức hướng về mảnh kia bùn đất vươn tay thế là cái kia bùn đất liền nhúc nhích đứng lên danh sâu hắn bắt đầu lấp đầy thật nhỏ trồi non phá đất mà lên sinh mệnh tại phát sinh giống như tử vong về sau chúng sinh vũ sinh kinh ngạc nhìn một màn này cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô ngoả t ả o ấy liền trong nháy mắt gào to đứng lên a cái gì cái gì cái gì người đột nhiên gọi cái gì thụ thương vũ sinh bỗng nhiên đứng gậy một thanh kéo da hư ả o cỡ lớn nói không rõ ràng ngươi cùng hồ ly tốt nhất cũng tới xem một chút một giây sau thân ảnh của hắn liền trở về sành phòng cùng đứng trên g h ế ấy liền mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ hồ ly còn tại dựa c h é n đâu ấy liền ngây ngốc một chút đưa tay chỉ vào phòng bếp muốn hiện tại đi gọi nàng sao vũ sinh nhẹ gật đầu nhưng hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện liền cảm giác trong túi chuyển đến liên tiếp chấn động hắn đưa di động móc ra nhìn thấy trên màn hình chính liên tục tung ra mấy đầu cuộc gọi nhỡ hai cái đến từ lý lâm hai cái đến từ từ giai lệ còn có mấy cái đều là cùng một cái lạ lâm số điện thoại vũ sinh biểu lộ tại chỗ có chút vi rượu chính suy nghĩ muốn cho ai về điện thoại liền nhìn thấy cái kia lạ lẫm số điện thoại lại đánh tới hắn không đợi tiếng trung vang lên liền kết nối điện thoại đặt ở bên thai một cái có chút quen thuộc giọng nữ tùy theo truyền vào trong thai là ta bách lý tình vũ sinh khỏe miệng giật một cái trong lòng tự nhủ quả nhiên ngoài miệng tranh luận che đậy xấu hổ c h i tình khu cụ ta vừa rồi ra chuyến cửa có phải hay không nên nói với các ngươi một tiến g tới không sao có thể xác nhận là ngươi mở cửa đưa đến chấn động là được bách lý tình hơi có vẻ lãnh đạo thanh âm từ trong ống nghe chuyển đến cũng nghe không ra cái gì cảm xúc biến hóa chúng ta sẽ tranh thủ ghi chép càng đa dạng hơn bản t h a m số tận lực có thể tại hậu tục cảnh báo vang lên lúc kịp thời phân biệt ra được ngươi đặc trưng đối phương bộ này bình thản không truy cứu thái độ ngược lại để vô sinh càng cảm giác hơn có chút khó chịu hắn cũng không biết đây có phải hay không là chính là vị này cục trưởng đại nhân phong cách chỉ có thể cười xấu hổ cười khục cho các ngươi thêm phiền p h ả i à. bách lý tình tội hồ không để ý hắn đang nói cái gì ngươi một hồi còn đi ra ngoài sao khả năng còn phải ra vô sinh nói ra ngay sau đó nhớ tới cái gì tranh thủ thời gian bổ sung một câu ta là đang kiểm tra d ạ mạc sơn cốc tình huống hắn dám khẳng định chính mình nghe được rất nhỏ tiếng hấp khí sau đó bách lý tình ngữ khí quả nhiên có biến hóa ngươi thành công tiến bảo nó vẫn tồn tại vũ sinh bén n h y chú ý tới đối phương dùng một cái tử tồn tại bách lý tình nguyên lai、like、là cho là dạ mạc sơ cốc không tồn tại rồi tại sao nàng sẽ nghĩ như vậy trong đầu suy nghĩ thuấn t h i ệ m vũ sinh mở miệng nói đương nhiên tồn tại nhưng ta chỉ là vừa đi qua nhìn một chút còn không xác định bên trong là cái gì tình huống đang chuẩn bị mang đủ nhân thủ lại đi một chuyến vừa nói hắn một bên ngẩng đầu nhìn trên ghế tiểu nhân ngẫu kia đó chính là hắn nhân thủ còn có một cái tại trong phòng bếp dựa chén bách có tình nhưng không lý truy điện ế n củng, chỉ là t ạ một lát trầm mặc lát tốt, trợ tình huống, có thể trực tiếp liên ra, cần đặc có cục công có về sau nếu huống, nói giúp h ta, cái số à y thoại ừ đầu đến cuối t ô n Điện g suốt. t h dập máy trong ống nghe t r u y ề n đến ngắn ngủi của cục âm thanh là cục đặc công cái kia cục trưởng vu sinh nói với ấy lìn không có cái gì đại sự nói hắn liền quay người tiến vào phòng bếp chuẩn bị đem hồ ly kêu lên rồi mới đẩy cửa hắn liền thấy yêu hồ thiếu nữ đang dùng cái đ u i xóa bát hơn nữa còn đang ăn trộm nguyên bản đặt ở trong tủ q u ậ tương vừng hắn trước tiên cũng không biết nên chiếc đậu đen rau muốn cái nào a tấn công hồ ly cô nương trên đầu lỗ thai lúc này cũng đ ỗ n g nhiên run lên hai lần nghe được vô sinh mở cửa đi vào động tĩnh nàng lập tức có chút hốt hoảng quay đầu ta ở giữa lấy cái này quá thơm nhịn không được thật xin lỗi vô sinh d ở khóc dở cười nhìn xem hồ ly cùng nàng cái k i a miệng đầy tương vừng trước dọn dẹp một chút đi cùng ta ra chuyến cửa chương 79, biến hóa chương 79, biến hóa ra chuyến cửa hồ ly nghe được vô sinh lời nói ngơ ngác một chút rồi mới lập tức cực nhanh đem còn lại mấy cái bắt tại trên cái đuôi lau khô nước lại tiện tay nắm lên một cái đuôi lau miệm bên trên tương vừng t u t ta vậy là được rồi vũ sinh khỏe mắt giật một cái nhảy một cái mà nhìn xem cô nương này thật cũng không như vậy x ó t ruột ngươi liền dùng cái đôi lau miệng a hồ ly túi đầu nhìn một chút trên chóp đôi tương vừng lúc này mới sau đó phát hiện kịp phản ứng lại đem cái đôi bỏ vào trong ao trà sát lấy tẩy xong ở trước mặt vũ sinh dùng sức một trận vung ta quen thuộc nàng nhọn g i n g thầm thì lấy q u ê n trong nhà có càng dùng tốt hơn đồ vật không có việc gì vấn đề không lớn vũ sinh xoa xoa trên mặt nước mặt khác lần sau vung nước thời điểm chú ý một chút người bên cạnh còn có đồ điện a thật có lỗi ân công hồ ly lúc này mới phát hiện chính mình băng vô sinh một mặt nước lập tức lại vội vội vàng vàng lại gần dù n g mặt khác làm khô cái đuôi lung tung hồ lấy người sau mặt một bên sát vừa nói cái kia muốn đi đâu a là cần đánh nhau sao、Đừng、ngừng ngừng ngừng c h í n h ta sẽ xoa vô sinh luống c u ố n tay chân ngăn tại trên mặt mình loạn xoa cái đuôi lại từ trong miệng phun ra hai cây màu bạc trắng lông tơ đến chúng ta muốn trở về tòa sơn cốc kia một chuyến nhưng lần này hẳn là không cần đánh nhau hồ ly trong nháy mắt đình chỉ động tác cả người đều căng thẳng đứng tại chỗ nàng đáy mắt khẩn trương cùng e ngại đương nhiên không thể gạt được người bên ngoài con mắt trên thực tế vưu sinh mở miệng trước đó liền biết nàng khẳng định là cái phản ứng này nhưng nguyên nhân chính là như vậy hắn mới phát giác được nhất định phải làm cho hồ ly đi xem một chút tòa sơn cốc kia thời khắc này quái dị biến hóa đừng sợ ta ở đây hắn lên trước một bước nhẹ nhàng ấn ấn hồ ly cô nương tóc ta biết người rất mâu thuẫn cái chỗ kia nhưng bên kia phát sinh một chút cổ quái biến hóa ta cảm thấy có cần phải để cho ngươi tận mắt đi xem một chút yên tâm đi sẽ không lại bị vây ở bên trong hồ ly kinh ngạt nhìn v u sinh qua mấy giây nàng mới có hơi cứng đờ gật, gật đầu phản phất là dùng lớn lao dũng khí đến bên dưới quyết định này vũ sinh liền lôi kéo nàng trở lại phòng ăn lại mang tới đã đợi một hồi lâu tiểu nhân ngẫu mở ra cái kia phiến thông hướng sơn cốc dị vực cửa lớn về sau ba người mặc dù ngậm người số lượng không cao cất bước mà vào dưới ánh mặt trời sơn cốc đập vào mi mắt tươi mát gió nhẹ thổi qua đ á y cốc phương xa đá núi cùng đất hoang tắm rửa lấy s ắ c trời màn đêm thối lui về sau hết thệ đều lộ ra như vậy hảo quang tươi sáng thậm chí liền ngay cả cái kia thị n h i ế n về sau còn sót lại cảnh hoàng tán khắp nơi cũng bởi vì hôm nay ánh sáng bao phủ mà lộ ra n u hòa khiến người ta an tâm đứng lên. ấy l ì n ngồi tại vô sinh trên bờ vai mở to hai mắt nhìn xem trong sơn cốc thời khắc này phong cảnh sửng sốt nửa ngày mới toát ra một câu đây thật là vô sinh tiến vào lò lượn đan t a m ô n vô sinh trong nháy mắt liền đem vốn là muốn nói lời đem quên đi quay đầu ánh mắt phức tạp mà nhìn xem trên bờ vai ấy l ì n ngươi có thể hay không đừng có dùng ta đến sáng tạo hết hậu ngữ vậy ngươi trước cùng ta giải thích giải thích đây là chuyện ra làm sao ấy l ì n đưa tay chỉ chỉ trước mắt sơn cốc thực thể đói khát khí tức thật sự triệt để biến mất ta nơi này ta cảm giác thậm chí đã không phải là lúc đầu dị vực đã không phải là lúc đầu dị vực rồi vô sinh chú ý tới ấy l i n thuyết pháp biểu lộ hơi đổi đây là ý gì hoàn cảnh hoàn toàn cải biến ta không biết ngươi có thể hay không cảm giác được loại kia không khí bên trên khác nhau nơi này hiện tại có một loại ấy l i n nói hơi nhữ lên lông mày quay đầu trên giới nhìn vô sinh mấy mắt mới có hơi chần chờ tiếp tục nói có một loại ngươi không khí hoặc là nói đường ngô đồng số sáu mươi sáu không khí vô sinh mà liền tại vô sinh ngây người thời điểm hồ ly cũng khẩn trương hề hề đánh giá chung quanh thật lâu nàng tại vừa xuyên qua cửa lớn thời điểm còn toàn thân căng cứng nhưng bây giờ đã chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy h o a mang nàng không giống ấy lỉn h như thế đối với dị v ự c có kỳ lạ mà chính xác cảm giác năng lực nhưng làm yêu hồ nàng đối với trong hoàn cảnh những cái kia đã từng uy hiếp qua đồ vật của mình sẽ có bản năng cảm giác thực thể đói khát thật triệt để từ nơi này biến mất mà lại trải qua như thế thời gian dài đều không có chút nào một lần nữa tạo ra dấu hiệu đúng lúc này vũ sinh lời nói đánh gãy hồ ly cùng ấy lỉn h lực chú ý ta muốn để cho các ngươi nhìn còn không chỉ cái này vừa nói hắn một bên nguyên đ i ệ ngồi s ù n xuống đưa tay vươn hướng phía trước mảnh kia mấp mô bùn đất địa phương nơi đó trải rộng đã từng bị thực、thể. đói khát xúc tu săn mồi về sau mà lưu lại khe danh cùng ăn mòn vết tích hồ ly cùng ấy lìn không rõ ràng cho lắm nhưng đều vô ý thức nhìn về hướng v u sinh ngón tay phương hướng các nàng xem tới đó bùn đất đang chậm rãi bắt đầu phun trào các nàng nghe được bùn đất chỗ sâu truyền đến rất nhỏ tiếng m à sắt vang mặt đất bắt đầu rũ hợp khe danh bị dần dần lấp bằng ăn mòn bị cấp tốc trừ khử có màu xanh biết xuất hiện tại đất đá ở giữa nhỏ nhắn mềm mại yếu đ ớt nhưng những cái tia thật nhỏ màu xanh lá đủ để khiến người lâm vào kinh ngạc sơn cốc ngay tại chữa t ị đây là giờ phút này ấy lìn trong đầu duy nhất có thể nghĩ tới hình dung cổ n à n g cứng đờ quay đầu nhìn xem bên cạnh vu sinh mặt vu sinh thì thật dài thở ra một hơi từ từ đứng người lên ở bên cạnh hắn phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong mặt đất đã dần dần khôi phục lại nhưng cái này cũng đã là hắn giờ phút này có thể làm được mức cực hạn càng xa phạm vi thổ địa hắn có thể cảm giác được mình cùng nó ở giữa vi diệu liên hệ lại không thể giống như vậy đơn giản trực tiếp kích hoạt hoặc là tái tạo bọn chúng bất qua dù vậy hắn cũng có thể cảm giác được chính mình giờ phút này làm sự t ì n h đối với cả tòa sơn cốc đều sinh ra ảnh hưởng thật giống như chôn xuống một viên hạn giống mở ra một trận chậm rãi tiếp tục phản ứng hắn cảm giác cả tòa sơn cốc đều ngay tại từng bước tỉnh lại cũng một chút xíu khôi phục sinh cơ người thế nào làm được ấy liền cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi cụ thể nguyên lý không rõ ràng nhưng đây đồng d ạ n g là huyết tạo dựng lên liên hệ vũ sinh đang tự hỏi bên trong chậm rãi nói từ lần trước sự kiện kết thúc về sau ta cũng cảm giác chính mình cùng tòa sơn cốc này thành lập nên một loại nào đó ổn định liên hệ đại khái là bởi vì tại cái này phá điệu mà chết quá nhiều lần đi chảy máu số lượng đều đủ t ớ i dù sao từ trong nháy mắt nào đó về sau ta cũng cảm giác được nó tựa như dạng này hắn chỉ, chỉ dưới chân mảnh kia đã chữa trị thổ đ i ệ ấy liền không không còn còn nghĩ nghĩ nhẹ nhàng thở ra a cũng là theo sau nàng liền nhìn về hướng từ đầu đến cuối không lên tiếng hồ ly ngươi quê quán là tu tiên ngươi kiến giải không giống với ngươi thế nào nhìn hồ ly một mặt sùng bái mà nhìn xem vô sinh â n công tiến pháp cao thâm có thể thông tự nhiên biến hóa có thể làm lâm viên sanh hóa tiên nhân vô sinh hắn lập tức cũng không tốt xác định cái này hồ ly cô nương đến cùng phải hay không tại khen chính mình coi như là khích lệ đi ta liền không nên trông cậy vào ngươi có thể có cái gì cái nhịn ấy liền thì tại nghe được hồ ly trả lời về sau thở dài lại đưa tay chọc chọc vô sinh đầu tóm lại ngươi cùng sơn cốc ở giữa liên hệ trước có thể để ở một bên hiện tại mấu chốt nhất là chiếm cư tại chỗ này thực thể như thế thời gian dài đều không có tái sinh sợ không phải thật không có a loại sự tình này trước kia thật chưa từng xảy ra vô sinh có chút hoài nghi đương nhiên không có tối thiểu nhất ta chưa nghe nói qua ấy liền trả lời không chút do dự thực thể là dị vực vận hành trong quá trình tất nhiên hiện tượng mà không phải có thể tiêu diệt độc lập cá thể dị vực tại thực thể ngay tại thế nhưng là nói đi thì nói lại tiểu nhân n g ẫ u dừng một chút ánh mắt có chút vi diệu nhìn xem t r u n g quanh hiện tại cái này toàn bộ sân cốc không khí đều phát sinh cải biến tối thiểu từ cảm giác của ta bên trên nó xác thực đã không còn là tòa kia thai n g h n thực thể đói khát dị vực cái kia muốn như thế nói lời thực thể đói khát thật sẽ vĩnh cựu biến mất nhân ngẫu tiểu thư c a o mày phản phất là trên lo gì tìm được có thể giải thích t u y ế t pháp lý tính bên trên lại thế nào cũng không dám tin tưởng đây là sự thực một bên hồ ly lại không hiểu được ấy liền đang xoắn suýt cái gì nàng chỉ là hiểu một sự kiện quái vật kia giống như mãi mãi cũng sẽ không trở về nàng đưa tay kéo vô sinh tay á o sau này sẽ không còn có quái vật kia đi ra đả thương người rồi t h ư ợ n h ư là vô sinh suy tư một chút nhẹ nhàng gật đầu trừ phi tỏa sơn cốc này thoát ly cùng ta liên hệ hơn nữa còn có thể tự mình biến trở về trước đó dáng vẻ nghe được cái này phúc đáp hồ ly liền ngơ ngác nhìn vô sinh trong lúc nhất thời cũng không biết đều đang nghĩ chút cái gì rồi sau đó nàng liền bỗng nhiên nào tới dùng sức ôm lấy vô sinh khí lực to lớn thậm chí để vô sinh giờ phút này xa so với thường nhân cường trắng không biết gấp bao nhiêu lần thân thể đều trong nháy mắt cách cách rung động mà lại không chỉ riêng này dạng nàng thậm chí còn đem một đống lớn cái đôi u đều c u ố n đi lên tấn công quá tốt rồi quá tốt rồi vô sinh nào nghĩ tới một màn này hắn trong chớp nón h này trong phổi không khí đều sắp bị chen sạch sẽ, sẽ đừng nói cảm thụ yêu hồ ống p ấm không ấm áp hắn đã cảm thấy chính mình cùng bị bậy tạm cái dịch á p kìm từ từng cái phương hướng bao lấy đồng dạng lỏng lỏng sắp chết cái môi hồ ly lúc này mới kịp phản ứng tranh thủ thời gian buông lòng tay kinh n g ạ y nhảy, nhảy đến một bên À. thật có lỗi ân công ta một kích động liền vu sinh sống sót sau tai nạn hai tay chống đỡ đầu gối dùng sức thở hơn nửa ngày mới có khí lực k h o á t khoác tay ngươi ngươi cái đuôi sức lực thế nào cũng như vậy lớn cũng dọa ta một hồi ấy liền cũng dùng sức kháng nghị ngươi một cái đuôi liền hô đến đây kém chút đem ta quét xuống đi hồ ly liền đặt cái kia dùng sức xin lỗi lỗ hai đều nhanh áp vào trên da đầu nhưng nhìn ra được nàng vẫn thật cao hứng đó là một loại thậm chí vượt ra khỏi nàng lúc trước chạy ra dị vững lúc c h i t để mà an tâm tâm tình vui sướng vũ sinh lúc này cũng cuối cùng thợ đều đ ạ t khí thuận tiện chữa trị tốt trên người mấy chỗ rất nhỏ nước xương hắn đưa tay ấ n ấn hồ ly tóc để cô nương này an tâm liền ngồi thẳng lên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa ấy liền trong n g á y mắt liền chú ý tới vũ sinh động tác cùng biểu tình biến hóa tiểu nhân n g ẫ u lập tức nói với hồ ly ta cảm thấy hắn lại phải có ý tưởng muốn hay không hướng nơi xa đi một chút vũ sinh quả nhiên mở miệng nói các ngươi nói sơn cốc này bên ngoài sẽ là cái gì chương tám mươi chạy chương tám mươi chạy bên ngoài sơn cốc sẽ có cái gì vô sinh cảm giác đây là một phần đương nhiên hiếu kỳ mảnh kia liên miên chập trùng ngọn núi liền l ặ n g lặng đứng lặng tại trong tầm mắt của hắn nhìn qua cũng không có cao vút trong mây đến không cách nào leo lên mà bầu trời cũng không có lại bao trùm lấy cái gì đáng sợ bức tường ngăn cản cái kia thân ở nơi đây người nên hiếu kỳ mảnh kia núi bên ngoài sẽ là như thế nào phong cảnh người trước kia thử nghiệm vượt qua qua ngọn núi kia sao vô sinh tò mò hỏi đến hồ ly ta rất sớm trước kia thử qua thiên nhân còn tại thời điểm hồ ly lập tức nhẹ gật đầu khi đó ta cùng mấy cái đại nhân cùng một chỗ chúng ta cùng một chỗ thử vượt qua đi nhưng không có cách nào leo đến đỉnh núi Đang bỏ đến một ngựa thời điểm, bầu ỏ đến điểm, ngựa một thời b trời liền sẽ chuyển đến thanh âm nghe vào giống như là trước đó bao trùm bầu trời cái kia hội ám thiên sứ ảnh hưởng ấy lì nói thầm nói nói nhưng không biết là vật kia cố ý hay là vẹn vật cái bị động hiệu quả dù sao như vậy tà môn đồ chơi có đôi khi vẹn vẹn tồn tại lấy liền đầy đủ mang đến ảnh hưởng rất lớn hiện tại h ố i ám thiên sứ đã không có chúng ta có thể lại đi thử một chút vũ sinh dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía ấy l i n cùng hồ ly các ngươi cảm thấy thế nào hồ ly lập tức gật đầu ta nghe tấn công ấy l i n k h o á t k h o á t tay ta tùy tiện dù sao ngươi cái tên này luôn có ý tưởng nhiều tà môn sự tình đều muốn thử một chút ta đều quen thuộc được đó chính là toàn phiếu thông qua vậy thì đi thôi thế nào đi qua mở cửa ấy l i n nhìn vũ sinh một chút phải đi, đi qua vũ sinh k h o á t k h o á tay chỗ kia không có đi qua trực tiếp mở cửa không tốt định vị mà lại nếu như nơi đó chính là dị vực biên giới mà nói khả năng hoàn cảnh sẽ rất đặc thù trực tiếp mở cửa không an toàn từ từ đi qua lời nói trên đường nếu như quan sát được hoàn cảnh biến hóa cũng không còn như không kịp phản ứng ấy l ì n nghe chút lời này lập tức mặt lộ ngạc nhiên ngươi lại còn có bảo hiểm khái niệm này vũ sinh ta đem ngươi ném xuống a ngồi trên bảng vai ta nói nhảm còn như thế nhiều hồ ly nhìn một chút lại đang đấu võ mồm vô sinh cùng ấy lỉn hơi suy nghĩ một chút nhỏ giọng mở miệng cái kia trong sơn cốc không dễ đi các ngươi cũng không biết thuận tiện đường lên núi ta mang các người a vô sinh một mặt hiếu kỳ mang bọn ta thế nào mang rồi mới hắn liền thấy hồ ly này cô nương quay người chạy đi mấy bước trực tiếp hướng xuống một nắm sấp nương theo lấy một trận gió ép cùng huyết quang thân hình của nàng đ ỗ n g nhiên ở trong ánh sáng tăng ăn ã biến hóa không đợi thấy rõ là chuyện ra làm sao to lớn ngân bạch yêu hồ liền xuất hiện tại vô sinh cùng ấy lìn trước mắt vô sinh là gặp qua hồ ly biến hình thành hồ ly bộ dáng ấy lìn lại là lần thứ nhất thấy cảnh này tiểu nhân ngẫu lập tức kinh ngạc trận to mắt dùng x ư c h a một tiếng về sau kinh hô lên mẹ ai nhìn xem so hai chiếc xe tại còn lớn hơn có ngữ như thế hình dung sao vô sinh nhịn không được lường trên bờ vai nhân n g ẫ u một chút nhưng vẫn là đi theo nhẹ gật đầu s ắ c thực so xe tải lớn chỉ riêng cái kia một đồng cái đuôi liền so xe lớn đang khi nói chuyện cái kia to lớn ngân b ạ c h yêu hồ đã nghện bước nhẹ nhàng ê u nhã bộ pháp đi tới nàng dùng tằm nhẹ nhàng đụng đụng vô sinh đầu thân mật có lấy ta như vậy có thể mang mấy người vô sinh trong lúc nhất thời cũng không lên tiếng bởi vì hắn bị đại yêu hồ cái này thân mật n u h ò a hai lần từ từ đập mắt nội đóm đóm đầu đều kém chút n ệ n vào lồng ngực bên trong nói chuyện cứ nói ngươi có thể hay không hơi khống chế một chút khí lực của mình vũ sinh thiếu điều khống chế lại chính mình không có ngất đi đưa tay bắt lấy h ổ ly trên cằm lông tơ phòng n g ừ a nàng lại cọ xuống tới tốt tiến ốc cạch cạch nện đỉnh đầu ta đang khi nói chuyện hắn còn cảm giác đầu ông ông một loại bị h ổ tiền khai thiên linh x u n g kích thật lâu không tiêu tan h ổ ly không nói những cái khác nói xin lỗi là thật nhanh đầu trong nháy mắt liền thấp kém tới ân công thật xin lỗi vũ sinh tranh thủ thời gian hướng bên cạnh nhảy ra nửa mét thiếu chút nữa bị cô nương này túi đầu thời điểm cái m ũ i cho đập ra bầu rồi mới hắn mới có cơ hội chăm chú quan sát một chút yêu hồ thiếu n ữ bây giờ bộ dáng không thể không nói ưu nhã là thật ưu nhã xinh đẹ hắn lần thứ nhất có thể từ một cái toàn thân lông xù họ cho trên thân động vật nhìn ra quốc sắc thiên hương bốn chữ mà đến nhưng mà so với phần này xinh đẹp giờ phút này hắn c h ú cảm thụ đến càng nhiều lại là yêu hồ cái k i a đặc biệt khí c h ấ t to lớn ngân bạch yêu hồ đứng ở đại địa màu đỏ vàng trong đôi mắt phảng phất doanh lấy một vũng lưu quang mấy đầu đôi dài tại nàng phía sau từ từ bãi động lại thỉnh thoảng có thật nhỏ hồ hỏa ở trong không khí hiện hiện n h ư có độc lập sinh mệnh yêu linh giống như bao quanh nàng đ ô i cáo bay múa phiêu tán mà lại đại khái là bởi vì hai ngày này ăn tương đối tốt mà lại trước đó hào hào tắm rửa một cái cái đôi của nàng bây giờ nhìn lấy t h ủ y hoạt so lần thứ nhất gặp mặt khi đó trạng thái vừa vặn rất tốt nhiều hồ ly ép xuống thân thể trong đó một cái đuôi nhẹ nhàng khoác lên bên người cái đuôi cuối cùng rơi ở trước mặt v ũ sinh các ngươi có thể lên tới rồi nàng vui vẻ nói ra đây thật là lần đầu v ũ sinh do dự một chút cuối cùng thử thăm dò đẹp lên trên thực tế bởi vì yêu hồ thời khắc này ra lông đẹp như thế hắn thậm chí suy nghĩ một chút muốn hay không đem g i ấ y thoát như thế dẫm lên không đ a u à. cơ hồ không có cảm giác liền hơi có chút nữa hồ ly quay đầu nhìn xem vô sinh có chút vụng về dọc theo cái đuôi hướng trên lưng mình bỏ lại mở miệng nhắc nhở lấy có thể bắt lấy bên cạnh lông tơ nếu không dưới chân sẽ đánh trượt không có việc gì ta thân thủ vẫn được vô sinh mang theo ấy l i n tốn sức bỏ tới hồ ly trên thân rồi mới cẩn thận tìm cái nhìn tương đối bình ổn địa phương ngồi xếp bằng xuống ta ngồi vững vàng làm lông s ụ mà lại rất ấm áp vô sinh mang theo vi diệu tâm tình đưa thay sờ sờ chung quanh lông tơ cảm giác mình giống như ngồi tại một tấm đặc biệt cấp cao mềm mại trên tràn lông mà còn không đợi cảm khái một tiếng h ắ n lại nhìn thấy hồ ly phía sau có mấy đầu cái đuôi của tới tại bên cạ ấy t h n đưa tay chọc chọc vô sinh đầu còn có lan can cùng chỗ tựa lưng ai ngay sau đó nàng lại toát ra một câu có thể cho ngươi trên bờ vai cùng ăn trâu ngồi sao ghế ngồi cứng cũng được vô sinh ngươi cứ nói đi không được thì không được chứ sao có chút lay động từ dưới thân thể chuyển đến to lớn ngân b ạ c h yêu hồ chậm dại đứng dậy chuyển hướng vương xa mảnh kia liên miên núi cao chúng ta muốn lên đường chẳng biết tại sao hồ ly thanh em nghe vào đặc biệt cao hứng ân công nam chắc muốn chạy đã dậy rồi ta nam chắc vô sinh vừa tới được đến nói mấy chữ cũng cảm giác dưới thân n h n g một cái ngay sau đó cả người kém chút liền không có ngồi vứt vàng yêu hồ đã như thoát cưng cái kia đồng dạng liền xông ra ngoài một đầu từ hậu phương c u ố n qua tới cái đuôi kịp thời nâm suýt nữa mất đi cân bằng vô sinh cùng ấy l ì n lại có một cái đuôi từ mặt bên kéo dài tới ngăn trở đập vào mặt c ủ a phòng tại mánh liệt tấn lưng cảm giác bên trong vô sinh chỉ thấy hai bên cảnh s ắ c trong nháy mắt hóa thành liên tiếp không ngừng lùi lại hư ảnh mà vô luận là trên đại địa khe danh hay là phế tích đều không chút nào có thể ảnh hưởng hồ ly không ngừng gia tốc yêu hồ thỏa thích chạy tại mảnh này rộng lớn trong sơ một bên dùng sức nắm lấy v u sinh đầu một bên đón từ cái đuôi trong khe hở thổi tới cùng phòng dù là gió này đã giảm bớt vô số lần dùng sức ha to mồm chúng ta nhanh bay lên đến á ta thích chạy hồ ly thanh âm từ tiền phương chuyển đến mang theo mười phần mẹ cưỡng ta rất lâu không có chạy như vậy v u sinh một bàn tay nắm thật chặt bên người một đầu lông xù cái đuôi to một bàn tay v i ệ n trên bờ vai tiểu nhân ngẫu phòng ngừa cái này đã phấn khởi ra hỏa ném ra ngươi chú ý một chút đừng đụng núi. núi phía trước là núi、Tốt. hồ ly cao hứng hô to một tiếng l i ê n hướng phía đã dần dần chống đỡ gần dốc núi lần nữa một trận gia tốc thậm chí có từng đoàn từng đoàn s á n g chói hồ hỏa tại nàng phía sau tấn mánh bốc cháy lên hỏa diễm tại đôi cáo ngưng tụ thành đám ngay sau đó phát sinh liên tục mà dày đặc nổ đủng tại mánh liệt thiêu đốt cùng phun trào bên trong tạo thành từng đạo dùi nhọn giống như vệt đôi vũ sinh nghe thấy động tĩnh tranh thủ thời gian quay đầu cách đôi cáo khe hở nhìn thoáng qua nhất thời kinh hô ngoại tảo hỏa tiến nâng lên hồ ly rồi mới hắn cũng cảm giác được một trận càng thêm mánh liệt tấn lưng cảm giác cùng rung động dữ dội chuyển đến cho dù là lấy hiện tại tố chất thân hắn liền phát hiện hồ ly đã xông lên dốc núi nàng không phải chạy lên đi nàng căn bản chính là dọc theo địa hình siêu đê không lướt đất phi hành đi lên cơ hồ là trong c h ư ớ c mắt hỏa tiễn nâng lên cáo liền vọt tới tới gần sườn núi địa phương thanh âm của nàng xuyên thấu cùng phong chuyển vào v u sinh cùng ấy liền trong hai lúc trước chúng ta ngay ở chỗ này bắt đầu nghe được thanh âm quái dị lại hướng lên liền sẽ mất đi khí lực trông thấy vật kỳ quái chúng ta muốn v ư ợ t qua đi rồi sau đó hồ ly cơ hồ không trở ngại chút nào sống qua đạo kia tại nàng trong trí nhớ đã từng ngăn lại tiên nhân ngăn lại ba ba mụ, mụ ngăn lại tất cả người sống sót sườn núi tuyến k h ô nàng g gì còn cái chỗ n đồ vật ở y c nàng. nàng lơ mờ có thể nhìn thấy đỉnh núi phong cảnh nhìn thấy những cái k i a đứng lặng tại đỉnh sườn gầy cho xương cự thạch tựa như từng dãy cổ quái lính gác sắp xếp ở trên trời dưới ánh sáng nàng bắt đầu giảm tốc độ đôi cáo nâng lên hỏa diễm nhanh chóng biến mất nhanh nhẹn bốn chân rơi vào đá núi n ở giữa một bên chạy nhanh một bên ổn định thân hình tại tới gần đỉnh núi cuối cùng nhất mấy trăm mét hồ ly tốc độ cuối cùng hạ xuống đến tương đương với bước nhỏ chạy mau trình độ nàng tại tảng đá ở giữa lại nhảy vọt mấy lần cuối cùng tại một mảnh tương đối khoáng đạt địa phương n ừ n g lại nàng trên lưng mấy đầu cái đuôi từ từ từ mở ra lộ ra bên trong có chút phát tiết vô sinh vô sinh dùng mấy g i â y mới đã tỉnh hồn lại hơi chút chậm chạp ngẩng lên đầu nhìn phía xa tấn công hồ ly thanh âm chuyển vào hắn trong t h a i bên ngoài hay là núi không ngừng lặp lại núi chương 81. đào nguyên chương 81, đào nguyên bên ngoài hay là núi không ngừng lặp lại núi tầng tầng lớp lớp giống như không gian tạ i nhỏ hẹp tiêu chuẩn nhăn co lại về sau sinh ra gợn sóng vô sinh từ đoạn đường này kinh tâm động phách ra tốc giảm tốc cùng trong mê mội khôi phục lại về sau liền thấy được hồ ly miêu tả những cái kia không ngừng lặp lại núi liên miên ngọn núi tựa như từng đạo khuyết tán ra gần sóng tại trong tầm mắt của hắn kéo dài vô hạn lấy núi ở giữa lại có mông lung xương mỏng bao phủ x ư ơ n g mù lượn lờ ở giữa không nhìn thấy bất luận cái gì trừ núi bên ngoài hình dáng vu sinh cao mày nhìn chằm chằm nơi xa những cái kia phản phất sao chép được m ở i dạng vô hạn tái diễn ngọn núi nhìn thật lâu theo sau trợt nhớ tới hắn cùng bách lý t ỉ n h gặp mặt lúc g i a ngắm kia quán cà phê tại khi đó cái kia quán cà phê cũng là như, như vậy vô hạn lặp lại cùng duyên thân cho đến tầm mắt cuối cùng nhưng tình huống lại có không giống với địa phương cái kia quán cà phê chỉ là phía trừ cái đó ra chí ít nó sát đường tủ kính vẫn là một đạo rõ ràng biên giới nhưng mà trước mắt những này vờn quanh núi mặc kệ từ chỗ nào cái phương hướng nhìn lại đều không nhìn thấy bất luận cái gì rõ ràng cuối cùng cái này ra bên ngoài hẳn là đi không đến cùng a ấy lìn n ắ m lấy v u sinh đầu vội vã cuốn cùng hướng lưng núi đối diện ngắm nhìn bọn ta còn muốn đi lên phía trước sau v u sinh trầm m ặ t xuống đồng thời lại yên lặng tập trung lên tinh thần một bên nhớ lại lúc trước cùng tòa sơn cốc này thành lập kết nối lúc chỗ nhìn đến những cái kia thị giác một bên cảm giác hoàn cảnh chung quanh một lát sau hắn bỗng nhiên không lưng đi xuống tiện tay từ dưới đất nhặt được khối tảng đá nhỏ dùng sức ném về nơi xa tảng đá bay về phía giữa không trung lại tại trước khi rơi xuống đất biến mất tại tất cả mọi người trước mắt ai ấy l h ì n thấy cảnh này phát ra thanh âm kinh ngạc vô sinh từ từ đi thẳng về phía trước hết sức cẩn thận đi tới tảng đá biến mất địa phương phía trước tựa hồ cái gì đều không có nhưng lại giống như tồn tại một đạo nhìn không thấy biên d ư ớ i hắn lại không lưng đi xuống từ dưới đất nhặt được cái hòn đá nhỏ nhẹ nhàng hướng về phía trước ném ra lần này hắn càng rõ ràng hơn xem đến hòn đá nhỏ kêu biến mất quá trình nó trong nháy mắt xuyên qua một đạo giới hạn ở tại biến mất trong nháy mắt trong không khí nổi lên ngắn ngủi mà yếu ớt gợn sóng giống như mặt nước đồng dạng vô sinh ngầm đầu dọc theo lưng núi tuyến nhìn chung quanh hai bên hắn cảm giác đến thế núi chập trùng lại đang xa xôi cuối cùng khép lại mà đạo kia nhìn không thấy biên giới liền bao phủ tại toàn bộ sơn cốc b ố n phía từ bầu trời cho tới lòng đất đang do dự mấy giây trùng sau vô sinh cuối cùng nhẹ nhàng hít vào một hơi cất bước tiếp tục đi đến phía trước ai ai ai thật đi lên phía trước ca tiểu nhân ngẫu lập tức trên vai của hắn kêu to lên ta cảm giác cái này có chút quái thật đấy đi qua có thể hay không liền nàng lời còn chưa dứt vô sinh cũng đã vượt qua đạo kia vô hình bên giới nương theo lấy trong không khí có chút run run gợn sóng k h u y ế t tán một loại nắn g ngủi mất trọng lượng cảm giác xuất hiện lại biến mất hai người thấy hoa mắt liền một lần nữa đứng ở trong sơn cốc nơi nào đó không về được ấy lìn còn tại quán tính địa đại đều, cuối cùng n h ấ t hai chữ nói xong mới ngây người một lúc có chút không thể tin vẫn nhìn chung quanh à, trở về rồi ngay sau đó nàng lại nhìn thấy bên cạnh xuất hiện một đạo quy mô càng lớn gợn sóng to lớn ngân bạch yêu hồ trực tiếp xuyên qua không khí xuất hiện tại nàng cùng vô sinh bên người tấn công h ồ ly thoáng qua một cái đến cũng có chút khẩn trương tìm kiếm lấy nhìn thấy vô sinh cùng ấy liền liền hào hào đứng ở bên cạnh mới yên lòng cẩn thận từng ly từng tí dùng c h ó t đ ô i cọ sát vô sinh thân thể các ngươi đột nhiên biến mất dọa ta một hồi không gian tại biên giới khép kín cũng đơn hướng chỉ hướng khu vực trung tâm vô sinh suy tư thật lâu cuối cùng đánh vỡ trầm mặc cũng không biết khác gì vực phải chăng cũng là loại kết cấu này ấy liền sừng s ố t một chút nghe nửa ngày kịp phản ứng nói cách khác mặc kệ như thế nào đều đi không đến bên ngoài căn bản không có bên ngoài vô sinh lắc đầu tòa sơn cốc này chính là cả vùng không gian bên trong duy nhất h chúng ta vừa rồi nhìn thấy cái kia vô hạn núi kỳ thật đều là bởi vì biên giới không gian khép kín mà tại v ố n lượn trong thời không không ngừng đ i ệ n ra chiếu d ọ i ra vòng dáng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện bọn chúng kỳ thật đều là sơn g ố c t r u n g quanh những này núi cao vô hạn phục chế ấy l ì n mở to hai mắt qua rất lâu cuối cùng lộ ra giật mình bộ dáng hoa nha cũng không biết là thật nghe hiểu hay là giả nghe hiểu rồi mới lại qua một hồi ấy l ì n chọc chọc vô sinh đầu tiếp xuống bọn ta làm gì vô sinh thì đưa mắt nhìn sang bên cạnh ngân bạch yêu hồ nếu nơi này đã sẽ không lại tạo ra thực thể mà là biến thành một cái an ổn địa phương có lẽ chúng ta có thể một lần nữa h ả o h ả o an táng một chút cha mẹ của ngươi chí ít làm cái chính thức mổ ngươi cảm thấy thế nào hồ ly cô nương nhéo một chút đầu một lát về sau nàng nhẹ nhàng gật đầu tìm tới hồ ly phụ mẫu nơi trôn xương cũng không tốn bao nhiêu thời gian mà đối với hiện tại vô sinh mà nói lên một cái mổ cũng không khó khăn hai bộ tại năm đó vội vàng trôn xuống t h i cốt bị một lần nữa thanh lý thu liễm vô sinh làm cho mặt đất lõm ngưng thực hóa thành hợp quy tắc mộ huyện lại làm cho hòn đá lẫn nhau cắn vào từng d ù n hóa thành kiên cô t h á c quan so với làm cho mảng lớn thổ địa chữa trị cũng nhanh chóng phát sinh ra thảm thực vật một loạt này thao tác đối với hắn mà nói ngược lại thật đơn giản thi cốt bị để vào thạch quan thạch quan bị để vào mộ huyện một đất nọ g ngậy t ầ n g t ầ n g bao trùm một ngôi mộ mộ rất nhanh thành hình còn cần một khối mộ đ ị a vũ sinh nhìn trước mắt mộ tại chú ý tới một bên hồ ly trong ánh mắt có chút mở mịt về sau hắn lại giải thích nói đứng ở phần mộ trước xung làm kỷ niệm hồ ly lập tức nhẹ gật đầu ta đi lấy thoại âm rơi xuống ngân bạch yêu hồ liền quay người chạy hướng nơi xa nương theo lấy liên tiếp xé rách không khí a n h minh cùng một thanh nhân bạo n à n g cơ hồ trong chớp mắt liền biến mất ở vô sinh cùng ấy liền trước mắt rồi mới qua không bao lâu nàng lại sôi động ầm ầm ù chạy trở về trong miệng ngậm một khối cổ cái màu trắng bạc tấm kim loại có t r ư ừ n g cao hơn nửa người đây là ba ba mụ mụ mua cho ta lễ vật hồ ly đem tấm kim loại bông u xuống đối với vô sinh giải thích nói là một loại nhạc khí khi đó ta tranh cãi m u ố n báo lớp hưng thú bọn hắn liền mua cho ta cái này nhưng ta còn chưa kịp học hiện tại nó cũng đã bị hư nói nàng liền dùng cái đuôi linh hoạt quấn lên khối kim loại kia tấm đem nó cắm ở phần mộ trước trong đất bùn lại dùng móng luất vô vỗ đem bùn đất ép tới ý như tảng đá cừng rắn kỳ thật mộ bịa không phải cái này vô sinh vô ý thức nói thầm lấy nhưng nói đến một nửa liền đem nói nuốt trở vào được rồi ngươi cảm thấy cái này phù hợp đó chính là nó chúng ta bên kia không có những quy củ này ngân b ạ c h yêu hồ tại phần mộ bên cạnh nằm xuống dùng chóp mũi nhẹ nhàng lần này thật là nhẹ nhàng cọ sát vô sinh cánh tay yêu ma sau khi chết liền đem trên người một phần nhỏ xương c ố t lưu lại khi kỷ niệm tỉ như răng cùng xương ngón tay tiên nhân sau khi chết liền đem để tóc xuống tới trừ cái đó ra thân thể liền trở về với tự nhiên hoặc là cho hậu là nhưng l ta nghe tiên nhân nói qua tại cực kỳ lâu trước kia ở trên trời người trước khi đến cũng từng có an táng người chết quý củ khi đó mọi người sẽ còn phi thường trịnh trọng đem tổ tiên di cốt trôn xuống hoặc là thu tại dấu xương trong cát nhưng đó là rất cổ lao sự tỉnh theo trong học đường dạy bảo thuyết pháp gọi là thời đại vũ trụ trước kia là văn minh còn tại trọng lực trong vòng phồn diễn sinh sống lúc văn hóa đặc điểm tại thoát ly trọng lực vòng sau mọi người tư duy cùng sinh tồn phương thức sẽ không còn cùng mặt đất ở giữa tồn tại mạnh liên quan sinh tử luân lý quan niệm đem tái tạo cho nên tăng lễ cũng sẽ đi theo cải biến ấy lìn ở bên cạnh nghe được sửng sốt một chút ta thế nào cảm giác người đang nói một chút rất thơm vào đồ vật đều là trong học đường dạy bảo mà lại có rất nhiều tri thức cũng nhớ không rõ ta khi đó thành tích cũng không được khá lắm hồ ly cái đuôi to trên mặt đất quét tới quét lui rồi sau đó lại đem ánh mắt rơi vào trước mắt mổ bên trên t r mặc hai ba giây nàng mới nhẹ dọn g mở miệng dạng này cũng là rất tốt sau này ta có thể tới nơi này cùng ba ba mụ mụ trò chuyện ân công đề nghị luôn luôn rất có đạo lý vô sinh không nói gì chỉ là đi qua ngồi tại ngân bạch yêu hồ bên cạnh tựa vào nàng một đầu cái đuôi to bên trên hắn hiếu kỳ lấy hồ ly cố hương cố gắng tưởng tượng một cái đã thoát ly mặt đất có thể tại trong quần tinh xuyên thẳng qua tiên ma văn minh đến cùng là thế nào một bộ dáng tự hỏi phải làm thế nào tại cái này rộng lớn trong vũ trụ tìm tới cái chỗ kia rồi sau đó những suy nghĩ này lại dần dần từ trong lòng của hắn t ố i lui hắn chạy không đầu não xuất thần ngắm nhìn phương xa hắn nhìn xem tòa này đã sẽ không còn có thực thể tạo ra sẽ không lại sinh ra kịch độc cùng hủ hóa đồng thời cùng tự thân chặt chẽ liên hệ tới dị vực nơi này giống như có thể coi là làm một tòa đại bản doanh nhưng như thế to lớn đại bản doanh lại có thể dùng để làm cái gì lấy ra ở người hắn đoàn đội này hiện tại tính cả chính mình cũng liền ba người thúng chi hắn còn có cái đường ngô đồng số sáu mươi sáu đâu nhà kia lại cũ cũng so g i ã ngoại hoang vũ thích hợp cư ngụ lấy ra trồng t r ọ n cũng không biết dị vực này bên trong có thể hay không trồng ra đồ ăn đến chiếu sáng ngược lại là rất sung túc mà lại trên mặt đất cũng có thể mặc cỏ có lẽ có thể thực hiện có thể mọc cỏ liền có thể dài lương thực rau quả lớn mật đến đâu điểm chăn trâu nuôi dê cũng không phải không được đi vô sinh cảm giác mình đã nhanh ngủ thiết đi tựa ở hồ ly lông xù cái đuôi to bên trên thoải mái dễ chịu cùng bông lòng cảm giác để ý nghĩ của hắn đều phản g phất lơ lửng ở cục đông bên trong một dạng phiêu phiêu đang đắng lấy hắn liên tưởng rất nhiều đồ vật loạn thất b ắ t a o rồi sau đó lại bởi vì một ít qua với không hợp thói thường ý nghĩ nhịn không được bật cười trên bờ vai tiểu nhân ngẫu bỗng nhiên đem mặt bu lại ngươi đang suy nghĩ cái gì vô sinh chứng chặt đàng hoàng ta đang tự hỏi nơi này sau này có thể dùng để làm cái gì? Trước mắt trùng hoạch đem mảnh miếu sơ bộ kế hoạch là đem mảnh kêu miếu hoang quanh là đ ấy t trùng trắng. hoang bình, điểm cải đậu rắc cùng rắc điểm đậu cải cải củ lìn cảm h Bách tình h ư ơ n g 82. lý p thấy vô sinh luôn luôn có đếm không hết kỳ quá i ý tưởng mà lại hắn cuối cùng sẽ động lực mười phần đi thực hiện những cái kia không hợp thói thường suy nghĩ từ lúc trước hắn từ trong ngăn kéo xuất ra cái kia hai cây ngó sen thời điểm nàng liền vững tin điểm này mà tương đối với từ thực thể trên thân tiếp điểm dưới t h ị đến nếm thử thành nhạc cùng thử dùng ngó sen cho nhân ngẫu làm thân thể tại bình tĩnh trở lại dị vực trong không gian thử trồng rau giống như ngược lại không có như vậy không hợp t h o i t h ư ờ n g lại đang trong sơn cốc bốn chỗ đi lại một chút cùng từ sơn cốc khác một bên xác nhận không gian b i ê n giới tồn tại về sau vưu sinh một nhóm ba người quyết định tạm thời trở về hề thế xuyên qua cửa lớn quen thuộc s ả n h phòng cùng ấm áp ánh đèn sáng ngời đập vào trong mắt ngoài cửa sổ màn đêm vẫn thâm trầm đứng ở phòng khách trước cửa sổ vưu sinh trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt bên tia trời vẫn sáng đâu ấy lín bò tới trên bệ cửa sổ đào lấy đầu nhìn ra phía ngoài một hồi đều quên bên này hay là đêm tối tại cái kia hồi ám thiên xứ rời giống như toàn bộ sơn q u ố c vẫn là ban ngày vũ sinh nhẹ gật đầu bọn ta ở bên kia chờ đợi như vậy thời gian dài cũng không thấy được sắc trời xuất hiện cái gì biến hóa bên kia ngay cả thái dương đều không có sắc trời từ chỗ nào đến đều là bí mật ấy l ì n từ bệ cửa sổ nhảy đến vô sinh trên thân lại dọc theo vô sinh đuổi tay chân lanh lẹ leo đến trên mặt đất một bên bỏ một bên thuận miệng nói cái kia muốn chiếu nói như vậy nó phải gọi bạch chú sức gốc mới đúng chứ vũ sinh khỏe mắt run lên hai lần nhìn xem ấy l i n cái này thành thạo lại tự nhiên leo lên ta nói ngươi cái này bỏ có phải hay không có chút quá thông thạo rồi đúng đúng a Ailin ngẩn hắn. Hắn vừa mới kết nối hắn còn chưa kịp mở miệng chào hỏi liền nghe đến trong ống nghe chuyển đến bách lý t ỉ n h thanh nhâm bình tĩnh trở về rồi thanh em này bình thản đến thậm chí để vô sinh sinh ra trong nháy mắt ảo giác thật giống như đối phương lúc này an vị trong phòng khách một đôi mắt đang nhìn h ắ n giống như ngạch trở về vô sinh không khỏi vì đó cảm giác được vẻ lung túng các ngươi bên kia lại có động tĩnh a ừng đều quen thuộc bách lý tình t ừ tồn nói đi thẳng vào vấn đề như vậy ngươi thấy được dạ mạc sơ g ố c nó hiện tại là cái gì tình huống thấy được vô sinh lập tức lấy lại bình tĩnh cũng tại tiếp tục trả lời trước đó bỗng nhiên hỏi ngược một câu nghe các ngươi thật giống như không có cách nào nắm giữ tình huống của nó Cục đặc công không phải có tìm không i ế m o vào các loại đoạn ặ c các vực tiến thuật thủ dị kỹ sau.、Ông、nghe đối có h mặc giây. thể i u lực, đ đi vào mà là không thể tìm tới đúng vậy giống như mặt chữ ý tứ ở đặc cần cục tất cả thông thường dò xét thủ đoạn xem ra dạ mạc sơn cốc nhưng thật ra là biến mất bách lý tình nói ra cho nên đang nghe ngươi vậy mà chẳng những có thể lấy tìm tới nó còn có thể tùy ý tiến vào tòa kia dị vực thời điểm ta cảm giác thật bất ngờ vô sinh nghĩ nghĩ cảm thấy mình thực sự không có từ cái kia mặt đơn một dạng nữ nhân trên người cảm giác được qua cái gì ngoài ý m u ố n cảm xúc nhưng hắn đối với bách lý tình thẳng thắn thái độ ngược lại là mười phần tán thành vậy ta cũng nói một chút ta bên này phát hiện tình h u ố n g đi đầu tiên ta cảm thấy chỗ kia đến đổi cái danh tự tại cái kia bị các ngươi gọi hội ám thiên sứ đồ chơi rời đi về sau toàn bộ sơn cốc đến bây giờ đều chưa từng có một giây sau bách lý tình hơi có vẻ thanh em dồn dập làm chuyển vào hắn trong tay ta muốn xác nhận một chút ngươi mới vừa nói là vĩnh cựu biến mất người minh bạch thực thể cùng dị vực vận hành quy luật sao đừng hiểu lầm ta chỉ là đơn thuần nghi vấn ta biết dị vực tiếp tục thì thực thể vĩnh tồn nha nhưng thực thể Đói thưa c là là đó như, như là vũ sinh nói đến đây bỗng nhiên có chút tạm ngừng không biết nên thế nào cùng đối phương miêu tả tình huống này nhưng rất nhanh hắn liền nghe được trong ống nghe chuyển đến bách lý tình thanh âm một cái bị ăn không về sau lưu lại sắc không thật sao vũ sinh trừng mắt nhìn ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới còn có như vậy tinh chuẩn thuyết minh hắn kỳ thật che giấu rất nhiều thứ bao quát lúc trước chính mình dẫn phát thị n h y ế n chi tiết bao quát hắn cùng sơn cốc ở giữa liên hệ bao quát huyết dịch của hắn có thể đưa tới các loại biến hóa cùng t o a sơn cốc k i a giờ phút này ngay tại dần dần xuất hiện sinh cơ bách lý tình có thể có được tình báo trên cơ bản đều đến từ với lý lâm cùng từ giai lệ đưa về báo cáo nhưng rất hiển nhiên vị này cục đặc công cục t r ư ở n g có chắc tuyệt nhạy cảm cùng sức phán đoán liên quan với cái này sao không đúng lúc này bách lý tình thanh em lần nữa chuyển đến cục đặc công hy vọng có thể phái người thực địa điều tra một chút đương nhiên cái này cần trợ giúp của ngươi cùng đồng ý vô sinh có như vậy trong nháy mắt do dự hắn kỳ thật cũng không phải là đối với cục đặc công có cái gì mâu thuẫn cùng cảnh giới dù sao chí ít cho tới bây giờ hắn cùng cục đặc công bất luận kẻ nào tiếp xúc lúc đều không có cái gì không thích kinh lịch chỉ bất quá người luôn có bảo thủ bí mật bản năng mà tòa sơn cốc kia hiện tại cùng hắn liên hệ đã vô cùng chặt chẽ bách lý tình đương nhiên đã nhận ra vô sinh cái này ngắn ngủi do dự ngươi có thể từ từ cân nhắc chúng ta không bắt buộc nếu như ngươi nguyện ý mở ra cửa lớn chúng ta cũng có thể tiếp nhận do ngươi chỉ định điều tra nhân tuyển cùng chỉ định điều tra nhân số thời gian hạn chế cũng toàn bộ hành t r ì n h tiếp nhận giám sát bách lý tình rất có kiên nhẫn nói ra mặc dù hay là bộ kia xa cách lại bình thản ngữ khí nhưng nghe đi lên nàng giống như đã đang cố gắng hiện ra thành ý của mình cùng hữu hảo chúng ta chỉ hy vọng có thể thu thập một chút mấu chốt số liệu dù sao đây là chưa bao giờ phát sinh qua tình huống từ trước tới nay ví dụ đầu tiên bị chân chính tiêu diệt dị vực cùng t h thể chắc hẳn không cần ta cường điệu ngươi cũng có thể lý giải nó đối với chúng ta những người này ý nghĩa đối phương đều nói đến nước này vô sinh cũng thực sự không tốt trực tiếp cự tuyệt vậy được ta hai ngày này suy nghĩ một chút nhìn xem đang đứng tại trước cửa sổ gọi điện thoại bách lý t ỉ n h tống thành nhịn không được thất vọng cùng bên cạnh cái k i a hơi có chút đầu hói cùng mập ra nam tử trung niên lẩm bẩm một câu ai ngô chủ nhiệm ngươi nói cục trưởng nàng trước kia có như thế dễ nói chuyện sao ngươi hỏi ta ngươi bình thường cùng cục trưởng liên hệ nhưng so với ta nhiều hơn được xưng nô chủ nhiệm nam tử trung niên thanh em ép tới thấp hơn ngươi cũng không phải không biết chúng ta tin tức trung tâm bình thường cùng cái trong suốt bộ môn giống như liền mở tổng kết hội thời điểm có chút cảm giác tồn tại các ngươi ban ngành hành động thậm chí q u ả n chúng ta gọi cơ phòng huyện cư nhân tống thành lập tức vui vẻ ngươi đừng nói vẫn rất hình tượng nô chủ nhiệm liếc mắt nhìn hắn lại cẩn thận ngẩng đầu nhìn một chút vẫn còn đang đánh điện thoại trăm dặm con ngươi nói đi thì nói lại ta còn đúng là lần thứ nhất trông thấy cục trưởng cùng người như thế tốt tính nói chuyện còn có kiên nhẫn nói như thế lâu cái kia vô sinh thật như thế trọng yếu không phải trọng yếu là tà môn tống thành nhún nhún b a i các ngươi toàn bộ môn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đến bây giờ còn không có thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đừng nói nữa tống thành giật giật khoe miệng đang chuẩn bị lại chế nạo h vài câu chật cảm giác sau l ư n g giật mình ngập tức trong nháy mắt cả người thẳng băng một đạo bình tĩnh mà tràn ngập uy áp ánh mắt đã rơi vào trên người hắn thực thể đói khát đã vĩnh cửu biến mất bách lý tình bình thản một câu để tống thành trong đầu tất cả suy nghĩ lung tung nhai từng tiếng số không trong nháy mắt chỉ còn lại một cái a chứ như hồng c h u n g đại lữ giống như dưới đáy lòng quanh quần không thôi hắn hạ to miệng nửa ngày không nghĩ tới nên nói cái gì chờ thủ hạ ngươi cái kia hai cái mật t h á m nghỉ ngơi trở về an bài bọn hắn nhiều hơn c ủ n g v ũ sinh tiếp xúc bách lý tình không có để ý tống thành ngươi người chỉ là tiếp tục nói v ũ sinh có tình cảm của nhân loại cùng hành vi lo di tâm tình của hắn phản ứng rất chân thực chúng ta cần phải có người cùng hắn thành lập được tương đối vững chắc tín nhiệm cùng hữu hảo quan hệ ngươi cái kia hai cái mật t h á m biểu hiện không tệ mặt khác ngày mai ngươi p h ả i người đi đường ngô đồng số sáu mươi sáu một chuyến đưa đơn đăng ký cũng muốn chú ý nhân tuyển đừng tìm loại kia nhấc lên dị vực cùng thực thể liền khổ đại cựu thâm như lâm đại địch tìm cơ linh lấy vui Tống Thành chúng ta đã loại bỏ tất cả khả năng chỉ ít từ hệ thống phương diện không có đạo lý sẽ xuất hiện loại này lỗ thủng nô chủ nhiệm tranh thủ thời gian điều chỉnh một chút thế đứng chúng ta cũng nếm thử xóa bỏ rơi vũ sinh hồ sơ rồi mới một lần nữa đăng ký nhưng tất cả thao tác cũng vô hiệu những cái kia từ khóa thật giống như phụ tại trong kho tài liệu không tiếp nhận bất luận cái gì điều động cùng sửa chữa cũng không sinh ra bất luận cái gì báo sai nói thật hệ thống lại không báo động ta đều muốn báo cảnh sát báo động không bằng tìm học viện các giáo sư tới xem một chút bọn hắn dùng để chấn an cơ hồn huân hương cùng nhị tiến vị đảo n ô n rất thích hợp xử lý loại này tả môn vấn đề tống thành ở một bên nói ra lần trước tứ đại đội một máy xe chuyển vận bất t ứ c chính là bọn hắn chị hết ta sẽ liên lạc tạ dạ bên kia để bọn hắn phái người đến xem bách lý tình khẽ gật đầu một cái nhưng nếu như học viện giáo sư cũng không có biện pháp chuyện này liền đến này là ngừng tóm lại từ hôm nay trở đi không cần tiếp tục nếm thử cải vũ sinh tại hồ sơ trong hệ thống bất luận cái gì số liệu vâng cục trưởng chương tám mươi ba xử lý chứng tới chương tám mươi ba xử lý chứng tới sáng sớm ánh nắng tươi sáng thiên tình mây sơ s ả n h phòng trong tivi chính để đó n h ả m chán đô thị chương trình tạp kỹ ấy liền ôm điều khiển từ xa thấy say sương ngon l ạ n h hồ ly ngay tại trong nhà ăn liêm bát thuận tiện dùng một đồng cái đôi dọn dẹp trên bàn bát đĩa đũa vũ sinh đem l ạ p t o p đặt ở trên bàn cơm từ cơm nước xong xuôi ngay tại nhìn chằm chằm đó hết sức chăm chú hồ ly rất ngạc nhiên tấn công đang làm gì sao nhưng nhìn vô sinh thật tình như thế g á n vẻ cũng không dám mở miệng cái giày chỉ là ngẫu nhiên tại thu thập bàn ăn thời điểm nghèo đầu sang đây xem một chút phát hiện xem không hiểu về sau lại quay người tiếp tục đi làm việc khác cứ như vậy thẳng đến hồ ly chạy vào phòng bếp cầm chén tời xong vô sinh còn tại rất nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào màn hình mà ấy l ỉ n h thì nhanh nhẹn thông suốt từ sành phòng đi tới nàng nhưng không có hồ ly như vậy k h á c h khí nhìn thấy vô sinh nhìn chằm chằm máy tính không biết đang bận cái gì lập tức liền lệch cạch lạch cạch chạy trở tới nắm lấy vô sinh quần liền hướng trèo lên trên ai ai ngươi bận bịu cái gì đâu có thể làm cho ta xem một chút không vô sinh thuận tay mang theo ấy liền cổ áo đem nàng đặt ở trên bàn cơm, đừng ta muốn viết đồ vật viết đồ vật ấy l i n lập tức một ngộng tại sao công việc của ta ta là tắt ra vô sinh không ngầm đầu chỉ là dùng khoe mắt dư quan quét nhân ngẫu một chút ngươi sẽ không cho là ta là cái không việc làm à. ta có đứng đắn nghề kiếm sống ấy l i n sửng sốt một chút nghe tiểu nhân ngẫu trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc đại khái là cho tới bây giờ không có cân nhắc qua vô sinh còn cần làm việc hoặc là trong nhà tiền từ chỗ nào tới này sao phức tạp vấn đề lúc này lại rất có một bộ mở ra thế giới mới cửa lớn biểu lộ vô sinh cũng không để ý ấy lìn là cái gì phản ứng chỉ là nói tiếp gần nhất tiêu xài có chút lớn trong nhà mua thêm không ít đồ vật mà lại ta cái này còn có hai thiên bản thảo thiếu người ta hơn nửa tháng đến tranh thủ thời gian bổ sung ngươi đừng quấy rối ngoan ngoan đi xem tv ấy lìn há hốc mồm sững sờ nửa n g à y lúc này đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng từ bên cạnh bàn x o ạ t soạt chuyển đến vô sinh dưới cánh tay một bên thăm d ò nhìn thoáng qua nhưng ngươi rõ ràng là đ a n g tải video trang ép vô sinh nghiêm mặt đây là đả thông mạch suy nghĩ trước đó cần thiết làm nền quá trình tiểu nhân mẫu đưa tay chỉ vào màn hình nhưng người video trang ép phía sau còn mở cái diễn đàn giao diện vô sinh tiếp tục cố gắng kéo căng l ấy ánh mắt lại có chút xấu hổ nhìn xem người khác văn trường cũng có chỗ tốt loại này trong diễn đàn thường xuyên sẽ thấy rất có sức sáng tạo náo động ta nhìn kích phát một chút linh cảm không có vấn đề à. ấy l i n ngâm đầu nhưng ngươi ngay cả cái văn kiện cũng không mở ra lấy ở đâu như thế nói n h ả m nhiều vô sinh cuối cùng không kiếm được mang theo ấy l i n liền đem nàng để dưới đất ngươi viết qua đồ vật sao cái đồ chơi này rất nhìn chuyên nghiệp tính viết trước đó suy nghĩ cùng tích lũy mới là đồ to ấy l i n đứng tại chân bàn bên cạnh trống lạnh ngựa đầu lẽ thẳng khí hùng vậy ngươi thời điểm nào bắt đầu viết ta vô sinh vừa trứng mắt ngươi không đạo lo nhân n g ẫ u tiểu thư nhất miệng quay người hướng s ả n h phong đi đến vừa đi vừa nói nhỏ thứ một cái kéo dài chứng tử nhi vẫn rất nhiều vô sinh nghĩ nghĩ cảm thấy tiểu bất điểm này nói đúng rồi mới liền thu hồi ánh mắt tiếp tục xem trên màn ảnh máy vi tính vi d e o đầu nào chạy không hắn là cái tác gia đương nhiên đây là tương đối nhất thân phận thuyết pháp nói trắng ra là chính là cái nhị lưu tiểu tác giả đây cũng là hắn trong trí nhớ cố hương sinh hoạt cùng tại tòa này giới thành bên trong sinh hoạt ở giữa ít có mấy chỗ chung hắn vẫn luôn là làm cái này từ tòa kia bình tĩnh ven biển thành nhỏ đến tòa này to lớn mà thành thị xa lạ chính mình dựa vào mà sống thủ đoạn cũng không biến hoa quá quá cái này có thể nói là cực may mắn một việc nhưng những ngày này thật sự là phát sinh quá nhiều ngoài ý m u ố n hắn phát hiện chính mình căn bản không t ĩ n h tâm được viết đồ vật ngược lại không phải là không có mạch suy nghĩ mà là không hợp thói thường mạch suy nghĩ thực sự quá nhiều ngược lại không biết cái nào có thể đặt ở trong chuyện xưa cái nào nói không chính xác thật liền sẽ chỉ hướng dị vực đưa tới một ít không a n toàn đồ chơi thực tế tiếp xúc rất nhiều siêu hiện thực đồ vật về sau một cái nguyên bản là viết quỷ dị h u y ễ n tưởng đề tài tác giả ngược lại cảm giác đặc biệt không biết làm thế nào hắn liền như thế chạy không đầu não phía trước máy vi tính ngồi qua không biết bao lâu hắn cuối cùng hít một hơi thật sâu cực nhanh tắt đi video trang web cùng diễn đàn giao diện vô sinh a vô sinh hẳn là tỉnh lại n g ắ m lại hồ ly cơm đồng n g ắ m lại hồ ly quần áo mới n g ắ m lại cho ấ y liền chế tắt thân thể vật liệu suy nghĩ lại một chút nhân ngẫu tiểu thư tâm tâm n i ệ m n i ệ m mới đ ừ n g đấy gõ chữ nào có như vậy nhiều tiền tiết kiệm có thể hoa hoa lại không biết liền thật tờ m ở m u ố n ă n đất đừng nói khi thám tử linh giới hiện tại trước tiên cần phải nghĩ biện pháp nuôi sống trong phòng này người mới được thế là vô sinh dùng sức vỗ vô, vô mặt mình con chuột v á n một cái mở ra trò chơi ngưng tụ mạch suy nghĩ quá mệt mỏi đánh trước một ván người máy bung lòng một chú Kết quả hắn cái này còn chưa bắt quả đầu, cũng cảm hắn chưa chân nhỏ bắp này còn cũng người cái giác bị vũ a vào nào một điểm phát, Ê, không biết thời điểm nào lại từ không ấy lìn lại tới, sinh người chơi game nhà. Ai thế nào cái nào đều có sự tình ngươi. Sinh game chơi Ai cái có của thế đều sự Vũ lập tức trên mặt có chút không nhịn được xoay người liền chuẩn bị đem nhân ngẫu đội đi nhưng hắn còn chưa kịp đưa tay liền bỗng nhiên cảm giác trong túi một trận chấn động ngay sau đó chung điện thoại di động liền văng lên lấy điện thoại cầm tay ra xem xét nhưng lại là một cái xa lạ số điện thoại vũ sinh do dự một chút kết nối điện thoại đặt ở bên thay ai. ai người tốt tố Nghe giản diện, một cái rất trẻ trung rộng nữ mang theo điểm do dự cùng bồi dối. Ngài, ngài theo đối cái điểm bồi dối. tốt. do dự một rất trẻ Là v tiên sinh sao? Ta t là bách lý bách ỉ nghe h cục t r ư ở n p ả i tới. ngài Cho. cho Đưa cho ngài đơn đăng k vậy khẽ giật mình nhưng ngay sau đó kịp phản ứng là trước kia cùng cái kia cục trưởng để cập qua sự tình hắn kém chút đ ề u quên đúng đúng là ta là có như thế chuyện gì vũ sinh tranh thủ thời gian đứng dậy đem ấy lìn sự t ì n h trước để ở một bên một bên tiếp lấy điện thoại một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ ta ở nhà đâu ngươi bây giờ ở đâu ta hẳn là ngay tại các ngài bên cạnh nhưng ta nhìn không thấy phòng của ngài thanh âm trong điện thoại nghe rất là khẩn trương cục trưởng nói để cho ta tới trước đó liền gọi điện thoại cho ngài nhưng ta quên đến nơi này mới nhớ tới ngươi chờ chút ta mở cửa cho ngươi vũ sinh nói liền hướng phía cửa đi tới ấy liền tranh thủ thời gian tại hắn phía sau kêu một tiếng ai ai vậy ta dùng ngụy trang không hồ ly cũng có chút khẩn trương đi ra cần biến hóa một phen sao không cần không cần vũ sinh khoát tay hảo là cho các ngươi xử lý thẻ căn cơ tới l ờ i còn chưa dứt hắn đã đi tới cửa ra vào xuyên thấu qua trên cửa mắt mèo ra bên ngoài xem xét quả nhiên nhìn thấy bên ngoài cách đó không xa đang đứng cái cầm điện thoại di động cô nương mặc một thân bản bản chính chính màu đen đ ồ bộ giữ lại tóc ngắn ngay tại trên đất trống hết nhìn đ ô n g tới nhìn tay lấy nhìn xem đặc biệt như cái bị lãnh đạo hố về sau ngoại phái đi ra làm việc thanh tịnh cộng tác viên vũ sinh tiện tay đẩy cửa ra ngay tại trên đất trống nhìn quanh cô nương tóc ngắn lập tức bị giật này mình rồi mới quay đầu ngơ ngác nhìn cái k i a trống rông xuất hiện tại cách đó không xa cửa lớn cùng đang đứng tại cửa ra vào vũ sinh vũ tiên sinh nàng kịm phản ứng tranh thủ thời gian hai ba bước chạ ngài khỏe chứ ta là cục đặc công đại đội hai ngài gọi ta nhận văn văn là được ta có thể vào sao đợi chút nữa còn cần cho đăng ký người chụp ảnh cái gì à đúng đây là ta giấy chứng nhận ngài nhìn một chút vừa nói cô nương này một bên vội vàng từ trong túi lấy ra cái màu đen sách nhỏ triển khai vũ sinh nhìn lướt qua phát hiện cùng trước đó lý lâm từ giai lệ bọn hắn lấy ra giấy chứng nhận kiểu dáng không sai bị lắm kỳ thật hắn cũng căn bản không cần kiểm tra đối phương giấy chứng nhận thật giả dù sao hiện tại đồng thời biết hắn điện thoại di động hảo cùng đường ô đồng số sáu mươi sáu hai cái này tin tức cũng liền cục đặc công người cùng cô bé quán khăn đỏ a còn có trước đó cái kia ba cái mở khóa sư phụ vào đi vũ sinh tránh ra vào nhà cửa đồng thời còn cảm giác có chút kỳ quái không biết có phải hay không ảo giác hắn luôn cảm thấy cái này tự xưng nhậm văn văn cô nương biểu hiện đặc biệt khẩn trương nhưng lại không phải lý lâm cùng từ g a i lệ bọn hắn lần thứ nhất tiến vào đường ngô đồng số 66 lúc loại kia khẩn trương mà là dù sao nói không ra nhậm văn văn vào phòng vũ sinh lại thăm dò hướng mặt ngoài nhìn một chút phát hiện cửa ra vào một mạng lớn khu vực hoàn toàn như trước đây g i ố n g liền tiện tay đóng cửa ấy l i n cùng hồ ly tò mò nhìn cái này đột nhiên xuất hiện ở nhà cô nương tóc ngắn nhật văn văn ò mò đánh đi? giá Quá nhân ngẫu cùng yêu hồ. Quá trình thế nào hồ. thế yêu văn Sinh đi tới, người tại nhìn thấy trong phòng khách 3 người ngay tại ngốc thấy khách l g động mở miệng nàng đăng đăng ghi nàng liền là là lý hỏi, trình? danh thân phận Nhâm chủ trước cho các trước Trước ghi danh các hay hợp pháp, mở ta quá ký, ký xử văn văn lúc này mới kịp phản ứng tranh thủ thời gian vừa nói một bên từ túi công văn bên trong móc bảng biểu lại từ cong trong bọc lấy ra loại sách tay thiết bị ngài là muốn đăng ký một cái độc lập đoàn đội thật sao cái này cần trước cho mỗi một cái thành viên giải quyết vấn đề thân phận trước tiên đem cái này hai phần bảng biểu điện rồi mới ta cho các nàng chụp ảnh chế thẻ ta đem thiết bị mang theo đâu phòng làm việc bên kia kết nối đồng sự cũng chuẩn bị xong có thể hiện trường chế chứng cùng ghi chép hệ thống vũ sinh liền thấy đối phương tay chân lanh lẹ đem một đống đồ vật b à y tại trên mặt bàn rồi mới cô nương này lại lấy ra hai chi bước đến ngẩng đầu nhìn về phía đang đứng trên bàn tiểu nhân ngẫu sáu mươi sáu sáu cm cùng bên cạnh yêu hồ chính các ngươi liền sao hồ ly nháy mắt nhìn thoáng qua trên bàn b ả n g biểu ngẩng đầu bất lực mà nhìn xem vũ sinh nàng không biết những chữ này vũ sinh lập tức thở dài tiến lên một bước tiếp nhật bút ta thay nàng lấp đi c h ứ n tám mươi b ố đăng ký chương tám mươi b ố đăng ký cho hai không biết có thể hay không tính người cô nương xử lý thân phận đăng ký loại chuyện này đối với v u sinh mà nói có thể t ư ơ i mới r ấ t nhưng khi hắn tại hồ ly bảng biểu phía trước ngồi xuống về sau hắn liền ý thức được loại chuyện này cũng liền đối với hắn mà nói t ư ơ i mới ở đặc cần cục trong mắt xem chừng liền không có chút nào ly kỳ bởi vì cái kêu bảng biểu hàng thứ nhất là như vậy như điện người vì trường thọ t r ủ n g một ca trở lên ngậm một ca bình quân tuổi thọ tuổi tắc một cột trực tiếp điển tỷ lệ phần trăm cũng ở trên không nghiên cứu sau điển bản chủng tộc bình quân tuổi thọ như điển nhân chủng tộc không có đủ giới tính khái niệm giới tính một cột bôi đen như điển người vô pháp sử dụng bút t r ạ n g công cụ tiến hành viết hoặc lấy phở dọ mọn các loại đặc thù vật bài tiết là chủ yếu phân biệt đặc trưng do nhân viên công tác phụ trợ tiến hành thu thập mẫu hoặc điển mặt khác tình huống đặc biệt nhưng t ạ i phụ trong ngoài nói do cũng do nhân viên công tác xét duyệt ký tên phía sau theo sát lấy là một chuỗi miễn trách tuyên bố nội dung chủ yếu tổng kết lại liền một câu c ụ đặc công biết nơi này cái gì cổ quái kỳ lạ đồ chơi đều có chúng ta đã tận khả năng cân nhắc đến mọi người thiên hình vạn trạng sinh mệnh hình thức cùng chủng tộc cấm kỵ nếu là còn cảm thấy mình bị m ạ n phạm tìm ban trị sự đi vũ sinh ngồi tại bàn trước mặt nhìn chằm chằm cái kia một nhóm lớn miễn trách tuyên bố cùng điện nói rõ nhìn hồi lâu lật đến trang thứ hai mới nhìn rõ chính thức đăng ký tính danh giới tính tuổi tác địa chỉ địa phương hắn ngầm đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh từ văn văn giới thành người bình thường đăng ký thẻ căn cước khẳng định không phải như thế cái biểu a đó là đương nhiên a tuổi trẻ cục đặc công cán sự lập tức ở đầu người bình thường bảng biểu đơn giản nhiều đây là chuyên môn cho những cái kia cần tại giao giới địa trường kỳ ở lại nhưng lại không phải nhân loại. k liệu nếu như tương lai gặp gỡ cái gì phiền thoái đây cũng là cho đặc thù cư dân bọn họ chuẩn bị một cái xin giúp đỡ cùng ưu đãi con đường các ngươi thường xuyên đăng ký loại này nhiệm vụ sao vũ sinh có chút hiếu kỳ khẳng định so cư dân bình thường hồ sơ đăng ký số lượng thiếu nhiều lắm nhưng một năm cũng có cái mấy ngàn đến mười không không không mới tăng hồ sơ trước ừ dừng văn văn vì Vũ ngược lại là không có cái gì giao giới địa nơi này, chắn nơi nguyên nhân xin mời dừng lại. Vũ Sinh gì giao giới có cái chắc có các khách, lại là lưu loại lại. diếm, tới, bởi mời dấu địa đủ sẽ ấ t túc nghe, trong một t nghiêm nghe, lòng dần dần có một loại không hiểu. Xúc động. hiểu. loại Xúc có r mắt phần này có rất nhiều kỳ quái nội dung bảng biểu đông nhiên để hắn đối với cái này màu sắc s ạ c sỡ giao giới địa đối với thường ngày bên ngoài thế giới kia có một loại rõ ràng cảm giác ở một bên ấy lìn đã nắm lấy cái kia đối với nàng mà nói lộ ra đặc biệt thô to bốc đi nằm ngoài bảng biểu bên cạnh mười phần tốn sức điền đứng lên chuyện này đối với nàng mà nói là một kiện có chút khó khăn nhiệm vụ nhất là cái k i a bút liền cơ hồ cùng với nàng cánh tay một dặm dài mà một tấm giấy a bốn bảng biểu càng là tiếp cận nàng một nửa thân cao nhưng nàng lần này nhưng không có để cho người ta hỗ trợ ý tứ mà làm mười phần nghiêm túc cố gắng viết lấy nhìn qua thậm chí tràn đầy phấn khởi vô sinh cũng túi l ầ u xuống tại trước mắt mình trên bảng biểu mười phần nghiêm túc điển hồ ly danh tự rồi mới ngay tại kế tiếp hạng mục bên trên kẹp lại tấn công hồ ly cô nương cũng chú ý tới vô sinh động tĩnh hiếu kỳ mở miệng người năm nay bao nhiêu tuổi vô sinh biểu lộ có chút k h á i dị mà nhìn trước mắt yêu hồ thiếu nữ nhưng vừa nói xong cũng cảm thấy có cái nào không、đúng. không đúng trước tiên cần phải hỏi một chút các ngươi chủng tộc này bình quân tuổi thọ bao nhiêu còn không đúng các ngươi tuổi tắc bên trong một tuổi chuyển đổi tới là giao giới địa một năm sao hồ ly nghiêng đầu màu trắng bạc lông sủ vành thai lớn ở trong không khí run lên giống như không có kịp phản ứng qua hai ba giây nàng mới trần trờ mở miệng đại khái hơn hai trăm tuổi chúng ta một trăm tám mươi tuổi trưởng thành nhưng ta cũng không biết có thể sống bao lâu ba ba mụ mụ nói sống đến không muốn sống liền đi về với đại đạo nhưng bọn hắn nói đây không phải là chết là trở thành người trên trời một thành viên vũ sinh hắn n h ở v à nhìn về phía một bên cán sự cô nương từ văn văn đưa tay chỉ chỉ tuổi tắc một cột kia trực tiếp lấp đặc biệt có thể sống vũ sinh cái này cũng được ngài muốn cảm thấy cái này không đủ chính quy trực tiếp lấp cái không biết cũng được từ văn văn rất nghiêm túc nói hàng năm như thế lớp người có thể nhiều bởi vì có một ít chủng tộc chính là đặc biệt có thể sống lại không có minh s á c tuổi thọ q u a niệm n còn có chủng tộc sẽ lấy mấy năm là chu kỳ nhanh chóng sinh t ử chồng thay mặt tuổi của bọn hắn rõ ràng không lấy năm tháng là tiêu ký mà là lấy đại tế làm chuẩn chính bọn hắn đều làm không rõ vũ sinh ha hốc mồm vừa nhìn về phía tiếp theo cột quê quán nơi này không biết là đâu thế nào lấp từ văn văn như cũ vẻ mặt thành thật vậy liền viết nơi khác giao giới điệu bên ngoài lại xuất thân không rõ có thể thống nhất đệ đơn vô sinh biểu lộ có chút n g ố c trệ chủng tộc nơi này đâu từ văn văn đưa tay chỉ tại phụ biểu nơi đó giấu chọn rồi mới l ậ t đến cuối cùng nhất một tờ có cái phụ biểu ngài nhìn xem có cảm giác hay không thích hợp vô sinh liền l ậ t đến cái k i a m ộ t chồng biểu ô cuối cùng nhất một tờ l í t nha l í t nít h một đống t r ờ lấy dấu chọn tuyển hạng loảng xoảng nện vào tầm mắt của hắn hắn lần đầu tiên liền thấy bảng biểu cuối cùng nhất một cột viết cái g i chú như chủng tộc của ngài có có thể biến đổi đặc tính xin mời lựa chọn bắt t r ư ớ c ngụy trang khoa như chủng tộc của ngài không tại bất luận cái gì có thể chọn chuyên mục bên trong xin mời điển đợi tăng thêm chúng ta sẽ mau chóng vì ngài đơn mở một khoa vũ sinh vẻ mặt mang tới một tia sợ hai thán phục n g ẩ n đầu nhìn về phía từ văn văn thời điểm trong ánh mắt đều có chút khâm phục các ngươi cái này bình thường làm việc hẳn là phức tạp a còn tốt ta nhưng thật ra là hậu cần bộ môn đặc thù hồ sơ chỗ mới trực tiếp phụ trách quản lý những vật này bọn hắn s á c thực bề bộn nhiều việc mặc kệ nam nữ đồng sự tóc cũng không quá nhiều từ văn, văn nói đưa tay chỉ, chỉ câu tuyển khu nào đó một hạng tuyển cái này đi thú linh hoặc loại người hóa hình vô sinh nhìn lướt qua k h ẽ nhũ mày tại sao không chọn tiên linh dị nhân ta cảm thấy cũng thật phù hợp có tộc đàn ư u đãi, đi tàu điện ngầm có thể lửa vé từ văn văn thuận miệng nói ra mà lại nàng cái đôi kia nhìn xem cũng càng hướng thú linh phương hướng l ệ c h một điểm bất quá cái này không có cái gì ảnh hưởng nếu như ngài cảm thấy không thích hợp cũng có thể lớp khác tại h ì người h n đại hạ n g bên trong tuyển là được bình thường không ai truy đến cùng vô sinh càng viết càng sợ thán lại vụng trộm đưa cổ nhìn ấy lìn bên kia một chút nhìn thấy tiểu nhân ngẫu ngay tại nghiêm túc tại cao đẳng nhân ngẫu hoặc liền kim h ì người tuyển hạ bên trên dấu trọn còn tại ghi chú bên trong chuyên môn viết một đầu từ alin h phòng nhỏ tới qua một hồi lâu bảng biểu cuối cùng đến xong nói thật cái này thậm chí không thể so với cho cô bé quảng khăn đỏ làm bài tập nhẹ nhõm cái kia trên bảng biểu mặt loạn thất bát tao lại hiếm thấy nội dung thật sự là nhiều lắm có thật nhiều nội dung nếu như không phải tận mắt nhìn đến lại nghe được từ văn văn giải thích vũ sinh thậm chí đều muốn giống không đến những cái kia từ nhi có thể dùng tại thân phận đăng ký phía trên c h ắ c không được viết cái này thời điểm còn cần có c ụ đặc công nhân viên làm việc hiện trường phụ trợ cái này nếu là không ai hỗ trợ ánh sáng bên trong tư duy loại hình cùng thần kỳ văn văn thật ngài rất không cần phải lo lắng phần này bảng biểu là dựa theo tối đại hóa thích chứng chuẩn tác thiết kế bình thường tới nói một cái kẻ ngoài lai、like, tại giao giới địa đăng ký thân phận lúc chỉ cần có thể đ i ề n trên bảng biểu một phần tư nội dung liền đã đủ để chuẩn xác miêu tả lai lịch của hắn mục đích cùng cá nhân đặc trưng từ văn văn ngược lại là rất có kiên nhẫn giải đáp lấy chu minh nghĩ hoặc chúng ta không có khả năng trông cậy vào một phần đơn đăng ký liền đối với người ngoại lai sinh ra đầy đủ lực kết thúc giao giới địa có thể bình ổn vận hành đến bây giờ là có một bộ cực kỳ to lớn mà hữu hiệu hệ thống quản lý tại phối hợp vừa nói nàng một bên lại lấy ra cái thiết bị nhỏ đến để lên bàn tiếp xuống thu thập sinh vật tin tức hai vị nếu đều là hình người thuộc vậy liền thu thập vân tay ấy liền giơ ngón tay lên ta không có vân tay từ văn văn ngơ huyết dư kia nhân n g ẫ u cũng không có hết u y dịch cái kia thu thập lông tóc Ngày, nhân g n h n g ẫ u giống như rất kháng cự cái này cái kia phá lấy một chút bên ngoài thân m ạ n h vụt đâu trên cánh tay là được rồi ấy liền thở dài một tiếng c h ó c xuống liền thành bột cụ sen từ văn văn cái này nói rất dài dòng vũ sinh b ư n g bít l ấ y chán nàng hiện tại bộ thân thể này là lâm thời nếu không ngơi hay là đ ừ n g đào được dù sao cũng không thu thập được hữu dụng vậy cũng là từ trong siêu thị mua vật liệu cái kia cũng được cục trưởng g a phó có thể rộng rãi một chút từ văn văn biểu lộ có chút vi rượu nói đem hai phần bảng biểu cầm lên đại khái nhìn lướt qua lại thở dài nhìn về phía ấy l ỉ n ấy l ỉ n tiểu thư thông thường hình thái hoặc ngoại hình đặc trưng một cột không thể lấp đẹp mắt hẳn lá lấp hình người được rồi một trang này ta đều giúp ngươi một lần nữa viết một cái đi cuối cùng nhất cần ngươi ký tên xác nhận mặt khác hai người các ngươi chuẩn bị một chút ta một hồi muốn cho các ngươi chụp tiểu ảnh hồ ly tiểu thư lỗ thai của ngươi có thể giấu đi sao hồ ly liền tiện tay tháo xuống lỗ thai của mình ném vào trong cái n ô i thừ văn văn a một giây sau vị này tuổi trẻ cán sự tiểu thư liền đột nhiên ý thức được chính mình vừa rồi nhìn thấy cái gì không hợp thói thường sự tỉnh quay đầu nhìn xem vô sinh vũ tiên sinh nàng nàng nàng nàng vừa rồi tay cầm đem bình tĩnh điểm vô sinh đã sớm ngờ tới sẽ có một màn này lúc này ngược lại khuyên bảo lên đối phương đến ngươi cũng ở đặc cần cục đi làm mạch suy nghĩ hẳn là bung ra rộng rãi một chút từ văn văn cố gắng bình tĩnh lường này cán sự tiểu thư cuối cùng k h ô n g chế được nét mặt của mình rồi mới lại rút ra bãi xuống bảng biểu đến đưa đến vô sinh trước mặt Ngạch, đây chính là ngài muốn đăng ký văn bản tài liệu tại hai vị tiểu thư giấy chứng nhận thân phận có hiệu lực trước đó ngài trước tiên có thể lấp một chút cái này vô sinh lập tức trong lòng hơi động lập tức đem cái kia mấy tấm hàng ấn giấy nhận lấy giao giới địa độc lập vận doanh tổ chức đoàn thể sở sự vụ thông dụng đơn đăng ký v u sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười cuối cùng đến với nó